chương bốn mươi mốt xuống núi chương bốn mươi mốt xuống núi trương tiểu hồ nói đến đây ta xen lời hắn không muốn nói đừng nói ai cũng có cất giữ mình bí mật quyền lợi vậy n g ư ơ i muốn nghe không n g ư ơ i muốn nói ta liền muốn nghe ta nhàn nhạt, nhạt trở về trương tiểu hồ một câu trương tiểu hồ cười không có gì không thể nói không phải bí mật là ta ngại nói nguyên bản à ta ở long hồ sơn qua rất không buồn không lo cho đến có một ngày đụng phải một thường xuyên tới dân hương cụ già trương tiểu hồ câu chuyện cũng không phức tạp lấy hắn không có cách nào cự tuyệt người khác tính cách bị người mưu hại là chuyện rất bình thường đơn giản mà nói chính là một cái cụ già thường xuyên lên núi thắp hương cùng trương tiểu hồ lan lộn lắc lư hắn đi phong yêu động mở ra một cái hắc cái bình phong ấn thả ra mấy đời nhân tài bắt toàn thiên địa tư thần bảy mươi hai tinh trương tiểu hồ sư phụ lớn giận hung hăng đánh hắn một lần cầm hắn đuổi xuống núi hắn muốn nặng trở về sân môn thì phải cầm bị hắn thả đi thiên địa tư thần bảy mươi hai tinh xử lý có thể bắt bắt bắt không được làm bậy tại chỗ xử lý mới tính tha tội trương tiểu hồ lại b ị thảm như vậy bị đuổi xuống núi trương tiểu hồ nói rất bị khuất ta nhưng âm thầm thở dài một tiếng hắn cái này dễ dàng tin tưởng người tính cách đích sắc là một tật xấu ta không nhịn được nói với hắn tiểu hồ chúng ta là huynh đệ có mấy lời ta rất đối người cái này yêu tin tưởng người tính cách không thể nói là xấu xa nhưng cái thế giới này quá phức tạp sau này vẫn là được ở lâu cái l ò n g sau này ngươi nếu là có gì không rõ được có thể cùng ta thương lượng ta giúp ngươi ra chú ý trương tiểu hồ trầm mặc k ê n lặng đột nhiên cười nói thật ra thì ta cái này tính cách nói xong cũng tốt nói xấu xa vậy xấu xa đây không phải là biết ngươi sao ta nếu là như vậy không tin người hiểu được cự tuyệt vậy tới ngươi một cái như vậy huynh đệ tốt ta n g ầ n ra lại không có cách nào phản bác trương tiểu hồ suy nghĩ một chút nói với hắn ta là ngoại lệ trong xã hội hiện tại xem người anh em chính trực như vậy vô tư cả người hạo nhiên chính khí Ngọc Thụ Lâm p sáng tự nhiên không sớm ngày cường h thứ hai mươi ợ rất hai ư n ta h đứng lên cáo biệt long vương miếu về nhà nhưng mà lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn cậu thêm tối hôm qua xuống vậy một tràn g mưa to đường núi bùn lầy trơn trợn rất là không tốt đi chúng ta còn bừng cái chậu đông thường thảo thảo chết, thuốc phải hướng phía nhiếp không khí, phòng nhiếp không chạy được cướp xuyên còn ngừa còn nó suy vậy đội về kỳ, sợ mắt ấ t một trưa chạy không vậy m buổi quá đi ngoài ra đường, xa. thấy đến c h ư a rồi hai ta rất mệt mỏi nhất là buổi trưa mặt trời đó là thật được cả chiếu ta cũng mau bước lên dầu sớm biết mang bình kèm chống nắng à, có thể hai cái c ắ t lao ra ra cửa ai có thể nghĩ tới những thứ này chiếu ta là khổ không thể tả c h ĩ vào lớn mặt trời đi đường đường núi quẹ cua phía trước có một phiến nho nhỏ rừng cây ta và trương tiểu hổ cùng nhau hoan hô tiếng hướng rừng cây chạy tới vào cánh rừng hai ta có thể nghỉ ngơi một chút ăn chút cơm đến khi mặt trời chẳng phải mánh liệt liền lại b ổ i đường mới vừa vào cánh rừng đột nhiên trước mắt ta thoáng một cái đó là kim loại khí vật phản chiếu mới có ánh sáng chương tiểu hổ về phía trước đổ một cái giống như là đạp phải cái gì ta vội vàng về phía trước một sông lên cầm chương tiểu hổ đụng bay ra ngoài ngay sau đó trên mặt đất toát ra một cái lưới lớn một cổ đại lực xuất hiện ta liền bị lưới c u ố n lấy treo ở trên cây tám sáu bản tây du ký bên trong có một tập gọi là bốn thánh hí t h i ệ tim nói đúng bốn vị thần tiên biến thành bốn cô gái đẹp khảo sát đường tăng thầy cho bốn người câu chuyện hồi kết là chư b á t giới bị treo ngược lên ở trên cây đi lang thang người anh em bây giờ hình dáng liền cùng vậy bị treo ngược lên chư b á t giới như nhau vậy kêu là một cái không được tự nhiên và hận được hoảng chúng chiêu h à chuyện này không cần nghĩ cũng biết á m toán ta và trương tiểu hồ nhất định là nước biết còn dài mập m ạ t và xấu tử ta đặc biệt mẹ liền một b ự c cái này hai hàng cùng ta và trương tiểu hồ mục đích như nhau đều là chạy lôi kích một tới vấn đề là lên núi ngươi mang lưới cá làm gì vậy thân kinh n ạ bỏ mặc ta là biết bao không để ý tới rõ ràng người ta chính là mang lưới cá còn thiết chí cầm ấy cầm ca ta hai tính toán mập mạp rất nghe lời cơ múa lên trong tay xích xác hướng trương tiểu hồ vào tới trương tiểu hồ giận mắng mẹ một câu rút da khảo quỷ bồng tiến lên đón người mập mạp kia xấu tử trong tay giơ cây trường côn liền chạy ta đã tới rồi mập m ạ p và trường tiểu hổ đấu còn hơi có chút kết cấu đánh rất náo nhiệt sấu tử liền quá hư không t ừ n g nổi n ả y đến bên người ta giơ lên trường côn tử thọt ta một bên thọt một bên đ ê ơ mau đưa lôi kích m ộ t cho ta không cho ta ta liền thọt trên n g ư ờ i cây gậy không có nhọn nhưng bị thọt rất đau người anh em ở lưới cá bên trong xiết cùng bánh trưng tựa như trong tay còn bưng nhiếp không thảo hoa bản cây bản không có sức đánh trả ta là thật bị mập m ạ p và sấu tử vô s ỉ cho làm nổi giận nhưng tình huống chính là như thế tình huống tức giận không hữu hiệu chỉ có thể là lớn tiếng chửi mắng sấu tử cầm cây gậy thọt ta thọt càng ngày càng người anh em g i ặ t rào tức giận dùng sức dây rủa thân thể muốn cầm lưới cá từ trên cây lắc lư hết lắc lư sức lực không nhỏ thong thả đăng đẳng có thể vậy lưới cá tương đương bền chắc nhanh cây một chút cũng không có cần phán đoán ý xấu từ đuổi theo ta thọn b ằ n tiếng thuật lệ n h t h ọ t ở ta ba lô lên một tiếng hét thảm h à ngao bội kỳ từ trong túi đ e o lưng c h u i ra trước bội kỳ mệt mỏi ta cầm nó đặt ở trong túi đ e o lưng ngủ một mực còn hắn dọc theo con đường này bội kỳ trừ xem bao trên căn bản không có gì tác dụng có lúc mệt mỏi còn được ta và trường tiểu hồ ô n trước hắn đi một mực không có gì cảm giác tồn tại ta cũng quên bội kỳ trong túi đeo lưng chuyện. lúc này mới nhớ kêu lớn bội kỳ cho ta cắn chết hắn bội kỳ là một loại rất thần kỳ động vật không sợ người không sợ động vật thấy người và động vật đều rất h u n g nhưng là sợ quỷ sợ yêu tinh cũng không biết tại sao bội kỳ từ trong túi đeo lưng đưa ra đầu há miệng liền cắn cầm vây khốn nó hai bên lưới cá cắn bể hướng vậy xấu t ử liền n g ả y xuống tấn công đầu che mặt liền cắn vậy xấu t ử bị cắn ai u lên tiếng cầm cây gậy đánh bội kỳ bị bội kỳ cắn một cái ở cổ tay cây gậy ném xuống đất b ộ kỳ tốc độ rất nhanh không cùng xấu từ chính diện xung đột cắn một cái chạy, chạy lại đánh lén cắn một cái chạy nữa xấu tử mắng liên tục nhưng cầm bội kỳ không có biện pháp ta thừa dịp công phu này bắt được bội kỳ cắn ra lưới cá chỗ rách l i ề u mạng liền xé lại không xé ra một cái chân trước rắt xuống lưới cá là ni lông chất liệu rất bền chắc cũng may ta dành ra không gian lớn l i ề n chút từ hông bạn tháo xuống chĩa khóa liên phía trên kia có cái tiểu thụy sĩ mã tấu thụy sĩ mã tấu nơi tay phá vỡ lưới cá đơn giản cắt mấy cái chỗ rách ta từ lưới cá bên trong rớt xuống tốt cách m ạ n không tính là quá cao cỏ xanh khắp nơi nhưng vẫn là đem ta té cái đầu góc quay cuồng ta ác từ gan bên sinh bỏ dậy nhặt lên cái đá hướng vậy xấu tử đập tới lại nhặt lên tới g ậ y ngày hôm nay ta nếu không cầm hắn đánh ra d á m tới coi là hắn thả sạch sẽ xế. ta vẫn là đánh giá cao xấu t ử nhân phẩm hắn xem ta ra lưới cá sau đó cũng biết hắn và mập mạp một chút phần thắng cũng không có lại quay đầu nhấc chân chạy ném xuống mập mạp bỏ mặc bội kỳ đuổi theo xấu tử chạy quá nhanh ta theo đuổi mấy bước không đ u ổ i kịp xoay người lại giúp trương tiểu hồ thu thập mập mạp liền gặp trương tiểu hồ cười ở mập mạp trên mình đang miệng rộng tắt hắn mập mạp cứng cỏi làm khí lúc này liền còn không nhượng bộ đâu mạnh miệng tê đánh tốt thoải mái ngươi đặc biệt mẹ có dũng khí đánh liền Ta đều chúng ó điểm bội p ụ c h ta trong ư túi i ể u hồ, đ beo lưng cũng co dây thừng chuẩn bị leo núi dùng một mực cũng không dùng tới hiện tại bó mập mạp ngược lại là dùng tới trương tiểu hồ dây chói kỹ xảo tốt vô cùng cho mập mạp kia nửa người trên t r ó i cùng bánh trưng tựa như dù vẫn là xuyên l ử a trừ ta lại chết nhánh cây cầm lá cây lột hết để cho mập mạp đi ở phía trước ta đi theo bên người mập mạp hỏi n g ư ơ i tên cứ gọi là gì mập mạp trận tròn đôi mắt ta kêu ra ra người người anh em cũng không tức giận thản nhiên nói câu trả lời sai lầm nâng tay lên ở giữa nhanh cây hướng mập mạp sau l ư n g tàn nhẫn rút ra mập mạp ngao đích một tiếng ta tiếp tục hỏi hắn người tên cứ gọi là gì ta kêu trả lời quá chậm ta nâng tay lên lại là tàn nhẫn quất một tí ta kêu hàng kỳ người tại sao kêu hàng kỳ không gọi bội kỳ giơ tay lần nữa tàn nhẫn rút ra mập mạp lảo đảo đi về phía trước một mặt bi phẫn hắn đã nhìn ra bỏ mặt trả lời không trả lời cũng sẽ bị đòn vậy hắn tại sao còn trả lời xấu tử tên gọi là gì mập mạp im miệng không trả lời ta ta nâng tay lên hướng hắn sau lưng tàn nhẫn quất một tí tại sao không trả lời ta xấu tử kêu t ê n gì hắn đ ê u lý thanh ta nâng tay lên lại quất hắn một tí têu lý thanh liền n h ư bậc à mập mạp khóc ngồi t r ồ m hồm dưới đất hu hu hu khóc lúc này bội kỳ trở về thấy mập mạp khóc tò mò vòng quanh hắn nhìn trương tiểu hổ có chút mềm lòng đối với ta nói ngữ như thế thu thập hắn có phải hay không có chút không tốt lắm ta hướng trương tiểu hồ l i ế t khinh bỉ nói có gì không tốt loại người này liền được thu thập p h ụ nếu không hắn có cơ hội liền cùng chúng ta được nước không để cho hắn thấy ta liền sợ liền run, run run sau này thì còn được tìm chúng ta phiền thoái đây là ta trung học cơ sở cùng người đánh n ử a năm chiếc mới lĩnh ngộ được chân lý trương tiểu hồ á khẩu không trả lời được hắn một mực ở trên núi đừng nói trung học cơ sở liền tiểu học đều không trải qua không có quyền phát biểu ta túi đầu hỏi khóc thầm mập m ạ n mập m ạ n ta nói đúng, đúng không hu hu hu hu mập mạp khóc rất thương tâm không dám không trả lời nói cái đúng người anh em vẫn không có thả qua hắn nâng tay lên lại quất hắn một nhánh cây nói ngươi nói đối liền đúng vậy trương tiểu h ổ t r ư ơ n g bốn mươi hai thần bí lao đầu t r ư ơ n g bốn mươi hai thần bí lao đầu ta và trương tiểu h ổ đ u ổ i mập mạp xuống núi ở ta không ngừng thúc giục hạng rất cặn kẽ biết liên quan tới hai người bọn họ tin tức mập mạp kêu hà n g kỳ xấu tử kêu lý thanh hai người cùng ta không phải một thành phố đến từ cách chúng ta không xa một thành phố lớn hai người là quen lúc nhỏ chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu học tập cũng không tốt lắm hai người kết hội mở ra một tiệm c ơ nhỏ mập m ạ p là người đầu bếp xấu tử là hợp bản về phần tại sao đến tìm lôi kích m ộ c ta không có hỏi bởi vì ta từ mập m ạ p trên mình lục xoát ra cái hoa bị ngạn tay bài cơ hội cũng đã biết bọn họ thất vận cùng ta một loại là đồng xanh tiểu pháp sư bất đồng chính là người anh em đã là chính thức pháp sư mập m ạ p nhưng còn chưa hoàn thành thực tập còn như là nhà kia thực tập sinh ta không có hỏi ta sợ hỏi rõ liền không có cách nào thu thập cái này h a i cái hàng ta dứt khoát cầm mập m ạ p hoa bị ngạn điện thoại di động vứt dù sao điện thoại di động đó bỏ mặc làm sao ném cũng sẽ trở lại bên người mập mập đuổi mập mập chạy một đường ta cho rằng xấu tử nhất định sẽ xuất hiện không cần biết là tìm chúng ta phiền thoái cứu mập m ạ c vẫn là cầu xin tha thứ dẫu sao là quen lúc nhỏ sẽ không bỏ mặc mập m ạ c để cho ta và trường tiểu hồ cũng không nghĩ tới phải xấu tử cứ thế không có xuất hiện thẳng đến trời tối xấu tử vẫn là không có xuất hiện ta rất buồn b ự c dựa theo mập m ạ c vậy rộng rãi sau lưng quất hắn một m i ế n h cây hỏi ngươi vậy xấu tử huynh đệ có phải hay không ném xuống ngươi bỏ mặc sẽ không ta huynh đệ nhất định đang nghĩ biện pháp hắn sẽ không ném xuống ta bất kể mập mạp nói chuẩn xác ta đây là yên tâm xấu tử nếu là không tìm tới cửa mập mạp liền được đập trong tay còn được quản hắn ăn、uống. lại nhìn trời đi một chút bầu trời có chút tâm không có bắt đầu thất tinh không có cách nào phân biệt phương hướng dù sao trời đã tối rồi trước tìm một điểm ẩn nút địa phương nghỉ ngơi thật tốt ngủ lần trước giác minh thiên lại đổi đường ta và trương tiểu hồ đuổi heo vậy tiếp tục đuổi mập mạp đi về phía trước đi đi trước mặt đường núi đột nhiên rộng rãi liền đứng lên mơ hồ phía trước có ánh đèn thoáng hiện có người nhà ta tinh thần chấn động vội vàng đuổi mập mạp đi mau đi ra ngoài không bao xa thấy ven đường có một gia đình ba phòng lớn phòng trệ một cái đại viện cửa viện hướng về phía giao lộ cửa mở ra trước phía trên t i ế p chữ hỉ còn treo hai cái lồng đèn lớn màu đỏ lộ vẻ được không khí vui mừng trong sân chuyển tới tiếng người huyên náo nghe vào rất náo nhiệt giống như là đang làm chuyện vui đứng ở cửa một cái ông bác hơn năm mươi tuổi ăn mặc thân màu đen kiểu cũ bản trừ áo tròn n ắ n trong tay xách cái thuốc p h túi đứng ở cửa bản trừ áo tròn ngắn trong tay nghiêng nhìn một cái đầu một t rất ư ơ n nhiều n nói, g có quỷ câu chuyện bên trong cũng đã có như vậy miêu tả nghèo thư sinh tú tài đuổi đường đêm đụng phải một gia đình bị người mời vào đi sau đó cùng một cái đặc biệt cô gái xinh đẹp lập gia đình sau đó phát hiện là phân mộ liêu trai bên trong liền không thiếu viết ta làm sao cũng không nghĩ tới ta lại vậy sẽ đụng phải như vậy ly kỳ chuyện bất quá ở nơi này hoàng sơn giã linh bên trong ngược lại cũng không phải biết bao khó mà hiểu cũng cái niên đại này chơi cái gì liêu trai hả, ta dừng bước lại đ ố i trương tiểu hồ nói đi trở về lao giả kia không phải ở trước mặt chờ chúng ta sao ta đi trở về chính là không nhận chiêu xem ngươi làm thế nào ta và trương tiểu hồ cũng không đổi u mập mạp lôi mập mạp đi mau đi ra ngoài mười mấy phút trước mặt quang lượng phát hiện chúng ta lại thấy được trước mặt vậy ba phòng miếng n i phòng đứng ở cửa lao đầu cùng chúng ta vây tay bất đồng chính là đổi một góc độ cái này thì rất thao đản hiển nhiên chúng ta là quỷ đánh tưởng không đi ra ngoài được đây chính là một chết tuần hoàn không cần biết hướng vậy đi cuối cùng cũng được về tới đây không cần suy nghĩ chúng ta là bị theo dõi à chẳng lẽ là xấu t ử dở ờ trò quỷ ngư ca còn đi trở về sao trương tiểu hổ hỏi ta đi trở về nghĩ biện pháp phá cuộc ta lôi mập mạp xoay người rời đi trương tiểu hổ ừ một tiếng chạy đến ta trước mặt chân đạp cương bước tụng niệm thần chú dấu hình nhận tích bước ta cương khôi ta gặp người không người nào ta biết động thì như ý sất tiếng quỳ theo cấp như nước với lửa khích h lệ p o nếu g vững lặng, trường sinh, cùng đạo hợp thiên, vội vàng lôi, luật lệ đổi núi, xới tiên, tiên im sinh, tiên, vội đất đạo ổn trạch thành ta thân thiên vạn phúc chắc, cựu hợp như huyền năm nữ n sát.、Nếu、là quỷ đánh tưởng phá giải là được trương tiểu hổ là long hồ sơn đệ tử dĩ nhiên không cần đi tiểu cấp thấp như vậy biện pháp chân đạp cương bước có thể sai thần cho đòi linh lấy được thất tinh thần khí trừ tàng nên thật cổ đại thời điểm đạo sĩ hành khí hoặc vào núi rừng cũng sẽ chân đạp cương bước t ụ n i ệ m thần chú dùng để tụ khí trừ tà có trương tiểu hổ ở trước mặt đạp cương mở đường còn không phá được quỷ đánh tưởng trên thực tế thật liền không phá giải hai ta đi mười mấy phút lại thấy được vậy ba phòng phòng t r ệ c trương tiểu hồ di một tiếng nói không thể nào hả như thế ta tính sao tới tới lui lui đi ba chuyến lại quay đầu đi trở về vậy tất nhiên là cái kết quả này ta suy nghĩ một chút đối trương tiểu hồ nói chúng ta một mực không đi tới gia đình kia biết hay không đi tới liền phá cuộc trương tiểu hồ trầm tư một chút nói có khả năng này ta cảm thấy hẳn đi tới tùy cơ ứng biến đi lao đi hồi đi cũng không được chuyện này thật nếu là đối phó chúng ta cái hố cũng đào xóng không nhảy vào trong còn không biết ra gì yêu con bấm đâu ngươi nói thế nào ngư ca ta suy nghĩ cũng là có chuyện như vậy không phải nhằm vào chúng ta vậy thì ngay đường qua muốn là đối phó chúng ta tránh vậy không tránh thoát à, âu lực cho đại thần nói qua đối mặt sợ hãi biện pháp tốt nhất chính là đối mặt nó không đối mặt vậy không có biện pháp vậy thì tùy cơ ứng biến đi ta và trương tiểu hồ rất cẩn thận trương tiểu hồ móc ra khảo q u ỷ bổng ta dứt khoát liền đem cánh tay lớn bằng lôi kích một cầm ở trong tay cầm b ộ i kỳ cất vào trong túi đeo lưng để cho nó an tâm ngủ chuẩn bị hoàn ta và trương tiểu hồ thận trọng đuổi mập mạp đi về phía trước p h ò n g bị tới cực điểm đi tới cách nhà kia còn có mười bước khoảng cách thời điểm lão đầu thấy chúng ta ánh mắt liền sáng ngoắc tay nói mau tới mau tới chờ các ngươi thật lâu ta và trương tiểu h ổ khi nghe không gặp mập mạp không dám nói lời nào dọc theo con đường này đã sớm bị ta dọn dẹp phục phục thiết mặc dù nhánh c â y ném nhưng ta trong tay còn có cây cánh tay to lôi kích một đ ầ u đánh hắn một chút cũng không mất công lao đầu vui vẻ đi tới đối với chúng ta c h à o hỏi ngày hôm nay cô nương nhà ta kết hôn cô ra để cho ta ở ngoài cửa cùng bạn tốt của hắn ai kêu hàn g kỳ hả? ta và trương tiểu h ổ đồng thời đưa giọng chỉ một cái mập mạp h ắ n kêu hàn g kỳ lao đầu thân thiết nên tới đây lôi mập mạp liền đi nói lầm b m ngươi ê u hàn kỳ ạ khá lắm cơm nước đầy đủ ạ được nhiều ít heo thức ăn r a súc mới có thể cầm ngươi dưỡng thành như vậy tí tí mập mạp cũng kinh sợ dây r ủ i nói đồ chơi gì chính là b ạ n ta ta không nhận biết ngươi cô ra mau b ư ơ n g ta ra nhà ta cô ra nói ngươi là bằng hữu tốt nhát của hắn ngươi làm sao có thể không nhận biết đâu mau cùng ta đi vào uống rượu mừng ta thật sự không biết nhà ngươi cô ra à, nhà ngươi cô ra là ai mập mạp dùng sức vùng ấy thanh âm cũng kêu b ổ lão đầu kia cười ha hả nói tiểu tử ngốc lại nói mê sảng nhà ta cô ra kêu lý thanh à, ngươi tốt nhất minh đệ mập mạp bị lao đầu lôi đến cửa liệu mạng vùng ấy Nghe được Lý Thanh hai chữ ngẩn, ta h n ngẩn, Trương tăng này nói h hai chữ Hổ thêm thể ta sau, Tiểu túi đi tới rời đi cái tốc trước, trước có và đầu độ lắc ã o cho sao. đầu định đối đụng đi qua duyên uống rượu kia không không hai với hai tới ngươi ta, ta Ta cũng có có chính các phận, mừng hồ, thể bỏ và là ly l đầu nói không được chúng ta còn được đi đường lại không mang lễ vật thật ngượng ngủng cũng không cho ngươi thêm phiền thoái ta ở chỗ này chúc hai vị người mới trăm năm tốt hợp sớm sinh quý tử nói một chút trước cắt tưởng nói thấy muốn đi qua cửa lão đầu kia đột nhiên hướng hai ta thổi tên lưu manh tiếu ô rẽ trước trường âm ta sau lưng ba lô đột nhiên dãy r u ộ bội k trượt t trong túi đeo lưng trụi ra Vèo m ộ t tí cho u i v à viện từ bên từ t r o n g ta vội vàng, bội kêu đưa ra mật mạng i chúng biệt c h ta thì không có sao nhìn dáng dấp lao đầu là đã sớm tính toán tốt vấn đề là bội kỳ là thế nào tại sao đột nhiên liền mất khống chế không cần biết như thế nào ta cũng sẽ không cầm bội kỳ lưu lại nơi này trong lòng cái này gọi là một cái hận được hoảng mang bội kỳ đi ra ngoài là sợ nó ở nhà im lìm chưa ăn chết đói suy nghĩ làm sao cũng là một thần thú coi như không thể rút cũng có thể tự lo liệu chứ không nghĩ tới chỉ thêm phiền thoái ta d ừ n g bước nhìn về phía mặt đầy nụ cười lao đầu nói nếu lại t h ú c nhiệt tình như vậy chúng ta liền đi và uống ly rượu mừng đi lao đầu hì hì cười quái dị nói các ngươi hai cái tại sao cầm ta cô ra bằng hữu cho bó lên à người cô ra cái này mập bằng hữu lao không chỗ nói biết hắn huynh đệ ở nơi này kết hôn lại muốn chạy anh em chúng ta đều là nghĩa khí người gặp không được cái này không nghĩa khí người nhất là còn lớn lên mập như vậy cái này không liền đem hắn bó trên cho đại thúc ngươi đưa tới sao ta lời nói này nói hợp tình hợp lý muốn tin hay không thủy dù sao lý do là có lão đầu kia không nghĩ tới ta cho ra như vậy lý do ngẩn ra đối với ta nói ngươi lý do này tìm rất vô s ỉ hả ta đối lao đầu lại cười nói bỏ mặc ngươi tin không tin ta đều là nói thật lao đầu cười hắc hắc xoay người đối mập mạp kia nói ngươi đi vào trước đi ta cùng cái này hai vị tiểu huynh đệ trò chuyện một chút mập mạp rất do dự không biết có nên tin hay không lao đầu nói Hắn vậy chương n phải đ bốn mươi ba đòi ly rượu mừng chương bốn mươi ba đòi ly rượu mừng rừng sâu núi thảm nửa đêm kinh sâu trước không thôn sau không tiệm trên đường núi có ba phòng mang sân phòng trệm răng đèn kết hoa đang làm chuyện vui đứng ở cửa lao đầu Cũng chỉ m ộ trước em mở nằm mỏ nhọn thai khỉ, ánh mắt mở nhạt, mặt cầm nhiều thân nhọn ánh nhạt, nếp nhăn, thai khỉ, t cao, đầy o n đồng g tay thuốc phiệt cái c đầu túi, ờ i hiếp ngươi nói chuyện, nhắc mắt t cùng i liêu trai tin. bên trong không quỷ, đều không t r quỷ, đều ư ớ ta là e sợ cho tránh không kịp hiện tại chính là không thể không đi vào ai để cho bội kỳ chui vào đâu ta đối lao đầu kia nói đ ạ i thuốc ở xa tới là khách chúng ta hai ca cùng ngài đòi uống ly rượu mừng lao đầu kia cười h i ế p mắt vừa thấy thì không phải là đồ tốt đứng ở cửa cùng ta nói chuyện vớ vẩn cười hh nói mới vừa rồi mời hai ngươi đi vào uống rượu mừng các ngươi không đến tại sao hiện tại muốn đòi uống rượu mừng liền đâu ta nghiêm trang mặt không đỏ tim không đập mạnh nói với hắn mới vừa rồi hai ta không hiểu chuyện hiện tại hiểu chuyện lao đầu ngẩn một tí b ậ thốt t lên cái giải thích này thật đúng là thật có đạo lý à. đó là dĩ nhiên người vậy không thể nào tổng hiểu chuyện cũng không khả năng cả đời cũng không biết chuyện cùng ngươi thỉnh cầu uống ly rượu mừng uống xong chúng ta liền đi không chê mãi các ngươi náo nhiệt ta một bên cùng lao đầu vừa nói chuyện một bên cùng trương tiểu hổ nháy mắt muốn đi vào trong lao đầu h à n h ở trước cửa nói chậm quà tặng đâu quà tặng thật không có thiếu trước lần sau vội tới ngài bổ sung vậy cũng không được ai biết các ngươi còn chưa tới không đến ạ ta xem ngươi trong túi đeo lưng viên kia cỏ không tệ ạ liền lấy ngươi viên kia cỏ làm quà tặng đi ta không chê lễ nhẹ ta trong lòng lộ bột một tí nhiếp không thảo bị ta cất vào trong túi đeo lưng lôi kích một cầm ở trong tay vì là đánh nhau thời điểm không có gì đáng ngại không nghĩ tới lao đầu lại biết nhiếp không thảo chẳng lẽ hắn chính là chạy ta trong túi đeo lưng nhiếp không thảo tới cho nên mới chỉnh như thế vừa ra không phải là không có cái loại này có thể nhiếp không thảo nhưng mà độ tốt mạnh hiểu ba đặc biệt dặn dò ta muốn mang về bị khắc quỷ quái nhớ đến cũng không hiếm lạ ta con n g ư ơ vòng vo vò chuyện cười hắc hắt nói cái khác đều dễ nói cỏ này thật không、phải. chúng ta hai ca vào núi vì chính là cỏ này ngươi chưa từng nghe qua bài liên quan tới cỏ ca sao còn có ca chuyện đâu lao đầu tò mò hỏi ta ho k h ă n tiếng sáng lên giọng hát nói ta từ trong núi tới mang hoa lan cỏ nên kéo con bê cũng xé hoa lan cỏ ta cũng hát lao đầu còn không cho vào người anh em liền chuẩn bị xông vào tìm được b ộ i kỳ đ ư ờ n g chạy nhất không thảo dù sao cũng sẽ không cho ta hát hoa lan cỏ tiến lên bước một bước tay bị xét đánh một bắt được muốn đập lao đầu kia cười hì hì nói các ngươi người trong thành có thể thật nhỏ mọn liền viên cỏ cũng bỏ không được cho thôi không quả tạm vậy không quan hệ ta nhà trước tiên là cái sơn thôn giáo viên thích có văn hóa chàng trai các ngươi nếu có thể đối tượng h ta cầu đối ta liền để cho các ngươi đi và h ư ớ n g rượu mừng các ngươi thấy thế nào trời ạ bây giờ yêu tinh cũng như thế có cá tính sao được được liên nếu là người bình thường thật vẫn bị hắn khó khăn ở có thể người anh em là ai một tháng trước còn ở văn hóa công ty làm tiểu biên đâu ở ta làm tiểu biên mấy ngày nay sách gì chưa có xem qua cái gì đề tài không c h ẳ n g qua đến mỗi ngày lễ cũng được viết tương quan đề tài còn sợ ngươi cái giả mạo hương thôn giáo sư lao yêu tinh ta lập tức văn c h i c h ị nói xin đại thúc chỉ giáo lao đầu ho khan tiếng thiên hạ hùng hào kiệt đến chỗ này t ú i đầu xương thần nghe được lao đầu câu đối ta cười đây đối với t ử n g ư ờ i anh em quen thuộc cả cũng không do dự đ ố i nói thế gian trinh mãnh liệt cô gái đi vào cởi áo ra rõ ràng quần hoành phi thiên địa tranh khí lao đầu ai hú lên tiếng chàng trai có bản lĩnh à. ta lập tức đ ố i nói lao giả kia không ba không bốn nha hoành phi quyền sợ trai trẻ lao đầu ngây cả người trương tiểu hổ hoan hô hướng ta giơ ngón tay cái lên ngư càng như b ấ cả lao đầu trầm ngâm một chút tiếp theo ra đối vừa lên một tí cộng chế hài hòa cảnh giới ta đổi nói một vào một g a đào tạo một đời người mới hoành phi sinh mạng ở cho vận động lao đầu vô hót một cái đối với ta nói nha sớm biết ngươi như thế có tài ta tìm ngươi làm nữ tế tốt biết bao hà tìm cái đó xấu tử lý thanh làm nữ tế ta cũng hối hận ta nói đại thúc lời ấy sai rồi xấu tử có xấu tử chỗ tốt nhất là lý thanh có thể làm có thể nói có thể ngọt có thể muối có thể sữa có thể t i ề n tuyệt đối không phải ta có thể so sánh đối xong rồi câu đối bây giờ có thể đi vào uống ly rượu mừng chứ ta làm một chút không tử vậy chưa cho lao đầu lưu được được liên đôi thôi không phải thổi liền đây đối với tử người anh em có thể cùng hắn đối một đêm đều không mang kiểu giống nhau lao đầu, đầu, đầu nói đầu một câu ta nói tiếp trên đất dày hai đôi một đôi cậu nam nữ trong đó có người lao đầu kinh hãi chết dưới hoa mẫu đơn ta nói có chuyện mời đất giấy lao đầu đêm tân hôn ta nói không quên nói với là ông lao đầu sắc mặt nghiêm túc đối với ta nói đại tài ả mau mau mời vào người anh em ngẩng đầu đưỡn ngược hướng bên trong vào trước tiểu h ổ kinh ngạc miệng cũng hợp không lên đuổi theo ta nhỏ giọng hỏi câu đối còn có chút ý tứ thi từ hai n g ư ờ i đ ố i chính là đồ chơi gì cái này đặc biệt mẹ thì có đ ạ i tài ngư ca chúng ta là đụng phải bệnh thần kinh chứ ta cũng buồn bực lao đầu là cái đồ chơi gì sở dĩ đối thi từ thời điểm nói liệu chính là muốn nhìn một chút phản ứng phản ứng là thấy được không nghĩ tới như vậy kỳ lạ không k ề m chế được lao đầu này cũng không biết là yêu vẫn là quỷ nhưng không cần biết là cái gì đầu góc đều có điểm không bình thường ta nhỏ giọng đối trương tiểu hồ nói tìm được bội kỳ bó lên chạy tùy cơ ứng biến hai ta thì thầm thanh em đó là tương đối nhỏ nhỏ hẳn chỉ có hai ta có thể nghe gặp lao đầu nhưng quay đầu nhìn hai ta một mắt cười q u ỷ dị cười ta cảm giác hắn nụ cười rất dễ cợt vậy rất thô bỉ chuyện cho tới bây giờ vậy không có biện pháp khác đi vào nói sau đi theo lao đầu vào cửa cửa kéo kẹt lên tiếng mình đóng lại đây là một gian sân rất lớn được có cái t r ư ờ n g hai trăm bình ba phòng miếng n g o i phòng ngồi bắc hướng nam chính là phòng tránh đổ hai bên có hai phòng miếng n g o i phòng trong sân bên trong đỡ dây cây nho ba phòng miếng n g o i phòng trên cửa sổ sắt đỏ thâm chữ hỉ trong sân răng đèn kết hòa bảy bốn chỗ viên viên gỗ bàn gỗ cái ghế mỗi cái bàn đều ngồi trước người có bàn ngồi bốn cái có ngồi năm cái tổng cộng có như vậy hai mươi cái người nhưng mà cái này hai mươi cái người mỗi một cái đều là hình thù kỳ lạ quái trạng có đầu nhỏ cổ lớn có thân thể chiếm tỷ lệ hai phần ba chân chỉ có một phần ba còn có nam không nam nữ không nữ nhất để cho ta cảm thấy sợ hãi phải còn ngồi mấy cái cổ đ ạ i người không phải khoa trương bên trái nhất trên bàn ngồi hai cái mặc mã quái thẳng đứng kim tiền chuột đôi roi thanh triều người bên phải trên bàn có mấy cái ăn mặc thời kỳ dân quốc có náo người tất cả đều là người đàn ông một cái trong đó dân quốc phục sức người đàn ông còn mang cái mắc kính mấy cái này cổ nhân dáng dấp đều không xấu xí văn chất lịch sự hết lần này tới lần khác mỗi cái mặt mày đủ rột cùng những cái kia hình thù kỳ lạ quái trạng người ngồi chung một chỗ quái dị tới cực điểm phải nói cổ quái nhất còn được là cái đó xấu t ử lý thanh nha mặc cả người màu đỏ chú rể vui phục trước ngực b e o đỏ thâm hoa cùng một thằng đại ngốc tựa như sắc mặt thằng trắng ánh mắt đỡ đẫn bên cạnh là cô dâu của hắn một cái nhìn qua liền một em m ở bốn cũng chưa tới người phụ nữ a n mặc mũ phượng khăn q u ò n vai trên đỉnh đầu đang đắp cái khăn vân đỏ cùng đứa nhỏ tựa như vốn tới hiệu đ đối diện là mập mạp hàn kỳ gương mặt sưng cùng đầu he đồng dạng là không nói. là một lời lớn như vậy cái viện tử yên tĩnh lạ thường giống như phần mộ không cần hoài nghi ngồi ở trong nhà này khẳng định tất cả đều là yêu ma quỷ quái nhưng cũng như thế cá tính sao hình thù kỳ lạ quái trạng mở yêu ma quỷ quái triển lắm sẽ ta đầu góc chuyển cái không ngừng đó là tương đối kinh dị trong sân có chút tấm l á n h còn lộ ra để nén bầu không khí ta ánh mắt tìm kiếm khắp nơi bội kỳ không thấy bội kỳ bóng dáng không dám hành động thiếu suy nghĩ lao đầu cười ha ha một tiếng phá vỡ yên tĩnh đứng ở trong giữa viện tử đối người đang ngồi lớn tiếng nói hôm nay là tiểu nữ ngày đại hỷ cảm ơn các vị thân bằng đến chơi đáng vui phải ta còn mời một vị đại tài tử vậy thật là thơ đối vô song à. nói xong chỉ hướng ta ta đứng lên hướng khắp nơi ôm u y ề nói n k h á c h khí k h á c h khí lão đầu thật đúng là thật k h á c h khí đối với ta và trương tiểu h ổ nói hôn lễ sắp bắt đầu mau mau và o ngồi mau mau và o ngồi lão đầu đội ta và trương tiểu h ổ đi tới chủ trên bàn hướng về phía xấu tử và hắn tân tức phụ kệ bên mập mạp ngồi xuống thức ăn vậy không có lên ta nhìn một cái xấu tử vừa liếc nhìn mập mạp thấp giọng hỏi nói tình h u ố n gì mập mạp run run hạ xấu tử hướng ta nhỏ giọng nói cứu cứu mạng sau đó ta liền thấy lý thanh bên cạnh a n mặc đỏ thấm vui phục khoác khăn cô dâu đội đầu cô dâu đưa ra một cái lông nhung tay hướng xấu t ử cánh tay dùng sức bấm một cái xấu tử ngao đích một tiếng hô lên thanh âm chỉ thê lương thẳng sông lên trời cao kỳ quái chính là lại không có ai xem hắn một mắt trong sân hơn hai mươi người cùng người mụ tựa như ngược lại là làm ta sợ hết hồn ta chậm chậm hỏi bên người mập mạc thấy ta s ủ n g vật liền sao mập mạc khỏe miệng co quắp hạ không lên tiếng lộ vẻ được đặc biệt thất hồn lập phách lúc này một cái phương đầu phương nao ra hỏa nhảy ra ngoài đứng ở trong giữa việt tử cầm trong tay bàn thảo la lớn mọi người buổi tối tốt ở nơi này trên trời hạ xuống các tường đẹp ngày tốt bên trong chúng ta nên đón một đôi người mới hạnh phúc kết hợp đầu tiên để cho chúng ta cầm tốt đẹp nhất chúc phúc đưa cho bọn họ tới tiếng vỗ tay vang lên trời ạ còn có hôn lễ người điều khiển chương trình đâu chuẩn bị rất đầy đủ hết à, chính là cái đó ánh nắng tươi sáng là cái gì quỷ ta không nhịn được ngẩng đầu liếc bầu trời một cái khắp nơi âm trầm tinh nguyện không sáng mỹ mãn hôn nhân hôm nay thành để cho chúng ta một lần nữa nhiệt liệt vỗ tay hôm nay là kết hôn ngày hoàng đạo là cái ngày lành tháng tốt là cái đại cắt đại lợi cắt tường ngày vui mừng người điều khiển chương trình còn ở không ngừng lại nải bên người ta đột nhiên vang lên hai tiếng tương tư ơ n g điện thoại di động âm thanh nhắc nhở một cái là ta điện thoại di động một cái là mập mạp điện thoại di động âm thanh nhắc nhở ta cầm lấy điện thoại ra mập mạp kinh ngạc hướng ta nhìn lại ta hướng hắn trận mắt nói nhìn cái gì xem còn không nhanh chóng cùng lao đại ngươi nhờ giúp đỡ nhìn ta làm gì ta hơi xoay người đi nhìn xuống đất phủ áp cho ta phát nhiệm vụ chương bốn mươi b ố tiêu nữ chương bốn mươi b ố tiêu nữ làm một chính thức cấp ba đồng xanh tiểu pháp sư gặp phải hại người sơ tiêu làm sao có thể không giải quyết đâu nhiệm vụ giết chết sơn tiêu và tiêu nữ để cho bọn họ không có ở đây hại người nhiệm vụ cấp bậc ba ngôi sao hoàn thành nhiệm vụ sau lấy được được ba trăm điểm giá trị công đ ứ c vận xui trị giá giảm năm giá trị may mắn thêm năm nhiệm vụ thất bại không trừng phạt mời dáng lên nha nhìn xong điện thoại di động cho ta phát nhiệm vụ ta rơi vào trầm tư sơn tiêu quỷ một loại cuộc sống ở rừng núi rừng cây âm phong bên trong nhưng dựa vào chòm xóm đèn đ u ố c tụ tập chi địa quỷ quái tinh quái giỏi thay đổi hóa vui trêu cận người đây là t r ư ớ c cổ nhân nối sơn tiêu miêu tả bây giờ nói sơn tiêu nhưng thật ra là con khỉ một loại lại kêu khỉ đầu chó vườn thú có triển lãm còn như là không phải chân tránh cùng c h ủ loại không tốt lắm nói thảo nào lao đầu như vậy không đ i ề u lại là cùng ta đối tơ h lại là câu đối chẳng lẽ đây là sơn tiêu t r e o cợn người một trong phương tức sao còn như tiêu nữ ta nhìn một cái đang đắp khăn v a n đỏ cô dâu hẳn là vị này cái này cũng giải thích xấu tử cô dâu tại sao sẽ có một cái lông xù cánh tay mà trong sân những thứ khác tân khách nhất định là trong núi tinh quái vậy mấy cái người cổ đại chắc là sơn tiêu hại chết quỷ trong đời cái đầu tiên b à sao nhiệm vụ tới nhìn địa phủ áp phát nhiệm vụ ta không khỏi được câu mày lãnh tử bắt đầu tiếp nhận áp cho ta nhiệm vụ bắt đầu cho tới bây giờ không có yêu cầu ta giết chết qua cái gì đều là giải quyết nhưng nhiệm vụ lần này rất rõ ràng giết chết sơn tiêu và tiêu nữ mấu chốt là cho dù là nhiệm vụ chưa hoàn thành cũng không có trừng phạt vậy có phải hay không đại biểu nếu như không làm hết sơn tiêu và tiêu nữ ta sẽ chết ở chúng trong tay đặc biệt có khả năng này à, ta và trương tiểu hồ thế đơn l ư ợ bạc nhưng phải đối phó một sân quỷ quái ba ngôi sao nhiệm vụ quả nhiên có chút biến thái ta suy nghĩ một chút vừa nghiêng đầu nhích tới gần mập mạp bên lô h a i nói mau cho lão đại ngươi phát tin tức nhờ giúp đỡ nếu không chúng ta đều phải chết ở nơi này mập mạp sớm đã không có trước khi hào hành hoảng sợ nói phắt phắt ngươi là người nào tại sao cũng có thể nhận được nhiệm vụ ta không phản ứng hắn vừa quay người cầm đầu đưa đến trương tiểu h ổ bên cạnh nói sơn tiêu và tiêu nữ chú ý bảo đảm an toàn hai ta không xa rời nhau tìm được bội kỳ chạy nghe được sơn tiêu hai chữ trương tiểu h ổ chân mày dựng lên đây là cái đó phương đầu phương nao hôn lễ người điều khiển chương trình đọc xong liền hạ tử để cho tân lang tân nương ba l ệ nhất bái thiên địa sấu tử run dậy và đang đắp khăn v a n đỏ tiêu nữ bái trời nhị bái cao đường lao đầu ngồi ở một tấm thật cao gỗ trên ghế cười ha hả nhìn sấu tử và tiêu nữ cho hắn dập đầu phu thế g a bái sấu tử và tiêu nữ hướng về phía dập đầu tiếp theo người điều khiển chương trình cao giọng hô lễ thành đưa vào đậu phòng sấu tử g à o tiếng nhẹ cất lên nhấc chân chạy thấy sấu tử phải chạy ta cũng k i n h sợ đối sấu tử mê chuyến đi là nghi ngờ không rõ ràng trước ngươi không chạy hiện tại cũng bái đường thành thân đầy sân quỷ quái ngươi còn có thể chạy v ậ y đi quả nhiên tiêu nữ đi dậy giật mình nhảy đến sấu tử trước mặt đưa tay một cái lông nhung cánh tay bắt được sấu tử liền hướng b u ồ n phía đông đi sấu tử lớn tiếng kêu gọi nước mắt nước mũi chảy một mặt cứu mạng à cứu mạng hàn kỳ ngươi đặc biệt mẹ cứu ta à mập mạp trên mặt thịt béo thẳng run dậy không thể làm gì đối với ta và trường tiểu hổ Văn người, người, cầu các mập a ta ta Ta sao. ta u cứu huynh muốn cầu cái cũng cho các các các tại nhỏ giọng hỏi, không hướng nhờ hiện người, người. dọng người nói đệ, đại đỡ đại giúp gì láo Láo b n hiệu, tạm mạc ủy khuất cũng sắc khóc người anh em chầm mặc không lên tiếng thật ra thì ta dự định rất đơn giản ở không có thấy bội kỳ và không gặp nguy hiểm trước tuyệt đối sẽ không lộn xộn dẫu sao nhập động phòng ngày khỉ cũng không phải là ta và trương tiểu hồ quan chúng ta dám chuyện tốt nhất biện pháp là trì hoãn thời gian cùng mập mạc lao đại tới cứu bọn họ ta và trương tiểu hồ ở xem tình thế mà làm đây là an toàn nhất cũng là nhất thích đáng biện pháp còn như có thể hay không h o n thay nhiệm vụ ta không dám nói nhưng ít nhất có thể bảo vệ t á n h mạng một sân quỷ quái hà còn có hai cái sở tiêu ta và trương tiểu hồ khẳng định không phải là đối thủ nhưng có một số việc cho tới bây giờ là không theo như ngơi ư ý nguyện đi phát triển cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng ngay tại ta quyết định chủ ý bất động thời điểm trương tiểu hồ đột nhiên kéo một cái ta cánh tay nhỏ giọng nói ngữ ca bội kỳ ở tiêu nữ trong ngực ta nghiêng đầu đi xem quả nhiên gặp tiêu nữ vậy rộng lớn vui phục một góc lộ da trắng n u n g n u n g một đoạn cái đôi ngắn không biết tiêu nữ dùng cái gì ta pháp b ộ kỳ lại không núc n í c h không gọi xấu tử có thể không cứu b ộ kỳ phải được cứu à ta có chút nhức đầu mắt thấy xấu tử và cô dâu của hắn vào buồng phía đông ta đột nhiên động linh cơ một cái nghĩ tới chủ ý ta một cái kéo qua mập m ạ c nhỏ giọng nói ta đ ậ p ngươi ngươi liền hướng trong buồng phía đông xông lên hiểu chưa mập m ạ c kinh ngạc vui mừng gật đầu một cái ta cho trương tiểu hầu nháy mắt hai ta phối hợp lâu như vậy đã rất t h ắ n ý cùng nhau nghiêng đầu đi xem ở xấu tử thê lương trong tiếng g ạ o tiêu nữ cầm hắn lôi vào buồng phía đông tự mình cầm hai vị người mới đưa vào động phòng lao sơn tiêu đóng cửa phòng lại trở lại trong giữa việt tử vung tay lên mang rượu lên món ngày hôm nay mọi người đều ăn tốt uống được ta i đặc biệt mẹ dám ăn hắn lên rượu món à? cũng không ăn lao đầu liền sẽ nói chúng ta xem thường hắn đây chính là lao đầu đối phó chúng ta lý do tốt tà không thể lại để cho lao đầu mang tiết tấu cái này tiết tấu phải là người anh em mang theo tới như vậy chúng ta mới có một đường sinh cơ mới có thể cứu ra bội kỳ lao đầu vừa dứt lời ta liền đ ỗ n g n h ư lên la lớn ăn cơm gấp làm gì hả náo động phòng đi hả ta một cái ném lên mập m ạ c hướng bồn u phía đông vị trí tàn nhẫn đạp hắn một cái mập m ạ c lảo đào hạ hướng bồn u phía đông liền vào tới phải nói vẫn là trường tiểu hậu nhất h i ể u ta nghe được tắc đều chật cũng đứng lên đi theo ta đi bồn phía đông sông lên lao đầu bối rối không nghĩ tới ta lại muốn náo động phòng mắt thấy chúng ta vọt tới cửa phục hồi tinh thần lại quái khiếu tiếng ngăn lại bọn họ ở lao đầu không có l a ngăn n g lại bọn họ trước cả viện bên trong quỷ quái cũng rất trung thực trung thực giống như là t ự ợ gỗ chỉ có cái đó hôn lễ người điều khiển chương trình mở miệng chủ trì bầu không khi đó là tương đối quỷ dị có thể khi lao đầu hôn một tiếng ngăn lại chúng ta sau đó tất cả quỷ đồ cũng động nhất là cách bồn phía đông gần đây mấy cái người cổ đại lắc lư lập tức liền hướng chúng ta nhẹ nhàng tới đây ở chỗ này phiêu không phải là một hình dung tử mà là cái động tử thật sự là phiêu đôi chân không chấm đất phiêu chính là tốc độ không sa mau nhìn dáng rất vậy không có gì pháp lực căn bản không ngăn trở mập mạng mập mạp theo một người thị đạn đại bác tựa như sông ngang đánh thẳng mục đích chỉ có một cái ca nàng cửa xấu từ đập ộ n phòng. tiếng g Phịch. Đích một m vang lớn, m ạ phòng đừng thả bất kỳ một người nào đi vào trương tiểu hồ xoay người đóng cửa phòng móc ra cái đồng tau bắt quái nhỏ kính nhấn ở trên cửa kính bắt quái treo ở cửa phòng bên ngoài hắn lại đang trong cửa phòng mặt dán hai tấm phụ vàng lại đem cửa sổ vậy dán lên phụ vàng xách khảo quỷ đ ồ n g canh giữ ở cửa mà ta thì nhảy tới nhà mới trên giường gỗ xách cánh tay to lôi kích một liền hướng tiêu nữ trên đầu đập d ư ờ n g là gỗ dường rất lớn so thông thường giường hai người còn lớn hơn lần trước chút tiêu nữ cơi ở xấu tử trên mình đang ngoi quần áo hắn xấu tử đã nhận bệnh thê thảm nằm thành một chữ to mặc cho tiêu nữ thi triển khỏe mắt treo nước mắt thật là. Người gặp buồn lôn, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới một cái người đàn ông có thể chỉnh ra như thế chán ghét tư thế trễ nữa tới một lát xấu tử liền được bị tiêu nữ tao đạp cho đến lúc này ta mới nhìn rõ tiêu nữ hình dáng tay run run một cái lôi kích một thiếu chút nữa không rớt thật sự là tiêu nữ quá đặc biệt mẹ xấu nếu như nói xấu xí phân đẳng cấp nói tiêu nữ tuyệt đối coi là trên là xấu xí bên trong bà vương c ự c phẩm xấu xí quỷ ở giữa máy bay chiến đấu l i ê n gặp cái này tiêu nữ mỏ nhọn thái khỉ một mặt lông trắng không biết là trang điểm hóa vẫn là trời xanh liền cái đó hạnh một cái mặt quỷ đủ mọi màu sắc không có lông mày đột xuất con người hướng lên tr cái mũi mau lộ ra ngoài cùng dâu v ậ y treo ở gương mặt từ trên con có miệng răng c ử a nha hai tay hai chân tất cả đều là mau hết lần này tới lần khác ăn mặc đỏ thấm vui phục không có cách nào hình dung ta cố nén trong lòng buồn nôn hướng n à n g đầu chính là một g ậ y phải nói ta kinh nghiệm vẫn là thiếu như thế thời khắc mấu chốt lại bị tiêu nữ xấu xí cho c h ấ n n hiếp hơi dừng lại như vậy một tí chính là như thế một tí để cho tiêu nữ kịp phản ứng vật quỷ này rất thông minh biết xoay người cùng ta đánh nhau nhất định là không còn kịp rồi lại bổ nhào về phía trước vọt ra ngoài ta vội vàng có cảng liền truy đuổi truy đuổi là đuổi theo dưới tình thế cấp bách một cước đạp phải xấu t ử trên bụng tiếp theo đi truy đuổi tiêu nữ xấu tử phản ứng chậm một chút ngao đích một tiếng ngồi dậy sau đó lại đặc biệt mẹ ngồi ở trên giường bừng kín mặt hu hu hu khóc cùng một toán phụ tựa như ta nếu không phải đuổi theo tiêu nữ cũng muốn giết chết hắn vốn phía đông gian nhà được có cái hơn ba mươi m hai không tính lớn nhưng cũng không coi là quá nhỏ ta nhất định phải mau sớm bắt tiêu nữ cầm nàng làm con tin uy hiếp cái đó lao sơ tiêu nếu không thì thật không xong tiêu nữ động tác quá nhanh thật cùng giống như con khỉ t h ư ợ thoán hạ khiêu căn bản không bắt được càng để cho ta tức giật phải mập mạc vốn là có thể chống đỡ có thể tiêu nữ hướng hắn một trách móc d ư ơ n g anh múa vớt muốn bắt hắn mập mạp lại theo bản năng nghiêng người trốn một chút tránh ra tránh ra tránh ra liền mập mạp và xấu từ đức hạnh địa phủ đại lão là thế nào nhìn chúng bọn họ nhất định chính là rác dưới ở giữa phế vật hiện tại cũng không phải cùng bọn họ so tại thời điểm ta một cái bước dài đổi kịp bên trong đi đối mập mạp ô không muốn chết thì rút một tay gian nhà cứ như vậy lớn theo đổi mấy bước cầm tiêu nữ ép đến góc tường tiêu nữ dưới tình thế cấp bách leo lên nóc phỏng trên cao nhìn xuống nhìn ta mà ta nhưng được ngẩng đầu xem nàng vậy t r ư ờ n g xấu xí mặt quá c a y ánh mắt hận được ta nhảy lên dùng lôi kích một đi đâm nhưng căn bản dùng không được sức lực cũng may chính xác cũng không thể lắm chọn chúng tiêu nữ hai cái lôi kích một đối yêu tả tổn thương lực rất mạnh cái này hai cái sức lực cũng không lớn chủ yếu là đi lên đâm nhưng đâm ở tiêu nữ trên mình nó nhưng cùng gặp điện giật vậy gào gào kêu loạn nhìn qua rất thống khổ lại là đánh nàng hung tính đ ạ i phát hướng ta lăng không nào xuống ta lăng không nào xuống ta l ă n không nào xuống ta lăng không nào xuống ta lăng không nào xuống ta lăng không nào xuống tiếp theo một cái bước dài cùng đi ở nó trên nót r á n một tấm phủ vàng chương 45. thanh t r i ề u nữ tế chương 45, thanh t r i ề u nữ tế ta và trương tiểu hồ cầm tiêu nữ trói giống như một bánh trưng x ú c lên đến trên b à n tiêu nữ n ứ t r a miệng lớn hoa hoa khóc tiếng khóc kia phân biệt vặn cùng dùng vụ thủy tinh gãi xi、si、m a n g mặt tựa như khó nghe cực kỳ nàng vừa khóc ngồi ở trên giường xấu tử vậy bắt đầu khóc bội kỳ từ t r o n g chăn chui ra ngoài thấy ta hủy khuất vậy khóc khác đặc biệt mẹ khóc ai khóc rút ra ai tiểu hồ cho ta rút ra ta thật sự là không chịu nổi cái này khắp phòng số tang tiêu lớn để cho trương tiểu hồ ai khóc rút ra ai trương tiểu hồ vậy rất không k h á c h khí đi lên cho tiêu nữ hai cây gậy tiêu nữ liền đứng khóc xấu tử cũng không khóc thành tiếng ngồi ở trên giường không tiếng động khóc thút thít bội kỳ mặt đầy hủy khuất chạy đến dưới chân ta cọ lao sơn tiêu thanh em chuyển tới chàng trai náo h động phòng không thể vào động phòng ạ muốn văn minh náo h động phòng mau ra đây đúng vậy mau ra đây thật không có quy củ muốn hình dáng gì mau ra đây nếu không đi vào ăn các ngươi các loại các dạng thanh em hỗn loạn v a n g lên cửa sổ là cửa sổ kiếng phía trên bị trương tiểu hồ dán phụ vàng không lo lắng chúng đi vào cộng thêm trong tay có tiêu nữ người này thế trước người anh em có sức lực nhiều lao sơn tiêu thật muốn xông vào vậy trước tiên giết chết tiêu nữ ta đứng ở bên cửa sổ trên hướng ra phía ngoài xem lao sơn tiêu mang những cái kia tân khách đứng cách vùng phía đông năm sáu bước khoảng cách xa t r ư n g tiểu hồ chụp ở ngoài cửa vậy mặt kiếng bắt quái lòng lánh tia sáng kỳ dị phàm bị chiếu đến tân khách liền sẽ hiển lộ ra nguyên hình liền gặp có lớn cái hắc con chuột da văn tử thọ chim tước đợi một chút nhất cá tính là cái đó hôn lễ người điều khiển chương trình trên đầu dài lá xanh đều nói một ít người trên đầu có một mạng lớn thả nguyên còn thật đặc biệt mẹ có ả chứ những thứ này ra tinh chính là vậy mấy người mặc t r ư ớ c cổ trang và dân quốc quần áo quỷ nam từng cái một trôi giặt canh giữ ở lão sơn tiêu bên người chúng ta đây là vào yêu tinh ổ ạ ta đứng ở cửa sổ im lặng nhìn bên ngoài bầy yêu tụ thập lao sơn tiêu thấy được ta đi tới cửa sổ đối diện đối với t a t e u chàng trai có gì thì nói mọi người đều là người có ăn học đừng động to ạ ta hướng vậy lao sơn tiêu hừ một cái nói ngươi mới là người có ăn học cả nhà ngươi đều là người có ăn học người có ăn học có ngươi không biết xấu h ổ như vậy mạnh cướp dân nam lúc trước không cùng ngươi nói rõ ràng cướp cưới là chúng ta ở đây phong tục húng chi ngươi biết rõ vậy xấu tử là giành được ngươi trước tiêu cũng không phát biểu ý kiến à, làm sao hiện tại thì không đồng ý lên đâu lao sơn tiêu hỏi người anh em có chút á khẩu không trả lời được trước bất kể là bởi vì ta không có nhận đến áp cho ta phát nhiệm vụ à, bây giờ không phải là nhận được nhiệm vụ sao húng chi bội kỳ bị ngươi rẽ tiến vào ta dĩ nhiên phải cứu trách ngươi cũng tại ngươi mình cũng đ o ạ n xấu tử và mập mạc còn muốn trêu chọc anh em chúng ta lao sơ n tiêu ngươi cũng chớ giả bộ ngươi căn bản không phải người là cái sơ tiêu cũng sẽ r á c mặt người anh em cũng sẽ không cho cái này lao hàng lưu mặt mũi không nghĩ tới lao sơn tiêu ra mặt thật là dày nói khoác mà không biết ngượng cùng ta nói phải trái không cần biết ta là gì xấu tử cũng cùng con gái nhà ta bái đường thành thân thành vợ chồng hợp pháp chuyện nhà của chúng ta ngươi cái người ngoài dính vào gì ta hảo tâm ý tốt mời ngươi đi và huống dựa mừng ngươi chính là báo đáp như vậy ta lão sơn tiêu đứng ở trong sân chống n ạ n h cùng ta rằng có kêu hắn bên người mấy cái cổ đại mặc b ă n g lão quỳ hoang đúng vậy cũng bái đường thành thân dựa vào cái gì liền không nhận các ngươi không thể như vậy hả chúng ta ban đầu lập gia đình thời điểm cũng không đào hôn được ăn vậy kêu là một cái thảm có tử mảnh vụn đều bị nấu canh uống thật vất vả cùng tới cái xấu tử thành thân hắn sao thân chúng ta không có cách nào giải thoát à, các người muốn điểm mặt có được hay không thấy mấy cái này lòng đầy căm phẫn lên ăn chúng ta quỷ nam ta kinh ngạc quay đầu nhìn một cái nút ở dưới bàn mặt run run thanh triều quỷ nam hỏi tránh quỷ bị tiêu nữ ăn quỷ nam đang thương trông mong nhìn ta nói tiêu quỷ bị nàng hai người ăn ta biết mấy người mặc trước cổ đại quần áo quỷ nam là cái gì tiêu quỷ cùng trành quỷ là một cái t i ể u quỷ cái gọi là trành quỷ chính là bị hổ cắn chết người biến thành quỷ cái này quỷ lại trở thành hổ đồng loá dẫn hổ đi tổn thương người khác ta xem qua một cái câu chuyện nói là tránh quỷ thanh triều đạo quang trong thời kỳ hàng châu hồ tây nam cao điểm khu vực đ ô n g nhiên có hồ qua lại các thôn dân gia giá cao mời người bắt hồ có người miền núi cần phải mộ chuẩn bị độc nỏ chế thành cơ quan đặt ở hồ có thể qua lại địa phương chọn một gan lớn leo lên cơ quan bên trên tây lớn còn lại mấy chục người cầm súng kíp ở dưới chân núi mai phục rốt cuộc đã tới tiếng hồ gầm bất quá trước đi ra ngoài là tranh quỷ đi tới đặt vào độc nỏ địa phương lầm bầm lầu đầu nói này bất lợi cho đại ca đem cơ quan phá hoại sau đó tiếp tục đi tới trước Quang, hiệu Vua Tuyên Tông Nhà Thanh, người trên cây cùng trành q u đi xa xuống lần nữa đi lần nữa thiết lập tốt cơ quan sau đó leo lên cây chờ hổ tới đây lúc đó lên đường cơ quan bị độc nỏ bắn chết ở trước mặt do đường trành quỷ nghe được thanh â m lại chuyển trở về thấy có người ở trên cây tức giận n g ấ t trời muốn lên cây vì đại ca trả thù người trên cây đốt lên đã chuẩn bị trước pháo tre chân núi người nghe được pháo t r e tiếng lại x u ố n g lên vừa lái súng một bên l i ề u chết xung ố p h ò n g đổi u đi trành quỷ t r à n h quỷ chính là như thế một loại nô quỷ h ồ n phách bị hổ k h ô n g chế chỉ có thể nghe lời giúp hổ hại người chỉ có hại đủ rồi người tìm được thế thân mới có thể luân hồi truyền thế không cần phải nói tiêu quỷ cùng trành quỷ là một cái giống đều là cái loại này hại người đồ chơi biết bọn họ là đồ chơi gì dĩ nhiên được đề phòng một chút ta đối trương tiểu hồ nói tiểu hồ thu thập tiêu quỷ đừng để cho hắn quay dối trương tiểu hồ ư một tiếng móc ra tấm phủ vàng đi ngay thiếp vậy tiêu quỷ thanh triều tiêu quỷ không dám né tránh nó vậy không có chỗ trốn tránh hướng ta trương tiểu hồ và ta chắp tay khóc thút thít nói hai vị anh hùng hai vị hảo hán hai vị pháp sư hai vị thượng tiên không muốn tổn thương ta à ta là người tốt người có học nhà ở nương nâng ránh đạo quang năm một ba tú tài vào kinh đi、Thi、đi ngang qua nơi đây bỏ qua, chỗ qua đêm bị vậy lao tiêu lửa gạt thành nhà hắn nữ tế vậy tiêu nữ gieo họa xong rồi ta liền cùng vậy lao tiêu cầm ta ăn rán xào phách nổ im lìm xem hầm mảnh xương vụn cũng cho ăn không có ta hồn phách bị khống chế được không cách nào luân hồi c h u y ề n thế ngay tại nhà hắn phục vụ lao tiêu và tiêu nữ vậy thì thật là tối t â m không mặt trời hạ lao tiêu để cho ta giúp nó cửa hại người ta cũng không hại hơn người hạ nhiều lắm là kêu gào trợ uy hai vị thượng tiên đáng thương đáng thương ta chớ có tổn thương ta tiêu quỷ khóc thế thảm ta và trương tiểu h ổ chút nào không làm sở động đều biết đối ác ủy nhân từ chính là tàn nhận đối với mình trương tiểu hồ vẫn là một tấm ngàn cân ép phù vàng dính vào nó t r ê nó nó lập tức liền không thể động đậy một phía dưới bản r ú p thành một đoàn ta xoay người lại hỏi hắn nương nương danh người có học dạ nương nương danh người có học học sinh tên là triệu thanh đạo quang năm m ộ t ba tú h tài thượng kinh đi thi bị lao tiêu cướp đến chỗ này chết thật là thê thảm đáng thương ta vậy tám mươi tuổi lao nương không người phụng dưỡng hu hu ta và trương tiểu hổ mới từ nương nương danh trở về ngay tại lao tiêu cái này đụng phải một nương nương danh ma quỷ thật đúng là có duyên phận ả cái này trên đời chuyện thật đúng là vô xảo bất thanh h ư ta thấy hắn khóc thương tâm nói đừng khóc ta hỏi ngươi những cái kia ăn mặc thanh triệu và trang phục dân quốc thúc quỷ đều là đồng hành của ngươi tiêu quỷ sao triệu thanh gật đầu một cái nước n ợ nói đều là đều là lao tiêu cấp được nữ tế cấp tới một cái trước lập gia đình tiêu nữ gieo họa hoàn liền ăn xế chiều hôm nay cấp tới cái xấu tử buổi tối các ngươi đã tới rồi ta tò mò hỏi nhìn dáng dấp các ngươi đều là người có học chứ lao tiêu tại sao như vậy thích để cho người có học làm nữ tế đâu nơi đó là cái gì cho hắn làm nữ tế chính là trước bái đường để cho vậy tiêu nữ gieo họa lại đem chúng ta giết ăn lao tiêu nói người có học da mỏng thịt n o năn ngon có học vấn có nhai đầu có thể tăng trưởng trí khôn không phải những cái kia săn thú làm rộng u người thô lỗ có thể so sánh đáng thương ta thành quỷ mỗi ngày còn được nghe hắn cho má thơ văn đ ị n h n g ọ hắn viết tốt có thể hắn làm những cái kia thơ văn thật cất chó cũng không bằng cái này cái này so với chết còn khó chịu hơn ạ ta nghe có chút tâm kinh đẳng khiêu trong đầu nghĩ cái này lao tiêu thật là đặc biệt mẹ thật là tạ ác không riêng gì cái văn nghệ lao quỷ còn đặc biệt gieo hỏa người có học nhìn dáng rất ít nhất làm hại mấy trăm năm nếu không phải người anh em ngày hôm nay đánh bậy đánh bạ còn không chừng muốn gieo hỏa bao nhiêu người đâu thật là đáng chết còn có chút âm thầm vui mừng nhờ có vậy xấu tử bị ta đổi、chạy. c h ta, ta đoán chừng là lao tiêu dùng cái gì tạ thuật cầm sấu tử gạn sấu tử đến hiện tại vậy không khôi phục như cũ lại đem ta và trường tiểu hổ mời vào uống rượu mừng cùng thu thập xong sấu tử đang thu thập hai ta dẫu sao người anh em tài văn chương là cao như vậy tài tình là như vậy t h ó i mắt ta nghĩ tới đây lao tiêu hướng ta hô ngàn vạn chớ tổn thương ta con gái ạ chúng ta có lời thật tốt nói triệu thanh ngươi nhưng mà ta l á o con rể phải chiếu cố kỹ lưỡng nương tử ngươi hả? triệu thanh nước mắt g i à n rụa đang thê thê thảm thảm khóc thương tâm đây nghe l á o tiêu thanh n â m truyền bảo giận không kèm được la lớn ngươi cái này không biết xấu hổ l á o quỷ tổn thương mạng người chuyện xấu làm tuyệt chết không được tử tế ngươi vậy con gái so vô diệm nữ còn kinh tởm ngươi làm thơ văn chó má không thông nhưng để cho chúng ta mỗi ngày nghe còn được thổi n â n g phàm là thổi p h ồ n g không hợp ngươi tâm ý liền làm nhục chúng ta ngươi ngươi có hổ thẹn lịch sự có hổ thẹn lịch sự ông trời sớm muộn thu ngươi trời đánh ngũ lôi b ả ngươi liên tiếp mắng bật thốt lên nhìn ra lão tiêu tiện nghi đến nhà ở r ễ triệu thanh là thật biệt khuất quá lâu có chúng ta chỗ dựa dứt khoát không đếm s ỉ a đến tức giận phát tiết hắn cái này mấy trăm năm bị khuất tâm trạng lao tiêu không nghĩ tới hắn cái này mấy trăm năm nữ tế như vậy mở miệng mắng hắn n g â y cả người têu la như sầm đứng lên nhảy chân mắng xem ngươi cái đó đ ứ c h ạ n h quỷ đầu c o n có mắt không n g ư ờ i d ạ n g ngươi như vậy còn đ u ổ i theo thi d á m khảo mắt bị mù ngươi vậy không thi đậu ngươi như vậy còn đ ộ chơi ba ngươi là cái n g bác ta trợn mắt hốc mồm nhìn lao tiêu ở ngoài cửa sổ nhảy chân mắng đường phố mắng vậy kêu là một cái chất phát. mắng vậy kêu là dùng mình một cái hắn mắng hăng say triệu thanh cũng không cam chịu yếu thế mặc dù không có thể nhảy cỡn lên mắng nhưng là giúp lại góc tường mắng vậy rất kịch liệt bắt đầu còn hơi có như vậy điểm khắt chế giữ vững điểm lịch sự qua không nhiều lắm một lát liền thất đại di tám đại mẹ ra ra n ã i n ã i đều lên t r ậ n cũng hận không được theo như đối phương nhà người phụ nữ phát sinh thiếu chút nữa thẹn thùng không ngượng quan hệ mắng vậy kêu là một cái bẩn mắng trương tiểu h ổ cũng nghe không nổi nữa nhỏ giọng hỏi ta n g ự ca cái này hai cái mắng thật là ác tâm cứ như vậy để cho bọn họ mắng nữa ta ừ một tiếng nói để cho bọn họ mắng chúng ta đang chỉ h o a n thời gian nếu là hai người bọn họ có thể mắng lên một đêm chúng ta liền thắng lợi chương bốn mươi sáu đối lập ba ngôi sao nhiệm vụ nhất định rất nguy hiểm không thể không tiểu tâm thận trọng bên ngoài một viện tử quỷ quái xông ra l i ề u mạng mới là người ngu bắt cóc tiêu nữ chỉ hoãn thời gian mới là vương đạo cùng mập m ạ p và xấu t ử lão đại tới cứu bọn họ đi ra ngoài sửa mái nhà rột là được coi như lão đại bọn họ không đến đến khi thiên lượng dương khí một chân các quỷ quái vậy được c ầ n nút tiêu tán đối phó lao tiêu liền sẽ dễ dàng rất nhiều nếu là chỉ hoãn thời gian tại sao phải ngăn trở chỉ lao tiêu và hắn trước nữ tế mắng đường phố mắng thôi dù sao mắng cũng không phải là ta ta rất kiên nhẫn nghe còn đốt điếu thuốc thỉnh thoảng lợi bình một tí hai người bọn họ chửi đồng trình độ cái này hai hàng bị ta khiêu khích hỏa khí càng ngày càng lớn có thể mắng đường phố mắng trừ lớn tiếng nhưng có chút hết lời càng ngày càng không mới mẻ mắng kém không nhiều mười mấy phút cái này hai vị cầm có thể mắng đều mắng bắt đầu hướng đơn giản hóa phát triển lăn qua lộn lại cứ như vậy mấy câu tất cả đều là hướng đối phương cha mẹ trên mình gọi rất là nhàm chán ta đốt điếu thuốc thỉnh thoảng còn chỉ điểm triệu thanh đôi câu qua một hồi lao tiêu không mắng còn lại triệu thanh còn ở mắng mấy trăm năm bị khuất toán khi đó là thật lớn à lao tiêu làm sao an tĩnh ta tò mò hướng trong sân nhìn trong sân lại không người thầm k ê u một tiếng không tốt lao tiêu muốn ra chiêu vừa nghĩ đến cái này cửa sổ che chợ đụng một cái trước cái đó hôn lễ người điều khiển chương trình đẩy ra cửa sổ muốn cứng rắn hướng bên trong sông thật may ta và trương tiểu hồ sớm có chuẩn bị người điều khiển chương trình mới vừa vừa l ó đầu trương tiểu hồ đưa tay ở hắn trên nót d á n tấm phụ vàng đâm một thanh em văng lên người điều khiển chương trình lục xanh trên nót toát ra khỏi trắng ta quăng lên trong tay lôi kích một dùng hết toàn thân khí lực hướng vậy người điều khiển chương trình trợt cán quét、Bậc đích một tiếng cầm vậy người điều khiển chương trình từ bên cửa sổ trên đánh bay đi ra ngoài gian nhà không có sơ hở duy nhất ngoài cửa phòng bị trương tiểu hồ treo lên cái kiếng bắt quái cũng chỉ còn lại có cái cửa sổ muốn x u ố n g tới chỉ có thể từ cửa sổ cho nên hai ta liền canh giữ ở bên cửa sổ một trái một phải tới một cái thu thập một cái cái này sách lược không thể nghi ngờ là chính xác đánh bay cái đó người điều khiển chương trình sau đó lại một cái đen tủi lùi quỷ đồ phải thừa dịp đi vào động tác đặc biệt mau là cái đen tủi lùi chuột lớn cái này con chuột thật là thành tinh so mèo cũng lớn toàn thân lông đen dầu lượng dầu lượng rất cơ chí thừa dịp ta động thủ thời điểm n hai ì n t h giờ ta ngoài c ử sổ liền cưỡng bắt tiêu nữ canh giữ ở cửa sổ hai bên rất nhiều một người ở cửa vạn người chớ mở dáng liệu ta một chút cũng không thần trường không chỉ có không k h ẩ n trương cảm giác còn thật thoải mái ta và trương tiểu hồ đại hồi không có thứ gì xông vào phía bên ngoài viện vẫn là không có người nhưng có thể nghe được nói chuyện có người đối lao tiêu nói tiêu lao sư chúng ta huynh đệ tính chọn ngươi đã nhiều năm như vậy cũng đều là nghe ngươi nhưng cái này sao lăng xông lên không phải là một biện pháp à trong phòng vậy hai cái không phải người bình thường là pháp sư phải nghĩ cái ý kiến hay nghe được có quỷ quái quản lao tiêu kêu lao sư ta thiếu chút nữa không nói đương kim xã hội là cái người chính là lao sư minh tinh là lao sư luyện thể dục chính là lao sư làm tiêu thụ là lao sư liền liền ta trước cái đó văn hóa gà rừng công ty lẫn nhau tới giữa vậy gọi lao sư thật không biết từ lúc nào dạy lao sư đổi được không đáng giá như vậy hôm nay càng xé liền liền lao tiêu núi này tình cũng được lao sư đây rốt cuộc là nhân tính văn n è o vẫn là đạo đức mất hút một cái giọng buồn buồn vang lên nếu không chúng ta phóng hỏa chứ đốt một cái không phải cầm bọn họ tất cả đều đốt ra sao thà mẹ ngươi dám một phóng hỏa trước đốt chết lao tiêu con g á i nó vậy cả người mau sợ nhất lửa nếu không để cho thỏ biến đổi thành một người đẹp cầm vậy hai cái pháp sư đưa ra vậy hai cái là pháp sư mê viễn không ở bọ đ ư n g dẫn k h n g ra lại đem thỏ trò ta có cái ý kiến hay chúng ta nha ta mới vừa nghe cảm thấy hứng thú đ â y lao tiêu nổi giận lớn tiếng nói các ngươi có phải hay không ngu có phải hay không ngu nói chuyện lại không thể nhỏ giọng một chút sao chúng ta ở nơi này thương lượng kế sách đâu lớn tiếng như vậy cũng không bị bọn họ nghe được có phải hay không ngu có phải hay không ngu những người khác thanh âm cũng không nói người anh em hướng bên ngoài hồ ủ m không cần hoài nghi các ngươi chính là ngu viện tử thanh âm bên trong đột nhiên thấp chìm xuống ta không nghe được đ ố i trương tiểu hồ nói không biết những đồ chơi này muốn xảy ra cái gì muốn yêu còn bướm nếu không chúng ta cầm tiêu nữ treo ngược lên tới đi trương tiểu hồ không ý kiến vì vậy hai ta liền đem tiêu nữ cho treo lên dây thừng b u ộ c chặt coi như đối phương xông vào trong thời gian ngắn vậy không giải được tiêu nữ bị treo ngược lên khóc khóc liệt liệt hướng ra phía ngoài tê ơ ta đ â y cha ai mau tới cứu ta ạ cái này hai cái ngươi con rể tương lai quá hung tiêu nữ thật sự là quá xấu vừa khóc thì càng xấu xí ta cũng không dám xem nàng sợ phương ra vẫy tay dùng lôi kích m ộ t đánh nàng một tí xoay người đi tới bên người mập mạp hỏi lão đại ngươi lúc nào tới ta ta không biết à, mập mạp đôi mắt vô thần mới vừa gặp mặt thời điểm nhuệ khí và ngạo mạn sức lực đã sớm biến mất vô ảnh vô tung Ta đ mập mạp quản quản anh em ngươi hai ngươi coi giữ tiêu nữ nhớ không cần biết chuyện gì xảy ra đều không thể để cho hắn chạy nếu không phiền thoái liền lớn khẳng định được người chết bên ngoài những quỹ kia quái nín sức lực muốn ăn các ngươi đâu nhớ không lúc này chúng ta tới giữa nhỏ ân đoán liền không coi vào đâu bên ngoài những quỷ kia quái là chúng ta thiên nhiên phía đối lập nếu là không đoàn kết cũng được xui xẻo thúng chi nếu không phải ta và trương tiểu hổ xấu tử hiện tại đã ngày khỉ bọn họ vừa không có ngu thó khoang coi như k h ô n g phục cũng là qua một kiếp này đi ra ngoài sau này ở tìm chúng ta phiền thoái hiện tại đương nhiên là nghe chúng ta cái này hai hàng canh giữ ở tiêu nữ bên người mập mạp trong tay xích sắt lại vẫn ở đây cầm ở trong tay thỉnh thoảng cho tiêu nữ một dây chuyền một bên an ủi xấu tử ta và trương tiểu hổ tiếp tục canh giữ ở bên cửa sổ để cho ta kinh ngạc phải đi qua mười mấy phút mập mạp và xấu tử cứu binh còn chưa tới lao tiêu bên kia lại vậy an t càng yên lặng ta càng b ấ t an càng được chú ý không biết lao tiêu muốn xảy ra cái gì yêu còn bướm lại đợi hồi đột nhiên viện tử liền sáng rỡ đứng lên trước trong sân treo đèn lồng màu đỏ biến thành đèn lồng trắng độ sáng tăng lên không thiếu mấy phụ nữ bắt đầu vặn nổi lên hương ca mùa hương ca người phụ nữ có bốn năm cái ăn mặc áo ngắn lùa mỏng tay cầm cây q u ạ n dây rủa thân thể để cho ta kinh ngạc chính là vẫn còn có hòa nhạc đâu kèn xô nạ chiên g chống một cái đều không thiếu thật không biết các quỷ quái là làm sao chỉnh đi ra điều này đều là hí khúc người yêu thích vạn à vẫn hắt lên mùa xuân bên trong cái tương tư mà xinh đẹp gió đông chập trần thủy dương tiến làm người hài lòng từ cái thương xót du ti dắt chọc hoa đào phiến xuân quang ở trước mắt người ngọc sao không gặp t hận t r ờ i không cùng người thuận lợi mà ngấm bên trong cái xuân hàn tống độc từ từ cái ngủ nô trời ơi người ngọc mà sao cầm lương tâm đổi nếu như không biết những phụ nữ này là quỷ quái mà nói đ ừ n g nói các nàng vặn hắt vẫn đủ có địa phương đặc sắc không đúng người anh em cũng được cầm lấy điện thoại ra chụm một đoạn chuyển tới trên mạng lửa gạt lửa nhấn chỉ khi nào biết các nàng là quỷ này đồ chơi một bên nũng nịu túng hát một bên hướng ngươi nhảy mắt quá buồn nôn n ư ờ i ta không rõ ràng lao tiêu nguyên như thế vừa ra là làm gì là lấy là chúng ta ngu vẫn là lấy là chúng ta sẽ bị cắm rỗ hoang sơn giã linh các quỷ quái c h i khôn kham hữu h ả nhìn trong sân nhiệt nhiệt nháo nháo múa hương ca ta là tương đối không nói không những không có bị cắm rỗ ngược lại khẩn trương hơn trương tiểu hồ cũng vậy tay trái một tấm phù vàng tay phải khả o quỷ bồng trong miệng tụng niệm thần chú một khi có ai dựa vào gần sẽ dùng phù vàng và khả o quỷ bồng gọi những quỷ tia đồ không đến gần được liền ở trong sân ốn tới h o lui hát trên trống kèn xô na đầy đủ hết ta chân thực không hiểu nổi lao tiêu chiêu thức chẳng lẽ hắn là muốn dùng những đồ chơi này buồn nôn chết chúng ta? Cơ mơ người ở n con gái đều không buồn nôn chết chúng ta những đồ chơi này thì càng buồn nôn không giết chúng ta ta sách lược là lấy bất biến ứng và biến cứ như vậy rằng có mấy phút sau đối diện huyền hóa ra tới mấy cái mụ ra đột nhiên dài cái điều cửa càng hát giọng điệu càng cao mùa hè bên trong cái tương tư mặt ngày chính t ử cái dài thẹn thùng gió phiêu động tắm v i ê n lương n h i ệ t khó khăn t ử cái làm tóc m a i mây x ó a tung non sơ trang l ệ như hồ nam nước sông chấm áo đ ố t thường kiếp này không phải cũng đầu liên kiếp trước bên trong cái đốt mặt chém đầu từ cái nhang nô trời ơi có thể một ngày tố tốn nô c h ú n u ộ t theo giọng điệu càng ngày càng cao dãy rùa vậy càng ngày càng điên cuồng lại sinh ra một loại kỳ diệu vật luật để cho nhân tâm tư có chút hoảng hốt đầu góc có chút hôn mê xem ra đối phương muốn thả đại chiều ta vội vàng đối chương tiểu hồ hô nghiệm chú tiếng nói chương tiểu hồ hừ một tiếng hướng về phía ngoài cửa sổ lớn tiếng tụng nghiệm tĩnh tâm thần chú thái thượng đại tinh ưng biến không ngừng chư ta bội nghị bảo vệ t á n h mạng hộ thân trí k h ô n trong suốt tâm thần trật tự ba hồn vĩnh cửu phách không tăng nghiêng s á c sẽ tâm thần chú là đạo giáo tám đại thần chú đứng đầu là người tu đạo sống một môn học đạt tới học luyện phù pháp lúc lọc sạch thể sắc và tinh thần đ ữ a n à y có thể dùng phàm tim nhập tại minh vắng vẻ trở lại xem đạo tâm nhập tại thanh t ĩ n h bên trong cũng có bảo hồn bảo vệ phách tác dụng trương tiểu hồ thần chú tiến g cùng nhau lập tức liền chế trụ trong sân những quỷ kia quái hát điệu hát dân gian người anh em rất là đ ạ c ý hướng ra phía ngoài h ồ lao tiêu nguyên điểm hữu dụng đi những thứ này quá trẻ con không làm khó được anh em chúng ta lao tiêu không hồi ta mà nói trong sân các quỷ quái còn ở mùa hương ca hát tiểu khúc đối trương tiểu hồ thần chú áp chế bọn họ tựa như không có cảm giác được cái này ta cũng rất buồn mực đối phó chúng ta chiêu số không hữu hiệu còn vặn cái gì hát cái gì những quỷ này quái thật sự là đầu góc quặt liền sao vừa nghĩ đến cái này trong phòng biến c ô phát sinh mập mạp đột nhiên hô một tiếng dưới đất có đ ổ ta quay đầu đi xem liền trình độ mặt g ồ lên một khối có vật gì muốn dưới đất c h u i lên chương bốn mươi bảy con tt chương bốn mươi bảy con tt có hậu chiêu vậy đúng rồi như thế một đám quỷ đồ lại hát lại nhảy tuyệt đối không phải mời chúng ta thưởng thức quỷ quái giới văn nghệ trình độ mặc dù biểu diễn rất vụ về có thể đạt tới mục đích là được lao tiêu mục đích chính là hấp dẫn ta và trường tiểu hộ sự chú ý sau đó ám độ chấn thương rất thành công ta vẫn là không có nghĩ đến có đồ có thể nhanh như vậy khoan cái địa đạo còn trực tiếp chui vào trong phòng mắt gặp có đồ muốn dưới đất chui lên ta kêu lớn tiểu hồ coi giữ cửa sổ đi lên hướng vậy bước lên bao đất chính là m ộ t ước vẫn là chậm như vậy một chút xíu đạp cái không ở ta đạp xuống một khắc kia một cái vật đen t ủ i lùi từ bên trong chui ra chạy thẳng tới bị treo ngược lên t i ể u nữ mập m ạ p và xấu t ử cảm giác tồn tại một mực không thế nào mạnh thuộc về bản l ã n h t r u n g mực nóng này thật lớn căn bản không giúp được gì loại phế vật đó ta trong lòng căn bản liền không trông cậy vào qua bọn họ không có nghị thời khắc mấu chốt cái này hai vị còn thật nổi lên tác dụng. mập m ạ p quái khiếu tiếng dùng xích sắt đi rút ra cái đó vật đen thùi lùi xấu t ử tay mắt lanh lẹ đẩy một tí bị treo tiêu nữ tiêu nữ bị xấu t ử đẩy một cái hoàng đãng vậy vật đen nào hụt rơi ở trên mặt đất ta lập tức liền thấy rõ là cái đồ chơi gì liền thấy là cái toàn thân đen nhánh con báo vậy lớn nhỏ con tê tê trên mình miếng vậy đen thẳng phản chiếu mắt ti h í xoay tít chuyển cái không ngừng thành tinh con tê tê thảo nào có thể ở trong thời gian ngắn như vậy từ trong sân chui vào trong phòng sơ tinh quỷ quái bên trong còn thật đặc biệt mẹ g a nhân tài ta xốc lên lôi kích mục liền đập vậy con tê, tê vẹo hạnh hướng tiêu nữ nào tới ta không đập chúng mập mạ quất vậy con tê tê một xích s á t quất con tê tê trên mình t o á t ra ánh lửa nhưng không cầm nói như thế nào con tê tê tiếp tục tấn công tiêu nữ ta chạy tới một gậy nện ở con tê tê trên mình bậc. tiếng cầm hắn quất bay nhưng mà vậy con tê tê bị ta rút được trên tường sau đó lại dừng lại đối với chúng ta bỏ mặc không hỏi hướng xà nhà trên nhảy lấy đà há miệng ra đi cắn trói tiêu nữ dây thừng xấu thử lanh tay lẽ mắt lại dùng sức tàn nhẫn đẩy một tí bị treo tiêu nữ tiêu nữ thoáng một cái đãng dây thừng đi theo đi lang thang con tê, tê cắn hụt sau đó ta lôi kích một đà đến、bậc. tiếng tàn nhẫn đập vào trên người nó con tê tê trên mình miếng vậy thật đặc biệt mẹ cứng rắn à cùng khôi giáp tựa như căn bản đối không tạo được tổn thương trong chốc lát giao thủ hai ba cái hiệp ta lại cầm cái này con tê tê không thể làm gì ngư ca đừng đánh nó sau lưng đâm bụng của nó t r ư ơ n g tiểu hồ rất kịp thời hô một tiếng ta cái này mới phản ứng được con tê tê là thành tinh trên mình miếng vậy cứng rắn không được nó nhược điểm là bụng đập là bất kể dùng được dùng đâm mới được ta cầm lên lôi kích m ộ t liên đâm có thể con t t bụng không phải tốt như vậy đâm chúng cũng may xấu t ử cơ t r í không ngừng lắc lư tiêu nữ c o n tê tê ở trong phòng nhảy tới nhảy lui vậy không cắn phải dây thừng lúc này phía bên ngoài cửa sổ vậy bắt đầu tấn công mấy cái quỷ quái đột nhiên hát tiểu khúc nhẹ nhàng tới đây âm phong một loạt muốn một lần hành động đột phá cửa sổ trương tiểu hồ đại phát thần uy khảo quỷ bồng cơ muốn mở phụ vàng đồng bền cứ thế chặn lại các quỷ quái một s ó n g tấn công nhưng tiếp tục như vậy không được à, quá lộn xộn ta xách cây gậy hướng con tê, tê tàn nhẫn âm đâm mấy cái không đâm chúng con t t bụng chỉ là đâm chúng trên người nó mới vậy nhất là cuối cùng một tý sức lực dùng quá lớn cầm con tê, tê đâm đến tiêu n con tê, tê nhân cơ hội cắn buộc tiêu nữ dây thừng ca đi ca đi tàn nhật cắn dây leo núi tử là ni lông thừng muốn cắn đ ứ c không chỉ muốn g i a n g lợi tốt còn cần thời gian thật ra thì con tê tê cắn dây thừng đối với ta có lợi bởi vì nó lộ ra sơ hở chỉ cần đâm nó bụng là được không nghĩ tới xấu tử còn ở đầy tiêu nữ tiêu nữ cùng một quả lắp đồng hồ tựa như đi lang thang người anh em lại không đâm chúng khác đặc biệt mẹ đầy mau ôm lấy n g ư ờ i tất phụ ta hướng xấu tử kêu lớn xấu tử có chút do dự ta tiếp tục tìm cơ hội đâm tiêu nữ lúc này đột nhiên mở miệng nói chuyện thúc thít đối vậy con tê, tê nói toàn thiên đại tướng quân ca ca, ngươi đối v ta, ta hét thảm tiếng rơi xuống đất cũng không cứu giúp tiêu nữ thường nó chui ra ngoài hàng chạy tê a u lớn tiến lên một cước chắn g cửa hàng kia trước sau đó hướng lên vẫn lên cầm toàn thiên đại tướng quân cho tung bay qua cái bụng lộ ra ta giơ lên lôi kích một hướng nó cái bụng hung hãn đâm xuống nói là đâm nhưng thật ra là từ trên xuống dưới hoán hận toàn thân khí lực cũng xử xuất ra phúc tiếng rên cầm con tê tê bụng cũng cho hoán hận nổ toàn thiên đại tướng quân thật là một người đàn ông khoe miệng chảy máu ánh mắt tăng giã nhưng nhìn một cái tiêu nữ dây r ù a nói ngươi ngươi quá độc ta tới cứu ngươi ngươi lại muốn gả cho ta, ta chết cũng không cùng ngươi kết hôn đi đi mẹ ngươi xấu xí liếc khi bị ngã xuống đất bỏ mạng toàn thiên đại tướng quân vừa chết tiêu nữ khóc càng bi thảm còn hơn hồi này nữa muốn bi thảm không biết là bởi vì vì mình bi thảm gặp gỡ vẫn là bởi vì toàn thiên đại tướng quân chết cũng không cưới nàng thương tâm ta thở phào nhẹ nhõm xốc lên toàn thiên đại tướng quân thi thể nhét vào nó chui ra trong động cửa hàng vốn là nhỏ nhét trên toàn thiên đại tướng quân vậy thì ai cũng không vào được trương tiểu hổ vậy liền lui các quỷ quái tấn công sân phía ngoài lại yên tĩnh lại ta hung hăng thở hổn hển hai miệng thuốc khí đố bị treo tiêu nữ nói cảm ơn ngươi ạ ngươi nếu không nói gà cho toàn thiên đại tướng quân nó thật đúng là rất khó đối phó à, tiêu nữ khóc càng thương tâm nàng vừa khóc. lại là xấu xí không có cách nào nhìn cùng đặc biệt mẹ hiện trường thai nạn xe cộ tựa như ta vội vàng nghiêng đầu qua nói với nàng đợi hồi nếu là có thứ khác xông vào ngươi liền nói muốn gả cho nó ngươi không nói thì đánh ngươi xấu tử ngươi giám sát nàng không nói thì tản nhận rút ra ta tìm được phá địch biện pháp tốt liền tiêu nữ cái loại này làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng tự sát diêm vương ra cũng được hạ lệnh đặc xá để cho nàng hồi nhân gian tiếp tục sinh hoạt xấu xí nói muốn gả cho ai vậy cũng là đại sát khí ạ toàn thiên đại tướng quân chính là ví dụ sống sờ sờ hu hu hu các ngươi khi dễ ta ta lớn lên như thế xinh xắn tại sao các ngươi cũng không muốn cưới ta tiêu nữ khóc rất thương tâm không riêng gì thương tâm trả lại cho mình giải thích rõ ta vội vàng đối xấu tử nói quất nàng để cho nàng y miệng nếu không chúng ta cũng phải bị hắn buồn nôn chết xấu tử cố nén buồn nôn rút ra tiêu nữ mấy xích sắt đi xuống tiêu nữ tiếng khóc nhỏ lại ta cảm giác hô hấp cũng chót lọt rất nhiều tiêu nữ tiếng khóc vẫn là kinh động bên ngoài lao tiêu cha con gái liền tim à, không cần biết người khác cảm thấy tiêu nữ hơn xấu xí ở lao tiêu trong mắt hắn con gái nhất định đẹp cùng thiên tiên t ư n h ư nghe được con gái khóc cũng có chút luôn uống hướng chúng ta hô có lời thật tốt nói chớ động thủ à. Đều là tư văn nhân. chúng ta nói một chút lao tiêu nếu muốn chỉ hoán thời gian nghĩ biện pháp vậy thì kéo thôi ta thỏ đầu hỏi ngươi nghĩ thế nào nói ngươi thả ta con gái ta thả các ngươi đi tuyệt đối không làm thương hại các ngươi liền làm chúng ta chưa từng gặp qua ngươi thấy thế nào cái này đàm phán điều kiện để cho ta hung hãn khinh bị nhìn một tí lao tiêu đ ố i nó nói lao tiêu hả phim truyền hình thấy nhiều rồi chứ ngu kẻ gian đều không như thế sẽ như thế đàm phán ngươi sống mấy trăm năm liền c h ỉ n h ra cái cái này một bó to số tuổi sống đến chó chết người lao tiêu tức giận dập chân hướng ta hô vậy ngươi nói làm sao bây giờ điều kiện này ta không hài lòng đổi một cái nếu không ta cầm những cái kia bị ta bấu vào người có học hồn phách cũng thả người thả ta con gái ta thích lên tiếng nói lao tiêu h ả đầu ngươi bị lửa đáng u những cái kia đi học quỷ cùng ta có quan hệ thế nào bọn họ là ngươi nữ tế cũng không phải là con rể ta nguyên điểm bây giờ lao tiêu lúc này mới biết ta là ở chỗ tốt hơn suy tính nửa ngày nói ta cái này dừng sâu núi thẳm vậy không có vàng bạc tài bảo h ả nếu là có ta giữ lại cũng không dùng có thể cho ngươi không thế nào làm vậy ngươi liền lại suy nghĩ thật kỹ điều kiện nghĩ xong t ê u ta ta còn thật không phải là tham đồ lao tiêu bảo b ố i gì giống như nó nói cái này dừng sâu núi thảm coi như hắn là cái tinh quái trên vậy tìm vàng bạc tài bảo đi ta chính là muốn hơn kéo sẽ thời gian cùng mập m ạ t và xấu t ử đại lao tới cứu bọn họ tốt nhân cơ hội hoàn thành nhiệm vụ lao tiêu suy nghĩ hồi lâu vậy không nghĩ ra cái gì điều kiện có chút nổi giận đối với ta hét ta cùng các người liều mạng được được chúng ta cùng bọn họ liều mạng cùng nhau xông tới lao tiêu bên người còn có chút những thứ khác quỷ quái không đi thật trưởng nghĩa ta gặp lao tiêu muốn gấp mắt vội vàng hướng hắn hô lao tiêu chúng ta nhưng có nói thật tốt nói đều là người có ăn học hợp lại cái gì hợp lại à có hổ thẹn lịch sự không bằng như vậy đi ta ra mấy đạo đề ngươi nếu có thể đáp đi ra ta sẽ tha cho ngươi con gái như thế nào ta nói một chút đều là người có ăn học tao đến g i ả tiêu ngựa chỗ lại thật cũng không ở xung lại ngược lại ngăn cản hắn những cái tia muốn s ô n g tới tinh quái đồng bạn nói mình học phú năm xe nhất định không thành vấn đề nếu là không trả lời được lại xung lên khuyên ngăn t r ở hắn những cái tia tinh quái đồng bạn lao tiêu đối với ta nói ngươi ra để đi ta cũng không khi dễ ngươi cho ngươi ra cái động vật loại đề ngươi đây hẳn sở trường nghe rõ ràng à trong vườn thú con voi lỗ mụi nhất dài lỗ mùi thứ hai dáng dấp là cái gì ta vấn đề này hỏi một chút ra lao tiêu bên người tinh quái năm m ộ t i bảy miệng nghĩ kế có nói là thực kiến thú có nói là lửa còn có nói là ngựa thiếu chút nữa không đánh lao tiêu một cái đầu hai cái lớn không có nghe tinh quái cầm mấy cái ma quỷ nữ tê kêu tới đây đối bọn họ nói các ngươi đều là người có học các ngươi nói trừ con voi động vật gì lỗ mũi d à i mấy cái ma quỷ nữ tê ở đó thương lượng đường này cho ra cái kết luận trừ con voi lửa lỗ mũi nhất g i i bởi vì thực kiến thú chúng không gặp qua người anh em cũng hết ý kiến trực tiếp nói cho bọn họ sai rồi trong vườn thú trừ con voi lỗ mùi thứ hai dáng dấp là voi nhỏ hạ chương 48. h ắ c vô thường chương 48. h ắ c vô thường lao tiêu và hắn tinh quái bằng hưu còn có hắn vậy mấy cái quỷ nữ tế bị ta câu trả lời hoảng sợ c h ố mắt nghẹn họng hồi lâu không nói nên lời qua một hồi một thanh âm trói thai nói ta mới vừa rồi muốn nói là voi nhỏ tới xem các ngươi đều nói lựa ta liền không lên tiếng một cái thanh triều lao tiêu quỷ nữ tế cả giận nói sau chuyện này ra cắt lượng vô s ỉ lao tiêu dấm chân hướng ta kêu cái này không tính là chúng ta không có chuẩn bị xong lại tới vậy thì lại tới tôi ta lại ra một vấn đề thiết thả ở bên ngoài sẽ xảy ra gỉ vàng thả ở bên ngoài sẽ như thế nào vấn đề vừa ra nhất thời lại chọc dậy b à n luận sôi nổi ồ nào ồ nào rêu r a o không ai phục a i ồ nào cho liền nửa ngày lao tiêu đối cái đó nói n ó đoán chúng voi nhỏ tinh quái nói lúc này ngươi nói trước cái đó thanh â m trói thai nói lúc này ta không đoán được đi ngươi cái gì tinh quái và lao tiêu nữ tế cùng nhau mang hắn sau đó lại là một hồi kịch liệt thảo luận cuối cùng thảo luận đi ra kết quả lao tiêu tràn đầy lòng tin đối với ta nói vàng thả ở bên ngoài sẽ thành cũ sai câu trả lời chính xác là vàng thả ở bên ngoài sẽ bị trộn đi ta cầm câu trả lời nói ra lao tiêu sợ n g â y người sắc mặt đổi được thẳng trắng đột nhiên nổi cơn tịnh nộ hướng ta hô ngươi là đang đùa bớt ta có hổ thẹn lịch sự có hổ thẹn lịch sự ta cùng ngươi liều mạng các huynh đệ cùng ta cùng nhau x u n g lên lao tiêu dẫn đầu vào tới ta trận mắt hốc mồm dựa theo chiêu thức mà nói vậy cũng không là được đoán ba lần sau làm sao hai lần lao tiêu liền tức giận liền đâu lao già này không theo như chiêu thức r a bại hạ càng để cho ta sốt u ruột phải xấu tử và mập mập cứu binh làm sao còn không đến ta hô to để cho xấu tử và mập mập dùng sức rút ra tiêu nữ để cho lao tiêu ném chùa sợ vỡ bình mình thì và t r ư ơ n g tiểu hồ giữ được cửa sổ mắt gặp vậy lao tiêu nổi giận hiện ra nguyên hình liền thấy là cái thật lớn lao h ầ u tử trên mặt đủ mọi màu sắc cùng tiêu nữ vậy xấu xí răng n anh lộ ra ngoài khí thế h u n g hăng d ư ơ n g n anh múa vớt dẫn đầu nhỏ tới lao tiêu móng vớt móng tay láo dài mỗi cái mang nhọn tản ra kim loại ánh sáng cùng sắp xếp cây đ a o nhỏ tựa như xem bộ dáng là thật tức giận vọt tới cửa sổ dối cánh tay liền hướng ta bắt tới đây người anh em vội vàng lui về phía sau dùng lôi kích một phản kích quét ngang qua không đánh lao tiêu trường tiểu hồ t ụ n niệm thần chú khả quỷ bổng hướng lao ti khoa tay múa chân hai cái những cái k i a tinh quái và lao tiêu nữ tê tất cả đều vào tới ngoài cửa sổ nhất thời âm khí dày đặc quần ma l â n vũ có gai cửa sổ sọn có đi vào trong chen còn có cầm đầu đ ụ n g tới còn có một ngu đi chúng ta bên này n ổ nước miếng ta cũng sắp điên rồi đánh tắp gãi đ ụ n g ta có thể hiểu hướng trên cửa sổ n ổ nước miếng là mấy cái ý ta và trương tiểu hầu ngăn cản rất vất vả sau lưng mập m ạ t và xấu tử cũng là gấp gáp tàn nhận đánh vệ tiêu nữ tiêu nữ đừng khóc cứ thế chịu đựng chắc hẳn cũng biết nàng khóc cũng không dùng ngược lại để cho cha nàng bó tay bó chân người tới ta đi năm ba cái hiệp ai cũng không làm sao liền ai ngay tại hai bên đấu kịch liệt thời điểm láo tiêu bên kia một cái tinh quái đột nhiên hô một tiếng chạy mau hát vô thường tới một cổ t ử mạnh mẽ hữu ám hơi thở cầm cả viện cũng bao phủ t a cơ múa lôi kích một đồng thời hướng phía bên ngoài v i ệ nhìn n liền gặp ba người quần áo đen từ hát cám bên trong đột nhiên phát hiện t hơn nhất trong đó chính là một người mặc màu đen đường trang thân cao ít nhất một mm tám đại hán hơn bốn mươi tuổi hình dáng như dây thép v ậ y tóc ngắn vòng mắt miệng sư tử sắc mặt đen u ô mặt lộ hôm quang trong tay mang vác đối với nhỏ đầu khô lâu vậy đối với nhỏ đầu khô lâu cùng quả hạch đào lớn nhỏ như nh bị hắn mâm bóng loáng sáng bóng lửa ư ở sau lưng hắn hai cái mặc trường bảo quỷ sai đầu đội thật cao màu đen giày nón tay cầm xích s á t mắt gặp trong sân yêu khí c h à n g ngập quỷ khí dày đặc đủ tiếng kêu cơ m ố i lên xích s ắ t liền lấy người dây chuyền liền vung liền bao lại một cái hướng bên cạnh kéo một cái không cần biết là quỷ là yêu cũng đàng hoàng đứng ở một bên thất hồn là phách h á c vô thường phạm vô cứu phạm b ắ t r a diêm vương thuộc hạ câu hồn sứ giả và bạch vô thường cùng nhau phụ trách lấy mạng câu hồn dân gian truyền thuyết hát bạch vô thường là địa phủ một trong thập đại âm soái diêm la vương tay, trái tay phải. chỉ cần là người trung quốc liền không ai không biết h ắ c bạch vô thường vậy thì thật là đại danh đình đình già trẻ đều biết ai đều sợ nhưng mà h ắ c vô thường không phải là cả người trường b à o màu đen khạt đỏ đỏ lưỡi dài đầu tay cầm câu hồn bài mang thật cao giày nón trên đó viết thiên hạ thái bình sao cái này một bộ xã hội đại ca hình dáng là chuyện gì xảy ra ta trong đầu thoáng qua vô số dấu hỏi trước cửa sổ áp lực nhưng là quét một cái sạch ở h ắ c vô thường và hai cái quỷ sai xuất hiện sau đó tất cả tinh quái và lao tiêu quỷ nữ tê tất cả đều chạy tư tán liền liền lao tiêu cũng không ngoại lệ thâm tình nhìn một cái hắn con gái xoay người chạy có thể gặp hát vô thường là hơn h u n g một vị hát vô thường vốn là thật nhàn nhã mang vác trong tay hắn hai cái bóng loáng sáng bóng lượn g nhỏ đầu khô lâu vẻ mặt tiêu căng vô cùng nhìn quỷ sai bắt quỷ đột nhiên thấy được lao tiêu phải chạy lập tức liền nổi giận la lớn cợt m ở n ở ngươi thấy ta không bị xuống dập đầu cầu xin tha thứ còn dám chạy phạm bắt ra d ư ơ n g tay một cái hướng vậy lao tiêu ném ra một viên mang vác nhỏ đầu khô lâu vậy nhỏ đầu khô lâu như tia chớp、phỉ. tiếng đập chúng lao tiêu giữa lưng lao tiêu phốc khạc ra một ngụm máu tươi cũng là kích phát hung tính bay đầu khô lâu liền tắn vậy nhỏ đầu khô lâu liền tắn phạm bát ra nhưng là sợ hết hồn ngón tay móc một cái trở về đầu khô lâu nhỏ kia vèo hạ đổ bay trở về đến ở trên tay hắn phạm bát ra cẩn thận sờ một cái tự nhủ lão tử thật vất vả bàn đi ra ngoài phá tướng coi như thao đản như thế cái công phu lão tiêu chạy mất bóng phạm bát ra vậy không quan tâm đi hướng chúng ta bên này đi tới mập mạp chạy đến bên cửa sổ trên kích động sắc mặt đều đỏ v ủ y khuất hô một tiếng bát ra n g ư ờ i rốt cuộc đã tới vậy để cho người không nhịn được rơi lệ g i n g cùng thấy cha ruột t ự như ta trong lòng một l ộ b ộ mập mạp và xấu tử lên mạng lại là phạm bát ra xem phạm bắt ra cái này không nói lý sức lực ta và trương tiểu h ổ sợ rằng phải xui xẻo ta có thể làm sao cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước chắc hẳn vị này đại lao không sẽ theo chúng ta làm khó trương tiểu h ổ lôi ta một tí hai ta liền trung thực đứng qua một bên bất quá là hai mươi ba phút thời gian cả thế giới liền thanh tịnh trừ chúng ta trong phòng còn có một tiêu nữ và quỷ nữ tế h ra trong sân tất cả quỷ quái chạy đã chạy bị bắt bắt một cái không còn dư lại đây chính là t r ê n lệ cả ta và trương tiểu h ổ rằng con nửa buổi tối nếu không phải bắt cóp tiêu nữ chỉ sợ sớm đã được ăn cặn bã cũng không còn phạm bắt ra tới một cái trừ dùng trong tay đồ chơi văn hóa khô lâu đập lao tiêu một tí trong chốc lát nơi có quỷ quái liền cũng ngoan ngoan b ỏ tay chịu c h ó i phần này huy phong phần này sắc khí không hổ là địa phủ đại lão không riêng gì huy phong sắc khí còn tương đối tàn nhẫn phạm bắt ra một cước đạp cửa phòng ra đối chương tiểu h ổ trên cửa k i ế n g bắt quái coi mà không gặp đi thong thả bước chân đi tới thấy được bị treo tiêu nữ vui vẻ đồ chơi này thật là xấu xí ạ bắt ra ta quỷ gặp nhiều dạng gì cũng gặp qua có thể so sánh ngươi xấu xí còn thật không đ ặ p qua mười tám tầng địa ngục qua tám lần kéo về cũng so ngươi đẹp ba phần tiêu nữ nghe được phạm bát ra cũng nói nàng xấu xí cậu thêm láo tiêu chạy mất bóng phun tiếng lại khóc nàng vừa khóc cầm phạm bát ra sợ hết hồn đưa tay b ó p c ổ nàng dùng sức vặn một cái c a đi tiếng cầm tiêu nữ b ó p chết ngoài miệng còn không thang người ngươi cái này ăn thịt người xấu xí còn sống cũng là hù dọa không khí vẫn là mười tám tầng địa ngục hù dọa quỷ đi đi bóc chết tiêu nữ chỉ một cái, cái đó nữ tế quỷ hô một tiếng lan quỷ nữ tế tệ ra quần lăn ra ngoài xếp hàng đi trên người ta thẳng tỏa kh bá đạo cũng không biết điều ta đắc tội hắn tiểu đệ mới có thể có trái cây ngon ăn không ta cho trương tiểu hồ khiến cho ánh mắt cũng không ai động phạm b ắ t ra bóp chết t i ể u nữ quay đầu nhìn ta một cái và trương tiểu hồ liếc khinh bỉ lại nhìn xem mập mạp và xấu tử đối xấu tử nói lý thanh chuyện gì xảy ra cùng ta nói một chút xấu tử là thật bị khuất cầm cái nguyên nhân hậu quả nói từ đi nương nương danh tìm lôi kích mục bắt đầu nói tới nói ta và trương tiểu hồ rất vô lý đánh bọn họ ngay cả một lôi kích mục cặn b á đều không cho bọn họ lưu trong bọn họ đồ muốn đoạt lại lôi kích mục lại bị đòn xấu tử bị lao tiêu cấp tới làm nữ tế thiếu chút nữa bị tiêu nữ tao đạp. xấu tử và mập m ạ p cùng ta và trương tiểu h ổ là có ân đoán dĩ nhiên sẽ phóng đại ta cũng không c ã i lại cứ như vậy yên t ì n h đứng chuyện cho tới bây giờ sợ cũng không có thí dụ nên g n trách sao trách sao thôi người à, thật đến thời khắc mấu chốt liền được có thể khoắt phải đi ra ngoài thúng chi người anh em cũng có đại lão người sợ cái l ê n sợi mặc dù nghĩ như vậy cho mình rất lớn ă n u ổ i nhưng trong lòng vẫn là rất nô lên đột nhiên hắc vô thường mang vắc trong tay hai viên nhỏ đầu khâu lâu ca đi ca đi thẳng vàng nghe được xấu tử nói xong đột nhiên giận dữ liền đứng lên đôi xấu tử hồ thật đặc biệt mẹ phế vợt lao tử ban đầu tại sao lại thu các người hai cái phế vợt không đánh lại người ta còn tố cáo còn sống động các ngươi không biết xấu hổ lão tử vậy không biết xấu hổ sao ta nhất thời tinh thần chấn động phạm bát da mặc dù bá đạo nhưng vẫn là nói phải trái sao ta mới vừa thở phào nhẹ nhõm phạm bát da quay đầu nhìn về phía ta khoảng cách gần như vậy nhìn rõ ràng hơn phạm bát da không riêng gì hùng còn rất xấu không chỉ xấu xí còn rất ác bộ dáng kia cùng diễn nghĩa bên trong trường phi tựa như ánh mắt như điện âm khí bức người phạm bát da đối với ta trơ cháo không cười cười một tiếng trên người ta nổi da gà lập tức nổi lên một phiến mồ hôi lạnh đều xuống phạm bát da đối với ta phản ứng t ự hồ rất hài lòng cười hắc hắc cười nói thằng nhóc lá gan không nhỏ hả, liền người ta vậy dám khi dễ như vậy đi ngươi cầm lôi kích mục cho hàn kỳ và lý thanh chuyện này coi như qua như thế nào lôi kích mục đây chính là ta và trương tiểu h ổ liệu mạng có được lại là đấu bị quái lại là ai sẽ đánh dựa vào cái gì thì cho mập mạp và xấu tử ta tự mình nói muốn bình tĩnh chầm mặc một chút đối phạm bát gia nói bát gia mâm tốt đầu bao tương liêu đô mâm được có mười năm chứ tay người này vừa thấy ngài chính là một lao văn chơi ạ phạm bát gia hát tiếng nói đây là đôi cậu nam nữ đầu người liền đôi cậu nam nữ này giết người phóng hỏa Làm ác đa phạm bát ra lúc này mới rõ ràng ta là rẽ trước con không giao ra lôi kích mục một. một cái mặt đen nhất thời liền tiêu dịu xuống trầm giọng hỏi người đại lão là ai ta đại lão là nấu canh vị kia nàng nói nếu ai dám khi dễ ta nàng rồi mời ai uống canh nghe ta nói xong phạm bát ra liếc mắt nhìn xem ta ánh mắt kia có chút để cho ta suy nghĩ không ra c hai ư Chương ơ n đến đến g Thiệt Thiệt cuối. ác ác cuối. cái nhỏ đầu khô lâu ở phạm bát ra trong tay mâm vậy kêu là một cái thanh thúy hắn không nói lời nào ta vậy không dám nói lời nào trong lòng rất thất vọng sợ hắn đột nhiên trở mặt thật muốn trở mặt ta và trương tiểu hộ là không gánh nổi vậy ta cũng chỉ có thể t r ư ớ c cầm lôi kích m ộ t cho hắn sau đó sẽ tìm mạnh hiệu bà tố cáo qua có như vậy hai mươi ba phút phạm bát ra âm u đối với ta nói lao già kia canh ta cũng không dám uống tiểu bối chuyện ta không làm khó dễ ngươi bất quá lần sau ngươi liền không như thế may mắn đi phạm bát ra bước đi ra ngoài mập mặt và xấu t ử vội vàng đi theo đi ngang qua ta thời điểm còn hung hăng trận mắt nhìn ta một mắt vậy đức hạnh liền cùng ở trường học đánh nhau đánh thua tìm tới phụ huynh sau giống nhau như lúc ta không lên tiếng chừng hai mắt có thể thế nào còn có thể cầm người anh em c h ừ n g miếng thịt xuống ta và trương tiểu h ổ đưa mắt nhìn phạm bát ra đi ra ngoài đi tới cửa lớn phạm bát ra cơ ra tay cả viện đ ố n g nhiên biến đổi nơi đó còn có ba phòng miếng ngoài phòng chính là hoàng sơn gia lĩnh bất đồng chính là ta và trương tiểu hồ ở địa phương đó là một cái hang núi mặt ngoài sơn động có mấy cái mộ phần cũng không biết nhiều ít cái năm đầu liền mau mộ bia cũng không có hoang cỏ lớn so mộ phần cũng cao bóng đêm bên trong lộ vẻ được vô cùng thê lương ta và trương tiểu hồ thật đụng phải liêu trai bên trong câu chuyện qua thật lâu hai ta mới t ỉ n h hồn lại trương tiểu hồ thở phào nhẹ nhõm đối với ta nói không nghĩ tới hai anh em ta có thể còn sống thấy hắc vô thường phạm bát ra thật là đ ờ i trước làm cái gì người ta ta chưa t ỉ n h hồn gật đầu một cái phạm bát ra thật sự là quá mạnh mẽ để cho ta nhận thức được bản thân có hơn yếu trên lệnh quá xa không khách khi nói phạm bát ra thật muốn đối phó ta phỏng đoán so khoảnh khắc tiêu nữ còn ung dùng mấy phút là có thể rết trong nháy mắt chúng ta cái này để cho ta rất là như lừa đám bất quá ngay sau đó suy nghĩ một chút trên thế giới này không phải ai đều là hầu ca v á c cây gậy là có thể đại náo địa phủ ta túi đầu nhìn xem trong tay mình lôi kích mục lại nhìn xem đã chết hẳn tiêu nữ đối trương tiểu hồ nói n ổ cỏ t ậ n gốc tìm được lao tiêu thủ tiêu nó hai ta theo vết máu trên đất tìm mắt thấy vết máu ở một cái thật lớn hoang mộ phần lỗ thủng biến mất không gặp lao tiêu bị phạm bắt ra nhất kích không chết vậy được trọng tương h nó nhất định là tránh ở nơi này ta trông n o n c ử a hàng để cho trương tiểu hồ đi tìm điểm liền tuổi dứt khoát đốt chết lao tiêu tính trương tiểu hồ xoay người đi tìm túi đốt ta liền canh lao tiêu chắc là nghe được ta cùng trương tiểu hồ mà nói trật đi bên ngoài sông lên bị ta một lôi kích một cho đánh trở về ta chiếm hết ưu thế hoang mộ phần cửa hàng quá nhỏ ta cũng không chui vào l o ạ n muốn đi ra liền được leo lao tiêu ló đầu dùng lôi kích một đập là được lao tiêu cũng là thật nóng nảy nhưng không được trên mình trọng thương hướng ta tàn bạo vọt ba hồi ba hồi bẩm bị ta đập trở về càng đáng buồn phải hồi thứ ba lão tiêu lại v ỡ kẹt sông lên không ra vậy lui không trở về ta lôi kích một không đủ dài vậy với không tới hắn lôi kích một không đủ dài không đại biểu người anh em liền không làm gì được hắn trên đất đá và đất khối còn nhiều mà ta nhặt lên liền hướng bên trong đập lao tiêu cắm ở trong động bị ta đập thất khiếu bọc khói g i ậ n mặt đỏ bừng cùng nông của nó tựa như cũng là thật bị ta đập nóng n ả y tại chưa có bất kỳ thủ đoạn dưới tình huống lại hướng ta ói mở miệng nước ta vẫn là coi thường lao tiêu nó cái này nước miếng ói so ta tư máu cho súng nước cũng xa đó là vừa vội vừa mau còn buồn ô n ta dĩ nhiên không thể để cho nó ói bên trong một bên tránh một bên nhặt đá phản kích ngươi tới ta đi bày t ặ m cái hiệp sau đó lao tiêu bị ta đập khóc đối với ta nói ta không gói ngươi không nấm miếng ngươi đ ư n g giết ta ta cũng là một người đáng thương h trong phim truyền hình thường xuyên có như vậy nào tàn đo hai người r ế t tới cuối cùng vốn là có thể một đao hoặc là một súng bắn chết đối phương nhưng chính là không r ế t tất tất cái không xong nộp lên một phần chỉ số thông minh thuế sau đó bị giết ngược thấp như vậy cấp sai lầm ta dĩ nhiên sẽ không phạm ta còn không ngu đến loại trình độ đó bất quá ta hiện tại r ế t không lao tiêu cũng chỉ có thể nghe hắn tất tất nghe hắn rốt cuộc có cái gì đáng thương chỉ cần trương tiểu h ổ tìm được tuổi đốt trở về đốt nó thời điểm ta làm một chút cũng không biết m ề m tay người ở nơi này hoang sơn giã lĩnh chiếm núi làm vua những cái kia tinh quái đều sợ ngươi quản ngươi kêu lao sư còn có một xấu xí con gái đặc biệt gieo hỏa người có học ngươi có gì đáng thương ta một bên hỏi vừa tiếp tục đi trong động ném đá lao tiêu một bên ai u vừa hướng ta nói hơn bốn trăm năm trước ta còn là một tiểu hầu tử thời điểm bị bắt được người liền trợ phiên cả ngày cho người mua vui sống vậy thì sống không bằng chết lao tiêu cùng ta nói về nó bi thảm chuyện cũ đây là cái có câu chuyện khỉ hả câu chuyện vậy không phức tạp minh triều năm cuối lao tiêu còn là một tiểu hầu tử bị đua bỡn khỉ bộ bên trong dẫn tới kinh thành ngay tại quốc tử giám một cái quán rượu nhỏ bên cạnh mãi võ mỗi ngày lao tiêu cũng được bản khí lực biểu diễn mới có thể không bị đòn mà xem nó vậy nhiều là những cái kia người có học cái đó niên đại không có gì hạng mục giải trí có tiền người có học đi học đọc mệnh mỏi có thể đi t i ể u lầu hoặc là lầu xanh không có tiền người có học đi học đọc mệnh mỏi thỉnh thoảng sẽ tìm tới năm ba bạn tốt đi ra uống ly rượu làm một chút thi tử xem xem đùa bất k h nghe nhiều thấy nhiều dần dần cái này tiểu hầu tự hiểu được rất nhiều đạo lý bất quá nó hiểu đều là một ít không chính đáng ví dụ như mọi thứ đều là hạ phẩm chỉ có đi học cao ví dụ như người có học mới là trên các người những thứ khác đều không đáng bàn bề còn nghe trong đầu thi t ử ca phú nhưng hắn vậy hận người có học cảm thấy nếu không phải những thứ này người có học mỗi ngày xem nó bị đùa bỡn nó cũng sẽ không gặp như thế nhiều tội lao tiêu cứ như vậy mỗi một ngày chịu đựng một mực chịu đựng đến lý tự thành tấn công thành bắc kinh hắn thành công chạy khỏi trốn vào thái hành sơn bên trong trải qua nhân gian yên hòa khí lại mở linh trí một mình tu luyện trăm năm tu thành sơn tiêu tìm một khỉ mẹ sinh một tiêu nữ ở nơi này trên núi làm yêu đặc biệt ngăn lại người có học cho hắn làm nữ tế sau đó sẽ ăn lao sơn tiêu là đ i ệ n hình tinh thần phân liệt một mặt cảm thấy người có học là cao hơn người một bậc một mặt vừa hận người có học chính nó vậy không biết rõ cái loại này phức tạp tâm tính cho đến đụng phải chúng ta lao tiêu nói xong nó câu chuyện hai mắt vấn lệ mơ hồ hỏi ta ngươi nói các ngươi loài người đáng hận không thể hận. ta thật tốt ở trong núi không trêu a i không cho h a i là một cái vui vẻ khỉ hết lần này tới lần khác cầm ta bắt nhân gian để cho ta chui lửa vòng t h u a chiên gót trống lật ngã nhạo dập đầu chắc tay hơi không đúng chính là một trận roi vậy thật thì sống không bằng c h ế c tà ta nghe vậy rất thổn thức là một văn minh người hiện đại đối ngược đái động vật cũng là sâu đau áp g i á c nhưng đây tuyệt đối không phải lao tiêu hại người lý do cái gọi là người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận không phải là không có nói ta nói với hắn ta thừa nhận cái đó đùa bỡn khỉ không đúng ngược đái người lợi dụng người nhưng đó không phải là người hại người lý do có câu nói van có đầu nợ có chủ ngươi đi tìm vậy đùa bỡn khỉ làm sao báo k i ự u cũng không có vấn đề gì có thể những cái kia xa lạ người có học chiêu người c h o ngươi ngươi những vị kia nữ t ế có thể chưa từng gặp qua ngươi bị đùa bỡn bọn họ chỉ là đi ngang qua để cho ngươi vậy xấu xí con gái gieo họa không nói còn ăn ngươi làm vậy đúng rồi các ngươi loài người ngược đãi ta ta trả thù các ngươi loài người có sai sao lao tiêu còn ở mạnh miệng ta thừa nhận có vài người là rất ác khá vậy có thiện à, trên người vốn chính là có thiện có ác ngươi tu luyện mấy trăm năm ngưỡ ngộ người có học tự xưng lão sư chẳng lẽ liền không từ trong sách học được chút thiện nhân tính bên trong cái tốt không học ngươi học xấu khắp nơi hạ i người ngày hôm nay ngươi có một kiếp này một chút đều không hoan u ổ n g coi như ngươi không gặp được chúng ta vậy không tránh khỏi thiên l ô i trẻ ngươi lao tiêu nghe được ta như thế nói lại ngây ngẩn xem nó dáng vẻ cho tới bây giờ không nghĩ tới thiện ác vấn đề chỉ là dựa vào bản năng hạ i người trả thù ta âm thầm thở dài một tiếng đồng dạng là yêu tinh xem xem người ta bạch cô là yêu hiền hòa năm trăm năm lôi kiếp cũng có thể xung qua đó chính là hành thiện nhân quả lại xem xem cái này lao tiêu hại chết nhiều người như vậy lao tiêu không nói chuyện trước tiểu hồ ô n một đống cỏ khô và liền nhánh cây trở về ta cũng không có ở cùng lao tiêu tiếp tục trò chuyện lao tiêu vậy không lại cầu xin tha thứ vẫn là cắm ở trong động ánh mắt đơ đẫn tự l ầ m b ầ m ta thật sai lầm rồi sao có thể nếu không phải cái đó đùa bỡn khỉ người mang ta xuống núi ta làm sao hiểu sai sai rồi hay là đối với lao tiêu ở lúc sắp chết mới nghiêm túc suy tính t h i ệ t ác đã m u ộ n ta đối nó không có đồng tình đùa bỡn khỉ hại n g ư ờ i những cái kia người có học cũng không hại n g ư ờ i người, người đàng t h ư ơ n g những cái kia người có học không thể thương hại giống như là triệu thành một khi rời đi lao tiêu đó chính là hận không được ăn nó thịt uống nó máu lao tiêu không đang cầu xin tha ta cũng không có ở k h á c h khí cầm đủi đốt và có khô nhét mộ phần lỗ thủng bên trong dùng bật lửa đốt ánh lửa bên trong ta thấy lao tiêu trên mình mau bị đốt nó không có vùng đẫy vẫn là ánh mắt mê mang ta tiếp tục hướng bên trong thêm cây đuốc ngọn lửa đốt khói dày đặc c u ộ n quận nhỏ như vậy mộ phần động lao tiêu coi như không bị đốt chết vậy được bị khói sặc chết đốt kém không nhiều có mười mấy phút ta điện thoại di động reo liền tương tương một tiếng nhắc nhở ta móc ra vừa thấy hoàn thành nhiệm vụ lấy được hai trăm mười điểm giá trị công đất chết ta thở dài đôi trương tiểu hổ nói đi thôi chúng ta về nhà trở lại hang núi vậy cầm bội kỳ chứa trong túi đ e o lưng đang cầm hoa bản ta và trương tiểu hổ liền đem xuống núi dọc theo đường đi hai ta cũng rất chờ mặc chờ mặc ta cũng có chút ngượng ngủng hỏi tiểu h ổ ngươi thì không đúng ta thân phần hiếu kỳ cho tới nay ta đều không cùng trương tiểu h ổ nói qua mạnh hiệu bát chuyện chỉ là cùng hắn nói biết cái cao nhân trương tiểu h ổ cũng không hỏi nhưng ngày hôm nay phạm bát gia cũng xuất hiện còn nói như vậy nhiều không giải thích được ta không tin trương tiểu h ổ không hiếu kỳ ta chẳng muốn đang gặp hắn huynh đệ tốt một chàng ẩn giấu quá nhiều bí mật cũng không tốt để cho ta không có nghĩ tới phải trương tiểu hồ ngược lại có chút n ộ n g hỏi tò mò cái gì phạm bát ra cùng ta nói những lời đó ta t h â n p h ậ n ngươi không hiếu kỳ còn có ta nói vị cao nhân kia trương tiểu hồ bừng tỉnh hiểu ra nói ngươi là nói chuyện này à, có gì hiếu kỳ ngươi không phải là một đi âm sai sao nghe được đi âm sai cái này ba chữ ta ngược lại n g ư ơ i cả người cẩn thận suy nghĩ một chút cợt mờ nờ cái gì đồng xanh cấp ba tiểu pháp sư đó là bây giờ cách gọi trong quá khứ người anh em có thể không phải là một đi âm sai sao t r ư ơ n g năm mươi phần tử trí thức t r ư ơ n g năm mươi phần tử trí thức đi âm sai đó là sống người thay âm tạo địa phủ làm việc dù n g bây giờ nói về thuộc về địa phủ bên ngoài mời nhân viên nam đi âm tê u đi vô thường nữ đi âm tê u sư nương tử rất cổ x ư a một cái trước nghiệp đi âm sai người một năm bên trong luôn có như vậy mấy lần dài ngủ không tỉnh không cần phải để ý đến hắn qua mấy ngày sẽ tự tỉnh lại chuyện gì cũng không có mà đoạn thời gian này thật ra thì chính là đi âm sai đi trước xem qua một câu chuyện như vậy nói đúng cổ đại có cái đi âm sai sư nương tử đem nàng bí mật nói cho mình bạn gái thân nàng cái này người bạn gái tâm tỏ m à đặc biệt mạnh còn là một du lịch người yêu thích liền muốn đến âm phủ đi xem xem âm phủ phong cảnh còn sư nương tử thật lâu sư nương tử ngay tại một lần đi âm thời điểm mang theo bạn gái thân có thể đi âm phủ không phải đi cách vách ghé thăm nguy hiểm rất lớn vì phòng chỉ phát sinh ngoài ý mớn sư nương tử ngay tại bạn gái thân n a n g hông cột một cây màu trắng đai lưng đến âm phủ sư nương tử làm việc để cho nàng bạn gái thân đứng ở cái ngã tư đường xem náo nhiệt cùng mình làm xong chuyện thì trở lại t i ế p nàng cũng dặn dò nàng không thể nói với bất kỳ người nào nói cũng không thể cùng người bất kỳ đi nếu là đi lạc coi như lại cũng không trở về nhân dân bạn gian Bạn bên biệt bay, bạn thân đứng ở thập bên đường, thấy âm phủ đặc biệt náo nhiệt, người đến người đi, tới ngựa ngồi kiệu, khiêng quan còn có khuôi chiên gõ trống, cờ màu tung bay, náo nhiệt cùng hội chùa như nhau.、Thời、gian một dài bạn gái thân liền quên gái gõ gái đi, tới kiệu, tài, khuôi hội Thời dài thập thấy một mất chữ phủ chùa âm đặc ở có cờ màu sư nương tử dặn dò, làm ê n n một chiếc gọi n trang nương g trí theo tử xe, xe đi theo xe đi. Sư l à xong chuyện trở về bạn gái thân không thấy nàng trong lòng lộn bột một tí biết chuyện xấu lập tức trở về đến nhân g i a n khắp nơi hỏi thăm gần đây nhưng cũng có người ta heo chó m è o lựa châu sinh có tử tìm kiếm khắp nơi những thứ này mới sinh ra những thứ này ra đời giữa e o có trắng rang ở thôn đầu đông một nhà phát hiện một ổ mới vừa s i n h ra con heo nhỏ con heo nhỏ không có một vòng tóc trắng giống như là cột một cái trắng đai lưng sư nương tử bắt vậy con heo nhỏ dùng sức vứt xuống đất cầm con heo nhỏ cho té chết sư nương tử nhanh chóng đến âm phủ đi bạn gái thân lại đứng ở trước đây ngã tư đường sư nương tử tốt một trận oán giận vội vàng đem bạn gái thân nhận trở về lại cũng không dám mang nàng đến âm phủ đi du lịch mọi người đều biết phụ nữ là nhất không phòng giữ được bí mật cứ việc sư nương tử bạn gái thân sợ không nhẹ nhưng vẫn là đem chuyện này nói ra ngoài. suy nghĩ kỹ một chút người anh em một mực hoàn thành đều là mạnh hiệu bà cho nhiệm vụ giải quyết đều là chút tà hộ chuyện không có hạ âm phủ hoặc giả là cấp bậc không đủ đến khi đủ rồi chưa chắc sẽ không đi nói cách khác người anh em đúng là cùng đi những cái kia đi âm sai người không có gì khác biệt phải nói có khác biệt không phải là nhiều m ộ t á p tên chữ biến thành đồng sanh tiểu pháp sư ta cờ mờ nờ trước kia còn cảm giác được mình rất đặc thù bây giờ nhìn lại thật không có gì đặc thù đây chính là đ ổ i canh không đổi thuốc chuyện à thảo nào trương tiểu hồ không hỏi hắn khẳng định sớm liền nghĩ như vậy hô hụ ta ho khan mấy tiếng che giấu lung túng đối trương tiểu hồ nói tiểu hồ hạ lúc đầu ngươi đã sớm biết rồi ừ ngư ca đi âm sai mặc dù chỉ là công việc tạm thời tính chất không phải danh môn tránh phái nhưng ta sẽ không xem thường ngươi ta ho khan lợi hại hơn ống phổi thiếu chút nữa không ho đi ra lão tử coi như là đi âm sai dùng ngươi xem d ạ y sao danh môn tránh phái cũng như thế nào kiểu sao thật giống như là có tư cách nào kiểu chưng tiểu hồ đứng ra hô to ta là long h ổ sơn đệ tử thân truyền đích xác là so đi âm sai và đồng s a n h tiểu pháp sư vi phong tiểu hồ h chớ xem thường công việc tạm thời công việc tạm thời cũng có nhất quyền ngươi ở nói như vậy tin không tin ta đánh ngươi trương tiểu hồ gật đầu một cái nhưng hắn vậy ánh mắt đồng tình là chuyện gì xảy ra tại sao ta sẽ có một loại muốn bùng nổ xung động ta đem trong tay hoa bàn đưa cho trương tiểu hồ để cho hắn một đường ôm trở về nhà để cho hắn biết biết công việc tạm thời cũng có tì khí đắc thắng mà quay về tiếp theo chính là nên làm pháp khí ta hào hứng hỏi trương tiểu hồ nên làm như thế nào pháp khí trương tiểu hồ nói cho ta trước phải đem lôi kích một cung cấp mỗi ngày hương khói k h ấ n cầu còn muốn nghiệm chú tiếng nói ánh mặt trời đầy đủ buổi sáng phải lấy ra phơi trên bảy bảy bốn chín ngày ban đêm ánh trăng sáng ngờ thời điểm cũng phải phơi hơn bảy ngày bảy mươi chín sau đó ở đốt nhang cân cầu lại cắt thành pháp khí hình dáng tìm tay nghề sư phụ ở pháp khí trên điêu khắc đồ chú thế bãi thần linh mới tính là đại công táo thành chơi a lúc đầu một kiện pháp khí ra đời cần như thế nhiều chương trình tại sao không sớm một chút nói cho ta ta tính một tí không tính là ngày âm u ít nhất vậy được ba tháng thời gian nếu là tính l u ô n ngày mưa dầm khí chờ thêm bốn năm tháng căn bản không coi là gì trong thế gian thống khổ nhất chuyện không ai bằng chờ đợi ta nhất thời có dũng khí ngày hờ kỳ b i thương chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể tự mình an ủi thật bận rộn sao một đường không lời bình bình an an về đến nhà ngày thứ hai nhiếp không thảo liền thần bí biến mất trên bình đài nhiều mấy bản hình thù kỳ lạ quái trạng thực, thực vật vậy không nhận biết mỗi ngày rút tới chút nước là được sau đó ở nhà phòng khách bày một phát đài mỗi ngày cùng cung cấp tổ tông tựa như cầm lôi kích mục cho cúng thượng mỗi ngày tụng niệm thần chú thắp nhang mang nó phơi mặt trời phơi ánh trăng nói thật người anh em trước kia làm đối tượng đối bạn gái đều không như thế để bụng qua đến nay mới ngưng ta hoàn thành bốn lần nhiệm vụ lấy được bảy trăm điểm giá trị công đức mạnh h i ể u ba rút ra đi hai trăm mười điểm còn dư lại bốn trăm chín mươi điểm ta toàn đoán hận đến tuổi thọ lên ít nhất có hơn một năm không cần bận tâm mình sẽ c á c h giám những ngày kế tiếp qua có chút bình thản trừ lý văn na thỉnh thoảng đến cửa q cái dây mỗi ngày chính là lượt công cho lôi kích một phơi mặt trời phơi ánh trăng tưới hoa ta có dung khí trước thời hạn tiến vào người già sinh hoạt cảm giác chương t i ể u hồ khắp nơi bận rộn tìm việc liền kiếm tiền có thể mấy ngày này giống như là thiên hạ thái bình chuyện gì cũng không có mạnh h i ể u ba đều không cho ta phát nhiệm vụ thoáng một cái nửa tháng trôi qua trương tiểu hồ ngày này đến tìm ta để cho ta cùng hắn đi dạo phố ta thiếu chút nữa không nhảy lên một cái người đàn ông đi dạo cái gì đường phố ạ còn đ ê u trên ta cùng hắn đi dạo phố trương tiểu hồ đây là uống nổ thuốc đi thôi ngư ca ngươi quá trạch nửa tháng ngươi đều không ra cửa đi cùng ta đi ra ngoài một chút đi dạo xong đường phố ta mang ngươi đi cái địa phương địa phương nào ta tò mò hỏi trương tiểu hồ t h ầ n t h ầ n bí bí không nói không để cho ta cùng hắn đi dạo phố vậy thì đi, đi. ta rửa mặt đổi thân quần áo cùng trương tiểu hồ đi dạo phố nói là đi dạo phố nhưng thật ra là đi dạo chợ xỉ mua chút đứa nhỏ quần áo đồ chơi còn có chút sách hai đại sách bao ta không biết hắn mua như thế nhiều đứa trẻ đồ làm gì hỏi tiểu h ổ ngươi đây là có con tư xanh ta liền bạn gái cũng không có vậy tới con riêng đợi hồi ngươi thì biết trương tiểu h ổ qua loa lấy lệ trả lời ta tiếp tục mua mua bốn túi lớn đồ mới thỏa mãn mang ta rời đi ta thì thật tò mò không biết thằng nhóc này lại d ở trò q u ỷ gì mua xong liền đồ trương tiểu h ổ gọi xe mục tiêu là ngoại ô một cái viện mồ côi ta nhất thời bừng tình hiểu ra trương tiểu hồ là mang ta đi nhìn chúng ta một chút tiền sai đó đồ đều là cho các hải tử của viện mổ cơn mua ta đột nhiên liền có chút đối trương tiểu hồ cảm thấy kính nghệ hắn còn nhỏ hơn ta một tuổi thì có cao như vậy giác ngộ thật sự là không dạy nổi ta là thật tâm nghĩ như vậy hiện ở cái xã hội này trên internet mỗi cái người đều là miệng đầy nhân nghĩa đạo lý mỗi cái cũng cùng thánh nhân tựa như chỉ điểm giang sơn nhưng là một chuyện tốt không làm chính là đầy trời thả ba hoa một phân tiền cũng đừng nghĩ để cho bọn họ ra ngược lại là trương tiểu hồ như vậy không biết hầu không ha ha làm xong chuyện mới thật sự là người hiền lành ai còn không có một viên hiền lành tim đâu người anh em cũng có ạ chỉ là nghèo quá tạm thời chỉ có thể giữ được mình ta không nhịn được đối trương tiểu hổ nói tiểu hổ ngươi thật để cho người anh em nhìn với cặp mắt khác xưa không riêng gì góp tiền còn đi xem bọn nhỏ ngư ca biết ta tại sao kêu ngươi tới sao để cho ta xem xem tiền xài đó thôi cái này là một cái trong đó lý do còn nữa ta biết ngươi là cái phần tử trí thức có phần tử trí thức kiểu cách tổng cảm thấy cái thế giới này thật xin lỗi ngươi cảm thấy làm gì cũng bị khuất rất nhiều hài báo không thi triển được a i toán ta có không có nói sai ngươi phần tử trí thức mấy chục năm trước là lời khen là nghĩa t u t tử hiện tại cũng thúi đường lớn ngươi muốn cùng ngươi nói hắn là phần tử trí thức thật giống như là có như vậy điểm đạo lý ta gần đây đúng là có chút không để được tinh thần tới nhất là biết mình thân phận chẳng phải đặc thù sau đó cảm thấy có chút thất vọng còn có chút mờ mịt thậm chí không biết cùng quỷ thần giao tiếp hoàn thành một cái lại một cái nhiệm vụ nguy hiểm chỉ là vì cho mình kéo dài tánh mạng ý nghĩa ở chỗ nào nếu như ta làm hết thệ các thứ này không có ý nghĩa coi như sống cùng vương bắt như vậy dài lại có ý gì không nghĩ tới trương tiểu hồ lại đã nhìn ra ban đầu ta bị đuổi xuống núi thời điểm cùng ngươi như nhau có thể ta tới viện mồ côi làm mấy lần nghĩa công sau đó ta liền biết rõ người thân phận là xem ngươi làm chuyện gì mà không phải là ngươi có thân phận gì mới đi làm cùng thân phận ngươi phù hợp chuyện thật ra thì thân phận gì cũng không trọng yếu trọng yếu chính là cảm thấy có ý nghĩa là được rồi chơi ạ ta lại bị trương tiểu hồ cho giáo dục nha tiểu học đều không trải qua chứ người anh em cái này gọi là một cái không phục mới vừa muốn phản bác hắn mấy câu xe taxi mở đến liền viện mồ c i cửa chương tiểu h ồ sốc lên thứ này xuống xe cùng giữ cửa lão đầu n h i ệ t t ì n h lên tiếng c h à o mang ta đi vào trong viện mồ cơ một đám ở trò chơi hải t ử thấy hắn tới tất cả đều hoan hô một tiếng hướng hắn thật nhanh chạy qua tới thậm chí còn có cái hơn một tuổi đứa nhỏ đường còn đi không vững vậy răng hai cánh tay nở nụ cười hướng hắn chạy tới thấy bọn nhỏ mặt mày vui vẻ và chân thành hoan nghênh ta đột nhiên hiểu cái gì trong lòng một thứ gì đó đột nhiên thì để xuống chương năm mươi mốt đánh cuộc với nhau hiệp nghị. nghị ta h và trương tiểu hồ đứng ở vĩnh gia cửa cao úc nhìn người ta lui tới nhóm mỗi cái người đều là như vậy thân chó mặt người nam đều là tây trang giày da nữ cũng là cả người trước nghiệp trang sạch sẽ gọn gàng sức sống mừng mừng ta và trương tiểu hồ nhìn xem lẫn nhau quần jean giả a di ta mặc áo thun hắn mặc trắng áo thun cùng hắc b ạ c h vô thường thực tập sinh tựa như liền liền nơi này vệ sinh cũng so hai t a mặc xem dạng ta rút ra điếu thuốc đưa cho trương tiểu h ổ ưu hoa nói tiểu h ổ h ạ ngươi không nói sớm là vĩnh gia cao úc sớm biết hai ta vậy trang hoàng trang hoàng hà cái này chỉnh cùng người giao hàng tựa như quá ảnh hưởng chúng ta pháp sư hình tượng trương tiểu h ổ nhận lấy điếu thuốc ta cũng chưa từng tới ả chờ đi một lát người rơi xuống hai ta ở cửa cao úc hút thuốc chờ đợi sở dĩ tới nơi này là bởi vì là trương tiểu hồ chuẩn bị nói cái việc lớn lần này sống nếu là có thể t i ế t được tiền thù lao ba trăm ngàn trừ đi góp một nửa mỗi người còn có thể còn lại bảy chục ngàn năm đối với chúng ta mà nói thật thật coi là trên là lợn sống công việc này là nhà bán sỉ trận lưu lão bản giới thiệu lưu lão bản không riêng gì thường trưởng lão bản còn là một nhà đầu tư gần đây cùng mấy người bạn đầu một bộ phim phim c ù n g bố tên cứ gọi thi hồn chán nản nguyên bộ phim đầu tư năm mươi triệu hắn đầu năm triệu chiếu phim sau đó giữ tỷ lệ phân thành điện ảnh chuẩn bị ba tháng sau quay phim chụp ảnh thời gian chuyện lạ không ngừng đầu tiên là đoàn làm phim người chụp ảnh đến không giải thích được nữ nhân áo đỏ sau đó là nhân vật chính ở chụp ảnh thời gian trong phòng một cái kiểu xưa máy ra đi âu đạo cụ sẽ tự động mở thời gian còn có một cái người của đoàn phim nội điên cầm diễn viên đẩy tới trong nước còn có một nữ diễn viên lên cơn sốt sau muốn lên treo thật may bị thợ trang điểm phát hiện cầm nàng cứu xuống đoàn làm phim không biết làm sao chỉ có thể là đình công đình công sau đó tìm biện pháp giải quyết nơi quay phim điểm đuổi còn tìm một rất có danh hiệu đại sư tiếp tục lái công không nghĩ tới bắt đầu làm việc sau đó chuyện lạ như c ũ không ngừng chụp ảnh vẫn có thể quay chụp cái đó mông lung nữ nhân áo đỏ nhưng đây không phải là nghiêm trọng nhất nghiêm trọng nhất chính là cái đó đại sư treo cổ tự vận đoàn làm phim chỉ có thể là không biết làm sao một lần nữa đình công theo lý thuyết điện ảnh đánh thành như vậy thì chụp không nổi nữa nhưng là chụp không đi xuống vậy được chụp bởi vì năm mươi triệu đầu tư đã hoa thất thất bát bát nhất là vai chính các xe đều cho tất cả loại dụng cụ p h ụ trang đạo cụ tiền tuần ra điện ảnh chụp không ra nhà sản xuất phim thì phải đem tiền cho bổ sung năm mươi triệu không phải là một con số nhỏ cho nên điện ảnh vẫn là phải tiếp tục chụp như vậy thì chỉ có thể giải quyết tiếp tục tìm cao nhân lưu l á o bản biết cái tình huống này sau đó liền đem ta và t r ư ờ n g tiểu hổ để cử cho đoàn làm phim thì có ngày hôm nay chúng ta chờ đợi chúng ta ở chờ nhà sản xuất phim và đạo diễn tiếp gặp có thể hay không tiếp cái này việc lớn toàn dựa vào lần này gặp mặt hút thuốc liền một nửa một cái hơn ba mươi tuổi người đàn ông đi ra cửa nhìn bốn phía xem thấy ta và t r ư ờ n g tiểu hổ đi tới cách còn xa liền đưa tay ra hai vị chính là tiếu ngư và trương tiểu hổ đi các ngươi tốt ta là thi hồn chán nạn đoàn làm phim bên ngoài liên ta kêu dương xây lê chế phiến và dương đạo đang chờ hai vị trí đây không việc gì quá độ hàn huyên nhiệt tình bên trong tiết lộ ra nhà nghề dối trá dẫn hai ta lên lầu mười lăm và một nhà tên là hán phong giải trí viết chữ lúc đó mang tới một gian sang trọng khí phái phòng làm việc trong phòng làm việc hai người đang uống công phu t r à một cái hơn bốn mươi tuổi mang mắt kính dâu ria s ồ m s o n m người đàn ông ngoài ra một cái khác là ăn mặc trước nghiệp trang thân cao được có một m bảy mươi lăm ăn mặc màu đen trước nghiệp trang lớn lên có chút giống và tiến h tuổi tắc cùng ta không lớn bao nhiêu sắc mặt rất lạnh người phụ nữ lê tổng dương đạo Cái này, hai vị chính hai này là vị chuyện, chuyện dương xây giới thiệu xong xoay người đi dâu ria xồm xoàm dương đạo khá lịch sự đứng lên cùng ta và trương tiểu h ổ bắt tay một cái để cho chúng ta ngồi xuống vị kia lê tổng mỹ mắt đều không mang y ê u n h ã huống nàng công phu t r à dương đạo cho ta và trương tiểu h ổ một người rót một ly t r à nói lưu lão bản cũng cùng hai vị nói chứ trương tiểu h ổ gật đầu nói nói chúng ta sẽ cùng tổ một tháng tả h ư u thời gian bảo đảm đoàn làm phim nhân viên an toàn nếu là có tà ma q u ấ dối chúng ta phụ trách số đổi cầm cảnh phim quay xong thù lao là ba trăm ngàn trước cho trăm nghìn tiền cọc ngươi nếu là tin được anh em chúng ta việc này chúng ta liền nhận tiền không có vấn đề ta cũng tin tưởng lưu l á o bản nhưng mà hai vị huynh đệ làm sao có thể chứng minh thật có bản lãnh này đâu ta không phải hoài nghi các ngươi hả, chỉ là lại cũng không vậy vùng nổi ta là long hồ sơn đệ tử thân truyền đây là ta đạo sĩ chứng trương tiểu hổ cầm hắn đạo sĩ chứng bỏ lên bản nói chắc hẳn lưu l á o bản vậy đã nói với các ngươi tiền cọc trước cho sự việc làm xong đem tiền bổ sung đủ không làm xong chúng ta sẽ đem tiền trả lại cho các ngươi có thể ký hợp đồng sự việc tiến triển tới nơi này coi như thuận lợi dương đạo không có bắt bỏ còn muốn cùng ta và trương tiểu hồ tiếp tục trò chuyện một chút thật ra thì ta rất hiểu hắn bắt răn mở máy chính là ở đất tiền mỗi ngày đều được hướng bên trong ném nếu là hai ta không được trễ mại không riêng gì thời gian còn có tiền cẩn thận một chút cũng bình thường dẫu sao ta và trương tiểu hồ quá trẻ tuổi trẻ tuổi giống như là bên trong đại học học sinh làm sao xem vậy không giống như là có thể bắt quỷ trừ ta đại sư hai ta thua thiệt vậy thua thiệt ở nơi này nếu không, không phải là ba trăm ngàn liền cho bọn họ bán mạng năm mươi triệu đầu tư bảo đảm đoàn làm phim an toàn ba trăm ngàn thật không tính là quý ta không có nghĩ tới phải Cái đó, trẻ tuổi người i đó đẹp trẻ xuất nhà sản p h một Lê Tổng không riêng gì mặt lạnh, riêng tiêu Tổng mặt túi, trương tiểu hồ như thế thư không ngạo, con miệng nghe như nói, gì hồ m được tiếng nói, bộ â y giờ tên lường gạt cũng tên thế trẻ như sao. m t bộ ngạo kiểu khinh miệt mặt mũi biểu hiện quá rõ ràng h i ệ n nhiên tâm tình không phải là rất đẹp nếu là trước kia ta cũng thì nhịn có thể hiện tại người anh em đều là đồng s a n h t i ể u pháp sư kiếm không được ngươi mấy cái tiền mua mạng chẳng lẽ còn được quý đi kiếm ta kéo một cái trương tiểu hồ đối dương đạo nói dương đạo cứu sống chứ chúng ta rất muốn tiếp nhưng anh em chúng ta là dựa vào bản lãnh ăn cơm không phải xin cơm nếu như không phải là hai ta trẻ tuổi ba trăm ngàn ngươi không n g i được nếu không tin chúng ta đây cũng là không có gì nói ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi ta kéo trương tiểu hồ phải đi trương tiểu hồ có chút do dự ta nhưng thở dài một tiếng kéo hắn liền đi đi chẳng qua là cho mình tìm xuống bậc thang ba trăm ngàn mặc dù không thiếu thế nhưng cái lê tổng biểu hiện rõ ràng chính là không tin hai ta không lương khuy gối nói một chút đi một chút ý nghĩa cũng không có cũng không phải là hiện tại liền không có cơm ăn không cần cầu bọn họ dương đạo nhanh chóng khuyên hai ta cùng chúng ta một cái sức lực nói bàn lại nói lê tổng hư một tiếng nói bản lãnh lớn chừng mực không nhìn ra nóng này cũng không nhỏ các ngơi nói có bản lãnh chỉ dựa vào người đạo sĩ chừng có thể nói minh không là cái gì có cái gì bảo đảm sao ta quay đầu hướng nàng cười nói bảo đảm không có từ xưa đến nay ngươi gặp nhà kia gặp t a đi mời pháp sư còn để cho pháp sư cho làm bảo đảm lời nói này một chút tật xấu cũng không có từ xưa đến nay chỉ sợ là liêu trai bên trong câu chuyện gặp phải t a c h u y ệ n cầu cao nhân chỉ điểm đều là một mực cung kính tư thái rất thấp thậm chí là khổ khổ cầu t h ẩ n cao nhân mới sẽ xuất thủ mặc dù chúng ta hai ca không phải cái gì cao nhân có thể giàu gì một cái là long hồ sơn đệ tử thân truyền một cái cấp ba đồng xanh tiểu pháp sư đầu tháng tám a thu thập qua láo tiêu nhân vật tiền là muốn kiếm vậy do bản lanh bán mạng tiền kiếm làm sao vậy được đứng à, ủy kiếm bán mạng tiền coi là chuyện gì xảy ra vậy ta nên làm sao tin các ngươi có bản lanh này lê tổng vẫn là không có đứng lên vẫn là ngồi ở đó nhàn nhạt hỏi b ằ ngươi n g cảm giác rồi nếu không ngươi hiện đang kêu gọi một cái ác linh đi ra chúng ta hai cả cho ngươi thu nói khoác mà không biết ngượng được rồi chúng ta cân nhắc một chút các ngươi có thể đi lê tổng đối với ta thái độ rất bất mãn nói là cân nhắc một chút thật ra thì chính là không suy nghĩ tiễn cách ý ta gật đầu gật đầu vậy không cùng nàng nói nhảm đi xuống lôi trương tiểu hổ đi ra ngoài còn không cùng đi tới ngoài cửa tướng tưng. điện thoại ta đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở lúc này có tin tức nhắc nhở chẳng lẽ là áp cho ta phát nhiệm vụ ta mở ra vừa thấy thật đúng là địa phủ trí k h ô n sinh hoạt á p phát tới nhiệm vụ mới thành tựu pháp sư làm sao có thể bị người rơi xuống mặt núi đây điều không m i n h dự này đại biểu ngươi tô nghiêm n vậy đại biểu địa phủ tô nghiêm n nhiệm vụ hoàn thành đoàn làm phim ma quỷ lộng hành c h u y ệ n t i ệ n nhiệm vụ độ khó ba sao nữa hoàn thành nhiệm vụ giá trị công đức ba trăm năm mươi điểm giá trị may mắn thêm năm vẫn xui trị giá giảm năm đặc biệt nhắc nhở tìm được pháp sư tô nghiêm đối với dám khiêu chiến người ngươi nhất định phải trả đánh trở về ta h à n bây giờ đích sắc là rất lung túng mới vừa rồi lời nói quá về toàn hiện tại nên làm sao trở về tiếp nhiệm vụ này ta đứng ở cửa do dự lê tổng đột nhiên lạnh lùng nói thế nào là bỏ không được vậy ba trăm lần sao ta trầm tư một chút cười quay đầu lại nói lê tổng ngươi xem thường người d á n g vẻ thật đúng là làm cho người ta chẳng ghét bất quá ta đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt các ngươi vòng giải trí không phải đều có đánh cuộc với nhau hiệp nghị sao không bằng chúng ta cũng tới cái đánh cuộc với nhau hiệp nghị như thế nào nghe được ta nói nàng ghét lê tổng lông mày cũng dựng lên ta không chờ nàng nổi giận tiếp tục nói tiền cọc chúng ta không cần năm trăm ngàn nếu là chúng ta bảo đảm các ngươi an toàn hoàn thành chụp ảnh ngươi cho chúng ta năm trăm ngàn nếu là chúng ta không có bản lãnh bảo đảm không được các ngươi an toàn ta thường cho các ngươi năm trăm ngàn có thể ký hợp đồng lê tổng chương ó dám á đ n cuộc hay k năm mươi hai vào đoàn làm phim chương năm mươi hai vào đoàn làm phim lê tổng têu lê đ i ề m hai mươi ba tuổi chủ nhà đất lê sùng lâm đọc sinh con gái yêu đại học cổ lẩm bị ạ thương học viện tốt nghiệp chính xác du học có bối cảnh học tập khá tốt như vậy khởi điểm dĩ nhiên liền cao cho nên mới vừa tốt nghiệp trở về nước lê thiềm là được hàn phong giải trí tổng giám đốc thi hồn chán nản là hàn phong giải trí thành lập sau là bộ phim đầu tiên mặc dù h á n phong không thiếu tiền nhưng vẫn là tiến hành nguy hiểm gánh vác hàn phong là chủ yếu nhà đầu tư đầu tháng t ố n năm hai triệu còn dư lại ba m h ơ i triệu tìm nhà đầu tư lê thiểm không kém cái này mấy chục triệu nhưng hắn phong giải trí bộ phim đầu tiên có thể thành công hay không đối lê thiểm mà nói vẫn là ý nghĩa trọng đại là nàng đối ngoại chứng minh năng lực tốt nhất chứng minh nếu là bộ phim đầu tiên liền không giải quyết được gì đối tiêu ngạo lê thiểm mà nói là cái đ ả kích trở l ê n là dương đạo tìm một cơ hội đơn độc cùng ta và trương tiểu hồ nói lê thiểm là cái khó mà nói người nhưng dương đạo cũng rất hiền lành đối với ta và trương tiểu hồ còn rất tôn trọng dương đạo không phải là một đạo diễn mới vỗ qua mấy bộ phim nhất là đối phim khủng bố có mình hiểu là cái lao luyện đây cũng là tại sao lê thiểm sẽ tìm hắm tới làm đạo diễn nguyên nhân một cái tổng chụp phim khủng bố đạo diễn không thể nghi ngờ là rất tướng tin quỷ thần thậm chí rất hiểu quy củ ví dụ như cùng hắn chụp phim mở máy trước nhất định phải tạm biệt chủ yếu là b á i nơi quay phim điểm đất đai và huynh đệ tốt cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi còn ví dụ như mỗi một lần kết thúc lúc đó dương đạo cũng phải lớn hơn tiếng tê ơ nhất là chụp quỷ hí và tử vong hí thời điểm chờ một chút cho nên dương đạo đối với ta và trương tiểu hồ rất thân thiện nhưng lê thiềm liền chẳng phải thân thiện đối với ta và trương tiểu hồ một mực mặt lạnh thật giống như hai ta thiếu nàng tiền như nhau có lúc không đủ nhân viên còn một chút cũng không khách khí họ hét ta và trương tiểu hồ rút t cổ cổ mở máy trước trương tiểu hồ ở nơi quay phim điểm dán tấm phụ vàng lại tụng niệm liền một đoạn sạch sẽ thiên địa thần chú chúng ta thanh t r a n g thời điểm chỉ có dương đạo ở đây cũng không biết lúc nào lê thiền cũng tới nhìn trương tiểu hồ lén la lén lút thắp nhang thiếp p h ù vàng nghiệm chú t i ế n g nói nghiêng đầu đối với ta lạnh lùng nói đã nhiều năm như vậy các ngươi vẫn là cái này một bộ lại không thể làm điểm mới mẹ sao ta kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía lê thiềm nói một cái chế phiến không đi liền ngươi chuyên nghiệp chuyện hết lần này tới lần khác tới giám sát chúng ta pháp sư làm việc ngoài nghề đối nội hành cơ tay m ộ a chân cỗ l ầ m bị ạ thương học viện chính là như thế dạy ngươi lê thiềm cũng không có tức giận khinh thường điệu m ô i n ó i các ngươi loại người này ta gặp nhiều bản lãnh không có chính là mạnh miệng gặp qua như thế nhiều chúng ta loại người này lại thế nào độc thân là bọn họ đều không vừa ý ngươi sao ngại quá đừng bộ tử Ta cũng không vừa ý ngươi. lê thiềm ngươi. Ngươi không nói gì nghiêng đầu đi nhìn dáng dấp rất tức giận ta nhìn lưng nàng ảnh rất là thở dài cái này rùa biện phụ nữ không chỉ có tranh chua còn rất tự luyến đây là cái phiền thoại ạ ta ghét phiền thoái trương tiểu hổ rằng con đường này thanh chàng xong ngày hôm nay quay phim là nữ chính ngồi vào trước gương trải đầu trải trải cảm giác không đúng thấy được trong tiếng ngoài ra gương mặt sau đó nữ chính liền bị nói mơ ở lại bị trong k i ế n g mình mang tiết tấu đi không ngừng c h ả y đầu cầm da đầu cũng c h ả y đầu xuống c h ả y đầu máu thịt mơ hồ máu tươi theo tóc đen nhỏ xuống một đoạn như vậy ánh đèn âm hiệu quả chuẩn bị xong nữ nhân vật chính lý hân ngồi vào trên ghế đối mặt với tấm gương tim sẽ cảm giác đến khi tiến vào trạng thái đối dương đạo nói ta chuẩn bị xong quay phim dương đạo hô một tiếng bắt đầu quay trụp thật ra thì cái này cầu gãy không việc gì khó khăn đ ậ m nhưng mà ở quay phim trong quá trình lê thiềm không biết lúc nào đứng ở dương đạo bên người nhìn chụp ảnh tiến trình đột nhiên hô một tiếng c dựa theo quy củ mà nói đạo diễn tuyệt đối là cảnh quay hoàng đế không cho phép có bất kỳ người nghi ngờ nhất là quay phim thời điểm lê t h i ệ m rõ ràng không phải người bình thường nàng là người đầu tư cũng là nhà sản xuất phim dương đạo cứ việc trong lòng tức giận đều phải nổ tung có thể vẫn là nhịn được khẩu khí này cao mày hỏi lê tổng thế nào dương đạo ta không có nhúng tay ngươi công tác ý có thể ở trong ống kính mặt tổng sẽ xuất hiện vậy t ấ m phù vàng thật sự là quá vi hòa có thể hay không chức cầm phù vàng t h á o xuống cùng quay xong đoạn này lại tiếp ta liền đứng ở một bên tò mò đi xem trong hình quả nhiên xuất hiện trường tiểu hồ dán vậy tâm phù vàng ngay tại bản trang điểm chỗ không xa còn rất nổi bật d ư ơ n g đạo ư một tiếng nói ta sớm liền phát hiện nhưng cái này không là vấn đề hậu kỳ cầm nó vê hết là được rồi không thể như vậy sẽ mất tự nhiên có tì vết nào chúng ta sẽ đối người xem phụ trách càng phải nghiêm túc đối đãi mỗi một chi tiết đóng phim đối n g ư ờ i mà nói là chức nghiệp đối ta lại nói là sự nghiệp d ư ơ n g đạo cầm phụ vàng hái được nặng hơn chụp một lần đi trời đất bao la nhà đầu tư và nhà sản xuất phim lớn nhất d ư ơ n g đạo mặc dù rất không hài lòng nhưng không có cự tuyệt ngược lại nhờ giúp đỡ nhìn về phía ta cùng trương tiểu hồ ta không lên tiếng chúng ta nhiệm vụ là bảo vệ cảnh quay an toàn không ra chuyện còn như ngươi đập có cái gì tì vết nào để ý chuyện ta làm gì ta cảm thấy hậu kỳ vê hết cũng rất tốt trên thế giới không nhiều như vậy hoà mỹ lê thiềm chuyện này mẹ thuần túy là ở không đi gây sự ta không lên tiếng trước tiểu hộ vậy chân thực h à i tử nhưng nói chuyện hắn nghiêm túc gật đầu một cái nói trong phòng thật sạch sẽ không cần phù vàng vậy không có sao bất quá phù vàng dán vào càn bị dùng tới tốt hơn tiểu t ử ngốc này à không có sao nói bậy gì nói thật à ta cấp bận đ i ệ u s e n lời hắn phù vàng là c h ấ n chẳng dùng để ngừa vắng nhất nếu là hái được chúng ta không dám cam đoan sẽ không xảy ra chuyện lấy cũng được xảy ra chuyện đừng nói chúng ta không xử lý xong các ngươi đừng dựng nợ là được được người nơi này cũng nhìn hái được phù vàng xảy ra chuyện ta phụ trách không trách các người lại càng không sẽ dừng nợ lấy xuống đi chúng ta hãy mau đem điều này qua lê thiềm bá đạo giống như là một cái mẫu khủng long b ạ o chúa chỉ cần trách nhiệm không có ở đây chúng ta vậy thì lấy tôi h ta ngang trương tiểu hồ một mắt để cho hắn nói ít nói đi tới cầm phù vàng hái xuống lui qua một bên chụp ảnh tiếp tục đây là buổi sáng một tuần kịch dương khí rất đủ cộng thêm trương tiểu hồ đi chương trình ta cũng cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện tuyệt đối không có nghĩ tới phải vẫn là xảy ra chuyện liền đang tiếp tục chụp ảnh soi gương chải đầu một màn kia thời điểm bắt đầu đều rất bình thường nhưng đã đến trải đầu khâu trong gương nữ nhân vật chính đột nhiên nết môi cười một tiếng sau đó nữ nhân vật chính liền không nhúc ních ta không biết đây là nữ nhân vật chính biểu diễn kỹ xảo vẫn là chi tiết nhưng ta vẫn là cảm thụ một tí hoàn cảnh chung quanh cũng không có âm u hơi thở nhiệt độ cũng không có bỗng nhiên hạ xuống thuyết minh không có trách xẻ ra chuyện liền liền trương tiểu hồ cũng không có bất luận phản ứng gì chụp ảnh đang tiếp tục đến b ư ớ c này nữ chính ở dừng lại sau này trải đầu sẽ càng trải đầu càng nhanh sau đó đem tóc giả bên trong da đầu trải đầu đi ra máu tươi lầm địa đạo cũ sẽ càng sâu cảm giác sợ hãi lặt lạ nữ nhân vật chính đột nhiên cười lên cười ngã nghiêng ngã ngửa chụp ảnh vẫn đang tiếp tục g i á m chế đột nhiên hô một tiếng trong gương là cái gì g i á m chế là một bộ phim bên trong không thể thiếu trọng yếu nhân vật phụ trách điện ảnh thường ngày vận hành cùng sắp đặt phim nhựa cụ thể chụp ảnh chương trình trong ngày kế hoạch như thế nào lúc quay phim lúc nào qua hậu kỳ độ tiến triển như thế nào các loại đoàn làm phim chi ra tổng dự tính và điện ảnh chế tạo hậu cần bảo đảm giám sát đạo diễn nghệ thuật sáng tắc và kinh phí chi ra đồng thời vậy trợ giút đạo diễn an bài cụ thể công việc hàng ngày bộ phim này dám chế họ chương là cái lao giam chế trước kia cùng dương đạo từng có hợp tác cũng không n ú n g tay vào đạo diễn chụ t a hướng trong gương nhìn liền gặp trong gương nữ nhân vật chính căn bản không có ở t r ạ i đầu mà là quỷ dị mặt đối mặt nữ chính lộ ra mỉm cười nụ cười kia không nói ra được quỷ dị mang bảy phần âm u ba phần d ễ c ậ n quỷ dị hơn phải trong tiếng nữ nhân vật chính không có cầm cây lược gỗ mà là làm một cái động tác hai tay vờn quanh cổ một tí sau đó hướng lên kéo giống như là muốn treo cổ cái dáng vẻ kia nữ nhân vật chính cười bắt đầu điên cuồng l ạ c lạc, lạc h ả nàng cười chỉ có ra tiếng không có vào tiếng nói cách khác chỉ có đi bên ngoài hà hơi cười không đi vào trong hít hơi cái này đặc biệt mẹ còn không được cười thiếu dưỡ khí kẻ ngu đều biết không đúng bốn phía nhân viên làm việc đều có chút kinh hoàng nhất là phó đạo diễn ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía dương đạo nhưng tổng đạo diễn không có la thẻ vậy thì còn phải tiếp tục chụp ảnh t r ư ơ n g tiểu hồ hơi có chút do dự cái này đứa nhỏ ngốc vẫn là không biết là đang đóng phim hay là thật xảy ra chuyện ta cũng hơi do dự một chút cẩn thận đi xem tấm gương trong gương thoáng qua một tiêu huyết s ắ c lần này ta xác định là thật xảy ra chuyện một cái bước dài vào tới trong miệng la lớn sắp vinh đấu đều là trận liệt ngón, trỏ phải cùng ngón, giữa thẳng. ngón áp hút cùng ngón tay ú t con tới lòng bàn tay bóp cái cựu tự chân luôn ở giữa chữ kiếm quyết hướng nữ nhân vật chính giữa lưng vỗ xuống đi đồng thời ta cầm lên mới vừa rồi tháo xuống phủ vàng hướng gương đồng rán một cái không thể không nói người anh em từ lúc luyện mạnh h i ể u bà cho chín chữ bí thuật sau đó vô luận là phản ứng tốc độ ra tay cũng mau rất nhiều cái này hai cái cơ h ộ i là làm liền một mạch không có tì vết nào nơi tay quyết vỗ vào nữ nhân vật chính lưng thời điểm phủ vàng vậy dính vào trên gương nữ nhân vật chính cách đích một tiếng giống như là g ã y gà c h ố n g bị bóc cổ đột nhiên cũng không ở cùng tiếu h n ư n g trải đầu động tác xi、si、ngốc ngơ ngác nhìn mặt kiếng mà nàng trước mặt tấm gương nhưng ken c á c ca vỡ vụn thành một phiên phiến chương năm mươi ba bình an phủ chương năm mươi ba bình an phù ở tấm gương vỡ vụ n đầy đất đồng thời dương đạo kêu lớn ca điều này không tệ không cần bảo vệ cũng đi nghỉ ngơi buổi chiều tiếp tục chụp cái đó ai ai mau cho lý hân cầm c h a i nước tới ta cùng lý hân nói một chút hí, những người khác tất cả ra ngoài trước dương đạo phản ứng rất nhanh hắn vừa nói như vậy lộ vẻ được mới vừa rồi giống như là an bài tốt chỉ là ở bình thường quay phim hắn không nên làm như vậy liền sẽ đưa tới kinh hoàng đoàn làm phim nhân viên một mặt nghi ngờ không phân rõ mới vừa rồi một m ả n kiên là xuất hiện chuyện lạ vẫn là dương đạo an bài nghe được để cho mọi người đi ra ngoài ai cũng không dừng lại cũng xoay người đi ra ngoài người đi không có trong phòng rất nặng im lìm dương đạo sai bước đến nữ nhân vật chính lý hân bên người quan tâm hỏi ngươi không có sao chứ lý hân là cái tuyến mười tám diễn viên nhỏ năm nay hai mươi lăm tuổi x u ấ t đạo hơn hai năm đông ảnh tốt nghiệp có người hỏi chỉ nghe nói qua có bác ảnh chưa nghe nói qua có đông ảnh à vậy sẽ là của ngươi kiến thức nông cạn đông ảnh là gọi tát toàn nói phải đông bác học viện điện ảnh và truyền hình lý hân thân thể đang run rẩy ngẩng đầu nhìn dương đạo không không có sao mới vừa rồi không biết chuyện gì đầu có chút mơ hồ dương đạo có phải hay không ta không diễn tốt chúng ta lại qua một lần đi không cần không cần ngươi diễn rất tốt n g ư ơ i tiến vào nhân vật không có sao nghỉ ngơi một chút cho khỏe ngày hôm nay tạm thời không đánh ngày mai còn mở công tiểu vương đưa lý hân hồi khách sạn lý hân và trợ lý vừa đi trong phòng chỉ còn s u ấ t lê t h i ể m dương đạo ta trương tiểu h ổ dương đạo nhìn người đi không có vội vàng hỏi ta chuyện gì xảy ra ta hướng lê t h i ể m liệt liền hạ miệng nói không phải lê tổng muốn tháo xuống p h ù và n g mà nàng nói nàng phụ trách không trách chúng ta nếu không có tì vết nào hiện tại không tì vết nào chứ lê t h i ể m đối với ta trận mắt nhìn ngươi dương đạo vội vàng nói với nàng lê tổng bất tranh cãi một tí đi lê thiềm hư một tiếng xoay người rời đi ta đối nàng h ô tâm trạng không ổn định thời điểm uống nhiều nước nóng lê thiềm không phản ứng ta cũng không quay đầu lại đi còn lại dương đạo vẻ mặt đưa l á m nói thật ra thì cũng không thể trách nàng cái này ban ngày ta cũng không nghĩ tới có thể xảy ra chuyện hai vị nhìn ra chút gì chưa còn thật không có nữ nhân vật chính đột nhiên xảy ra chuyện ta và trương tiểu hồ cũng không có cảm giác được có cái gì ô m tả giống như dương đạo nói ban ngày trời đất sáng trưng cộng thêm chúng ta còn mở c h ú c trước nguyên nóc nhà cũng biết trợ, niệm liền trận t ụ n i ệ m liền thật chú lên nhang không nên à ta và trương tiểu hồ trầm ngâm không nói qua một hồi trương tiểu hồ hỏi nơi này trước ra khỏi chuyện chưa không có à, mới điện ảnh và truyền hình thành mặc dù không bằng hoành điếm gần hai năm tới đây diễn viên cũng không thiếu thật không có ra khỏi chúng ta như vậy chuyện các người biết mấu chốt nhất là cái gì đó dương đạo đột nhiên hỏi tới hai người chúng ta tới ta và trương tiểu hổ cùng nhau lắc đầu dương đạo thở dài nói trước chúng ta là ở hoành điếm quay phim một mực xảy ra chuyện cho nên mới đổi tới nơi này đợp không nghĩ tới còn ra chuyện khẳng định không phải địa điểm vấn đề hai vị huynh đệ là nhân sĩ chuyên nghiệp liền không nhìn ra chút gì dương đạo coi như là sở l o b o r m e cũng không phải liếc mắt nhìn hiện trường liền có thể bắt được hung thủ ạ cái này vừa mới bắt đầu không phải không ra việc lớn mà vừa muốn xảy ra chuyện liền bị ta bóp chết ở nơi trong còn nữa thuận nghiệp có chuyên về một môn nếu như các ngươi ở lấy phù vàng chúng ta coi như không quản được rồi dương đạo lộ vẻ rất phiến não nhưng hắn biết chuyện này không trách được ta và t r ư ờ n g tiểu hổ phù vàng là lê thiểm cô nương kia muốn hái không nghe chúng ta xảy ra chuyện dĩ nhiên không đoán ta được hay nhưng dẫu sao là nhận người ta sống được thay khách hàng lo nghĩ ta đưa cho dương đạo một điếu thuốc nói dương đạo ngươi yên tâm anh em chúng ta nếu nhận công việc này thì sẽ một mực quản rốt cuộc bỏ mặc đã xảy ra chuyện gì chúng ta đều không đi cho đến cho ngươi xử lý sạch sẽ nghe ta như thế nói dương đạo thở phào nhẹ nhõm do dự một chút đối với ta và t r ư ơ n g tiểu hồ nói hai vị huynh đệ không thể lại xảy ra chuyện ra lại chuyện ta cái này thì được chạy không dư thừa hạ người nào nói thật cùng các người nói trong đoàn phim có một nửa người đều là người mướn ra lại chuyện lại được có người đi điện ảnh liền trụt không nổi nữa ta có cái yêu cầu quá đ á n g hai vị huynh đệ có thể hay không ở không kinh động khác đoàn làm phim nhân viên dưới tình huống giải quyết hết phiền thoái không để cho ma quỷ lộng hành chuyện chuyện đi để cho ta cầm điện ảnh quay xong ta hít một hơi thuốc lá những mày nói chúng ta trước có thể không phải là nói như vậy dương đạo không phải ta bác ngươi mặt mũi muốn muốn hoàn thành ngươi yêu cầu chúng ta hai ca coi như phí s ứ c dương đạo bất đắc d ì nói ta trước đó không phải là cất may mắn tâm tư m à cảm thấy đổi nhiều người như vậy lại đổi nơi quay phim điểm sẽ không lại xảy ra chuyện nói thật mời các ngươi hai ca tới thuần túy là mua một t a n tâm ai có thể nghĩ tới lại xảy ra chuyện à ta trầm ngâm không lên tiếng trương tiểu hổ mở miệng nói bảo các ngươi bình an dễ dàng có thể cần người không biết quỷ không hay liền quá khó khăn dương đạo ngươi nhưng có điểm khó khăn làm người ai có thể biết lúc nào xảy ra yêu con bơm à ta biết ta biết như vậy cũng không để cho hai vị làm k ô n g cá nhân ta ra lại hai trăm ngàn chúng ta cầm phim này an an toàn toàn quay xong các ngươi cảm thấy thế nào ta vô đùi phải dương đạo trở ư nghĩa n g chúng ta cũng không thể để cho hắn làm khó hai trăm ngàn làm sở dĩ đáp ứng sảng khoái như vậy là bởi vì là ta biết sự việc mới vừa mới bắt đầu địa phủ trí khôn sinh hoạt g á p cho ta nhiệm vụ là ba sao nửa nhiệm vụ nói cách khác đoàn làm phim sẽ phát sinh so lão tiêu còn t a hậu chuyện cũng không khá lắm giải quyết bỏ mặc dương đạo có cho hay không cái này hai trăm ngàn ta và trương tiểu h ổ cũng được hơn nữa cẩn thận một chút nghiêm túc đối lãi hơn hai trăm ngàn không phải là nhiều p i ề n t h á i điểm dù sao sự việc dù sao cũng phải giải quyết đường n h ư n là có thể hơn kiếm điểm liền hơn kiếm điểm dương đạo gặp ta đáp ứng thống khoái giơ ngón tay cái lên nói hai vị huynh đệ trợ nghĩa các ngươi thương lượng trước trước ta đi c h ấ n an một tí đoàn làm phim dương đạo xoay người đi ra ngoài trương tiểu h ầ nhìn ta nói ngư ca cứ như vậy nhận ừ nhận làm sao cũng được phụng b ồ i bọn họ cầm điện ảnh quay xong hơn hai trăm ngàn là hai trăm ngàn viện mồ côi còn có như vậy nhiều hài tử gào gào đợi bộ đâu dương đạo nói vậy không sai thật nếu là đưa tới khủng hoảng ngày hôm nay đi mấy cái ngày mai đi mấy cái điện ảnh chụp không nổi nữa ai cho chúng ta vậy năm trăm ngàn trương tiểu h ầ gật đầu nói được rồi hai anh em chúng ta một thể đồng tâm ngươi nói tiếp liền nhận không phải là phiền bá i điểm tiểu hổ hai ta lại đem phòng này lục soát một chút xem có hay không tà tính đồ trước thời hạn làm sạch sẽ, sẽ đừng xuất hiện ở chuyện có trước đây chuyện hai ta hơn nữa chú ý tìm kiếm cảnh quay mỗi một tấc xó a xỉnh kỳ dị phải cũng không có phát hiện cái gì liền liền khối kêu bể liền tấm gương cũng không có âm hối hơi thở cái này thì quá kỳ quái mới điện ảnh và truyền hình thành mới địa điểm tại sao đoàn làm phim còn sẽ đụng phải chuyện lạ chẳng lẽ là gặp phải người rủa Ta cầm cái ý nghĩ này cùng Trương Tiểu Hồ nói một chút, Trương Tiểu、Hồ、trầm mặt một chút nói, có ai cầm cái cùng chút có nói nói, ý nghĩ này lớn như Hồ Hồ vậy pháp thể lực có nguyện rùa mà ộ t cái đ o nói làm mà phim. Vậy n nguyên r ù a chỉ có thể nhằm vào một người hoặc làm ộ t nhà một hộ nguyên r ù a hơn một trăm cái người vậy phải là bao lớn sát khí và hoán khí à bất quá nếu không phải được nguyên r ù a đoàn làm phim chuyện vậy không nói được có cái gì biện pháp phá giải chưa không biện pháp gì tốt lắm nếu không ta cho đoàn làm phim người mỗi người họa một tấm bình nam phủ nếu như là trước kia ta khẳng định cảm thấy đây là biện pháp tốt có thể bây giờ ta đã không phải là một một tay mơ biết vé bụa là đặc biệt phức tạp lại hao phí tâm lực chuyện còn được theo một người tu vi nối kết lấy trương tiểu hồ bây giờ tu vi mà nói một ngày đỉnh hơn họa ba tấm phủ vàng thì ngon đoàn làm phim người cộng lại có hơn một trăm cái thật nếu là một người một tấm còn không được mệnh cùng cháu trai tựa như cùng vẽ xong một tháng đều đi qua húng chi trương tiểu hồ nếu là cầm toàn bộ tinh lực đặt ở vẽ bờ trên người anh em một người rất khó bảo đảm toàn bộ đoàn làm phim an toàn ta lắc lắc đầu nói không được chúng ta không có như vậy nhiều tinh lực đặt ở phía trên này ngươi còn có nhiều ít hàng tích chữ Hàng chữ là chỉ trương í c chữ chỉ h là t tiểu hồ p h ủ đ ặ trong ở hắn phủ t túi có chuyện liền chưa cuống, móc hổ luôn tiểu liền đến nỗi trương ra phủ túi đếm đếm nói. Bình an phủ liền trương. Trương tiểu hổ phủ trong túi nói, liền đếm đêm nằm bình an phủ hổ phủ phủ vàng không thiếu có riêng chỗ dùng bảo bình an chỉ có năm t r ư ơ n g ta suy nghĩ một chút nói với hắn ngươi trước cầm cái này nằm trương bình an phủ cho ta ta cho dương đạo đưa đi để cho hắn cho nam nữ nhân vật chính t r ư ớ c một người một tấm còn dư lại để cho hắn nhìn ăn bài ta đi cùng hắn nói trời xế chiều trước không đánh cùng chúng ta xác định sẽ không xảy ra chuyện lại trụ còn nữa được để cho đoàn làm phim tất cả người ở tới một chỗ nếu là cư trú phân tán hai ta mệnh chết vậy không bảo vệ được bọn họ bình an tiểu hổ người bản lánh so ta lớn lại cẩn thận tìm một chút ta một hồi sẽ trở lại không thể không nói có hợp tác chính là tốt có chuyện có thể thương lượng còn có thể phân ra người thảo nào đi qua những cái tia lao đạo bên người đều mang cái tiểu đạo sĩ có lúc một người thật là chiếu c ô không tới nhất là cái loại này việc lớn bảo đảm một cái đoàn làm phim bình an hơn một trăm cái người à ba sao nửa nhiệm vụ thật không phải là tốt như vậy hoàn thành có khiêu chiến mới có thu hoạch ta âm thầm cho mình cổ liễu cổ sức lực đi tìm dương đạo cầm điện thoại di động đang cho dương đạo phát tin tức đâu không có ngẩu xem đối diện đụng vào một người nói tiếng xin lỗi ngẩng đầu vừa thấy là lê t h i ể m cái đó kiêu ngạo phụ nữ ta không khỏi được những mày hỏi lê tổng rảnh rỗi như vậy sao lê t h i ể m đối với ta nói không có phản ứng mà là hỏi ta các ngươi nhìn ra được gì không không có nơi quay phim điểm rất sạch sẽ ta huynh đệ ở bên trong tiếp tục tìm đâu ngươi có chuyện gì ta chính là muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không đoàn làm phim thật gặp phải n g u ồ n rủa ta ta vẫn không quá tin tưởng những thứ này có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy ta lại không có cách nào không tin ta có thể hiểu lê thiềm ý tưởng ở ta không gặp phải mạnh hiệu ba trước ta cũng rất khó tin trên cái thế giới này có nhiều như vậy quỷ thần và yêu quái quỷ quái nhưng nàng có tin hay không cùng ta có cái dám quan hệ ta cũng không phải là nàng lão sư càng không phải là nàng c h i k ỷ đại ca ca ta đối nàng cười cười nói ngươi tin không tin thật ra thì không trọng yếu trọng yếu chính là ngươi có thể cho tiền là được lê thiềm nghiêm túc nhìn ta một cái nói ngươi có biết hay không trên mình ngươi có cái rất chỗ đặc thù trên người ta chỗ đặc thù nhiều ngươi nói đúng trên ba đường vẫn là hạ ba đường xí ta là muốn nói cho ngươi ngươi cười lên thật rất tí t i ệ n ta hướng về phía lê thiềm liền ô n quyền thừa nhượng thừa nhượng chương năm mươi b ố Vai chính Lý Hân. 54, vai vấn vậy, ta sao sao. sao. tới tại tiền sinh lại người người liềm biết loại giác biết người biết, chính Trước chính Có chuyện có có học cảm chó. Các các cho Các cùng các nàng đứng chung chô lực cũng Hân. Hân. không trình phụ thấy không hảo Không phụ như tránh không không ràng, lớn lên sắn nữ, đàn ông nàng nàng nữ đàn ông nàng nàng đứng lớn Lý Lý là là ý đây rất một một rất rõ đều kịp để độ đã à. sẽ sợ áp xem một cái người đàn ông bình thường được bao lớn một trái tim sẽ đối với phụ nữ như vậy động tâm phải biết so các nàng mạnh các nàng không nhất định coi trọng người các nàng sẽ cảm thấy là chuyện thiên kinh đ ị a nghĩa bọn hắn bạn trai liền được so các nàng mạnh nhưng nếu là không bằng các nàng các nàng sẽ xem thường ngươi đến trong sương trừ miệt thị còn có khinh bỉ cùng phụ nữ như vậy làm quen đây tuyệt đối là ở tìm kích thích mà ta tuyệt đối không có cái này yêu thích càng không chịu nổi nàng vậy cao cao tại thượng ngạc k i ể u cùng với cảm giác được mình có thể nhìn thấu hết thẻ ánh mắt cho nên có thể cách bao xa liền cách bao xa ta cùng lê thiềm nói nhảm đôi câu tìm dương đạo đi cầm năm tấm phủ vàng cho hắn để cho hắn tìm dám chế cầm tất cả đoàn làm phim nhân viên cũng rời tới một chỗ trở lại chụp ảnh hiện trường và trương tiệu hộ tiếp t tìm nửa ngày vậy không tìm được bất kỳ đầu mối nào chụp ảnh hiện trường sạch sẽ giống như là dùng nước r ử a qua để cho hai ta rất là bờ b ự c nếu như nơi đây như vậy sạch sẽ tại sao lý hân bị chúng t a thương lượng nửa ngày vậy không tìm được nguyên nhân nhưng có cái suy đoán đoàn làm phim thật sự là gặp phải người liền rủa hoặc là có người trong bóng tối dùng xấu xa đều nói vòng giải trí phức tạp nước sâu khá vậy chưa đến nỗi phức tạp nước sâu đến loại trình độ này chứ ba sao nửa nhiệm vụ còn thật không đơn giản hai ta không có biện pháp khác chỉ có thể là ở chụp ảnh hiện trường lại bầm một lần trận xác định không có vấn đề mới trở về tìm dương đạo nói cho hắn ngày mai có thể tiếp tục chụp một buổi chiều thời gian đủ dương đạo t r ấ n an đoàn làm phim nhân viên cùng với để cho tất cả người rời tới một chỗ rời tới một chỗ cũng không phức tạp trước đoàn làm phim liền bao một quán trọ nhỏ không mang theo tinh là dân bản xứ mở một phòng trọ gia đình ba tầng lầu nhỏ tám hơn mười cái gian phòng nói là q u á n trọ thật ra thì cùng nhà khách không có gì khác biệt lê thiềm dương đạo g i á m chế vai nam chính những nhân vật trọng yếu này cư trú là bản xứ đeo sao nhà khách trực tiếp rời đến gia đình quán trọ là được bận bịu i bận bịu i giống như vậy đã đến buổi tối ta và trương tiểu hồ không đi cọ cơ hội tìm một dương n ụ c phao mô gian hàng ngồi ở trên băng ghế nhỏ hút trôi hút trôi uống canh đang uống hưng khởi hai người ngồi vào hai ta đối diện ngẩng đầu vừa thấy là bộ phim này nữ nhân vật chính lý hân và phụ tá của nàng lý hân tuổi tắt xò、so、ta và trương tiểu hồ lớn nhìn qua so với hai ta trẻ tuổi ăn mặc rất ít nữ người lớn lên rất ngọt người một tiếng khỏe miệng có hai cái lê qua phụ tá của nàng là cái cô bé mạc ngôi sao lớn vậy ăn dương n ụ c phao mô à? Ta tò mò hỏi một câu. lý hân cũng là người đẹp nhưng không có lê t h i ệ m như vậy nào kiểu rất người bình dị dễ gần hướng ta cười nói cái gì ngôi sao lớn một cái tuyến m ộ ư ơ i tám diễn viên nhỏ đừng châm biếm ta bây giờ không phải là sau này nhất định là nếu không thừa dịp hiện tại tiện nghi ngươi cho ta mấy tờ ký tên chiếu chờ ngươi thành ngôi sao lớn ta tốt cầm đi ra ngoài bán đừng làm rộn ta là tới cảm ơn ngươi đói bụng rồi không mang tiền ngươi mời hai ta ăn chén dương nhục phao mô đi lão bản hỏi lý hân ngươi cảm ơn ta cái gì cảm ơn ngươi đưa ta phủ vàng ạ dương đạo cho ta ta đã tiếp h thân cất xong tiếp h thân ta nghiêng đầu nhìn một cái trương tiểu hồ thằng nhóc này đang cùng lý hân mập trợ lý trò chuyện rất vui vẻ còn lúc không thường cười ngây ngô cười cùng một yêu ở giữa nhị xỏa t ừ tự như ta lắc đầu một cái đối lý h â n nói cái đó phù vàng không phải ta vẽ là trương tiểu hồ vẽ bất quá đương ngược lại là ta đưa không cần cảm ơn phải trò chuyện mấy câu lại cùng lý hân rất trò chuyện tới vị này tuyến mười tám minh tinh cũng là đáng hải tử xuất thân xuất đạo đến nay cũng chỉ ở trong phim truyền hình diễn qua vai phụ nhận lấy quảng cáo duy nhất đáng liền nói chính là ở lớn đạo đóng phim bên trong lộ một mặt hơn nữa còn là vừa lộ mặt sẽ chết như vậy đừng nói lời thoại liền câu khẩu hiệu cũng không có đều là đắng hài tử đề tài liền tương đối nhiều cũng càng có thể hàn huyền tới một khối đi trò chuyện một chút ta hỏi tới ngày hôm nay chuyện phát sinh hân tỉ ngày hôm nay quay phim thời điểm ta xem ngươi không đúng ngươi lúc ấy có cảm giác gì đặc biệt không ta rõ ràng thấy lý hân run dậy một tí trong mắt lộ ra kinh hoàng chờ mặc m một tí đối với ta nói ta nhập vai tuồng nhập vai tuồng càng ngày càng sâu ta đang diễn soi gương trải đầu một mặt kia ở trong gương thấy được một cái hoàn toàn cùng ta bất đồng người phụ nữ mặt sau đó đầu g ó một mộng cũng có chút không khống chế được mình ngươi nói ta có phải hay không là vào vai diễn quá sâu tuyệt đối sẽ không nếu như là lý hân vào vai diễn quá sâu tấm gương sẽ không vỡ vụn phải biết ta cầm vậy tấm p h ù vàng chỉ là vung ở trên gương nếu như tấm gương không có cổ quái p h ù vàng sẽ không thiếp ở phía trên p h ù vàng sở dĩ sẽ thiếp ở phía trên là bởi vì là tấm gương âm khí quá nặng mà phù vàng có linh khí d ư ơ n g khí mười phần giống như là nam châm như nhau chánh phụ vô cùng mới biết hút nhau không có âm tà hơi thở phù vàng sẽ không dán vào trên gương mà là sẽ hết ở trên bàn nhưng ta không thể như thế nói à ta như thế nói lý hân khẳng định biết sợ chỉ có thể là an ủi nàng hơn tỷ diễn viên giỏi đều là người hí chẳng phân biệt được thuyết minh ngươi thật đầu nhập vào nhưng ta được khuyên ngươi một câu cuộc sống và quay phim vẫn là được muốn tách ra kịch bản ta nhìn nếu là chiếu ngươi như thế diễn diễn xong bộ phim này ngươi còn chưa điên liền ạ lý hân cười gật đầu nói c ả m ơn ngươi ta biết ngươi là đang an ủi ta nhưng ta vẫn là c ả m ơn ngươi bộ phim này là ta bộ đầu tiên làm nữ nhân vật chính hí bỏ mặc như thế nào ta cũng sẽ quay xong hiện tại ra mặt cơ hội không nhiều ta nếu là không bắt được sợ rằng sau này sẽ càng khó hơn ta cùng lý hân cơ bản không tiếp xúc qua trừ ngày hôm nay cầm nàng đánh thức nhìn dáng dấp nàng vẫn đủ cảm kích ta dương n ụ c phao mô vậy chưa ăn cùng ta tố liền sẽ đắng thật ra thì ta rất hiểu nàng vòng giải trí không tốt phối hợp không người m ạ n h không tư nguyên càng không dễ phối hợp đối với rất nhiều ăn chén cơm này nữ diễn viên mà nói không đỏ so chết càng đáng sợ hơn ta một cái sức lực gan ổ i lý hân không để cho nàng dùng lo lắng trò chuyện kém không nhiều gần một tiếng lý hân mang phụ tá của nàng đi ta nhìn trước mặt dương n ụ c phao mô đều lạnh một hơi vậy không động ả không khỏi được thở dài nói chuyện phao mô ả hai mươi đồng tiền không phải tiền sao lão bản cho nhiệt một tí ta để cho lão bản cầm dương n ụ c phao mô cho nóng một tí bưng cho còn chưa đã n g a trương tiểu hồ tới cầm chén này ăn đừng lãng phí lương thực ta nói tiểu hồ ngươi vừa ý vậy cô gái béo khẩu vị rất đặc biệt là trương tiểu hồ lượng c ơ m lớn vừa ăn dương n ụ c phao mô vừa hướng ta cười hát hát nói sư phụ ta nói qua sủi cảo muốn ăn nóng nóng tức phụ muốn kết hôn m ậ p mại cuộc sống này mới có thể phát đạn ta đối l o n g hồ sơn thẩm mỹ quan sinh ra nghiêm trọng hoài nghi cùng trương tiểu hồ ăn xong rồi dương n ụ c p h a mô hai ta trở lại con trọ nhìn sẽ t v chịu đựng đến mười giờ rưới Cùng mọi người căn người bản ngủ mọi mới là hai là trương a đi a hoạt động thời gian. tiểu hồ vây quanh quán trọ chân đ ạ p cương b ước trong miệng tụng niệm thần chú thiên điệu tự nhiên huế khí phân tán trong động huyền hư sáng chói lãng thái nguyên bát phương huy thần dùng ta tự nhiên linh bảo phù mệnh phổ nói với chín tầng trời kiến la đất vậy động cương thái huyền chém yêu đ ộ c tả độ người muôn vàn trung sơn thần chú nguyên thủy ngọc văn cầm tụng một lần nhưng bệnh duyên nhiên giữ hành ngũ nhạc tám biển biết văn ma vương bó tay thị vệ ta hiên hung h ế tiêu tán đạo khí thường tích chữ cấp cấp như luật lệ sạch sẽ thiên địa thần chú đùa này có thể chế ma cho đ ò i linh dịch dùng nhóm linh an chấn ngũ nhạc bảo thiên địa trường sinh quét sạch c h á n ghét huế tránh khí dư thừa dùng tà khí tiêu diệt khư bệnh trường sinh ở giữa thiên địa d ơ bẩn quá nhiều đều do người lạ cho nên cần đùa này lấy thanh tịnh đặt tới lọc sạch hoàn cảnh thanh trừ không tốt tin tức bảo vệ cố một phe tác dụng ta đi theo trương tiểu hồ sau lưng đốt một chi giải nhang phàm là nhang phiêu không bình thường đi ngay cha xem hai ta vòng quanh nhà khách đặc t ư ơ n g n i ệ m chú thắp hương rất cẩn thận vậy rất nghiêm túc đến khi cầm hết thệ các thứ này cũng làm xong trở lại nhà khách cửa chính thời điểm đụng phải ở bên ngoài trên ghế ngẩn người lê thiềm trong bóng đêm lê thiềm mặc cả người quần áo thể thao nhìn qua rất là tư thế vai hùng như ngang nhìn trên trời t r ă n g sáng không biết đang suy nghĩ tâm sự gì nghe được ta và trương tiểu hổ tiếng bước chân bay đầu lại trong ánh mắt có vẻ kinh ngạc thấy được ta trong tay hương khói tò mò hỏi hai n g ư ờ i đây là nhảy đại thần đâu ta đột nhiên phát hiện lê thiềm cái này đường kiêu ngạo cửa có h ạ n g nhất đặc thù bản lãnh đó chính là nàng vừa mở miệng nói chuyện liền để cho người không nhịn được nghĩ bóp chết nàng ta và trương tiểu hổ như thế nghiêm túc nghiêm túc làm phép nơi đó nhìn qua xem nhảy đại thần ta hồi nhàn nhà ngươi ở nơi này t ừ xuân đâu ngươi ngươi lại không thể cùng ta thật dễ nói chuyện sao lê thiềm đối với ta trận mắt nhìn ta thở dài gần mười một giờ về ngủ đi đừng hướng về phía mặt trăng t r a n g văn nghệ thanh niên ngươi có biết hay không đối trang lượng có cảm tình chỉ có chư bắt giới bởi vì bên trong cung trăng có hàng nga nói đến đây ta làm bộ như kinh ngạc nói chẳng lẽ ngươi là ghét ngươi thật đáng ghét ghét người ta nhiều ngươi xem là cái gì lê thiềm bị ta khí run lẩy bẩy muốn nói điều gì nhưng nàng biết chắc không nói lại ta không đúng còn được tức chết đi được dứt khoát k ê u n ạ o hừ lạnh một tiếng xoay người hồi nhà khách đi trương tiểu hồ gặp hai ta cái bộ dáng này nhỏ giọng đối với ta nói n g ư ca lê tổng là người nữ sinh ngươi lại không thể đối nàng ôn nhu một chút ta thở dài một tiếng nói tiểu hồ ngươi hẳn biết chúng ta với nhau ấn tượng đầu tiên đều rất kém nàng vẫn đối với hai ta có thành kiến cảm thấy chúng ta là tên lường gạt kiếm nàng điểm này tiền bán mạng vất vả không nói còn không có được tôn trọng đối nàng ôn nhu chính là tàn nhẫn đối với mình chúng ta là dựa vào bản lãnh n c ơ m không phải ăn bám nếu lẫn nhau đều không ấn tượng tốt vậy tại sao không cầm ấn tượng này hơn nữa sâu một chút đâu ngươi còn nhỏ qua hai năm ngươi liền hiệu ca trí khôn trương tiểu hồ lắp đầu một cái ngươi làm như vậy lần sau có việc nàng cũng không tìm hai ta ta không biết làm sao nói với hắn nếu không phải đánh cuộc với nhau hiệp nghị lần này nàng đều sẽ không tìm hai ta ngươi suy nghĩ nhiều thật ra thì ta cũng rất không biết làm sao nếu không phải địa phủ áp tuyên bố nhiệm vụ công đức điểm có bốn trăm năm mươi ta sợ rằng thật cũng không tiếp công việc này dẫu sao cho không tín nhiệm ngươi người làm việc luôn là sẽ lòng không phụ đi hai ta sống còn chưa khô h o à n đâu làm xong nhanh đi về ngủ ta chào hỏi một tiếng trương tiểu hồ đi vào q u á n trọ giờ tí là một ngày trong đó âm khí thịnh nhất thời điểm cũng là thời điểm nguy hiểm nhất phải bảo đảm toàn bộ đoàn làm phim an toàn ta và trương tiểu h ổ là không dám ngủ chỉ có cầm nguyên nóc lầu lại kiểm tra một lần tụng niệm liền thần chú dán lên phụ vàng mới có thể an tâm ngủ hai ta vào quán trọ từ lầu một bên phải nhất bắt đầu niệm chú tiếng nói một chút xíu kiểm tra đêm đã khuya đoàn làm phim phần lớn người cũng ngủ cũng có một phần nhỏ người còn chưa ngủ trong phòng chuyển tới xem tv và gọi điện thoại thanh â m hết thệ đều rất bình thường hai ta nhưng không dám k i n h thường không cần biết cùng lê thiệm hơn không hợp nhau sự việc nhất định phải làm xong đây là đạo đức nghề nghiệp chờ ta hai đến lầu ba cầm toàn bộ quán trọ cũng kiểm tra một lần thời điểm đã là m ộ mươi hai điểm ta và trương tiểu hồ chuẩn bị đi trở về ngủ tất cả địa phương cũng kiểm tra còn có thể xảy ra chuyện gì đi trở về đến ba tầng vị trí chính giữa đụng phải lê thiềm khoác khăn tắm từ một bên trong phòng tắm lao tóc đi ra vừa vặn cùng ta đụng cái đối diện nàng ngẩn một tí ta cũng ngẩn ra một tí sau đó nàng thì có muốn nổi cao ý đối với ta lạnh lùng nói không nghĩ tới hai vị pháp sư còn có trộm xem người phụ nữ tắm yêu thích Quán trọng mặc dù là phòng sân đờ nhưng không có chỗ tắm muốn tắm đạt được lầu ba phòng tám có thể đặc biệt mẹ ai có thể nghĩ tới cũng hơn mười hai hát lê thiềm cái này kiêu ngạo phụ nữ cả b u ổ i tối không ngủ trừ đối trang lượng tư xuân chính là tới tắm à, lại vẫn dám đoan luồng ta và trương tiểu h ổ trương tiểu h ổ lui về sau một bước cầm chiến trường nhường cho ta ta hướng lê thiềm lắc lắc đầu nói coi như chúng ta có trộm xem người phụ nữ tắm yêu thích cũng không có trộm xem ngươi tắm yêu thích trộm xem người khác tắm là lưu manh trộm xem ngươi tắm chính là cầm thú ngươi có ý gì lê thiềm lại phải cùng ta ở nào vừa lúc đó dưới lầu đột nhiên chuyển tới đông đông đông tiết tấu chậm rãi tiếng bước chân trương tiểu hổ cẩn thận nghe hạ con mắt t r ò n tròn đối với ta nói không đúng ta cũng cảm thấy không đúng q u á n t r ọ cửa hàng mặt đất là sàn nhà gạch không phải bằng gỗ sàn nhà cho dù có người đi đi lại lại cũng là b ậ p thanh thúy tiếng bước chân mà không phải là nặng nề tiếng bước chân đồng thời một cổ t ử bất tường hơi thở tràn ngập ra trong hành lang tiếng khống đèn bắt đầu kén két l ó é lên không ngừng nguyên nóc q u á n t r ọ đột nhiên đ ổ i được vô cùng yên tĩnh yên tĩnh để cho người sợ được hoảng ta cẩn thận lắng nghe vậy thanh em chuyển tới phương vị hẳn là ở lầu hai ta vội vàng tháo xuống sau lưng ba lô từ bên trong cầm da ta vậy còn chưa kịp làm t h à n h pháp khí lôi kích một sách trong tay đôi t r ư ờ n g tiểu hồ nói tiểu hồ coi được lê tổng chúng ta đi xuống xem xem sao thế nào lê thiềm cũng cảm thấy được không đúng kinh hoàng hỏi ta nghiêng đầu hướng hắn trầm giọng nói cộng t r c ngươi k h ă n tắm im miệng ta x á c h lôi kích một hướng dưới lầu đi mau trương tiểu hồ vậy lôi ra liền khảo quỷ b ồ n g đi theo lê thiềm phía sau nàng bị kẹp ở trong ta quay đầu nhìn một cái tình hình có chút quái dị hai cái cắt lao ra ở giữa mang cái khoác khàn tắm tóc cũng không làm cao cô gái đẹp đây nếu là để cho người nhìn thấy người anh em trong sạch còn cần hay không、Đông. Đông đông, cốc cốc cốc, lầu dưới tiếng bước chân càng ngày càng nhanh tựa hồ không chỉ là một cái chân người b ư ớ c tiếng ta đi m a u hai bước mới vừa đạp phải lầu hai mặt đất tựa như chạm vào cơ quan toàn bộ lầu hai đột nhiên thì có biến hóa tiếng k h ố n g đèn toàn diện tất cả cả tầng lầu vách tường và nóc phòng lấy mắt thường có thể thấy được biến hóa đang thay đổi cũ tường ra tóc hát đội cũ dụ n g tựa như thời gian ở mau vào tầng hai biến thành một cái phế tích cái này còn không là đáng sợ hơn đáng sợ phải toàn bộ tầng hai bị ngăn cách đứng lên lại cũng không có thanh n m nào khác sau đó ta liền thấy một cái người giấy không phải như vậy lập thể người giấy chính là một cái người giấy cùng người bình thường cao độ như nhau không thấy do khuôn mặt đưa lưng về phía chúng ta dãy rủa thân thể lảo đảo lắc lư hướng lý hân gian phòng đi tới đông đông tiếng bước chân tựa như dẫm ở ta trong lòng liệt trận đều là đấu b i n h hành ta tụng n i ệ m trước cựu tự chân n u ô n ở giữa d ậ y chữ cương quyết d ơ lên lôi kích một hướng cái đó người giấy nên đón ta nhúc ních dưới chân tiếng bước chân văng hơn cốc cốc cốc cùng đánh c h ố n g như nhau mà cái đó người giấy tựa như không có nghe được hướng về phía lý hân cửa phòng nhẹ nhẹ gõ ba cái tạch tạch, tạch. nếu như lý hân mở cửa hậu quả không có thể tưởng tượng mười mấy người giấy cũng cùng giấy a bốn lớn như vậy bị cắt giảm người đi ra ngoài hình quỷ đầu có cánh tay có chân vẽ màu sắc rực rỡ quần áo mỗi cái quái dị đặc biệt cùng giống như con khỉ ở trên tường leo hướng ta quái dị khạc khạc cười quái dị lại không có hướng ta đập xuống cùng lúc đó ta ngửi được một cổ mùi vị quen thuộc lên muốc thanh hôi quái dị mùi vị phụ ra người mùi vị ta không khỏi được kinh hãi chẳng lẽ là ông cụ kia tái xuất giang hồ nhằm vào ta và trường tiểu hồ tới lúc này vậy cho không được ta muốn như vậy nhiều không để ý tới bốn phía và trên đỉnh đầu những cái kia người giấy thẳng hướng vậy lớn cái người giấy vào tới ở ta cách vậy lớn người giấy còn có hai ba bước thời điểm ta giơ tay lên ở giữa lôi kích một h ư ơ n g cái lớn người giấy liền đập ta vừa đập thủ cái đó lớn người giấy đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía ta sau đó thân thể quỷ dị về phía sau một phiêu nếu như nói nhỏ người giấy để cho người sợ hãi lớn như vậy người giấy liền để cho người sợ hãi từ phía sau và mặt bên xem lớn người giấy rất quỷ dị nhưng cũng không có nhiều do người có thể thấy rõ ràng nó d á n g vẻ may là trải qua như thế nhiều quỷ q u á i ta trong lòng cũng không nhịn được run lên lớn người giấy thật sự là quá quỷ dị vẫn còn có giới tính là cái phái nam sắc mặt phát xám một mặt thi ban màu đỏ ánh mắt chảy máu nước mắt màu đen khoẹ miệng hướng lên được lên một cây lưỡi dài đầu rủ đến cổ vậy trên mình tản ra mùi giữa túi chân không chạm đất đặc biệt quỷ dị tung bay đúng đưa liệt trận đều là đấu binh hành ta giận hô lên thần chú cũng phải cho mình thêm can đảm hay là gia tăng mình khí thế trong tay lôi kích một không có ở đây là l u ô n đứng lên đập mà là bình trước hướng vậy giấy lớn người đâm tới giấy lớn người hành động lơ lửng mềm giống như là m ị sợi đập không gặp được đập trước đâm chắc chắn lớn hơn người anh em sách lược không sai dùng sức về phía trước đâm một cái mang tiếng gió lại không có đâm đến cái đó người giấy nó là ở là quá nhẹ nhẹ đến ta về phía trước đâm khí lưu cũng có thể cầm nó mang theo hắn lại thuận thế bay về phía sau liền phiêu sau đó hướng ta dương ra miệng lớn à thanh â m trói thai giống như sóng công kích hoảng s ợ ta lui về phía sau một bước lớn cái người giấy tiếng kêu giống như là một tín hiệu những cái kia chui ra ngoài giấy nhỏ người không có ở đây xem náo nhiệt từ vết tường nóc phòng nhảy xuống hướng trương tiểu hồ và lê thiềm liền tấn công vẫn cô nén lê thiềm rốt cuộc không nhịn được à tiếng thét lên vậy kêu là tiếng cao bé n ọ n cầm ta trước mặt người giấy giật này mình ta căn bản là không để ý tới đi về sau xem có trương tiểu hồ ở ta rất t i ê n tâm ta muốn làm chính là thủ tiêu trước mặt người giấy thừa dịp nó lăng dĩ nhiên muốn nó mệnh ta về phía trước hai bước trong tay lôi kích một lần nữa đ â m tới cái đó người giấy lại bay về phía sau liền p h i ê u nhưng là lần này ta xông quá mạnh t â bạn không có ý dừng lại vậy thì thật là chưa từng có từ trước đến nay cộng thêm vậy người giấy bị lê thỉm i tiếng thét chói thai sợ ngần ra rốt cuộc bị ta chọn chúng đâm chúng là chọn chúng lại không có đâm chúng nó chỗ hiểm mà là chọn chúng hắn cắt xén cánh tay phải trên lao tiếng người giấy cánh tay phải l ử a cháy lôi kích một quả nhiên uy lực rất lớn ta không khỏi được tinh thần chấn động tiếp tục tàn nhẫn đâm nhưng lúc này giấy trắng trên người thối giữa mùi vị càng ngày càng động nó không có ở đây phiêu đãng mà là hướng ta đưa ra đốt tay phải g i y trắng tay phải không thấy đưa ra một cái máu thịt mơ hồ thật tay cái tay này phơi bẩy ra chính là thối giữa màu xám xanh n g sưng phía trên bọ ngoại, ngoại công、chủng. móng tay cùng cây đao nhỏ tựa như l á o dài hướng mặt ta bắt tới đây không thể tưởng tượng nổi phải cái tay này đưa ra chiều dài ít nhất được có một m năm cái này lớn dài cánh tay muốn hơn buồn nôn có nhiều buồn nôn muốn hơn đáng sợ có nhiều đáng sợ muốn hơn cách trứng người có nhiều cách trứng người nhất là hay là từ người giấy vậy mong mỏng trong thân thể rối đi ra ngoài thị giác hiệu quả mười phần máy liệt lấy trước mắt phim khủng bố hiệu quả còn thật chụp không ra dương đạo thật nếu là có thể cầm những thứ này chụp đi vào không dám nói nhất định b á tỏa nhưng khẳng định sẽ hủ được không ít người. người giấy đưa ra cánh tay vừa nhanh có vừa vội nếu là người khác khẳng định sẽ né tránh Tạm lánh mũi em lánh nhọn, người anh em không phải người phải ba ì n thường, không nhưng thắng h Pháp thật hại, t mặc dù đạo Pháp không thật lợi hại, nhưng thắng ở đấu lợi ở r n kinh nghiệm phong phú, chẳng những không h phú, trăm á n ngược h c lại năm cây đào lôi kích mục yêu tinh độ kiếp thi lôi nguyên viên cây đào chỉ còn lại như thế một đoạn tinh hoa người anh em lại mỗi ngày phơi ánh mặt trời phơi ánh trăng hầu hạ nhiều ngày như vậy nếu là không có một chút hiệu quả vậy thì thật không có t h i ê n lý người giấy không nghĩ tới ta sẽ đem trong tay lôi kích mục đưa cho hắn không k ề m hãm được đưa tay trộm một cái một tiếng thảm thiết tiếng kêu gào vang lên bắt được lôi kích một vậy chỉ buồn nôn kinh khủng cánh tay tấp tấp vỡ vụn oanh hạ đốt đốt cánh tay tan vỡ giống như là giấy phiến cháy đi qua cho t à n người giấy thân thể run rẩy ta dĩ nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội rút ra lôi kích một nhân cơ hội hướng vậy người giấy trên mình mánh đông tới lần này người giấy không c ó n né tránh bị ta chọn trúng l ự c n g ư c nhất thời liền đốt đốt ngọn lửa hướng ra phía ngoài phát triển người giấy kêu thảm thiết liên tục trên không trung phiêu đ ạ n g mấy cái biến thành cho tản tiêu diệt người giấy ta vội vàng quay đầu liền gặp trương tiểu hồ tay cùng ta chọn lựa là thống nhất cái biện pháp lửa công bất đồng chính là trương tiểu hồ dùng là phù vàng trong tay hắn phủ vàng xem là vật còn sống càng giống như là một người sống phối hợp trương tiểu h ổ trong tay khảo quỷ b ộ n g so ta tốc độ còn nhanh hơn nốt rủi những cái kia nhỏ người giấy chờ ta xách lôi kích m ộ t chạy tới phải rút một tay thời điểm hắn đã xử lý xong tất cả người giấy sau đó toàn bộ lầu hai liền khôi phục bình thường chương năm mươi sáu che mặt chương năm mươi sáu che mặt quán trọ khôi phục bình thường ảo ảnh biến mất tiếng k h ố n g đèn sáng lên thỉnh thoảng có phòng bên trong chuyển tới tv thanh âm nếu như nói mới vừa rồi là quỷ vực như vậy hiện tại chúng ta lại lần n g ơ trở lại nhân dân ta và trương tiểu hồ đều thợ phào nhẹn h ó m Ta t h u h ạ i người, m ộ t khoác kháng tám hai tay bắt thật chặt run rẩy giống như một chiếc cút cái này tiêu ngạo phụ nữ không có ở đây ngạo kiều mặt đầy kinh hoàng còn không có tình hôn lại ta nhìn xem nàng tao mày nói không sao chớ kinh động những người khác chúng ta đưa ngươi trở về dương đạo khẳng định cho ngươi trương đùa hộ mạng nhớ mang trên người thật không sao lê thiềm không xác định hỏi lại không có g à o thét hiện nhiên nàng và dương đạo tâm tư là giống nhau chính là cầm ảnh hưởng xuống đến thấp nhất chỉ cần không ra việc lớn kiên trì cũng phải đem điện ảnh quay xong ta lời ư được giải thích nữa đây là tường cửa thang lầu tựa hồ có bóng người trước mắt trương tiểu hồ đối với ta nói ta đi xem xem ngươi đưa lê tổng trở về trở về đi lê tổng chúng ta cũng không thể cứ như vậy đứng ở nơi này hả ngươi hình tượng này ta sợ người khác hiểu lầm ta trong sạch ngươi ta một mạch nàng lê thiềm liền khôi phục bình thường nàng sợ ủy nhưng ở ta trước mặt hết mặt mũi là một kiện nàng không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện thứ một tiếng hướng nàng cửa phòng đi tới nàng gian phòng ngay tại lý hân bên phải không có xa làm không là cái một phòng ta cầm nàng đưa đến cửa lê thiềm mở cửa vừa quay người phải đóng cửa như thế cái ngay tức thì đột nhiên từ trong vách tường đưa ra một cái giấy tay tới giấy tay là cái tay gãy hẳn là trương tiểu hổ trước đối phó vậy mười mấy người giấy lưu lại như thế đồ chơi ta vội vàng bóp cái thủ quyết hướng vậy giấy tay điểm đi qua có thể vậy giấy tay lại đột nhiên bắt được lê thiềm khăn tắm ta không muốn như vậy nhiều tiếp tục hướng giấy tay điểm sau đó sau đó vậy chặn giấy tay hướng xuống kéo một cái lê thiềm khăn tắm trên người b ỗ n nhiên tôi xuống ta cũng điểm vào vậy giấy trên tay mặt giấy tay co quắp hạ không nhúc ních nhưng tình hình này nhưng giống như là ta rất xuống liền lê thiềm khăn tắm trên người bởi vì tư thế bày ở nơi này sau đó ta liền nghe được lê thiệm ạ êm một tiếng vội vàng đưa tay đi bắt khăn tắm nhưng mà ta đã đem nàng xem rõ ràng ta đầu có chút chỗ trống bởi vì ta cái gì đều thấy được thời khắc mấu chốt ta đuối nàng hô che mặt hốt hoảng lê thiềm lập tức bưng kín mặt sau đó giống như là nghĩ tới điều gì một cái ném lên khăn tắm phịch tiếng cầm cửa phòng hung hăng đóng lại sức lực dùng lớn thiếu chút nữa không đập phải lỗ mũi của ta ta ngẩn ra n g h e được bên trong chuyền tới lê t h i ệ m tức giận đèn nén chửi mắng đồ lưu manh không biết xấu hổ ta c ư ờ i khổ xoa xoa lỗ mũi không giải thích rõ ràng liền à. ta thật không phải cố ý mới vừa rồi phản ứng chậm theo bản năng để cho nàng che mặt đó là chạy khỏa thân mới nên dùng chiêu thức ta hẳn cứ gọi nàng đóng cửa lại ta đốt điếu thuốc xoay người đi tìm trương tiểu hổ hai ta lại đang nguyên nóc quán trọ vòng vo một vòng cũng ở mỗi một tầng cũng dán tấm phù vàng mới trở lại gian phòng hai ta thương lượng một chút không dám cũng ngủ thay phiên đổi ban ta trị giá hơn nửa đêm h ắ n trị giá nửa đêm về sáng tuyệt đối không thể lại xảy ra chuyện. trên thực tế hai ta lo lắng có chút nhiều hơn người giấy bị giết chết sau bình an rất thẳng đến thiên lượng cũng không có xảy ra chuyện thiên liền sáng ta liền bị trương tiểu hồ ê ơ đi trước chụp ảnh hiện trường lại kiểm tra một lần trải qua chuyện tối ngày hôm qua hai ta đổi được càng cẩn thận hơn đi tới vậy nóc chụp ảnh dùng nhà ta và trương tiểu hồ thừa dịp mặt trời mới lên đốt hương khói khắp nơi cẩn thận tìm làm hai ta tìm đổ chụp ảnh gian phòng thời điểm trương tiểu hồ trong tay d à i nhang mùi thơm đột nhiên hướng trên đầu cửa nhẹ nhàng đi qua ta vội vàng cẩn thận xem xét phát hiện cái cửa này mi trên nhiều không ít đường vân đó là một loại đặc biệt nhỏ x nếu không nhìn kỹ căn bản cái gì cũng không nhìn ra được nhưng phải cẩn thận xem xét liền sẽ phát hiện đường vân lại là chút ký hiệu cái gì cùng vàng trên phủ ký hiệu rất giống nhưng lại không hề cùng lộ vẻ rất quỷ dị chương tiểu hồ chân mày cũng dựng lên theo khung cửa bốn phía lục lọi ở khung cửa từ phía bên phải trong một cái góc khấu trừ trừ từ bên trong trừ ra một người ngẫu tới người ngẫu nhỏ cùng ngón tay cái vợi lớn h u e mục điêu khắc ra h u e mục là một quỷ cây liễu và cây h u e đều là thuộc các mục trong phong thủy nói muôn ngàn lần không thể trồng ở từ trước cửa nhà nếu không nhà âm khí quá thịnh dương khí ngày suy lâu ngày nhất định phát sinh t h i hoạ cho ngày ê n n chế tạo tả vật vậy đều d ù cái có có n hôm a i l qua ta l i và trương tiểu hồ kiểm tra cẩn thận nhà hai ba lần cũng không phát hiện người ngẫu sáng sớm hôm nay ở trên đầu cửa phát hiện thuyết minh người ngẫu cũng không phải là ngày hôm qua thì có mà là ở đêm qua bị người để ở chỗ này cộng thêm tối ngày hôm qua chuyện phát sinh kẻ ngu đều biết là có người đối phó đoàn làm phim hơn nữa đại khái tỷ số trong đoàn phim mặt có người làm yêu nhưng mà trong đoàn phim mặt hơn một trăm n g ư ờ i đi theo chụp ảnh muốn tìm ra là ai d ở trò quỷ vậy cũng thật liền phí sức ta không khỏi được thở dài ba sao nửa nhiệm vụ quả nhiên rất phiền thoái suất đạo đến nay đây là ta nhận lấy phiền thoái nhất một cái nhiệm vụ người anh em không chỉ muốn làm pháp sư còn muốn làm sơ lộc hôm m è tiểu h ổ ngươi có thể thông qua cắn trả tìm được người kia sao chúng ta phá giải hai lần âm thầm dợ trò quỷ người ra tay khẳng định sẽ có cắn trả như vậy chỉ cần xem ai không đúng có lẽ liền có thể tìm được trương tiểu hổ c h ầ mặc m một chút nói thử một chút thôi vậy không quá tốt biện pháp bất quá chúng ta biết đối phương thủ đoạn cũng không tính là một chút thu hoạch cũng không có lời nói này ngược lại cũng đúng ít nhất biết đối phương dùng là thủ đoạn là gì lộ ban y ế m thắng thuật y ế m thắng thuật có hắc có trắng lộ ban kinh bác đại tinh thâm sử dụng vật phẩm gọi làm chấn vận hắn phương pháp đủ mẫu mã bất quá cũng không phải là toàn bộ đều là dùng để hạ người trong đó có trợ giúp cư trú người ra chạy p h ư n vượng thậm chí thăng quan tân t ư c dân gian gọi thành lành t ư ờ n g h ế m thắng h ế m thắng thuật cao thủ ta nhớ tới trước giúp lưu lão bản giải quyết nhà bán xỉ c h ẳ n g chuyện hỏi tiểu hồ biết hay không chúng ta đụng phải người này chính là ở lưu lão bản trong thương trường d ở trò quỷ người kia hắn tìm chúng ta báo thù tới không nên đi lần trước phụ ra người thuộc vệ bạch liên t à thuật cùng lô ban yếm thắng thuật không kể bên ả. hồi tưởng ta thấy ông cụ kia hộp máu tình hình sợ rằng lao đầu kia ít nhất được nuôi trên cái hai ba năm c ộ n g thêm đoàn làm phim không tìm chúng ta trước cũng đã gặp qua tà hồ chuyện lao đầu tìm chúng ta trả thù làm yêu có khả năng chừng mực suy nghĩ hồi lâu vậy không nghĩ ra kết quả tới trong lòng nắm trĩu trước tiểu hồ gặp ta cái bộ giám này đối với ta nói, ngư ca, tâm sự đừng nặng như vậy gặp chiêu phá chiêu thôi chúng ta vậy không quá tốt biện pháp chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể là như vậy ít nhất chúng ta tìm ra người ngẫu có thể bảo đảm ngày hôm nay chụp ảnh thuận lợi trương tiểu h ổ dùng phù cây đốt người nọ ngẫu đốt người ngẫu bị đốt t i ê n lặng ra dữ liệu cũng không có xuất hiện gì thường địa phương vừa không chảy máu vậy không phát ra tiếng kêu thê thảm càng không phải là khói đen quần quận cùng trước đốt phù ra người đơn giản là hai cái khái niệm đốt người ngẫu ta và trương tiểu hồ đang ở phụ cận ăn một chút điểm Có tối ngày hôm qua và sáng sớm hôm nay chuyện phát sinh ta cẩn thận chú ý trong đoàn làm phim mỗi cái người hy vọng có thể từ bọn họ trên mình nhìn ra điểm không cùng đi ra đang cẩn thận xem xét mỗi một người thời điểm lê thiềm vậy kiêu ngạo phụ nữ đứng ở bên người ta ta đối nàng thì làm như không thấy trong lòng cũng rất buồn b ự c nàng một cái như vậy nhà giàu nghìn vàng nắm giữ toàn bộ công ty ngưu bức nữ c ư ờ n g nhân không đi ngang dọc thương trường mỗi ngày đi theo đoàn làm phim chạy loạn làm gì ta xem trong đoàn làm phim người lê thiềm liền xem ta các nàng này là ở tìm ta phiền t o á i vẫn là cách c h n g ta ta thật lười được phản ứng nàng chuyên tâm làm chuyện của mình qua kém không nhiều có năm mươi sáu phút lê thiềm không nhịn được trước hư lệnh một tiếng đối với ta nhỏ giọng nói làm sao tối ngày hôm qua không xem đủ sáng sớm hôm nay lại tới canh chừng nữ diễn viên xem ra ta không phản ứng n à n g vẫn là ở cẩn thận xem xét mỗi cái người lê thiềm gặp ta không nhận chiều lại hư một tiếng nói có thể hay không thu hồi ngươi vậy s ắ p mị mị để cho người biểu tình chẳng ghét ngươi không biết ngươi cái bộ dáng này rất ghét sao đoàn làm phim người đi vào xong hết rồi ta lúc này mới rủi mắt một cái thở dài nói tối ngày hôm qua nhìn không nên nhìn đồ vậy thì thật là cay ánh mắt à dùng g ấ m tắm một đêm còn chưa được sức lực sáng sớm hôm nay đi ra xem xem người đẹp an ủi một tí ta vậy đáng thương cả m ắ t nếu không được sừng mảng viêm ta với ai nói phải trái đi n g ư ơ i chuyện ngày hôm qua ngươi không nên cùng ta có cái giải thích sao giải thích cái gì ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi áo choàng tắm trên nhiều một cái giấy tay sao nếu không phải ta l ê n h tay l ạ i mắt cái đó giấy tay sợ rằng bắt liền không riêng gì áo choàng tắm nếu là bắt chỗ khác ta quan sát một tí lê t h i ể m ngày hôm nay lê t h i ể m mặc cả người nghỉ ngơi trang quần jean trắng áo thun rốt cuộc giống như là một bình thường cô gái cái còn rất thuận so mạnh hiệu ba có liều chấm điểm khấu trừ nóng lại phút đại tiểu thư phút công chố bệnh không nói phải trái ta phát hiện lê thiềm có thể được phân chân thực không nhiều thiếu ngư ngươi lại dùng như vậy háo sắc ánh mắt xem ta không phải ngươi hiểu lầm ta xem ngươi là ở là bởi vì là ta không có hiểu một mình ngươi đại tiểu thư có tiền như vậy một cái rùa b i ể n phú nhị đ ạ i mấy chục triệu điện ảnh còn không đáng ngươi như vậy để b ụ n g chứ một người phụ tá là có thể đi theo đoàn làm phim chạy khắp nơi tại sao phải cố sống cố chết toàn bộ hành trình đi theo đâu hiện tại ngươi cũng biết đoàn làm phim là rất nguy hiểm ngươi cái bộ dáng này sẽ để cho người khác á p lực rất lớn lê thiềm không nghĩ tới ta sẽ nói ra như vậy trầm mặc một chút nói ngươi không hiểu ba ta cho ta bóng mở quá lớn ta chẳng muốn người khác nhắc tới ta liền nói là lê sùng lâm con g á i ta muốn chứng minh mình đây là công ty ta bộ phim đầu tiên ta nhất định phải cầm ra thành tích tới nói xong lê thiềm không có ở đây lý ta xoay người tiến vào chụp ảnh hiện trường ta nhìn bóng lưng của nàng không hiểu được nàng cái này không giải thích được lòng tự ái làm cái phú nhị đại không tốt sao ta nếu là có như thế người có tiền tra ta có thể ăn uống vui lùa đến tiên hoang địa lao là ai con cái thì có thể làm gì còn có thể thay đổi gen và máu mủ là trách sao lê thiểm cái này kêu nạo g mụ già thật đúng là không giải thích được ta lắc đầu một cái vậy đi theo vào quay phim v ề t ử chương năm mươi bảy quái gì mậu chương năm mươi bảy quái gì m ộ n g ta và trương tiểu h ổ cố gắng không có bổ phí hiện trường quay phim tương đương thuận lợi tại chưa có xuất hiện bất kỳ dị thường hai ta không dám đúng l ỏ n g mỗi ngày cùng tổ chụp ảnh quay phim xong còn muốn tuần lầu kiểm tra đó là thật mệnh mọi h ạ s o đóng phim đoàn làm phim còn mệnh hơn đâu kiếm chút tiền dễ dàng sao ta đặc biệt mẹ hơn hy vọng có thể có người có tiền tra cứu ta thoát khỏi bệ khổ ạ t h o á n một cái năm ngày trôi qua điện ảnh và truyền hình thành phim bay xong d ư ơ n g đạo trên mặt lộ ra c ư ờ i hình dáng lê thiềm vẫn là đối với ta lạnh như băng nhưng là đối t r ư ơ n g tiểu hồ thái độ nhưng tốt lắm không thiếu nhà rốt cuộc biết chúng ta không phải hết ăn lại uống tên lường gạn cũng biết anh em chúng ta thật rất vất vả chính là đối với ta thái độ trong thời gian ngắn còn không đ ổ i được năm ngày sau đó đoàn làm phim chuyển chiến ngoại cảnh ngoại cảnh cách có chút xa một nơi danh tiếng không tính lớn du lịch cảnh điểm mùa màng này còn chưa tới du lịch vợ ư quý nhưng là đóng phim tốt mùa xe buýt chạy ở trên xa lộ bên người ta trường tiểu hồ khỏ khẽ đánh chấn thiên hưởng ta nhưng cầm kịch bản lại nhìn kỹ một lần m Kịch b ả nàng n lúc h lúc có thể ô thấy, thấy bên người tai nạn sẽ thấy có người không giải thích được chết đi tương đương giống như thật mà nàng cũng không chỗ kể lệ chỉ có thể dùng bút hoa xuống di động ở hư hào cùng thực tế trong đó nhưng là nàng thấy cũng vẽ xuống tới khủng bố cảnh tượng không bao lâu liền sẽ thực hiện nữ chính vì thăm dò trần tướng khắp nơi di động cũng vẽ xuống liền mình chết hình ảnh một cái trinh thám phụ trách nàng á n kiện biết được liền nữ chính câu chuyện yêu nàng muốn cứu nàng cuối cùng phát hiện là kiếp trước từ một cái chữ viết người làm việc góc độ tới xem câu chuyện sáng ý và hài hước cũng không tệ ta cũng không phải là đối kịch bản hơn cảm thấy hứng thú mà là xem kịch bản bên trong nơi quay phi m vương muốn nhìn được nơi nào còn có cơ hội bị mưu hại không phải người anh em nhắc gan cẩn thận mà là địa phủ trí k h ô n sinh hoạt á p cũng không có để kỳ ta hoàn thành nhiệm vụ nói cách khác phía sau tất nhiên còn sẽ xảy ra chuyện cái gọi là hơn một phần chuẩn bị liền hơn một phần chắc chắn ta không dám khinh thường à từ đêm hôm đó sau này đoàn làm phim một mực quay phim rất thuận lợi nếu như không phải là địa phủ áp không có đề kỳ người anh em thậm chí cũng cảm thấy sự việc giải quyết quá bình thường bình thường đến để cho ta có chút không nghĩ ra trong lòng càng không có chắc còn rất lo lắng tiếp theo sẽ phát sinh càng t à h ồ chuyện trên thế giới n h ấ t cờ mờ đau khổ không ai bằng địch ở trong tối ta ở minh biết rất rõ ràng t a i họa ngầm còn chưa có giải trừ nhưng không biết a y là t a i họa ngầm thật sự là quá khó chịu cái kế tiếp nơi quay phim điểm đào hoa g ụ c không có ở đây là điện ảnh và truyền hình thành người kia sẽ sẽ không ra tay đâu nghĩ tới đây ta buông xuống kịch bản đi xem xét người trong xe người anh em cái này đôi con mắt tinh tường à, quan sát năm mươi sáu ngày cứ thế không nhìn ra cái đó giống như là set tà pháp yêu thuật thành viên đoàn làm phim đều rất trẻ tuổi trừ đạo diễn g i á m chế mấy cái hơn bốn mươi tuổi lao ra bên ngoài toàn bộ đoàn làm phim tuổi tắc không chiều qua ba mươi tuổi rất trẻ tuổi một c h i đội ngũ từ đêm hôm đó người giấy c h ấ n vật đi lên xem không phải là một người trẻ tuổi có thể chơi đi ra ngoài không cái mười mấy hai mươi năm đạo hạnh làm sao có thể chỉnh ra như vậy tình cảnh ngay tại ta ngẩn ra thời điểm sau lưng lê thiềm n ắ m sấp tới đây hỏi người háo sắc lại vừa ý người nào ai cũng không vừa ý ta đang nhớ lại một cái người khăn tắm hết lạc hậu tình cảnh rất cường tráng xem à. h ừ không biết xấu hổ lê thiềm mặt đỏ lên m a n g ta một câu lại trở về ngồi cái này t i ê u ngạo mụ già từ trải qua buổi tối đó sau chuyện này tổng là thích châm biếm hoặc oán hận ta mấy câu nếu không tìm tra trộn mấy câu miệng làm được ta rất phiền thật không biết nàng cây kia g ầ n t r ở sai rồi đào hoa r ụ cấp a a a c ả n h khu chỗ minh trường thành dưới chân bắc dựa vào yến sơn năm là đồi núi cánh đông là phong cảnh x i n h đẹp tuyệt t r ầ n trương ra loan nguyên sinh trạng thái thung lũng một cái trùng điệp mười mấy dạng khe suối nhỏ ở thung lũng gian quanh có r a liên quan tới đào hoa dục còn có một cái đẹp động lòng người truyền thuyết tương truyền đào hoa dục có một cái cô gái xinh đẹp đẹp tới trình độ nào đâu có câu thành ngữ gọi là chim xa cá lặn nàng không tới rơi nhạn cảnh d ư ớ i nhưng đến nặng cá bước đẹp đến người ở bờ sông đi loanh quanh nhưng cá kia liền vây quanh nàng không đi có một cái tiểu kim ngư bởi vì nàng đẹp mắc cạn ở trên bờ sông cô gái xinh đẹp cứu tiểu kim n g đến buổi tối cô gái xinh đẹp làm một cái xuân thiên n Tiểu Kim Ngư nói Ngư cô h phát cha chạy. o nàng mấy ngày sau nơi này muốn phát nạn lột, mau dẫn cha mẹ của người đường mấy mau mẹ sau của lột, c gái xinh đẹp rất hiền lành mặc dù có thể mang cha mẹ đường chạy nhưng là người của toàn thôn cũng phải bị chết chìm nàng không nhân tâm liền đem chuyện này nói cho cha mẹ cha mẹ nàng vậy rất hiền lành để cho cô gái xinh đẹp đi tìm trên núi một cái dâu bạc lao thần tiên nghĩ biện pháp cô gái xinh đẹp tự tìm được lao thần tiên lao thần tiên sở dâu nói cho nàng chuyện này không dễ làm muốn cứu toàn thôn người ngươi phải đem mình dâng ra đi cô gái xinh đẹp quyết định cứu người trong thôn trước thời hạn nói cho người trong thôn rời đi mà nàng đứng ở thôn chỗ cao nhất hướng về phía đầy trời mưa gió ca hát lũ lụt sau này mọi người phát hiện ở cô gái đứng địa phương sinh dài ra một viên cây đ à o đầy cây hoa đảo từ đây nơi này liền kêu đ à o hoa rủ truyền thuyết này đầy đủ hiện ra quần chúng nhân dân không đáng tin cậy trí tưởng tượng và lãng mạn tình trong lòng hạn chỗ sơ hở nhiều có thể cùng vết rách nữ đô thị truyền thuyết như nhau nhưng mọi người quần chúng liền nguyện ý tin tưởng cái loại này thiên mã hành không câu chuyện hướng dẫn du lịch chỉ dựa vào những thứ này lãng mạn tình trong lòng ăn cơm ngược lại cũng không phải không đúng tí nào câu chuyện không đáng tin cậy cảnh sắc vẫn rất đáng tin phong cảnh thật là không tệ đi qua sửa đổi là cái du lịch chỗ đi. xe buýt không có trực tiếp mở đến cảnh khu mà là mở đến liền cho mướn một q u á n trọ cảnh khu cách nội thành rất xa thôn phụ cận lại công an việc làm tất cả đều là cảnh khu phục vụ không chỉ có q u á n trọ còn có không thiếu nhà khách xe mở đến liền đặt trước q u á n trọ đã là xế chiều dương đạo để cho mọi người nghỉ ngơi một chút cho khỏe hậu tiên h mở máy sau đó chính là phân phối gian phòng ta và trương tiểu hổ đương nhiên là ở lầu một hai chúng ta phải phụ trách toàn bộ đoàn làm phim an toàn dựa vào chỗ cửa tốt nhất tiến có thể công lui có thể thủ có chuyện có thể gái đầu tiên biết mấu chốt nhất là còn có thể cầm hai ta làm bảo ăn dùng tốt gian phòng cũng ở lầu hai và lầu ba ta và trương tiểu hồ thuộc về nhân viên ngoài biên chế có cái địa phương ở là được không có để ý nhiều như vậy để cho ta không nghĩ tới phải lê t h i ề m lại nếu không phải là kể bên ta và trương tiểu hồ gian nhà các nàng này càng ngày càng không theo như chiêu thức ra bài cách chúng ta gần như vậy làm gì ta cảm thấy nàng sợ kể bên chúng ta ở tương đối có cảm giác an toàn xuống xe lão bản đã chờ ở cửa mặt mày nụ cười bây giờ còn chưa phải là du lịch vợ quý chúng ta chính là hắn làm ăn lớn à vậy kêu là một cái ân cần còn muốn buổi tối cho đoàn làm phim chuẩn bị cái dạ hội đốt lửa dê nướng với con gần đây chụp ảnh không có xảy ra chuyện tựa hồ sau này cũng sẽ không ở xảy ra chuyện đoàn làm phim tất cả nhân viên không có ở đây không hề a n và khẩn trương từng cái theo tới du lịch tựa như tiếng cười nói nhất là những cái kia cô gái thật cờ m ở n ở thanh xuân à dịu rít vừa nói vừa cười nhìn các nàng thanh xuân quần cụt quần cụt người anh em không khỏi được xúc động là ta bảo vệ các ngươi thanh xuân và sinh mạng cùng với tâm lý sức khỏe này lại đang trộm xem người phụ nữ à ngươi mới có thể có chút tránh sự không giúp ta đem đồ vật rời gian phòng đi không hợp thời thanh âm lại ở vang lên bên hai cũng không cần nghiêng đầu ta cũng biết là lê thiềm cái đó phụ nữ xin lỗi chúng ta là bảo vệ đoàn làm phim pháp sư không phải làm chuyện v ậ t tìm người khác đi ta xem đều không xem lê thiền một mắt cùng trương tiểu h ổ vào con trọ hai ta gian phòng là cái tiêu chuẩn lúc đó không rộng lắm nhưng rất sáng sửa trong phòng có phòng vệ sinh có thể tắm chỉnh còn thật sạch sẽ hai ta bỏ đồ xuống thu thập thu thập trương tiểu h ổ nói n g ư ca chúng ta có cần hay không đi trước muốn địa điểm quay phim xem xem không cần sáng sớm ngày mai chúng ta được cùng dương đạo bọn họ đi mở cơ hội b à i thần hậu thiên mới chụp ảnh đâu chúng ta có cả ngày thời gian ngày hôm nay trước nghỉ ngơi một chút đi không dối gạt ngươi nói mấy ngày nay ngày đem điên đạo thật làm mệ quá sức ta trước ngủ một giấc ăn cơm tối n g ư ờ i đang gọi ta ta là thật mệt mỏi mấy ngày nay dậy sớm trễ quy vệ và trương tiểu hổ thay phiên trước trực vậy thì thật là so sánh với ban thức khuya còn vất vả đâu ta ngầm hạ quyết tâm sau này lại còn bảo vệ nhiều người như vậy sống nói gì cũng không nhận tiền có thể từ từ kiếm m ệ t chết coi như không đăng giá đừng đến lúc đó giá trị công đức kiếm không tới lại đem mệnh nhập vào quần áo vậy không thời nằm trên giường ta l i ề n ngủ ngủ vậy kêu là một cái nhang còn là một m không giải thích được động không biết là ở trên xe xem kịch bản duyên cớ nghe vẫn là liền một bụng đào hoa dục truyền thuyết duyên cớ ta nằm mơ thấy ta biến thành một cái đẹp đáng yêu tiểu kim ngư ở trong dòng suối nhỏ mặt tự do tự tại bơi qua bơi lại tương đối thích ý ngay tại ta lội cao hứng thời điểm bên người ta tiểu kim ngư tất cả đều chạy tựa hồ ăn có gì ngon ta tò mò đi theo thấy trên mặt nước có bóng người ta cố gắng ló đầu muốn phải thấy do bóng người kia đột nhiên một cái chân to đưa vào trong nước k h u ấ y động khe suối nhỏ làm ta choáng váng chuyển hướng ta rất tức giận người nào vậy sao không có tư chất đây là cầm khe suối nhỏ làm nhà ngươi tẩy cất b m ngay tại vận mệnh ta sắp muốn bi kịch thời điểm một đôi tay nâng lên ta một cái bóng mở chặn lại mặt trời ta thấy được gương mặt mà gương mặt này lại là lê thị mặt liền gặp nàng dữ tợn hướng ta cởi nhạt tiểu ngư người rốt cuộc rơi đến lao nương trong tay ta là cầm ngươi nương ăn vẫn là k h o đâu nói xong đưa tay bắt được ta ta cố gắng gào ghét chậm nhảy cỡn lên hướng lê thiểm chính là một quyền ai u lên tiếng trương tiểu hồ hướng ta hô n g ư ơ i đánh ta làm gì người anh em kêu ngươi dậy ăn dê nướng n g u y ê n con ngủ bối rối đi ngươi ta bỗng nhiên ngồi dậy nhìn trương tiểu hồ che mắt không khỏi được d ở khóc d ở cười nói tiểu hồ à, người anh em là một cái suốt đời khó quên có mùi vị ác n mộng V.S.D.A. Vạn Dục Hoa tỉnh Minh Thành Quốc ở Trung Trường Sơn Đông mặt t r ă n g t h i ề m ta là một có mùi vị mộng một miệng túi chân vị ta cầm nằm mơ thấy cùng trương tiểu hồ nói một lần vị này long hồ sơn đệ tử thân truyền tiểu đạo sĩ lại sẽ không rõ ràng ngộng qua loa cùng ta tách xé mấy câu lôi ta đi ăn dê nướng nguyên con ra q u á n trọ bên ngoài chất lên liền đống lửa dọn lên b à n hơn một trăm người ngồi vây thành một vòng trái cây thức nhắm bia nướng c h u ố i dương đạo cho ta và trương tiểu hồ giữ lại vị trí gọi hai ta đi qua mới vừa ngồi xuống lê thiềm vậy tiêu nạo phụ nữ ngồi vào bên cạnh ta, ta thấy nàng không kèm hãm được cũng nhớ tới trước khi g i ấ n g ộ n kia ta hướng một bên rời một chút cảm giác trong miệng túi chân vị c à n g động lê thiềm mặt lạnh hỏi ngươi liền đáng ghét như vậy ta không phải ta vừa nhìn thấy ngươi liền cảm thấy ngươi có vị lộ mũi ngươi còn thật nhạy ta p h u n chết nước hoa chưa đến n ỗ i để cho ngươi như vậy khó chịu chứ ngư ca nằm mơ thấy ngươi còn nằm mơ thấy g ặ m ngươi chân trương tiểu hồ rút ra l ệ n h tử cùng lê thiềm nói lê thiềm mặt lập tức liền đỏ hư một tiếng mắng đồ lưu manh ta hung hãn nhìn trương tiểu hồ ngươi nói nhiều thịt nướng cũng nhét bất mãn ngươi cái miệng túi kia trương tiểu hồ cười hắc hắc không nói cầm lên chai bia im lì một cái ta cầm bia lên muốn uống lê thi ngươi nằm mơ thấy ta cái gì ta chẳng muốn ở miêu tả cái đó có mùi vị mộng nhất là trước mặt trên bàn có rượu có món có thịt nướng ta sợ ta ăn không trôi hàm hồ nói không mộng gặp cái gì xem tiết mục ồ ánh đèn tiểu triệu còn biết đánh đàn ghi ta à tí tí cái này đàn ghi ta đánh cùng ta quá mồ mồ đánh s ơ i bông có liều mạng lê thiềm hư l ệ n h một tiếng không có ở đây phản ứng ta tiếp theo không có gì dễ nói ăn ăn uống uống nhiệt n h i ệ t nháo nháo có tài nghệ đi lên được nước một tí không tài nghệ cứ nhìn toàn bộ đoàn làm phim tràn đầy sức sống thanh xuân ta không dám uống quá nhiều nhưng không ăn ít thừa dịp cái này hiếm có cơ hội bông lòng một ch trong đoàn làm phim diễn viên phần lớn là chính quy xuất thân ai cũng có bản lĩnh biết khiêu vũ biết ca hát vậy cũng là tiêu phối nhất là nữ diễn viên lại là đa tài đa nghệ dân tộc vũ cũng ra sân tối nay ánh trăng rất tốt đống lửa rất náo nhiệt uống chút rượu nhìn người đẹp biểu diễn t à i nghệ đây mới là ta hướng tới sinh hoạt tả ta đột nhiên có chút hối hận ban đầu lúc thi đại học hẳn dự thi nghệ thuật loại trường à có lẽ người anh em đã sớm kết thúc độc thân chó sinh sống ngay tại ta có chút thổn thức thời điểm lê thiềm lại lại gần đối với ta nói cùng ta đi ra ngoài một chút lúc này bên đống lửa lý hân đang ôm trước đàn ghi ta h á t cây ô lưu đối với ta cái loại này văn nghệ thanh niên mà nói lực sát thương đặc biệt lớn ta có chút không bỏ đi được cũng không quay đầu lại nói hai ta còn chưa tới đi ra ngoài một chút bước có chuyện gì ngươi nói thẳng ta để cho ngươi theo ta ra ngoài đi tới lui ngươi liền được theo ta ra ngoài đi tới lui lê thiềm giận dùng sức kéo ta ta vội vàng đứng lên nói đ ừ n g lôi lôi kéo kéo để cho người thấy được nên hiểu lầm ta cũng không sợ ngươi sợ cái gì đi lê thiềm dùng sức kéo trước ta đi ra ngoài cái này kiêu ngạo phụ nữ sức lực còn thật lớn ta liền bị nàng cho lôi đi, đi ra ngoài hơn một trăm bước lê t h i ề m bung lòng tay ta đứng lại hỏi nàng chuyện gì hả ngươi sau này có thể hay không chớ nuốt trước ta có thể hay không đừng láo chọc ta tức giận chẳng lẽ ngươi quên ta là người người thuê sao ta cười khổ nói vậy ngươi sau này có thể hay không đừng cứ tìm ta phiền thoái có thể hay không đừng láo cho ta một bộ mặt lạnh chẳng lẽ ngươi quên chúng ta ký là đánh cuộc với nhau hiệp nghị sao Lê Tổng, thấy, chút tiền ta vất ngày nay ngươi cũng nhìn thấy, vì kiếm ngươi chút tiền này, anh em chúng ta có nhiều ng、so、gà mấy kiếm em sớm, dậy、so、có vì vả, so có nhiều nguy hiểm ngươi hẳn biết chứ hay là đối với đánh cuộc h i ể m nghị là m người nói điểm lương tâm có được hay không lê t h i ể m đỏ mặt hạ nói ta trước không tin những thứ này các ngươi lại như thế trẻ tuổi cho là tên lường gạt chứ bây giờ biết hai ngươi là có bản lanh thật sự nói thật chuyện đêm hôm đó lật đổ ta đối cái thế giới này nhận biết cứ việc ta vẫn không quá nguyện ý tin tưởng nhưng ta không có cách nào lừa gạt mình trên thế giới đúng là có chút vật thần bí tồn tại ta từ trên xuống dưới quan sát một t í lê t h i ể m cười hh nói xem ra vậy chỉ giấy tay không chỉ tháo ra ngươi khăn tắm còn cầm ngươi dốt nát và ngạo kiều cho tháo ra hả ngươi có thể hay không đừng ở sách khăn tắm chuyện vậy ta nói cái gì lê tổng ngươi đây là đang cùng ta nhận sai ta tò mò hỏi lê thiểm cái này t i ê u ngạo phụ nữ không giống như là biết nhận sai người à lê thiểm nghiêm túc suy nghĩ một chút nói cũng không phải nhận sai chỉ là đối các ngươi cảm thấy tò mò vậy tin một ít chuyện mà ta luôn có một loại cảm giác sự việc vẫn chưa hết ngươi phải biết người phụ nữ giác quan thứ sáu có lúc thật nhạy ta dĩ nhiên biết sự việc vẫn chưa hết địa phủ trí không sinh hoạt á p không có cho ta nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ giá trị công đức vậy không tới tay ta không khỏi được thở dài nói ngươi biết trên thế giới có một loại miệng tiêu miệng mà môi sao ta ghét người phụ nữ giác quan thứ sáu lê thiềm trầm mặc một chút nói ngươi đừng chê ta phiền thi hồn chán nản là ta công ty thành lập sau bộ phim đầu tiên ta sở dĩ toàn bộ hành trình đi theo là phải hiểu rõ quay phim toàn bộ quá trình dẫu sao ta không phải điện ảnh và truyền hình trường chính quy xuất thân mà ta sau này không thiếu được cùng phim điện ảnh và truyền hình giao tiếp mới biết đi theo đoàn làm phim toàn bộ hành trình chụp ảnh hiện tại ngươi hiểu chưa rõ ràng ngươi yên tâm ta sẽ bảo đảm đoàn làm phim an toàn cầm nguyên bộ phim quay xong vậy thì tốt ta chẳng muốn chúng ta một mực hiểu lầm đi xuống dẫu sao vừa mới bắt đầu gặp mặt có sai lầm sẽ thật ra thì ta ta không phải như ngươi tưởng tượng như vậy r ố t nát phú nhị đại cũng không có xem thường người bất kỳ ý n g ư ơ i n g ư ơ i tin không lê t h i ề m mặt đầy mong đợi nhìn ta ta vội vàng nói tin tưởng lê tổng ngươi là người thuê ngươi nói gì ta cũng tin tưởng n g ư ơ i ta không cùng ngươi nói lê t h i ề m diễn cảm rất đau buồn giống như là nàng lương tâm nuôi chó tức giận xoay người rời đi ta nhìn bóng lưng của nàng cảm giác cái này kiêu ngạo phụ nữ càng ngày càng khó hiểu chẳng lẽ là nàng vừa ý ta ta bị mình ý tưởng sợ hết ổn mặc dù nàng vừa ý ta cũng không kỳ quái dẫu sao người anh em ở nơi này thế tục hồng trần bên trong lại như vậy mắt sáng xuất chúng như vậy hơn người như vậy anh tuấn tự nhiên ta vậy tự mình cảm giác tốt đẹp công lực tự hồ lại lên một tầng lầu sau đó không kèm hãm được dùng mình một cái lê thiềm cùng mạnh tiểu ba tính cách rất tương tự đều là như vậy bá đạo nữ tổng giám đốc phạm người anh em như vậy tiểu thanh tân không trêu c h ọ n đổi lê thiềm tuyệt đối là ta tôn kính mà không thể gần gũi một loại kia loại hình mạnh tiểu ba mang cho ta bóng m ở đến nay còn không tiêu tán đó không phải là ta món hơn nữa người anh em tuyệt đối chẳng muốn cuộc sống ở bá đạo nữ tổng giám đốc dưới sự thống trị hay hoặc là chính là người anh em suy nghĩ nhiều ta cảm thấy là ta suy nghĩ nhiều ta nhìn lê thiềm hình bóng ngần ra lê t h i ể m đã đi ra ngoài có bảy tám bước khoảng cách đột nhiên quay đầu hướng ta nói đừng để ý ta kêu lê tổng lê tổng ta kêu lê t h i ể m tờ m ở sáng lê t h i ể m là kim t h i ể m t h i ể m ta h ừ một tiếng nói biết chính là sáng sớm con g ó c ý thôi lê t h i ể m nổi giận hướng ta hô cái gì sáng sớm con g ó c t h i ể m vậy đại biểu mặt trăng tên ta bên trong t h i ể m là mặt trăng ý lê t h i ể m một nổi giận gương mặt đó thì trở nên được cùng bài xì phé bên trong quy tựa như ta không kèm h á m được lại run lập c ậ p lê t h i ể m gặp ta bộ dáng kia rất là tức giận hướng ta giận ê ừ người run run cái gì ta có đáng sợ như vậy không người đàn ông gặp người phụ nữ j u n j u n có ba trường hợp loại thứ nhất không nói miễn được bị cô đồng loại thứ hai là kích động loại thứ ba là sợ ta gặp lê t h i ể m j u n j u n tuyệt đối là loại thứ ba các nàng này càng ngày càng khó hiểu ta vội vàng hướng nàng lấy tay không có không có gặp lại hừng đông mặt trăng lê t h i ể m khí h ò hét nghiêng đầu đi không bay đầu lại nữa ta không nhịn được thở phào nhẹ nhõm không rõ ràng thật tốt đống lửa ăn thịt nướng tại sao hết lần này tới lần khác cầm ta kéo ra ngoài nhìn như một bộ muốn cùng ta tâm sự hình dáng ta cũng không phải là tri kỷ ca ca vậy có tâm tình cùng nàng nói chuyện h i ế m chẳng lẽ nàng là muốn chinh phục ta để cho ta làm liếm chó thế không làm liếm chó ta suy nghĩ lung tung vậy đi trở về đống lửa đang cháy náo nhiệt đang tiếp tục một mực làm ẩ m ĩ đến mười giờ rưỡi mới thu chẳng cùng tất cả mọi người đều trở về gian phòng quán trọ lao bản thu thập xong cũng sắp mười hai hát ta và trương tiểu hổ vẫn không thể ngủ ít nhất được ở nguyên nóc lầu đi một vòng thiếp tốt phủ vàng mới có thể ngủ hai ta di động ở quán trọ b ố n phía trương tiểu hổ tò mò hỏi ta ngữ ca lê tổng cầm ngươi kêu đi hai ngươi làm gì đi không phải làm gì người không nhận ra chuyện đi chứ chơi ạ trương tiểu hổ cái này tiểu đạo sĩ không quá dễ suy nghĩ đạo pháp suy nghĩ chạm yêu chừ ma cứu chúng s a n h trong đầu nghĩ đây đều là cái gì ta cho hắn cái thật to bạch nhãn nghĩ gì vậy lê tổng đó là tìm ta bàn công việc đi không phải đâu các ngươi có gì công tác tôi nói nàng công tác ngươi không hiểu ngươi công tác nàng không rõ ràng đó không phải là đối l ừ a đánh đàn sao ta lập tức nghiêm túc cố nắn n trương tiểu hồ sai là đối con cóp đánh đàn hai ngươi thật không có chuyện gì ta sao luôn cảm giác hai ngươi có chút mập mờ đâu trương tiểu hồ tiện tiện hỏi ta mập mờ ngươi nhị đại gia h lê tổng như vậy ai dám trêu chọc hai ta trò chuyện vây quanh nguyên nóc quán trọ đi vòng vo vò một vòng đang chuẩn bị hồi trong lầu thấy nhân vật chính lý hân từ bên ngoài trở về vừa vặn cùng chúng ta đụng cái mặt ta tò mò hỏi hân tỷ đã trễ thế này còn chưa ngủ hả ừ không ngủ được ta tìm ngày mai hí linh cảm tìm liên sao ta bổ hỏi một câu có chút cảm giác nhưng là có điểm địa phương ta vẫn là không rõ được hai n g ư ờ i bận điệu ta đang suy nghĩ muốn lý hân cùng ta và trương tiểu h ổ lên tiếng chào liền đứng ở quán trọ trước cửa một cây trước chầm tư trương tiểu h ổ gặp nàng bộ g á n g kia nhỏ giọng đối với ta nói diễn viên vậy không dễ dàng ạ hân tỷ thật đúng là chuyên nghiệp ta thở dài nói diễn viên là tiên xem trò vui là người ngu làm nghệ thuật không điên ma điểm chương ò n t ậ t l năm mươi chín đi ra trên chương năm mươi chín đi ra trên mở máy b á i thần là một cái đoàn làm phim cần thiết hạng mục nhất là chụp phim khủng bố thì càng muốn cử hành cái mở máy nghi thức tương tự với thể dục tranh tài khai mạc t h ứ c vậy giống như là công ty khởi công một cái bộ môn động viên đại hội đồng thời cũng vì đưa tới người xem chú ý còn có chính là chụp phim điện ảnh và truyền hình có rất nhiều người là khó khống chế không xác thực định nhân tố ví dụ như diễn viên bị bệnh chính sách thay đổi thiên thai nhân họa đưa đến ngừng máy vân vân sẽ tổn thất không thiếu chi phí cho nên khẩn cầu trời xanh phù hộ mở máy nghi thức ở bắt đầu lại chụp ả n h trước đã cử hành qua một lần là ở ta và t r ư ờ n g tiểu hồ dưới sự chỉ điểm hoàn thành rất c h á n h quy b á i thần thắp nhang cầu nguyện như nhau xa xuất hạn h ư n g dương đạo bị tiếp liền mà đến chuyện lạ làm có chút cỏ cây đều la binh chỉ cần lần nữa đến một cái nơi quay phim điểm thì phải lần nữa bãi thần khẩn cầu thần linh phù hộ đoàn làm phim thuận thuận lợi lợi hữu dụng không dùng không nói thuần túy là vì an tâm d ư ơ n g đạo cũng không chê mệt mỏi chúng ta dĩ nhiên được phối hợp sáng sớm đoàn làm phim chủ chế nhân viên tiến vào cảnh khu tiến hành mở máy bãi thần nghi thức tối hôm nay có một tổng u kịch muốn chụp nội dung là nữ chính đạt được gợi ý đi qua một phiến bụi cỏ đi tới cái bờ sông ở bờ sông c ó cây lớn nữ chính không kèm hãm được đi tới sau đó bị một cái nàng căn bản không thấy được dây thừng bao lại cổ ở nàng liệu mạng vùng bẫy sáp treo thời điểm chết vai nam chính thời khắc mấu chốt chạy tới cầm nhân vật chứng cứu được như thế một tổng kịch chủ chế nhân viên bài song thần đi ta và trương tiểu hồ không đi trước thời hạn ở nơi quay phim điểm đi loanh quanh tìm khả năng tồn tại nguy hiểm cha tìm rất cẩn thận cái gì vậy không tìm được rất sạch sẽ bãi cỏ cây t ố i cùng với chạy xung nhỏ trở lại quán trọ hai ta nghỉ ngơi cho khỏe liền một buổi chiều ăn cơm tối xong trước thời hạn đi tới nơi quay phim điểm lại kiểm tra một lần năm giờ hơn cảnh khu đóng cửa tám giờ hơn dương đạo mang đoàn làm phim đi tới cái này vùng bãi cỏ trên sân ánh đèn trang điểm bận làm việc một trận dương đạo cho lý hân nói một chút hí quay phim đoạn này hí là có đặc hiệu nhưng là được hậu kỳ làm cho nên lý hân hoàn toàn là không vật thật biểu diễn rất khảo nghiệm diễn viên biểu diễn k ỹ xảo lý hân đầu tiên là nổi lên một trận căn cứ dương đạo an bài trên mặt dần dần lộ ra thần sắc mê mang theo quay phim từng bước một hướng đi bờ sông ban đêm yên tĩnh nhiều công việc như vậy nhân viên ánh đèn ta một chút cũng không cảm giác được đoạn này hí có cái gì kinh khủng địa phương theo quay phim đ ẩ y tới lý hân t ừ từ đi tới một viên cây tùng đối diện hướng về phía viên kia lớn lên bảy vạn tám nghiêng cây tùng hỏi ngươi là ai tìm ta làm gì ta cảm giác ngươi rất quen thuộc ba câu lời kịch thanh â m chia ba tầm thứ ngươi là ai hỏi trầm thấp tìm ta làm gì là nghi ngờ Ta c vậy. vậy đặc biệt mẹ tới quạ đen ạ đuổi đi nhanh chóng cho ta đuổi đi dương đạo hùng hùng hổ hổ kêu trận vụ trận vụ vội vàng đuổi theo quạ đen có thể trên cây q u ả đen cũng bay đi hắn cũng chỉ có thể đổi sâu lý hân tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại còn ở bên trong phim đứng ở cây tùng hạ phát s ứ n g sở lý hân ngươi không có sao chứ không có sao tiếp tục chụp dương đạo kêu một tiếng lý hân qua thần tới quay đầu lại nói dương đạo ta không có sao tiếp tục đi tiếp theo liền nên là lý hân đầu bộ vào từ trên cây tùng đột nhiên xuất hiện dây thừng trên bị treo lên hai chân hư đạp như thế cái tình cảnh trên thực tế chụp ảnh không cần thật treo n g ư lên trên cổ cũng làm phòng vệ chỉ là làm dáng vẻ hậu kỳ sẽ đem những thứ này có thêm dây thừng là to bảy dây thừng chính là một đạo cụ không đặc thù gì địa phương có thể ở lý hân sắp tới sắp đeo vào trên cổ thời điểm nàng cả người đột nhiên ngừng dừng lại nhìn vậy dây thừng tựa hồ là đang nhìn cái gì để cho nàng cảm giác được nghi ngờ đồ ta cảm thấy có chút không đúng nhưng không xung ra tất lại không có cảm giác được c ú ám hơi thở không đúng đây là lý hân cho mình thêm t ậ p đây ta nghiêng đầu nhìn một cái dương đạo hắn chân mày dựng lên vừa định tiêu thẻ lý hân bước lên trước cầm đầu đưa vào cái đó dây thừng bên trong vậy dây thừng lại đột nhiên căng thẳng dần dần hướng lên lý hân cổ mang theo bảo vệ bộ phát ra nhỏ nhẹ ca một thanh em vang lên ta vừa muốn xung ra vai nam chính chạy tới nói lớn tiếng lời kịch nam chính cầm nữ chính cứu xuống hai người bắt đầu báo tô hí ta nghiêng đầu hỏi trương tiểu hồ ngươi cảm giác được không đúng sao trương tiểu hồ lắc đầu nói không có à mới vừa rồi vậy dây thừng cũng không bình thường sao chỉ cần không có xảy ra việc gì thì không phải là chúng ta phạm vi quản lý bên trong diễn xuất mà người vừa vào hí liền cùng người điên tựa như không phải ngươi cùng ta nói sao ta ừ một tiếng vậy cảm giác được mình có chút có cây đều là b ì n h có thể ta rõ ràng cảm giác có vậy dây thừng có chút không đúng chỗ nào không đúng nhưng lại không nói ra được tiếp tục xem tiếp đi sau tiến trình lại quay phim dị thường thuận lợi dương đạo kêu ca cũng kêu thiếu mười điểm hơn liền đem nguyên trận phim quay xong quay xong cảnh diễn này lại đang bên dòng suối nhỏ đánh một lát cho văn mọi lúc này mười một h đoàn làm phim kết thúc công việc hôm nay là địa điểm mới ngày thứ nhất sàn biểu diễn tối phim quay xong ngày mai thì cũng nên bắt đầu chân chính làm liên tục trở lại q u á n trọ cùng mọi người cũng nằm xuống ngủ đã là mười hai điểm ta trong lòng tổng cảm thấy bất an cảm thấy là lạ ở chỗ nào liền để cho trường tiểu hồ ngủ trước ta trị giá trên nửa l ê n ban đến ba điểm kêu hắn trị giá nửa sau đêm ta ngủ lại trường tiểu hồ cái này không có tim không có phổi đó là nằm xuống liền ngủ rất nhanh liền vang lên tiếng、ấy. ta điểm mở điện thoại di động đổi mới văn xoát đến nhanh một chút thời điểm n g h e phía bên ngoài có thanh âm rất nhỏ chuyển tới thanh âm kia đặc biệt nhỏ giống như là có người đang cười càng giống như là một ít gian phòng máy truyền hình không có đóng ta không dám k i n h thường nắm lên trong tay lôi kích một đi ra gian phòng đi tới hành lang cẩn thận nhận rõ một tí cái thanh âm kia cùng ta liền cách một cái gian phòng trước nói qua ta cách vách gian phòng là lê thiềm lê thiềm bên cạnh là lý hân gian phòng cái này hai vị một cái g i á n chế một cái vai chính đều là đơn độc một phòng ta đi tới lý hân cửa phòng ngay bên trong chuyển tới lạc lạc hả c ư ờ i đặc biệt vui sướng tiếng cười thời gian xen lẫn thanh â m của tv tiếng cười rất nhỏ giống như là đụng phải cái gì đặc biệt buồn cười chuyện căn bản không dừng được sau đó ta cũng cảm giác được bốn phía nhiệt độ lạnh xuống từ trong nhà đi bên ngoài tấm h ra âm u hơi thở ta trong lòng lột bột một tí chẳng lẽ xảy ra chuyện có thể ta cũng không có thể cứng rắn sông vào hạ ta là cái pháp sư không phải là một lưu manh đưa tới hiểu lầm sẽ không tốt ta đưa tay gõ cửa một cái nhỏ giọng hỏi hân tỷ hân tỷ ngươi không có sao chứ hân tỷ hân tỷ ngươi mở cửa xuống ta gõ mười mấy hạ kêu mấy câu không phải người điếp nhất định có thể nghe được Trong phòng, ở tv ngay phòng h gửi k n phía trên nóc nhà cùng vách tường vị trí giữa trên một cái ăn mặc áo đỏ nữ quỷ một chút xíu đi bên ngoài chen nữ quỷ cả người màu đỏ đổ g ư ớ i rách dưới cũng không phải là hát dài thẳng mà là t h ẳ n g đứng cổ đại t r ậ u đầu đầu hình lộ v ẻ rất sốc xếp sắc mặt thằng trắng con ngươi hướng lên lật lên thật dài đầu lưỡi tiêu nhịu xuống q u á i dị d â y rủa thân thể đang từng điểm từng điểm đi ra t r ê n lý hân ngồi xếp bằng ở trên giường ăn mặc quần áo ngủ màu trắng hắc dài thẳng trên mặt còn sắt mặt nạ dưỡng ra mặt nạ dưỡng ra phía trên lượng nước sớm chỉ làm cũng không lột xuống tới ánh mắt trực lăng lăng nhìn phía trước không biết là xem sư tử được theo đổi u sư tử cái cao hứng vẫn là thấy được đồ đỏ nữ quỵ cao hứng cười vậy kêu là một cái không bình thường n à n g cái này hình tượng so với kia đồ đỏ nữ quỷ còn dọa người chứ đồ đỏ nữ quỷ sở dĩ là cái này đức hạnh là bởi vì là ta vả t r ư ơ n g tiểu hồ ở nguyên nóc quán trọ năm cái phương vị cũng dán p h ù vàng nguyên nóc lầu cũng bị đóng dưới tình huống còn có thể tìm không tử chui vào trong nói rõ được không cạn nhưng là muốn chui vào nhưng phải phí chút khí lực ta nhìn một cái vậy đồ đỏ nữ quỷ đi bên ngoài k h o a n rất phí s ứ c chui vào hiện tại nửa người trên đều không chui ra ngoài đầu lưới dáng r ấ p dọa người luôn luôn thị uy vậy hướng lý hơn có g ã n cơ mờ ngàn phong văn phòng vẫn là x ả ra chuyện ta muốn đi kêu chương tiểu hồ lại sợ ta không có ở đây thời điểm đồ đỏ nữ quỷ đột nhiên liền chui ra trước hay là giải quyết lý hơn chuyện đi nàng đây là bị mê có người sẽ hỏi không có quỷ trên người làm sao cũng sẽ bị mê đâu thật ra thì chúng ta và quỷ nhập vào người vẫn là hơi có chút khác biệt khác biệt chính là ở chỗ linh thể pháp lực lớn nhỏ và người dương khí nhiều ít tới quyết định nói cách khác trước giải quyết lưu lão bản cửa hàng tổng hợp thời điểm hai người an ninh đó là quỷ nhập vào người mà ở trong long vương miếu song thạch thi tinh thao túng mập mạp và xấu tử nó tránh ở trong liền kêu chúng ta nói cách khác linh thể không nhất định nếu không phải là trên ngươi thân chỉ cần cách ngươi khoảng cách đủ gần là có thể ảnh hưởng đến ngươi dĩ nhiên đây là tương đối lợi hại quỷ giống như là bây giờ tình huống lý hân là bị ảnh hưởng mà không phải là bị nhập người ta được t r ư ớ c giải quyết lý hân người bị ảnh hưởng thời gian dài mặc dù không có quỷ nhập vào người đối thân thể như vậy nguy hại lớn nhưng đầu góc sẽ bị tổn thương m ẫ u chốt là còn có thể dựa theo quỷ ý chí làm việc đó chính là một p h i ê n thoái người sống chúng ta so quỷ còn khó đối phó đây đổ đỏ nữ quỷ tạm thời chui không đi vào chương o nên ta đ ợ c t r ư i ả sáu mươi rất kích thích cả một cái xinh đẹp nữ minh tinh làm sao có thể há miệng cắn người đâu lý hân động tác này thật sự là không có để cho ta nghĩ đến phản ứng hơi có chút chậm bị nàng cắn trúng còn không cùng nàng cắn hợp ta ngón tay vừa nhấc lên hóa giải được lý hân cắn hợp lực nhưng vẫn bị cắn hạ đầu ngón tay cũng cắn b ể lần này người anh em kiếm chỉ quyết liền không hữu hiệu vốn là ta không muốn dùng lôi kích một đối phó lý hân lúc này nhưng không được như vậy rất nhiều lôi kích một hướng nàng óc gõ một cái、Băng. tiếng g i ò n vang lý hân ngửa đầu gục ta móc ra trường t r ư ờ n g tiểu hộ cho trừ tà phụ muốn d á n vào nàng trên nóp lý hân ở trên giường một lăn mang theo ra giường ta cứ thế không thành công bỏ tới liền trên giường người anh em nhất thời dở khóc dở cười ta cái này có tính hay không là cùng lý hân lăn trà trải giường ta hướng lý hân liền tấn công muốn cầm phụ vàng rán vào nàng trên ó p chúng ta lý h â n đột nhiên liền từ khủng bố văn nghệ phiến nữ nhân vật chính biến thành võ hiệp phiến nữ nhân vật chính nàng chợt nhấc lên ra giường hướng ta đổ ập xuống nâng lên ta chỉ có thể là đưa tay đi phần phật ra giường muốn cầm ra giường gậy qua một bên bây giờ ta rất ghét lan luận giường ra giường là phần phật mở lý h â n đột nhiên đi vòng qua ta sau lưng không biết nàng động tác làm sao thì trở nên được nhanh như vậy dùng cánh tay trợ t xiết ở ta cổ liều mạng rất xiết ta cách đích một tiếng sau cổ giòn vang liền hạ ta vội vàng dùng tuổi trỏ đi về sau đỉnh thọt tới rất mềm mại giống như là thọt tới lý hơn dây điểm nàng đột nhiên lạc lạc hà cười q á i cười rất t âm u trước mắt ta t ố i s ầ m biết mình kinh địch lý hân nhưng siết ở ta cổ dùng sức đi về sau kéo lúc này người anh em nhất định phải sử dụng đại chiêu lại không để ra đại chiêu ta liền được bị lý hân siết chết ta đại chiêu là cô gái thuật phòng thân chợ đạp một cước lý hân mui chân người anh em mang giày đâu lý hân cũng không mặc mui chân bị đạp là rất đau cái loại này đau đớn đủ để để cho nàng ngắn ngủi thoát khỏi nữ quỷ ảnh hưởng quả nhiên như vậy lý hân mui chân bị đạp mặc dù không có ai u một tiếng nhưng là ta rõ ràng cảm giác nàng siết ở ta cổ cánh tay khí lực buông lỏng nếu là cái này cơ hội cũng không bắt được người anh em kia cũng không xứng gọi cấp ba đồng xanh tiểu pháp sư ta chợt về phía trước mùa sông lên cũng không có dùng sức về phía sau phản kháng tay phải về phía sau bắt được lý h â n đầu dùng sức hướng bên cạnh ném một cái và ảnh tiếng v a n g lớn ta cầm lý h â n đặt ở dưới người sau đó ta liền thấy nhà hở hang ta vội vàng dùng phù vàng đi thiếp đầu nàng lý h â n đột nhiên rên dỉ tiếng ôm lấy ta eo vẻ mặt quyển l i n rũ ánh mắt mê mang giống như là dê con đợi làm thịt hơn nữa còn thân hơn ta định lực hơi thiếu một chút liền đột bị nàng mang đi có thể người anh em là hạng người như vậy sao hình như là nếu như ta sau lưng không phải còn có một cái đồ đỏ nữ quỷ đang đang l i ề u mạng đi trong phòng chui người anh em có thể cũng chỉ giả bộ chối tử nhưng là hiện tại không được à. sau lưng âm chầm lạnh bớt khí lạnh thời khắc nhắc nhở ta còn có chị em gái t ố t chờ ta thu thập đây ta một chút cũng không thương hương tiếp ngọc dựa theo lý hân c h n b ọ cầm c phù vàng dính vào nàng t r ê t nóp lý hân liếc khinh bỉ n g ã xuống đất mất đi ta đều không không cầm ra giường đắp lên nàng xuân quang trợ hiện trên mình xoay người giơ lôi kích m ộ t đi tìm đồ đỏ nữ quỷ phiền t o á i xoay người lại mới phát hiện như thế sẽ công phu vậy đồ đỏ nữ quỷ lại mau cả chui ra chỉ còn lại một đôi chân còn ở trong vách t toàn bộ thân thể là lăng không còn thằng tắp giống như là thể thao vận động viên cao cấp thăng bằng kỹ thuật ta d ơ lên lôi kích một nhảy cỡn lên muốn đâm nàng đồ đỏ nữ quỷ hai chân vậy thoát khỏi nóc phòng hướng ta lăng không nhào xuống người chưa tới đầu lưỡi tới trước so bạch cô đầu lưỡi đều không ngắn hướng ta cổ có tới đâm là không hữu hiệu ta theo bản năng cầm trong tay lôi kích một ném liền đi ra ngoài、Băng. tiếng lôi kích, lôi kích một mặc dù còn không làm thành pháp lý uy lực kia cũng là không thể khinh thường thế nhưng đồ đỏ nữ quỷ cũng là không thể khinh thường lại không cầm nàng đánh hồn phi phát tán mà là cầm nàng toàn bộ quỷ thân cho đập ra ngoài nữ quỷ trên mình e m u quỷ khí và lôi kích một lên sấm xét hơi thở v à chạm nữ quỷ không khống chế được hướng đối diện vách tường bay đi veo hạ ta liền gặp nàng trước nửa người chui vào đối diện trong vách tường vách tường bên này lộ ra một hai chân trên chân là tả tơi đỏ dày sau đó cái đó đồ đỏ nữ quỷ liền cùng s u n g phong dũng sĩ như nhau đi vách tường đầu kia chui qua một đoạn một đoạn hướng bên trong kéo dài ta không muốn như vậy nhiều n h ạ cỡn lên dùng lôi kích một hướng nàng hai chân cho một gậy một côn này đập tới đưa đến tác dụng ngược lại đồ đỏ nữ quỷ thân thể lại càng hướng bên trong nhanh chóng ti vách tường mặt khác là lê thiềm gian phòng ta nếu là ở trễ mại nữa đồ đỏ nữ quỵt thì phải chui vào lê thiềm trong phòng ta nhanh chóng làm ra phản ứng đi trước lê thiềm gian phòng cầm phù vàng dán vào nàng trên nóc nếu không tình huống sẽ thành được hỏng bét hơn vội vàng chạy ra lý hân gian phòng đi tới hành lang phát hiện nguyên cái hành lang tựa hồ biến mất cũng chỉ còn lại có lý hân và lê thiềm gian phòng lại đuổi theo lần như nhau ngăn cách với lời ta không kịp xem xét hành lang biến hóa một c ư ớ c cầm lê thiềm cửa phòng đà văng liền gặp cái này yêu n ạ o phụ nữ mặt thân màu hồng phía trên trắng cũng không có hình tượng phụ nữ trong miệm chế môi khe nói vừa nói、mớ. trên tường cái đó đồ đỏ nữ quỷ còn kém bụng dưới đi về sau còn ở trong tường trên căn bản thì phải trôi ra ta vội vàng đi lật lê thiểm phải đem phủ vàng tiếp đến nàng trên nót lê thiểm mơ mơ màng màng nói câu đừng làm rộn ta vừa muốn tiếp phủ vàng nhát tỉnh thấy ta hét lên tiếng lưu manh đùa bận ả. bắp cho ta cái miệng ta trở tay、băng. cầm phủ vàng dính vào nàng trên nót ngay sau đó cái đó đồ đỏ nữ quỷ liền nhào tới đầu lưỡi kia r ố i lao dài vẫn là một chiêu kia hướng ta cổ con sạch đồng thời hai tay chụp vào ta ngực vậy một đôi quỷ trào tử móng tay tối đen như mực cùng đẹp giáp chúng độc t ự như âm khí dày đặc thung Ta kích cùng. người ác vô cùng. Ta xoay người dùng lôi dùng xoay một chắn tiếng r r ư ớ c cổ mặt, tay t á bóp cái i k m quyết, đồ đỏ ữ quỷ đầu cuốn đến lôi kích một trên. đâm, lươi lôi i kích trên, n ế một một t toát ra một cổ từ khói đen sau đó người nữ kia quỷ liền điên cuồng hướng ta đổ ập xuống nạo tới đây ta vội vàng lắc mình né tránh sau lưng chuyển tới lê thiềm thét trói thai à à à à, à lê thiềm cái này phản xạ hồ thật là khác với người thường như thế hồi lâu mới gọi ra thét trói thai thanh â m còn rất đơn điệu à à à cũng không có sóng lần được nữ quỷ đều bị nàng kêu bối rối hướng nàng hoành một phiêu vậy há miệng ra quỷ dị phát ra máy móc không có cảm tình âm ú thanh em còn còn còn còn còn, vẫn là đổi ta không hiểu nổi đồ đỏ nữ quỷ kêu là cái gì cảm giác cái này hai vị cùng đặc biệt mẹ muốn tầng hai hát tựa như cũng may ta hiện tại áp lực không còn một mống thừa dịp nữ quỷ đi bắt lê t h i ể m trong tay lôi kích một hướng người nữ kia quỷ sau lưng tàn nhẫn đ ậ p tới.、Phịt. một tiếng lên đồ đỏ nữ quỷ ở s ắ p bắt lê t h i ể m một khắc kia bị ta một gậy đánh bay đi ra ngoài đánh bay là đánh bay ra ngoài tình hình nhưng cùng ta muốn không giống nhau đồ đỏ nữ quỷ cũng không có biến mất cũng không có chạy trốn mà là cùng bi ra vạy đụng vào trên tường sau đó bán n ư ợ c trở về cảnh khu quán trọ phòng sẫn đỡ rất nhỏ cũng chỉ mười m mở hai cơ đó trừ dương và bản chính là cửa sổ và tường đồ đỏ nữ quỷ một p h ầ n đánh lại bắn ngược đến lê thiềm sau lưng ai có thể nghĩ tới đồ đỏ nữ quỷ vẫn còn có đàn hồi cao su thuộc tính à ta vội vàng dùng kiếm chỉ quyết đi trùng đó đồ đỏ nữ quỷ chập t r â n hạ núp ở lê thiềm sau lưng lê thiềm mới vừa có chút phản ứng đồ đỏ nữ quỷ đưa tay hướng cổ n ắ g bóp lê thiềm trợn giật mình đột nhiên liền không nhúc nhích được rồi ta thấy được vậy đồ đỏ nữ quỷ tay quỷ sắp bóp đến lê thiềm cổ thời điểm nàng trên nóp phủ vàng thoáng qua một đạo kỳ quang cầm vậy đồ đỏ nữ quỷ quỷ trào từ ta mới bận bịu nghiêng người đi dùng lôi kích mục đi gõ đồ đỏ nữ quỷ quỷ kia phụ nữ lắp một cái và đến lê thiềm bên trái hai tay không có ở đây bóp nàng cổ mà là cách nàng đầu có chỉ một cái khoảng cách giống như là ảo thuật ra vậy hai tay đưa ra hướng về phía lê thiềm đầu ta một gậy không gõ đến n g h i ê n g người ở gõ đồ đỏ nữ quỷ cầm lê thiềm coi thành b i a đỡ đạn trôi giặt đến nàng một bên khác lôi kích mục quá lớn ở rộng rãi địa phương vẫn là rất dễ xài nhưng là ở nơi này nhỏ hẹp không gian cùng đồ đỏ nữ quỷ ngăn đánh vậy thì đặc biệt bị thua thiệt lôi kích mục quá dài không tốt đi thu lại cũng không cách nào thi triển mở cũng may người anh em đ tạm thời vậy x a s u ố t hạ phong ngay tại ta chuẩn bị tiếp tục ra chiêu dùng lôi kích một đâm đồ đỏ nữ quỷ thời điểm Trước run dậy cùng chim cút vậy lê thiềm đột nhiên có phản ứng nàng cổ quỷ dị vang lên một tiếng giáp ba mười phần thanh thúy trên nóc p h ù vàng bắt đầu kịch liệt lay động giống như dám r ẻ m bị cồn u gió lay động tiết tấu vậy kêu là một cái mau không riêng gì p h ù vàng mau đọc lay động lê thiềm con ngươi lập tức liền lật lên lộ ra màu trắng mang tia máu mắt nhân lê thiềm nhất định là chúng ta ta vội vàng t ụ n i ệ m thần chú đi ấn nàng trên nóc phủ vàng mới vừa đưa tay ra lê thiềm hướng ta tàn bạo nhào lên cầm ta không nhịn được nhóm ộ t cái sau đó lê t h i ể m liền cưỡi ở trên người ta hai tay hung hãn bóp ta cổ chúng ta lê t h i ể m khí lực đổi được hết sức lớn bóp trước mắt ta biến thành màu đen đồ đỏ nữ quỷ ngay tại lê t h i ể m sau lưng vẫn là hai tay đưa ra năm ngón tay d ư ơ n g ra hướng về phía lê t h i ể m đầu điều khiển nàng mẹ lao tử cùng ngươi liều mạng ta c h ọ n hướng lên một khẩu dùng óc dùng sức dập đầu một tí lê t h i ể m óc từ đầu đến cuối không bông tay lôi kích một hướng sau lưng nàng nữ quỷ đầu dùng sức đâm một cái à nha đồ đỏ nữ quỷ kêu thét một tiếng bị ta dùng lôi kích một đâm cái tan thành mây khói đồ đỏ nữ quỷ vừa biến mất lê thiềm liếc mắt khinh bị một cái mềm mềm ngã xuống trên người ta ta gỡ ra nàng bấm ta cổ tay há mồm thở dốc còn không cùng xuyên đều đều trương tiểu hồ vào vào thấy trong phòng tình hình ngẩn ra đối với ta nói các ngươi các ngươi chơi rất kích thích à, quái dày chương sáu mươi mốt đắc tội c ủ a ai chương sáu mươi mốt đắc tội c ủ a ai trương tiểu hồ xoay người rời đi thật giống như ta đã làm gì không thẹn thùng không ngượng chuyện như nhau ta hướng hắn hô trở về nhà ở cửa đưa đầu không đi bên trong phòng vào ta nói với hắn mới rồi có cái đồ đỏ nữ quỷ làm yêu bị ta thu thập người đi lý hân trong phòng xem xem muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện t r ư ơ n g tiểu hồ ừ một tiếng xoay người đi chiếu cố lý hân lại vẫn đóng cửa lại một bộ rất quan tâm dáng vẻ ta cầm lê thiềm đẩy qua một bên từ dưới đất bỏ dậy k hít sâu mấy cái chậm chậm cầm nàng đỡ đến trên giường lê thiềm đầu một dính vào gối anh l i n h tiếng tỉnh ánh mắt đờ đẫn nhìn ta một cái đột nhiên khóc thấy nàng khóc ta có chút tay chân luôn cuống cao lanh lê tổng đến chỗ nào đều là một bộ nữ cường nhân n ư hạnh nàng vậy sẽ khóc hơn nữa còn khóc một chút hình tượng cũng không có tóc hai bù sù nước mắt nước mũi r ủy khuất xem đứa nhỏ nơi đó còn có cao lành nữ tổng giám đốc phạm à, ta không khỏi được thở dài không cần biết ở trước mặt người chứa có nhiều khóc dẫu sao chỉ là một hơn hai mươi tuổi cô gái lại là gặp quỷ, lại là chúng ta cho dù ai vậy không chịu đ ổ i ta không thể để cho nàng khóc đi xuống à, thật giống như ta cầm nàng thế nào tựa như được an ủi nàng ta vô vô bả vai của nàng nói đừng khóc ta biết ngươi rất sợ mới vừa gặp quỷ thời điểm đều sợ đây là nhân c h i thường tình gặp nhiều vậy chuyện như vậy ngươi đã rất kiên cường ngươi không biết ta lần đầu tiên đụng phải cái loại này tà hồ chuyện thời điểm thiếu chút nữa không tẻ ra quần nghe được ta thiếu chút nữa không kẻ ra quần lê thiệm lại phốc thử lên tiếng cười ta trợn mắt hốc mồm nhìn nàng cái này không có tim không có phổi phụ nữ à người anh em là đang an ủi ngươi vừa khóc vừa cười làm gì cười điểm thấp như vậy sao còn là cười n ạ o ta an ủi kỹ thuật của người bất quá ta thật giống như đích sắc là sẽ không an ủi người càng để cho ta không có nghĩ tới phải lê thiệm cười sau đó đột nhiên ôm lấy ta nghẹn ngào nói ta sợ ngươi được bảo vệ ta trang diện này ta là thật không nghĩ tới ta lập tức giơ hai tay lên nói ai ai ta có thể cái gì cũng không làm à lê thiểm vừa xấu hổ vừa giận đẩy ra ta nói ngươi cái này cái này hợp kim t ỷ ta nghi ủng sắt thép t r á i thẳng đáng đợi ngươi cả đời không bạn gái ta nghi hoặc nhìn lê thiểm ta hảo tâm ý tốt an ổ i nàng nàng lại nguyền rủa ta cái này kiêu ngạo lê con g ó c thật là càng ngày càng khó hiểu ta không để ý tới nàng cái này c h a nói với nàng không có sao liền tốt trước cho ngươi phủ v à n g đ ầ u ta đặt ở trong sách tay một mực mang đây không thể đặt ở trong túi đ e o vai muốn tùy thân mang tốt bình an phủ không phải đổ trang điểm thả trong túi sách làm gì nhất định phải tùy thân mang mua một mang đâu q u n áo ngủ cầm phù vàng đặt ở trong túi không có sao ta liền đi trước ta cầm mới vừa rồi d à y v ò rơi phủ vàng nhặt lên đặt ở lê thiềm trong tay chuẩn bị rời đi ta còn phải đi xem xem lý hơn thế nào vừa mới chuyển thân lê thiềm bắt lại ta nói ngươi không thể đi ngươi đi đợi hồi cái đó quỷ đồ lại tới hại ta làm thế nào nhắc tới cái đó quỷ đồ lê thiềm không nhịn được dùng mình một cái trong ánh mắt toát ra ánh mắt sợ hãi ta là thật có điểm khó khăn ta đặc biệt hiểu lê thiềm sợ nhưng ta cũng không có thể một đêm ở lại nàng trong phòng à nếu là để cho người khác nhìn thấy ta giữ nguyên hơn hai mươi năm trong sạch còn cần hay không lê thiềm gặp ta do dự c người nói, ngư, nói bảo vệ đoàn làm phim an toàn nhưng vẫn xảy ra chuyện ta cũng đụng phải hai lần ngươi phải đem sự việc hoàn toàn giải quyết cả không giải quyết được coi là chuyện gì xảy ra hiện tại ta sợ thành tựu cố chủ của ngươi ta yêu cầu ngươi ở chỗ này cùng ta nhìn lê thiềm cấp xích tráng ủy lại dáng vẻ ta bất đắc gì nói ta bảo vệ ngươi à đây không phải là không có xảy ra việc gì mà t không không người biết cái này có bao nhiêu khó khăn sao vậy vậy làm sao bây giờ ta làm sao xui xẻo như vậy hai lần cũng để cho ta đủ phải xui xẻo là không cần lý do thỉnh thoảng xui xẻo hữu hích thể sắc và tinh thần sức khỏe liền lấy ta lại nói nhận một như thế sống hay là đối với đánh cuộc hiệp nghị m đi đi. ệ đúng đúng sao? tại sao hai lần gặp tà cũng có thể liên hệ lê thiểm không đúng từ nơi này hai lần gặp tà tới xem ngoài mặt là có người nhằm vào lý hân nhưng vì cái gì hai lần cũng liên hệ lê thiểm chẳng lẽ là trùng hợp có lẽ người khác liền sẽ nghĩ như vậy nhưng ta không phải là người khác ta là một cái nhất không tin trùng hợp người ở ta xem ra tất cả trùng hợp hoặc là tròng c h i u minh đ ị n h trước hoặc là người là bất kể là vậy một loại lê thiểm cũng không cách nào chạy khỏi thất hồn lạc phách đoàn làm phim từ thành lập một ngày kia trở đi chuyện lạ cũng chưa có đứt đoạn vậy chính là bởi vì như vậy ta và trương tiểu hổ mới tiếp nhận chuyện này đổi địa phương chụp ảnh đổi pháp sư thậm chí đoàn làm phim đổi một nửa người như cũng sẽ xảy ra chuyện đặt ở trên đầu cửa người n g u người giấy đồ đỏ nước ủ xò sâu rõ ràng có người nhằm vào đoàn làm phim hoặc là nhằm vào đoàn làm phim ở giữa một người nào đó thông qua cái này hai lần gặp t a trực quan cảm giác là nhằm vào nữ nhân vật chính lý hơn có thể hết lần này tới lần khác hai lần cũng liên lụy đến lê thiểm đây là ông cỏ đánh thỏ vẫn là dương đông kịch tây ta suy nghĩ một chút hỏi lê thiểm ngươi có không có đắc tội qua người nào không có à ta mới vừa trở về nước hơn một năm công ty thành lập vẫn chưa tới một năm ta có thể đắc tội người nào vậy ba ba ngươi có không có đắc tội qua người nào lê t h i ể m bất đắc gì nói thương trường như chiến trường ba ba ta đắc tội người vậy cũng nhiều đi ngươi nói là có người không đối phó được ta phụ thân xoay đầu lại phải đối phó ta ta đón họ không cần bận tâm cái này hai lần chuyện đều là chạy lý hân đi lần trước người giấy cũng là đi gõ lý hân cửa phòng lần này đồ đỏ nữ quỷ cũng là xuất hiện ở lý hân gian phòng ngươi có thể là bị nộ t h ư ơ n g vừa vặn lý hân khẳng định vậy chưa ngủ sao đi hỏi một chút nàng có không có đắc tội qua ai thông qua cái này hai lần chuyện phát sinh ta cảm giác là có người muốn đối phó lý hân hoặc là lê t h i ể m trong đoàn làm phim người đều không sao chỉ cần xảy ra chuyện nhất định là hai nàng phạm vi thu nhỏ lại đối với ta và trường tiểu hồ có lợi không cần như vậy cực khổ bảo vệ toàn bộ đoàn làm phim nghĩ tới đây ta để cho lê t i ề m thu thập một tí đi tìm lý hân ta chủ ý là để cho lê t i ề m đổi thân quần、áo. đứng tới cửa cùng nàng không nghĩ tới cái này tháo mụ ra căn bản liền không thay quần áo chỉ là mặc đôi dép liền đi ra đi tới lý hân gian phòng trương tiểu hồ đang đang an ủi nàng lý hân ngồi ở trên giường hai tay ôm đầu gối đầu thật thấp r ủ xuống không ngừng đang run r u dậy h i ệ n nhiên vẫn là không có phục hồi tinh thần lại lý hân ngươi không có sao chứ ta quan tâm hỏi liền một câu lý hân hoảng sợ ngẩng đầu lên trương tiểu hồ cấp vội vàng an ủi không sao ngư ca đã đem cái đó quỷ đồ tiêu diệt uống miếng nước chúng ta đều ở đây cái này ta cho lý hân rót ly nước lý hân vậy không uống còn đang run, run dậy chúng ta ba cái cũng không biết nên làm cái gì đứng ở một bên phụng bồi nàng run r u dậy qua có như vậy năm mươi sáu phút lý hân tỉnh lại nhìn chúng ta lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng nói ta ta không có sao lý hân ngươi có không có đắc tội qua người không không có chứ ta chỉ là một t u y ế n mười tám diễn viên nhỏ tiếp xúc không tới hai to mặt lớn vậy không cướp ai chén cơm nói đến đây nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nói đoàn làm phim chọn diễn viên thì hí có mấy có phải là có người hay không cảm thấy ta đoạt nàng hí cho nên mới đối phó ta trương tiểu hồ ánh mắt sáng lên nói có cái loại này có thể hả ta nghe nói vòng giải trí rất loạn nuôi tiểu quỷ bái đại sư vì đỏ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào không đúng thật đúng là có người căm ghét ngươi mới biết muốn hạ i ngươi hoặc hoặc giả là đi lê thiềm nghe được cái này nhướng mày một cái đối lý hân nói ngươi không cần sợ chuyện này ta sẽ tra thí hí chỉ mấy cái như vậy người nếu là để cho ta t r a được ai đang quay dối tuyệt đối không tha cho nàng nếu không ta cùng dương đạo nói một chút trước ngừng t r ụ hai ngày giải quyết chuyện này lại t r ụ lý hân vội vàng lắc đầu nói không cần không cần lần trước liền ngừng đánh hơn một tháng lần này muốn ở ngừng t r ụ còn muốn điều tra chuyện ta bị người trong p ò n g biết còn ai dám tìm ta quay phim ạ ta thật không có sao ta chịu được cái này không có tiểu ngư và tiểu h ổ vậy sao ta cẩn thận một chút làm sao vậy phải đem phim quay xong đối với một cái tuyến mười tám nữ diễn viên mà nói năm mươi triệu đầu tư vai chính cơ hội tuyệt đối là có thể dùng mệnh đi liều mạng m u ố n đỏ tuyệt đối không thể b u ô n g tha cái này cơ hội cho dù cái này cơ hội đỏ có khả năng cũng không lớn nếu như bởi vì nàng nguyên nhân đưa đến nửa đường dừng lại chụp ảnh vòng giải trí là không có bí mật như vậy lần sau nhất định sẽ không có người dám dùng nàng dẫu sao bây giờ diễn viên nhiều như chó đầy đ ấ đi dùng ai còn không phải là sử dụng đây lý hân ngầm đầu nhìn về phía lê thiềm Kiên định nói, định lê thiềm ổ n g ta t ậ t ta có thể không h xuống, đoàn có có sao, vô làm p m không thể ở l không đáp lại lý hân mà nói ngược lại nghiêng đầu nhìn về phía ta và trương t i ể u h ổ ta biết nàng là muốn t r ư n g cầu hai t a ý kiến ta trầm ngâm một chút nói có phải hay không hiện tại dừng lại quay phim nói chúng ta đánh cuộc với nhau hiệp nghị coi như ta thua không chỉ có kiếm không tới tiền còn được cùng ngươi năm trăm ngàn lê thiềm hư lạnh một tiếng nói ngươi nói sao xem các nàng này kiêu ngạo diễn cảm nhất định là như vậy ta diễn cảm rất trầm trọng nói vậy cứ tiếp tục c h ủ đoàn làm phim cái này hai lần xảy ra chuyện chỉ có chúng ta bốn cái cộng thêm một cái dương đã biết những người khác người căn bản không biết phát sinh cái gì ta và tiểu hộ lại chú ý chút làm sao vậy được duy trì cầm phim quay xong còn dư lại sau này hay nói lê thiềm gật đầu nói cũng chỉ có thể như vậy đúng rồi tối hôm nay chúng ta ai cũng chớ đi ở nơi này cùng lý hân đi đề nghị này chỉ sợ là nàng sợ mới sẽ nói như vậy đi có thể xem nàng d á n g vẻ đã khôi phục bình thường hiển nhiên tâm trí là s o lý hân hiếu thắng rất nhiều chương sáu mươi hai năm màu lệnh kỳ chương sáu mươi hai năm màu lệnh kỳ hai trai hai gái sống chung một phòng nói có quen hay không vậy không thể nói xa lạ đương nhiên là rất lúng túng hai bên lại không có quá nhiều đề tài lê t h i ể m chiếm ngoài ra một cái giường trà sẽ chăm lo lại đã ngủ ta cũng khốn không được vốn là hơn nửa đêm là ta trực liền không ngủ nửa đêm về sáng chịu đựng không nổi nữa ngồi ở trên ghế một cái sức lực ngủ gà ngủ gợt trương tiểu hồ thỉnh thoảng cùng lý hơn nhỏ giọng vừa nói chuyện hai người vậy không có gì tốt trò chuyện thuần túy giới trò chuyện không riêng gì không dinh dưỡng còn rất không có ý nghĩa hai người bọn họ nhỏ giọng nói chuyện trời đất thanh em cùng khúc thôi miên t ự như ta thật sự là không có chịu đựng ngồi ở trên ghế ngủ một đêm ngủ ngon. cho đến thiết l ư ợ n g ngữ ca nên tỉnh lại đi không đi nữa đợi hồi bị người thấy được chúng ta từ lý hân trong phòng đi ra ngoài cũng không cách nào giải thích ta mở mắt ra thấy được trương tiểu h ổ nấu cùng thọ v ậ y ánh mắt chậm c h ậ m thần thấy hai cái giường trên lý hân và lê thiềm cũng ngủ đằng nhang n g ắ p một cái cùng trương tiểu h ổ lặng lẽ rời đi ra lý hân g i a n phòng trở lại mình gian phòng hơi rửa mặt một cái đi ra ngoài tìm ăn đi ở sáng sớm trên đường mòn ta hỏi trương tiểu h ổ lý hân mà nói ngươi thấy thế nào trương tiểu hồ ngẩn ra hỏi ngươi không tin lý hân không phải ta không tin nàng mà là ai sẽ nhằm vào nàng ta cảm thấy nàng ít nhất chắc có một suy đoán chứ nhưng là nàng cũng không nói gì rất h à n hồ sẽ hay không có chuyện gì gạt chúng ta có lẽ đi nhưng vòng giải trí đích xác là một cái hố còn là một a n thịt người không nhà xương cái hố danh lợi trận à, nàng thành nữ nhân vật chính đắc tội với người cũng không hiếm lạ à. t r ư ơ n g t i ể u hổ đầu góc có chút một g ầ n không thế nào nguyện ý rẽ nghiêng ta đối hắn bất đắc gì nói ngươi cũng chưa từng nghĩ tới lần đầu tiên gặp ta chúng ta đốt người kiêm n g ấ u cũng đã cho sau l ư n g ám toán người một cái dạy dỗ sao cầm chấn vật t i ê u hủy làm phép người chẳng lẽ không có bị cắn trả c ò n có thể liên tiếp xuất hiện nhằm vào Lý Hân, liên Lý xem vào g i kia, tiêu phải cái đi á đáng thế thủ thể thủ một mất vật, không không nhân không? qua, bao ra nàng lớn n g đem đã là à, bỏ vậy vì ư ơ i vừa nói như vậy thật đúng là đúng rồi lần đầu tiên cái đó chấn v ậ n còn có lần thứ hai người giấy đều có người động tay chân nếu quả thật là ghen t ị không nên không xong không c i à, biết rõ hai ta có thể phá giải còn như thế liền đích sắc là không đúng m ẫ u chốt là nếu không được chọn cũng không khả năng xuất hiện ở đoàn làm phim à, bây giờ tình h u ố n phải trong đoàn phim nhất định là có người không đúng ta hơi chút nhắc nhở trương tiểu hổ thì trở nên thông minh ta bất đắc gì nói ngươi có thể nghĩ tới những thứ này chấm rất vui vẻ yên tâm trương tiểu h ổ liền bỏ mặt hỏi vậy chúng ta nên làm cái gì ta một mực ở xem xét đoàn làm phim những người khác không có đáng đối tượng hoài nghi lúc này mới nhất đáng hoài nghi không biện pháp gì tốt chỉ có thể là tiếp tục vất vả đi xuống tiểu h ổ ngươi có cái gì không pháp thuật có thể trước thời hạn biết trước được sắp đến nguy hiểm chúng ta không thể như vậy cực khổ dò xét bố trí thời gian dài hai ta được bị dây dưa chết khi đó nguy hiểm hơn ngươi có ý kiến gì ngự ca t a bị động không bằng chủ động điểm không có ở đây bốn phía t i ế p phụ vàng Bố trương í nội bộ tiểu i d hồ cẩn thận nghiêm túc suy nghĩ một chút nói có một cái phương pháp lập cờ lập cờ là đạo giáo pháp thuật lập là tiên tiên năm phương cờ trung ương mậu mấy hạnh huỳnh kỳ phía đông thanh niên bảo sắc cờ phương nam cách mặt đất diễn quang cờ phía tây thuần màu sắc mây giới cờ phương bắc huyền nguyên khống chế nước cờ đông nam tây b ắ c bốn m à u lệnh kỳ cắm ở phải đề phòng trong phạm vi trung ương hạnh hình kỳ nghị cách v ò lập ở chính giữa chỉ cần có âm t à vật đến gần bốn phương cờ giới hạn bên trong trung ương hạnh hình kỳ liền sẽ phiêu động cờ sĩ phiêu hướng phương vị gì âm t à vật sẽ xuất hiện ở đó phương vị hiệu quả cùng lập đua như nhau bất đồng chính là s o lập đua tốn sức được khai đàn làm phép bắt pháp quyết n i ệ m chú tìm đúng phương vị ta nghe được trường tiểu hồ có biện pháp bóp một cái ở cổ hán cắn răng nghiến lợi nói ngươi có cái biện pháp này tại sao không nói sớm ngươi vậy không có hỏi h ta cảm thấy vậy không tới tình cảnh này trương tiểu hồ trả lời ra vẽ thông thạo ta im lặng vương hắn ra hung hăng nói tiểu hồ ạ nếu như có một ngày ngươi chết nhất định là đ ấ n chết có biện pháp liền tốt ta không sợ phiền thoái chỉ cần không ra chuyện thuận lợi quay s o n g tiền và giá trị công đức là có thể tới tay tiếp theo liền không có gì đáng nói ta và trương tiểu hồ bận làm việc đứng lên ở bên trong phòng ngủ mở ra một nhỏ phát đàn cúng tế năm vương cầm năm màu cờ cắm vào liền quán trọ bốn phía trăm mét ra ngoài lại đang hai ta trong nhà giàn cắm lên hạnh h ì n h kỳ kiên n h ẫ n chờ đợi yêu tả đến cửa cho nó tới cái đường cùng phản kích sau đó cũng chờ đợi yêu tả đến cửa cho nó tới cái đường cùng phản kích t o à nhưng bộ đoàn làm p i a y cả một n sự, sự việc chính là như vậy kỳ quái ta càng chuẩn bị kỹ càng đối phương thì càng không ra tay giống như là lại cùng chúng ta so kiên nhẫn vậy n à y sau đó chuyển chiến khắc ngoại cảnh một cái giáp biển chấn nhỏ nơi đó có xinh đẹp bãi biển còn có trong chuyện lãng mạn kết cục đến c h ấ n nhỏ ngày thứ nhất đồng dạng là và o ở bao tới q u á n trọ bãi thần bất đồng chính là lần này ta và trương tiểu hồ gian phòng an b à i ở lý hân và lê thiềm ở giữa nói cách khác chúng ta bên trái gian phòng là lê thiềm bên phải là lý hân đây là ta cùng dương đạo sau khi thương lượng kết quả dương đạo dâu sao là một cái đoàn làm phim nhân vật linh hồn ta và trương tiểu hồ là không thể nào gặp hắn người giấy và đồ đỏ nữ quỷ chuyện hắn đều biết dương đạo cũng là một người tàn nhẫn xảy ra nhiều chuyện như vậy chỉ cần không có chết người không ra v i lớn có ta và trương tiểu hồn giữ hắn liền dám tiếp tục t r ụ cũng là một l i ề u mạng không sợ chết vậy nhân vật hung á c đến mới quán trọ ta và trương tiểu hồ lại được lần nữa bố trí năm màu cờ bận làm việc nửa ngày ở buổi tối m a u lúc này mười một hát hoàn thành năm màu lệnh kỳ c á m vị tùy tiện ăn chút gì ta để cho trương tiểu hồ ngủ trước ta thủ hơn nửa đêm mở ra tv xem trong tv nhàm chán nghệ thuật tiết mục trong tv mấy cái minh tinh giả bộ ngu ngây ngô hoàn thành ngây thơ nhàm chán trò chơi khoa trương diễn cảm làm bộ động tác không có chút nào cười điểm lẫn nhau n g n hận sao cứ như vậy thôi minh đ â thấy một nửa ta mí mắt liền bắt đầu đánh nhau vườn ngủ giống như đ ợ sóng đi đôi với gió biển trùng đĩ người anh em thành tâm là có chút không đỡ được cả không được không thể ngủ kiên trì các đêm ta đứng lên cho mình rót ly cà phê rửa mặt ngồi ở trên giường đốt điếu thuốc mới vừa hút một hơi một cổ tử âm phong đột nhiên theo cửa sổ nhẹ nhàng đi vào sau đó ta liền thấy được bị chúng ta cung cấp để ở trên bàn hạnh h ì n h kỳ trợt ra hắn ra tam giác cờ cờ nhọn nhắm ngay phía bên phải phía trên cũng không có nhắm ngay bên trái và bên phải nói cách khác có đồ ở lâu hai mà không phải là đối phó lê thiểm và lý hân ta một cái ném lên trương tiểu h ổ đối hắn trầm giọng nói có động tĩnh trương tiểu hồ ngủ mê mê chừng, chừng. bị ta kéo dậy sau trầm hạ thần ngay sau đó thấy được hành hình kỳ phiêu động từ trên giường nhảy cất lên cầm lên khóa bao rút ra khảo quỷ đồng thì phải ra cửa bị ta một cái n í u lại trầm giọng nói lần này ngươi ra tay ta giúp ngươi hộ pháp nhớ cho lê thiểm và lý hân ngưỡng cửa phòng thiếp phù vàng chớ bị người điệu hồ lý sơn trương tiểu hồ ư một tiếng bước ra khỏi phòng ta chặt đi theo sau lưng hắn tay trái cầm lôi k í c h mục tay phải móc ra điện thoại di động lần trước ở nương nương danh thời điểm ta dùng điện thoại di động quét ngã nút ở hậu viện góc tường bạch ô nói cách khác năm trăm năm yêu tinh nhận độn điện thoại di động cũng có thể quét ra tới. Như vậy những thứ khác giống vậy trốn không giá hoa bị ngạn bài điện thoại di động máy thu hình quét hình điện thoại di động chức năng ta dùng quá thiếu điện thoại di động vẫn là rất thần kỳ có thể chiếu đến ẩn độn bạc h cô không đúng là có thể hoàn chỉnh cầm quỷ quái xuất hiện cho thâu xuống chỉ cần có hình ảnh liền có thể tìm được dấu vết điện thoại di động ta nhất định phải sử dụng không thể coi thường trương tiểu hồ ra cửa đầu tiên là ở lê thiểm và lý hân trên cửa dán hai tấm p h ù vàng hai nàng trên mình vốn là có hộ thân p h ù vàng cộng thêm cửa phụ vàng ta lại dùng điện thoại di động quét hình cũng không có gì ư u ám ủy đồ thuyết minh rất sạch sẽ lần này mục tiêu không phải hai nàng không phải hai n trương tiểu hồ hướng lầu hai đi tới ta đi theo sau lưng hắn giơ trước điện thoại quét hình trương tiểu hồ gặp ta hành vi quái dị cũng không hỏi nhiều lên lầu hai nấc thang bốn phía nhiệt độ đ ố n g nhiên liền chậm lại lầu hai trong hành lang lại biến thành bị người làm phép ráng vẻ âm khí dày đặc ngăn cách với đời đồ đỏ nữ quỷ ở tiếng khống đèn quỷ dị l ó e lên hạ h i ề n thân nữ quỷ vẫn là cái đó nữ quỷ nhưng về khí thế và xuất hiện trạng thái nhưng là không thể thường ngày mà nói nếu như nói mấy ngày trước ta thấy đồ đỏ nữ quỷ là bình dân nữ quỷ như vậy hiện tại nữ quỷ chỉ có thể dùng đắt tiền thở mạnh trên cấp bậc tới hình dạng xuất hiện ở lý hân trong phòng nữ quỷ từ nóc nhà tường may đi bên ngoài trên mặc dù rất dọa người n nhưng vậy rất tức cười còn có chút vụ về mà này cái này đồ đỏ n ữ quỷ nhưng là sát khí mười phần so với trước đó gặp phải thời điểm về khí thế mạnh không chỉ gấp đôi không phải bồng b ề n mà là thuần lấn gì, thân hình thoát một cái động thì tương đương với đi ra ngoài năm sáu bước hai ba cái đung đưa thân thể đều không kéo theo đã đến dương đạo trước cửa âm ủ hành lang cổ chứa đồ đỏ n ữ quỷ rũ xuống đầu lưỡi bất tường và âm ủ hơi thở như nước thủy triều quần của tới không có đích thân trải qua không cách nào nhận thức đó là một loại kinh khủng giường nào cảm giác thiên thương vàng tà thân t h ă n dương đi bộ k h ô i đấu hóa thân thiên cương nước lửa hung thai tất cách ta bảng thân bay kim cung mặt hướng ngọc hoàng trên đối ngọc cung kim quang thập phương cấp cấp như luật lệ trương tiểu hồ cao giọng tụng niệm thần chú x á c h khảo quỷ đồng hướng đồ đỏ nữ quỷ vào tới người ở chưa tới một đạo phù vàng t r ư ớ c quang ra ngoài ta cho trương tiểu hồ h ộ pháp đi theo sau lưng hắn điện thoại di động nhắm ngay đồ đỏ nữ quỷ để cho ta không tưởng được chuyện xảy ra khi tay cơ hội máy thu hình quay chụp đồ đỏ nữ quỷ thời điểm đinh vang lên một tiếng âm thanh nhắc nhở biểu hiện trên màn ảnh ra một hàng chữ kiểm tra đến phái nữ ác linh muốn biết được nguyên vẹn tin tức mời thanh toán mười điểm công đức điểm nhắc nhở công đức điểm chưa đủ như cũ có thể t r a hỏi lần sau khen thưởng công đức điểm lúc đó tự lấy được công đức điểm chúng cấu trừ phải chăng t r a hỏi phải hay không chương sáu mươi ba thường treo cổ chương sáu mươi ba thường treo cổ ta vẫn là coi thường hoa bị ngạn tay bại cơ hội không nghĩ tới còn có chức năng này đâu có thể chức ở nương nương dánh long vương miếu thời điểm tại sao chiếu bạch cô không có đ ể kỳ đâu chẳng lẽ nói bạch cô pháp l ự c lớn vẫn là tín hiệu không tốt bỏ mặc như thế nào ta hiện tại đều nhiều hơn một cái lựa chọn mặc dù mười điểm công đức điểm để cho ta có chút khó chịu nhưng nghĩ đến lần này hoàn thành nhiệm vụ có bốn trăm năm mươi điểm công đức cũng sẽ không kèm cái này mười điểm giá trị công đức ta điểm phải biểu hiện trên màn ảnh ra một n h n g chữ c h ủ loại quỷ treo cổ thời gian chết ngày tám tháng bảy năm một trăm hai mươi bốn công kích linh hồn ba ngôi sao vật lý công kích hai vi t ì n h xuất hiện nguyên nhân treo cổ dây thường bị trốn g đi công dụng không rõ mười điểm giá trị công đức đổi lấy chỉ có điểm này tin tức ta rất muốn m a n g lương cái này điện thoại di động tuổi cùng người ta trong tiểu thuyết hệ thống so kém xa không có đất lời không có ký đến đơn giản là b ẫ cha một chút cũng không cao lớn trên lại càng không treo nổi trời nhưng vậy miễn cưỡng đủ dùng ít nhất ta biết nữ quỷ loại hình và lai lịch vấn đề là ai đặc biệt mẹ như vậy âm tổn lại liền bị treo cổ dây thừng cũng t r ộ n công dụng nhất định là dùng để hại người ả quỷ treo cổ danh như ý nghĩa chính là treo cổ chết quỷ vậy khi còn sống rất thống khổ hoặc là chịu rất lớn oan khuất mới biết treo cổ nhất là thân mặc quần áo đỏ treo cổ càng hung mà đây vị chết liền hơn một trăm năm vậy thì càng thêm hung ác quỷ treo cổ rất thống khổ phải tìm được thế thân mới có thể luân hồi truyền thế nếu như không tìm thế thân mà nói thì phải mỗi ngày ở treo cổ cùng hai tiếng lần nữa treo cổ một lần ba trăm năm sau mới có thể đi vào địa phủ giống như là một cái thiết lập định song chương trình mỗi ngày đều trong buổi họp treo một lần lập lại chết quá trình vị này quỷ treo cổ đại tỷ rõ ràng cho thấy cái hiền lành quỷ a cũng kiên trì hơn một trăm niên trọng phục treo cổ vậy không hại người tìm thấy thân đột nhiên dây thường bị trộm đi không có cách nào mỗi ngày treo cổ tự vận tương đương với chương trình bị đánh gãy nàng quỷ sinh cũng mất đi ý nghĩa có thể không nóng này sao được dĩ nhiên muốn tìm kiếm khắp nơi nàng thường treo cổ vấn đề là quỷ treo cổ đại tỷ thường treo cổ ở đó tại sao sẽ một mực quấn đoàn làm phim chẳng lẽ nói trong đoàn phim mặt có quỷ treo cổ đại t ỷ thường treo cổ ta nhớ tới t r ư ớ c ở cảnh khu thời điểm đóng phim lý hân vũ qua một đoạn treo cổ ống kính chẳng lẽ là khi đó mang về thường treo cổ có thể lại cảm thấy chỗ nào không đúng ta có chút nhớ không rõ ràng ngay tại ta suy nghĩ lâm vào sai lầm thời điểm trương tiểu hồ cùng quỷ kia đại t ỷ phân ra được thắng bại một khảo quỷ động cầm cái đó quỷ đại t ỷ g ó cái tan thành m â y khói toàn bộ tầng hai khôi phục bình thường trương tiểu hồ đại phát thần uy căn bản liền không để cho vậy quỷ treo cổ đi vào dương đạo gian phòng ngư ca g i hạ có tới không trương tiểu hồ hỏi ta trở về rồi hay nói ta thu điện thoại di động còn thật không ghi xuống tới chỉ xem quỷ treo cổ tin tức trương tiểu hồ thu pháp lý hai ta yên t ĩ n h đi trở về tận lực không q u ấ y dày đến người khác ở đi mau đến hai ta gian phòng thời điểm đột nhiên bên cạnh lý hân trong phòng chuyển ra một tiếng rên b à ảnh ta một cái bước dài đi qua gõ cửa một cái bên trong chuyển tới lý hân thanh âm ai ai nha là ta thiếu ngư ngươi không có sao chứ không có sao ta đứng lên uống nước ly rơi xuống đất lý hân trở về ta một câu không có mở cửa ý ta không khỏi nhữ mày một cái hướng về phía cửa phòng của nàng nói không có sao liền tốt có chuyện bảo chúng ta Các nếu g ngủ sớm một chút. Ta không có ở đáp lời. cùng Trương Tiểu Hổ trở lại trong phòng, đóng giọng thừng, không Trương ngạc ngươi ư ơ hơn i đi lời, Tiểu lại lại hỏi cái tại. Tiểu kinh hỏi, i đáp hắn, năm chân tồn sớm một chầm một chút. Ta trở ta treo thể thực có cửa cổ có Hổ hay Hổ ở quỷ dây b t c h y ệ n gì? Ta trên t điện h o cho ạ i di cái động đó đồ đỏ nữ thấy quỷ là cái hơn vật r e o cổ, nàng dây thật chỉ sợ sớm đã mục nát sạch sẽ chứ trương tiểu hồ đã sớm biết ta trên điện thoại di động có cái địa phủ sinh hoạt áp hắn là thật cầm ta làm đi âm nhân cái này thô tâm các lao ra cho tới bây giờ vậy không cảm thấy kỳ quái nghe được ta nói bộ dạng sợ hãi cả kinh nói không tốt có người trộm quỷ treo cổ thường treo cổ làm chấn v ậ t ngư ca ngươi hỏi ta dây thừng có phải hay không vật thật cái vấn đề này rất khó trả lời bởi vì rất khó hình dạng vậy dây thừng liền cùng nữ quỷ trên mình quần áo như nhau đã cùng quỷ treo cổ là một h ố i cho nên chúng ta mới có thể thấy được quỷ treo cổ trên mình quần áo vẫn là như vậy tươi đẹp thường treo cổ cũng giống như vậy cùng quỷ như nhau thuộc về tồn tại và không tồn tại tới giữa cách dùng thuật có thể cầm đến nhất là lỗ ban yếm thắng thuật thì có đặc biệt cầm quỷ trên mình đồ làm chấn vật tà thuật n g h e s o n g trương tiểu hồ mà nói ta c h m ngâm nửa ngày không lên tiếng trương tiểu hồ hỏi ngư ca ngươi là biết một chút gì ta có chút đầu mối nếu là đoán không lầm tối hôm nay đồ quỷ kia sẽ không lại xuất hiện nhưng hai ta vẫn là chú ý làm việc ngươi ngủ trước đi ta ở chỉnh lại một cái những chuyện này trương tiểu hồ đi ngủ ta một người ngồi ở trên ghế hút thuốc bóng đêm càng ngày càng thâm trầm ta thổi gió biển hút thuốc trong đầu dần dần có rõ ràng ý tưởng trong những ngày kế tiếp gió êm sóng lặng lại cũng không có bất kỳ xảy ra chuyện lại đổi được thiên hạ thái bình đứng lên năm ngày sau đó đoàn làm phim chuyển chiến cái cuối cùng ngoại cảnh s â n đã từng là một cái kỹ nghệ thành phố nhỏ nơi đó có cũ kỹ đường phố xưởng đã từng là huy hoàng không c o i ở đây nhưng nguyên vẹn giữ nguyên hai nghìn không trăm ba mươi năm trước phong mạo là cái quay phim lấy cảnh địa phương tốt căn cứ trước kia kinh nghiệm mỗi lần đổi chỗ điểm chụp ảnh nhập ở quán trọ sau đó cũng sẽ ở hai ngày trước xuất hiện ác quỷ sau đó đổi được bình tĩnh cái này tựa hồ thành định luật chín chín t á m mươi mốt nạn trải qua cuối cùng mấy ngày chụp ảnh ta và trương tiểu hổ càng thêm chú ý ở đoàn làm phim nhập ở quán trọ sau đó bận rộn năm màu cờ trên bạo pháp khí chuẩn bị xong chờ vậy đồ đỏ nữ quỷ xuất hiện lần nữa ta không tin đồ đỏ nữ quỷ bị trương tiểu hồ tiêu diệt trước người anh em ở lê thiểm gian phòng còn lấy là tiêu d i ệ t quỷ treo cổ liền đâu đến bờ biển còn không phải là xuất hiện một cái hơn một trăm n ă m quỷ treo cổ sắc khí mười phần tuyệt đối không phải chúng ta cảm giác được yếu như vậy quỷ treo cổ bị người chế trụ chờ cuối cùng r a đại chiêu đây ta và trương tiểu hồ rất cẩn thận vậy rất cẩn thận có thể dùng lo lắng đề phòng để hình dung kỳ dị phải rời đến địa điểm mới lại chuyện gì đều không phát sinh ngược lại thì cầm ta và trương tiểu hồ nấu quá sức Chụp ả thuận lợi, thuận lợi như nhưng m ỗ à y tiến là không cần biết người nào đi người anh em cũng được cùng hắn chụp chung lưu niệm cho hắn đơn độc chụp tấm hình phiến chỉ sợ là một cái tầm thường nhất diễn viên nhỏ ta cũng không có thạc qua ở ngày cuối cùng chụp ảnh bên trong ta vẫn cùng trận cầm điện thoại di động chụp ảnh lê t h i ề m lại gần hỏi n g ư ơ i đây là dự định đ ổ i nghề sau này làm nhiếp ảnh ta nghiêng đầu nhìn nàng một mắt nói đúng vậy hôm nay chúng ta chuyến đi này càng ngày càng không dễ làm bắt quỷ trừ tạ cùng ba cháu trai tựa như một ít không tốt khách hàng chẳng những không cho tiền cọc còn được ký đánh cuộc với nhau hiệp nghị làm là bán mạng sống kiếm là khiêng lại tiền cho nên ta dự định đ ổ i nghề làm quay phim lê tổng các ngươi công ty thiếu nhiếp ảnh không có thể tìm ta ừ ta xem ngươi là bỏ không được lý hơn chứ g i ữ ngươi điện thoại di động t u i hướng về phía nhiều nhất người chính là nàng tìm cái gì mượn cờ ạ lời nói này ta cũng chụp ngươi hả chụp ngươi đó chính là bỏ không được hay vậy ta nhất định nhất bỏ không được ngươi phải không ta xem ngươi cho ta đập tấm ảnh lê thiềm cái này kiêu ngạo phụ nữ thật là không hiểu cái gì kêu k h c h khí đưa tay liền cướp ta điện thoại di động ta đều không v ù n g lấy muốn xem liền nhìn thôi cùng ta chói b u ồ n hoa bị ngạn tay bại cơ hội đập vỡ ném cũng ném không hết ta cũng không sợ trộm còn sợ ngươi xem điện thoại di động này trừ ở ta trong tay có công có thể đến người bình thường trong tay chính là phổ thông một tay cơ hội lê thiềm đoạt lấy điện thoại di động điểm mở điện thoại di động eo ảnh lật một cái quả nhiên thấy được nàng không ít tấm ảnh ánh mắt liền sáng ngay sau đó giận dữ đối với ta trầm giọng nói tiểu ngư ngươi cho ta chụp đều là chút gì ngươi cầm ta đập đẹp một chút có thể chết ta. ta cho đoàn làm phim n g ư ờ i chụp hình lại không phải thật muốn làm quay phim dĩ nhiên cũng sẽ không tìm cái gì tốt góc độ liền lấy lê thiềm mà nói nàng hút trôi hút trôi uống canh thời điểm tấm ảnh khoanh tay liếc mắt xem chụp ảnh tiến độ tấm ảnh không có chút nào mỹ cảm không hóa trang tấm ảnh nhốt chân ngứa keo kiệt chân tấm ảnh cùng với một ngày mẹn n h ọ không có hình tượng chút nào các ưu nằm tấm ảnh chờ một chút lê thiềm ánh liệt cấp cho mời ngươi tôn trọng ta tác phẩm đối ngươi mà nói ta đập không tốt xem nhưng đối với ta lại nói vậy cũng là tâm huyết ta h ạ chúng ta góc độ không cùng ngươi cho rằng đèn loang loáng hạ ăn mặc khéo léo thân chó mặt người mới là tác phẩm nhưng đối với ta lại nói trong cuộc sống từng ly từng tí mới là nghệ thuật ngươi có thể không đồng ý ta kỹ thuật nhưng xin ngươi tôn trọng ta nghệ thuật xem ta dáng vẻ nghiêm trang lê thiềm bị ta nói ngẩn là thế này phải không ta gặp lê thiềm tin không khỏi rất kinh ngạc âm thầm thở dài một tiếng cái này tiêu ngạo phụ nữ tốt như vậy lửa b i ế sao vậy có phải hay không ta trước cầm nàng lừa gạt tới tay sau đó để cho nàng vậy có tiền lao thân phụ v ứ c cho ta mấy triệu để cho ta cùng con gái hắn chia tay cái này chiêu thức nếu có thể thành đây chẳng phải là mỹ tích r ấ xem ta nghiêm túc một chút đầu lê thiệm đột nhiên nói hôm nay là cuối cùng một tuần kịch b a y xong ngày mai sẽ tất cả chạy đông tây ngươi có tính toán gì hay không có ạ đương nhiên là có ý định cái gì dự định ta dự định hỏi một chút ngươi ngươi lúc nào có thể cầm tiền chuyển cho ta cửa cực khổ nhiều ngày như vậy sẽ trở thu tiền ngày này đây liền cái này dự định lê thiệm không xác định hỏi Dĩ nhiên, ta chương ò n có t ể có cái gì dự h sáu mươi bốn Lê t xin tin ế tưởng ta xong chương sáu mươi t bốn g xin tin tưởng ta lê thiềm mặc dù rất ngạo kiểu nhưng là cái rất nói tín dụng phụ nữ ký một quay xong buổi chiều liền cho chúng ta vòng vo năm trăm ngàn cộng thêm dương đạo tư nhân cho hai trăm ngàn ta và trương tiểu hồ thu hoạch bảy trăm ngàn khấu trừ làm việc thiện ba trăm năm mươi ngàn hai ta mỗi người có thể phân một trăm bảy mươi ngàn năm có số tiền này hoàn toàn có thể trong một năm không cần làm việc t i ê n la nhận được có thể ta lại không có cao hứng bởi vì nhiệm vụ còn chưa hoàn thành áp một mực không nhắc nhở giá trị công đức vậy không tới nợ nói cách khác đối phương cũng không có từ bỏ ý đồ nếu như ta đoán không sai ngày hôm nay đúng là hung hiểm nhất một ngày bởi vì quán trọ liền thuê đến sáng sớm ngày mai trả p h ò n g mọi người liền tất cả chạy đông tây thật ra thì rất nhiều người ở xế chiều hôm nay liền đã đi rồi toàn bộ đoàn làm phim hơn một trăm còn dư lại cũng đều ở đi d ạ o phố d ạ o chơi dương đạo tổ cái nhỏ bữa cơm mời ta và trương tiểu h ổ lê thiềm g i á m chế lý hân tổng cộng cũng chỉ sáu người ở khu thành phố đông nam người ta bao cái phòng riêng để cho chúng ta buổi tối bảy giờ đi hiệu ăn hội họp sở dĩ không có cùng dương đạo bọn họ chung một chỗ là bởi vì là ta trước thời hạn cầm lê thiềm cho kêu lên để cho nàng cùng ta đi d ạ o phố lê thiềm rất buồn bực ta cái người đàn ông tại sao muốn đi d ạ o phố ta nói cho hắn kiếm tiền làm sao vậy được mua chút địa phương đặc sản quê nhà đưa cho người thân bạn tốt sau đó ta liền hối hận hối hận không nên kêu lê thiềm cùng ta đi d ạ n phố đó là hắn cùng ta đi dạo phố à, nhất định chính là ta và trương tiểu hộ cùng nàng đi dạo phố bắt đầu còn chỉ điểm ta nên mua cái gì nửa tiếng sau nàng liền bắt đầu thần đi dạo cái gì cũng tò mò cái gì cũng xem xem cái gì cũng đặc biệt mẹ mua vì vậy ta và trương tiểu hộ bốn cái tay cũng chưa có chống không ta dợ khóc dợ cười đây thật là mình đào hố mình này g à, sớm biết ta liền nói cho nàng ta chuẩn bị tìm một chỗ uống cà phê tốt biết bao cần phải nói đi dạo phố hận ta cho mình một bạn h a i để cho ngươi bị coi thưởng để cho ngươi tìm người phụ nữ đi dạo phố lê thiềm gặp ta tự và bạn h a i kinh ngạc hỏi ta ngươi còn có tự ngược yêu thích đâu ngươi lấy là ngươi là la vĩnh hạo ta xách túi lớn túi nhỏ cười khổ nói cùng ngươi đi dạo phố có thể không phải là tự ngược mà tiểu ngư ả ngươi được thói quen cái loại này tự ngược ngươi nếu là không muốn độc thân chó cả đời loại chuyện này ngươi liền không t r á n h thoát hiện tại liền làm luyện t ậ m nha trước mặt còn có tiệm ta đi xem xem lê tổng cũng bảy giờ dương đạo bọn họ bao phòng riêng chờ chúng ta ăn cơm đây đi dạo xong cuối cùng một nhà đi ngay lê thiềm căn bản không quan tâm tới trễ không một đến vẫn rất vui vẻ đi dạo phố trước tiểu hồ giống vậy bao lớn bao nhỏ lại gần vẻ mặt đau khổ nói ngư ca mang lên đá đập mình chân chứ ta thở dài một tiếng nói ta đặc biệt mẹ rời lên nào chỉ là đã à, ta rời lên là cái cối say ả tiểu hổ nhớ ca mà nói tìm bạn gái nhất định phải tìm không có tiền có tiền người phụ nữ đi dạo phố là thật đặc biệt mẹ tàn nhẫn à. đều nói người phụ nữ liền rất đối mình ác một chút thấy được lê tổng liền sao nàng nào chỉ là đối mình tàn nhẫn nhất định chính là tàn nhẫn đối với mình đối cùng nàng đi dạo phố người tàn nhẫn hơn t r ư ơ n g tiểu hổ có lòng dư quý gật đầu lợi vàng ngọc cả ta nhớ đi dạo xong cuối cùng một cửa tiệm đã bảy h ba mươi lê thiểm cái này mới thỏa mãn chuẩn bị đi ăn cơm đón xe trong quá trình ta nói với nàng chúng ta chuyện vẫn chưa hết nhớ trên bàn rượu bỏ mặc ta nói gì ngươi cũng phối hợp ta hiểu chưa lê thiềm kinh ngạc nhìn ta hỏi hai ta chuyện gì vẫn chưa xong ngươi là ý gì ma quỷ lộng hành sự việc vẫn chưa hết thu ngươi tiền chúng ta liền phải đem sự việc làm l ê n h lẹ nhớ lời ta bỏ mặc ta nói gì để cho ngươi làm gì cũng được phối hợp ta hiểu chưa lê thiềm nghe được là ma quỷ lộng hành chuyện tựa hồ có chút thất vọng nhưng gặp ta nghiêm túc dáng vẻ hiếu kỳ nói điện ảnh cũng quay xong vẫn chưa hết ta nếu là đoán không sai ngày hôm nay sẽ có vừa ra tuồng kịch muốn hát lê tổng chúng ta có thể tụ trung một chỗ thời gian không nhiều lắm xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta lê thiềm n g â y cả người gật đầu nói ta tin tưởng ngươi ngươi có thể hay không nói cho ta là chuyện gì không thể bởi vì ngươi không phải cái diễn viên ngươi mừng giận b u ồ n vui cũng ở trên mặt nói cho ngươi không giấu được bí mật ta không thể mạo hiểm như vậy lê tổng ngươi chỉ phải tin tưởng ta phối hợp ta là được những thứ khác có chúng ta ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn bảo đảm cầm sự việc cho xử lý sạch sẽ vậy chúng ta nếu không cầm những thứ này trước đưa trở về không cần mệt mỏi hồi lâu đi ăn cơm đi đông nam người ta là bản xứ thật lớn một quá cơm lắp đặt rất khí phái vậy rất sang trọng một đường bình a n đi tới hiệu ăn cửa có người phục vụ cầm chúng ta mang theo lầu ba đẩy cửa đi vào lớn như vậy cái bên trong bao gian dương đạo lý hân giáng chế đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm cùng được đều có điểm không nhịn được nhìn thấy chúng ta đi vào dương đạo đứng lên nói các ngươi trễ nữa tới điểm đến lượt ăn bữa ăn khuya ta bất đắc dĩ dơ dơ trên tay túi lớn t ú i nhỏ dương đạo lập tức đổi một loại ánh mắt đồng tình nhanh chóng gọi chúng ta ngồi xuống lại cũng không sách bị chế chuyện lê thiềm là kim chủ ba ba nhà sản xuất phim người đầu tư dương đạo tùy tiện là sẽ không cùng lê thiềm náo h không ư ỡ nẹo n thú chi người phụ nữ đi dạo phố đức hạnh gì mọi người đều biết ăn cơm tới chế một lát cũng không phải đại sự gì rượu món vẫn là lên tập mau lên bốn cái r a u trộn sau đó dương đạo bưng lên ly rượu đứng lên chúng ta một bản này không có người ngoài ta kính mọi người một ly điện ảnh cuối cùng là thuận lợi chụp xong rồi dương đạo vất vả chúng ta cũng đều đứng lên cùng dương đạo cụ ly bốn cái các lao ra uống phải phải rượu trắng số độ không quá cao lý hân và lê thiềm uống là tốc độ rượu chát tiếp theo chính là buôn bán lẫn nhau t h i thương lượng phát hành các loại chuyện sau đó chính là một người ai cái mời rượu dương đạo là thật uống không ít rất hưng phấn uống được cuối cùng lại ngồi vào ta và trương tiểu hồ bên người trừ cảm ơn chính là nói sau này lại chụp loại kiểu này điện ảnh nhất định xin hai ta vân vân giúp nàng mời một cái pháp khí h ộ thân phù hộ nàng bình bình an an lê thiềm không rõ ràng ta tại sao như thế nói nhưng vẫn là gật đầu nói là Cho chuyện uống sắp chia tay ta vô hình vẫn còn có chút bỏ không được mặc dù người anh em chỉ là một nhân viên ngoài biên chế nhưng là bộ phim này cũng là dốc hết tâm huyết liền hơn một tháng uống được lúc hơn mười h dương đạo có chút uống nhiều rồi mọi người thì cũng nên giải tán ngày mai tất cả chạy đồ ta đề nghị chụp hình lưu niệm không có ai sẽ tự tuyệt đề nghị này ta là một những ngày gần đây sở thích chụp hình nhiếp ảnh người yêu thích đương nhiên không để cho, cho mọi người chụp hình để cho năm cái người bị gần nhất chút tìm một góc độ cầm năm cái người cũng bỏ vào trong điện thoại di động nhấn xuống mau cửa hôm nay đêm có chút sao động trở lại q u á n trọ đã là gần mười một giờ ta và trương tiểu hổ cầm lê thiềm mua bao túi nhỏ xốc lên đến nàng gian phòng sau đó ta liền ngồi xuống ghế lê thiềm đợi hồi gặp chúng ta một chút cũng không có ý rời đi tao mày nói các ngươi khó hiểu một đêm thần thần bị bí còn không về ngủ sao ngày mai sẽ tất cả chạy đông tây thói quen liền cùng ngươi cãi vả ta đều có điểm không bỏ đi được cho nên ta sớm có chuẩn bị còn nhớ buổi chiều đi dạo phố ta mua cái gì đó lê thiềm vẻ mặt n g h i hoặc ngươi mua đồ sao ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có chỉ nhớ ngươi giúp ta xét đồ sau đó khuyên liền ta một buổi chiều bớt mua chút ta thở dài nói người phụ nữ ạ các ngươi sự chú ý vĩnh viễn ở đó chút quần áo xinh đẹp túi sách cùng với ngổn ngang không có gì dùng đồ phía trên ta dĩ nhiên mua đồ nếu không ta tại sao phải đi dạo phố ngươi mua cái gì lê thiềm tò mò bổ hỏi một câu ta đắc ý tử trong túi quần móc ra một bộ bài xì phé ở nàng trước mắt cơ cờ nói bài xì phé chúng ta ba người vừa v ừ n đấu địa、chủ. lê thiềm khoe miệng cũng mau liệt đến khoe mắt hỏi đi dạo một buổi chiều đường phố ngươi liền mua bộ bài xì phé ta hướng nàng nháy máy mắt thiếp tờ giấy chiến đấu đến bình minh trên xe lửa ngủ t i ế p đi nếu như là mới vừa gặp mặt vậy sẽ ta nếu là cầm ra bộ bài xì phé tới muốn cùng lê thiềm đấu địa chủ nàng có thể lạnh như băng cầm ta đuổi ra ngoài cũng giọng nịa mai t r ầ m biếm ta mấy câu nhưng là chung sống một tháng lẫn nhau cũng rất hiểu nhất là nàng lại rất thích cùng ta cãi vã mặc dù còn chưa nói tới là bạn cũng đã có thể coi là, là người quen lê thiềm các nàng này không tính là có công chỗ bệnh nhưng tuyệt đối có tánh đại tiểu thư thắng liền cười vui vẻ cho ta và trường tiểu hổ trên mặt thiếp tờ giấy thua liền nổi giận đi trên mặt nàng thiếp tờ giấy không phải ngại dán không đúng chỗ chính là ngại tờ giấy không đẹp tờ giấy sẽ quá lớn vân vân ta cái này nhỏ bạo nóng này vậy không thiếu khí nàng cho dù là như vậy lê thiềm lại vậy không ngại phiền ngược lại chơi nồng nhiệt mười mấy cây bài sau này lê thiềm trên mặt dán đầy tờ giấy thời gian vậy đi tới mười hai giờ rưỡi ngay tại ta mới vừa tắm xong bài chuẩn bị lại tới một thanh thời điểm cách vách đột nhiên chuyển tới khắc khắc khắc tiếng cười q á i dị ta âm thầm tinh thần chấn động tới ta một cái rất xuống trên mặt tờ giấy cho trương tiểu h ổ nháy mắt trương tiểu h ổ cầm b à i xì p h é ném lên giường nhẹ nhàng đi tới cửa làm kẻ gian vậy nghe động tĩnh bên ngoài ta thì móc ra cái gấp tốt phụ vàng nhét vào lê thiềm trong tay trịnh trọng nói với nàng bắt chặt cái này t ấ m phụ vàng bỏ mặc đụng phải chuyện gì đều không thể bùng tay hiểu chưa rõ ràng lại xảy ra chuyện gì lê thiềm có chút hoảng sợ hỏi ta hướng nàng cười cười nói chuyện gì cũng không cần sợ có ta ở trương tiểu h ổ quay đầu hướng ta thấp giọng nói sức lửa xong hết rồi ta ném lên lê thiềm tay liền đi ra ngoài nhỏ giọng nói với nàng bỏ mặc chuyện gì xảy ra nhìn thấy gì c lê thiềm kiên cường ra ta dự liệu nếu như là vậy cô gái gặp quỷ sau đó khẳng định sợ không được không được sớm liền rời đi đoàn làm phim lê thiềm đã gặp quỷ hai lần nhưng vẫn kiên chỉ ở đoàn làm phim một mực theo đến quay phim song thành vậy cổ tử mang tính không giống như là một cái từ nhỏ sống trong nhung lụa phú nhị đại càng giống như một cái trải qua gặp c h ắ c trở hiệp nữ để cho ta đối nàng nhìn với cặp mắt khác xưa chính là nàng năng lực tiếp nhận đặc biệt mạnh không như vậy hết hy vọng tử không giống như là một ít người cố chấp cho dù là chính mắt nhìn thấy đích thân trải qua cũng không tin trên cái thế giới này có quỷ nàng rất tự nhiên liền đón nhận cái hiện tượng này không cố chấp cũng không càng quái có thể gặp năng lực tiếp nhận mạnh bao nhiêu hồi tưởng lại ta lần đầu tiên gặp tả thời điểm chật vận dưới so sánh ta cũng cảm thấy có chút xấu hổ lê thiềm tay đang run dậy biểu hiện nhưng rất dừng dừng lý hân trong phòng tiếng cười quái dị càng ngày càng lớn trương tiểu hồ một cước đạp cửa phòng ra ta che chở lê thiềm thò đầu đi xem mở liền gặp lý hân mặc đ ồ ngủ theo mở ra cửa sổ nhảy ra ngoài lý hân mập trợ lý cũng ở đây trong phòng tiếng thét trói hai trước vậy đi theo nhảy ra ngoài trương tiểu hồ vậy đi theo đi bên ngoài nhảy ta rất vui mừng lý hân gian phòng là ở một tầng nếu là ở tầng hai ba tầng cái này ba người còn không được té gãy cái c h â n ta không đi theo đi bên ngoài nhảy có trương tiểu hồ đi theo lên ta đang nhảy cửa sổ cũng có chút ngu tay phải xách lôi kết mục tay trái dắt lê thiềm xoay người từ cửa chính đi ra con trọ ta mang lê thiềm đi mau lê thiệu xảy ra chuyện gì lúc này ngươi có thể cùng ta nói đi không phải là không và ngươi nói là ta cũng không quá xác định nhưng là ta hướng ngươi bảo đảm ngày hôm nay nên có cái kết quả hai ta một bên đi mau vừa nói nói ta dắt tay nàng không bông ra lê thiểm cũng không có vùng gãy nửa đêm xa lạ thành phố chúng ta giống như là người yêu càng giống như là hai cái âm hồn nếu như trong tay ta không phải xách một cây cánh tay lớn bằng côn gỗ tử hình ảnh nhất định rất tốt đẹp ra nhà khách liền không thấy được trương tiểu hồ bóng dáng vậy không nghe được lý hân tiếng cười quái dị nhưng ta vẫn có thể chính xác cùng đi đó là bởi vì ta và trương tiểu hổ sớm có chuẩn bị mỗi người trên mình ẩ n giấu một tấm linh tê phủ cái gọi là linh tê phủ là cùng hợp trong giải phẫu một loại linh phủ lấy là thần giao cách cả một m chút t h ô n g ý dù n g ở có tình ý trai gái trên mình phụ vàng ta và trương tiểu hổ dùng linh tê phủ vì là có thể cảm ứng được vị trí của đối phương chưa đến nỗi chạy tàn lạc chỗ dùng thật ra thì cũng không lớn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được đại khái vị trí phạm vi cũng chỉ k hai chấm năm km phạm vi đối ngày hôm nay đối với ta hai mà nói vậy là đủ rồi ta kéo lê thiềm đi mau mười mấy phút đi tới một cái thật dài hè nhỏ cái này một phiến là cái này kỹ nghệ thành nhỏ khu thành cũ là ổ t r ụ c nhà máy s ư ở n g thép quê quán trúc khu thập niên tám mươi chín mươi thời điểm tương đương huy hoàng hiện tại đã xuống dốc không được bộ dáng gia trúc lâu đều là một ít tầng ba mươi tư độ cao gạch đỏ lầu nhỏ như c ũ duy trì đã từng là hình dáng thành phố tiềm lực phát triển chưa đủ cũng không có khai phát thương nhìn chúng có thể dọn đi đều dọn đi rời không đi ra vậy chỉ còn lại một ít cụ già hoặc là cho thuê đặc biệt nhăn nhữ bẩn t i ệ u kém nếu là khu thành cũ là ngõ hẻm như vậy thì sẽ rất lượt quanh ngõ hẻm này cũng không ngoại lệ không riêng gì rất lượn quanh còn rất dài đen thùi lùi cũng không có đèn đường gió thổi tới phát ra quỷ dị tiếng d í t giống như là có người ở cười quái dị còn giống như là có người đang xì xào bàn tán ta cảm giác được trong ngõ hẻm u ám xui hơi thở không có ở đây lôi lê t h i ể m đi mau điều chỉnh nhịp bước hướng trước mặt chú ý đi tới đi ra ngoài hơn ba mươi bước liền ngõ hẻm gần một nửa còn chưa đi hoàn ngõ hẻm trước mặt vang lên một hồi mờ mịt nhạc thiếu nhi ngươi không cùng ta chơi chính ta chơi ta đi trong sông đào đứa nhỏ đào một cái chơi vỗ tay đào hai cái chơi mang kiệu đào nó ba bốn cái buổi tối cùng ngươi sợ ta nắm chặt trong tay lôi cách mục đối bên người lê thiềm nói đừng sợ lê thiềm ừ một tiếng ta rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng đang nhẹ nhàng run r u dậy ta bóp nặn tay nàng tỏ vẻ an ủi mang nàng như cũ vững bước hướng hẻm nhỏ đi về phía trước đi đen nhánh nhỏ hẹp ngõ hẻm đối diện lằn tới đây đầu một người một cái cô gái đầu người băng, băng, băng. mang tiết h tấu kỳ dị xem bướng bình hải tử ném tới trái banh như nhau hướng ta tới sắp vinh đấu đều là trận liệt ta lớn tiếng tụng niệm cựu tự chân ngôn ở giữa b ả chữ cưng chú tay bị xét đánh một hướng lăn tới đây cô gái đầu người quét tới đây là một viên giống như là mới vừa bị chém người xuống đầu khuôn mặt rõ ràng cổ đoạn khẩu t r ỗ i chạy sôi máu tươi bảy tám tuổi dáng vẻ trải bím tóc sừng dê trên mép liệt lộ ra quái dị nụ cười ở ta lôi kích một quét ngang qua một k h ắ c đầu người đột nhiên liền nhảy c ớ t lên hướng phía sau ta lê thiệm há miệng ra tăng tốc độ gào thét tới đầu người cái miệng nay không có răng giống như hắc động dương ra liệt thành một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ chiếm cứ cả khuôn mặt hơn nữa rất nhiều tiếp tục huyết trương đi xuống dáng điệu cái này là phải đem lê thiệm toàn bộ nuốt vào đi ả lê thiệm hung hăng nắm tay ta ta đều cảm giác nàng móng tay muốn keo kiệt vào thịt của ta trong nàng là thật sợ hả nhưng cứ thế không có thét chói thai mà là né một cái cầm đầu nhích tới gần ta sau lưng ta ngăn ở lê thiềm trước người không núp nhích thuận thế đi hồi vừa thu lại dùng lôi kích một phần đôi u lướng đầu người kia tàn nhẫn đâm tới phịch tiếng vang đầu người bị ta lôi kích một đánh bay b à n h bành liền trước hai tiếng đụng vào hẻm nhỏ chật hẹp trên tường sau khi rơi xuống đất cô lô lô lăn không ngừng bị dị đồng dao tiếng hát hơn nữa vang sáng lên ngươi không cùng ta chơi chính ta chơi ta đi trong sông đào đứa nhỏ đào một cái chơi, vỗ tay, hai cái chơi mang kiệu đào n một cái, đỏ nhạt đỏ nhạt cái u giấy trắng người cười, n giấy ư châm trai tơ đồng dạng là bảy tám tuổi hình dáng trong tay xách một ly đỏ bừng ngọn đèn nhỏ lồng người sống như nhau linh động đầu người kia hướng nó ưng ngực đi qua chàng trai một cước đạp ở đầu người túi người người đầu nhặt lên đi bả vai mình lần trước thả Cô gái đầu người giống đầu như là trước ì m mặt n h v cái này quỷ đô có nhiều tả tính không biết nhưng là cái này hình dáng đủ sợ hãi ta còn chưa tới công cao cái thế trình độ nếu là còn một cái tay dắt lê thiềm đó chính là từ buộc tay chân ta không như vậy hay càng không dũng khí đó không cần biết đối mặt là cái gì đều phải sử dụng toàn bộ khí lực chỉ sợ quỷ quái ở yếu vậy được cầm ra sư tử vỗ thọ khí thế và thực lực tới nếu không xui xẻo chính là mình vĩnh viễn vĩnh viễn không muốn xem nhẹ bất kỳ một người nào quỷ quái vĩnh viễn vĩnh viễn không muốn chú ý khinh thường nếu không chết chính là mình đây là mạnh hiệu ba đối với ta đã nói cũng là ta nhập hành tới nay sâu sắc lĩnh ngộ được chân lý lê thiềm nghe lời buông tay ra bắt được ta lên y sau k h m ta hai tay giơ lên lôi kết mục trong miệm t ụ niệm thần chú liệt trận đều là đấu vinh hành một bên bước nhanh lên đón thần chú tiếng truyền đẩy ra tới ở nơi này cái đen nhanh kéo dài trong hẻm nhỏ sinh ra kỳ diệu hồi âm vậy hai cái đầu quỷ đồ trên mặt lộ ra thống khổ t h ầ n sắc hướng lui về phía sau mấy bước ta gặp thần chú có hiệu quả lại là tinh thần phân chấn thần chú tiếng đọc càng gia tăng đứng lên hai đầu người giấy không chịu nổi thần chú lực lượng dùng hai tay đi bưng bít lỗ thai diễn cảm rất thống khổ nhưng vấn đề là hai cái đầu bốn cái lỗ t a i không đủ phân phối ả nhìn người giấy luôn uống tay chân dùng hai tay đi bưng bít bốn cái lỗ t a i lại khó hiểu có chút tức c ờ i ta tiếp tục về phía trước ép tới gần đi mười mấy bước người giấy giống như là nhẫn o ạ i đến cực hạn hai cái đầu đột nhiên cùng nhau mở miệng hướng ta kêu một tiếng nha một tiếng này nha cùng kinh kịch bên trong đồ xanh cao khoang tựa như bén nhọn trói thai xem là có thể xuyên thấu mảng nhị của người ta ta cảm giác trong lỗ thai tất cả đều là nha ô thanh âm vội vàng càng thêm lớn tiếng tụng niệm thần chú liệt trận đều là đấu b i n h hành người giấy đột nhiên cũng không ở lui về phía sau đứng lại trong tay đèn lồng màu đỏ hướng ta liền vùng vậy đèn lồng màu đỏ lắc lư hướng ta nhẹ nhàng tới đây đèn lồng màu đỏ cũng là giấy chơm châm đặc biệt tinh xảo cũng không phải vui mừng hình tròn mà là dài đồng hình dáng đèn lồng đi qua nhà ai người chết cửa treo như vậy đèn lồng màu sắc nhưng là đỏ tươi phía trên dùng bột vàng vẽ quỷ dị ký hiệu còn có một tấm rất chịu tựa mặt quỷ đèn lồng màu đỏ mang âm trầm bất tường hơi thở hướng ta ngược tới tốc độ càng lúc càng nhanh ta giơ tay lên ở giữa lôi kích mục hoành đ ả o qua đèn lồng cùng vật còn sống vậy quỷ dị phiêu động tránh ra lôi kích mục hướng ta đ ầ u tới ta sớm c o i chuẩn bị tay trái kiếm chỉ quyết trợt đi đâm đèn lồng màu đỏ lôi kích mục rất tốt dùng quỷ quai rất sợ lôi kích mục đập c ợ mờ nờ phải ta cái này lôi kích mục thật sự là cho nên dùng một chút cũng không linh hoạt cái này đưa đến ta rất lớn một cái khuyết điểm hơn nữa cái này khuyết điểm rõ ràng có thể gặp kẻ ngu đều biết nên làm sao đối phó ta rất dễ dàng bị lợi dụng sơ hở vậy ta thì không khỏi không đối mình tàn nhẫn một chút c h ừ a chút hậu thủ cho nên ta sớm liền chuẩn bị liền hậu chiêu ở đèn lồng né tránh lôi kích một một khắc kia kiếm chỉ quyết đ â m tới cho chúng hơn nữa đâm chúng rất thực tế nhưng ngón tay ta nhưng cùng đâm chúng một mau thiêu đốt than như nhau vậy kêu là một cái nóng càng quỷ dị hơn là ở ta đâm chúng đèn lồng màu đỏ trong n h y mắt đèn lồng màu đỏ ngay tức thì đốt đốt ngay tại trước mặt của ta hơn nữa lan tràn ra ta cấp vội vàng lui về phía sau một bước sau lưng nhưng đụng phải nút ở phía sau ta lên điểm như vậy tình cảnh ta đã không có nửa điểm đường lui chương 66. m ậ p trợ lý chương 66. m ậ p trợ lý từ lúc tiến vào pháp s ư giới tiếp xúc sự kiện linh dị cuộc đời ta xem thế giới quan liền sụp đổ xảy ra thay đổi lòng trời l ở đất càng lật đổ ta rất nhiều nhận biết ví dụ như mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ ta cũng sẽ tiến vào như vậy phản g phất trạng thái ví dụ như lão tiêu cái đó sơn tinh lại yêu thích thi từ câu đối trang văn hóa yêu tinh ví dụ như chơi đồ thưởng loạn phạm bắt ra ví dụ như trước mắt cái này hai đầu người g i y người g i y ạ không phải là sợ l ử a sao chơi cái gì l ử a hả ta là thật không hiểu được nhưng không hiểu được vậy được thế rõ ràng sự thật chính là như thế sự thực ta có thể làm sao giao trộn h đương nhiên là phản kích ngậm trong miệng nhu đồ đã lâu một hơi đầu lưỡi máu phùng tới phúc đích một tiếng phút ở vậy thiêu cháy ngọn đèn nhỏ lồng trên lập tức liền đem vậy ngọn đèn nhỏ lồng cho dập tắt h é o héo bay tới t r ê n đất bị ta một c ư ớ c đạp cái nát đầu lưỡi máu đánh quỷ ta đã sớm biết vẫn là lần đầu tiên dùng đó là thật đau a đau ta nước mắt tràn ra nếu không phải chân thực không chiếu ta là tuyệt đối sẽ không ra hạ sách n à y cũng may tác dụng thừa dịp đau đớn tinh thần sức lực còn ở ta d ơ lên lôi kích mục giống g i ậ n tiếng hướng phía trước vọt tới lê thiềm nắm q u ầ n á o ta đi theo ta chạy về phía trước chạy khó khăn đầu tiên ta vọt tới trước khí thế còn rất đủ có thể bị lê thiềm khiên bán mấy cái sau đó khí thế liền thư sướng không thiếu không khỏi được hơi thả chậm điểm bước chân cũng may hai đầu người giấy ở đèn lồng màu đỏ bị ta dấm nát sau đó đổi được bể vải đứng lên không có ở đây xem mới vừa rồi như vậy tinh thần lại từng bước một lui về phía sau ta g ơ lôi kích mục từng bước một ép tới gần mắt thấy thì phải ra đầu hẻm giấy người tức giận hướng ta hoa hoa q u o a i kêu lên đưa tay bắt được cô bé đầu dùng sức một cách ta không khỏi được sửng sốt một chút đây là không đánh lại ta muốn tự sát còn rất có gan thà tự sát cũng không chịu đụng cái này đặc biệt mẹ là người chiến sĩ ạ vừa nghĩ đến cái này người giấy nắm lên cô bé đầu coi thành ám khí hướng ta đập tới ta nhìn chân thiết hai tay nắm chặt lôi kích một cùng đánh bóng chảy vậy vùng tây dẫu sao là cái đầu người không phải bóng chảy lớn như vậy một cái đầu nếu là không đánh chúng người anh em kia coi như phế vận vành đích một tiếng lôi kích một hung hăng đập vào lăng không mà đến cô gái đầu người phản kích trở về đầu người bị ta đập phải trên tường bắn ngược trở về ta nhảy cỡn lên lại đập đập ba lần cô bé đầu người bị ta đập lộ v ẻ liền nguyên hình liền đ ậ p cũng là một giấy châm đầu người vẽ cô bé mặt mũi đầu người bên trong có một tấm p h ù vàng phía trên vẽ quỷ dị ký hiệu cùng với một khối máu thịt không biết là động vật gì máu thịt đã rửa nát tản mát ra chua thúi mùi vị còn dư lại chàng trai người giấy đổi được t h ra đứng lên đột nhiên không n ú c ních tựa hồ là ở nín phóng đại chiêu đối phó người giấy dĩ nhiên được dùng lửa công ta dùng cái bật lửa đốt cô bé người giấy đầu dùng lôi kích một h ơ i màu tới hướng trước mặt bánh xông lên chàng trai người giấy gặp ta xuống lại. ta d ơ lên lôi kích một hướng hắn sau lưng hất ra cháy giấy đầu ngắn ngủi chỉ trong chốc lát cô gái giấy đầu liền đốt giải tán giá tử bị ta như thế liền vùng văng t ứ tán đ ầ y trời thiêu đốt giấy vụn thiêu đốt rất thịnh vượng sau đó cái đó chạy trốn chàng trai người giấy liền bị kịch bị hai phiến thiêu đốt giấy phiến dính vào lập tức liền đốt đốt quái khiếu chạy ra ngõ hẻm hướng bên trái một vải không thấy bóng người thích hợp đem còn dư lại dũng cảm truy đuổi g i c cùng đường không thể bán tên học p h é vương ta có cảng liền truy đuổi chạy đến đầu hẻm thời điểm vẫn là chậm lại hướng người giấy quẹo địa phương dò xét một tí ta phản ứng đã quá nhanh nhưng vẫn là chậm như vậy một trụ chậm cái này một trụ không phải ta không đủ cảnh tỉnh mà là bị người mưu hại người giấy xoay người chạy ra ngõ hẻm theo bên phải đi như vậy ta theo bản năng sẽ cho rằng nguy hiểm ở bên phải bất kể là truy đuổi cũng tốt phòng bị cũng được sự chú ý cũng ở bên kia sau đó mới sẽ là bên trái nhưng là bên trái đã đã sớm mai phục tốt lắm cùng liền ta cái này một tí sau lưng ta là lê thiểm nói cách khác bên trái đánh lén nhất định là lê thiểm may mà ta phản ứng chỉ là chậm một trụ một cái như người dùng cánh tay cầm lê thiểm đỉnh đi ra ngoài mình nhưng bi kịch bị n à o lên một người bắc cổ mở tối đèn đường dưới ánh sáng ta thấy rất rõ ràng bóc ta cổ là lý h â n cái đó mập trợ lý nàng bị nhậm người sắc mặt tái xanh ánh mắt trừng trông đầm vậy hốc mắt cũng trừng nứt ra c h ả y ra vết máu khoe miệng còn giữ c h ả y nước miếng đã không phải là người bộ dáng ta a đích một tiếng tay bị xét đánh một hướng nàng thân thể đâm một tí lôi kích một quá dài hai ta khoảng cách lại quá gần không thi triển được chỉ có thể là dùng cầm lôi kích một phần đôi đâm nàng một tí cũng chính là cái này một tí cứu vớt ta lý h â n mập trợ lý trên tay hợp lực sức lực nhỏ bụng bị dị về phía sau một c o n thân thể cùng tôm khô lớn vậy con lên vẫn còn là hung hãn bấm ta cổ d ta cái nhưng à y yếu, mềm đáng t ơ nhỏ cổ u, bây a hai đầu bị bóp, ta ngày đầu đ quỷ bị bóp, là n giờ ư ờ cổ, không phải ai thấy cũng thích vũ Hán, tay cái cổ chuyện không phải thấy hắn lần này xong n g ai tay sau vũ vị, đó, ư i anh n h em ấ ta định thiết làm một thiết cái cổ bộ. Nhưng bây giờ ta chỉ có thể là thân thể về phía trước đỉnh hóa giải bóp ta cổ hai tay l ự c đạo cũng không biết là gì sao quỷ đồ lên mập trợ lý thân dung hợp tốt như vậy khí lực lớn không giống có thể so với trước đó bóp ta cổ mấy cái quỷ đồ sức lực lớn hơn cũng may ta còn duy trì thậm chí trong miệng đầu lưỡi máu còn có còn thừa lại ở về phía trước đình đồng thời dùng toàn thân khí lực cầm trong miệng còn dư lại đầu lưỡi vòi máu trước nước miếng phút ở liền mập trợ lý trên mặt đâm mập trợ lý trên mặt bị ta phun toát ra khói trên mặt tất cả đều là hòa điểm có thể cho dù là như vậy nàng vẫn không có bông u tay càng c ơ mờ nờ phải chàng trai người giấy lúc này chạy trở lại hướng ta đầu nhảy cỡn lên tấn công trước mắt ta tối sầm không khỏi được thầm nghĩ m u ố n lao tử ngày hôm nay muốn giao p h ó ở nơi này ta dĩ nhiên không cam lòng thân thể chợt về phía trước đỉnh lúc này trong tay lôi kích một bị người một cái lôi đi ta nghe được lê t h i ể m lớn tiếng gào thét cút đi ta đánh chết người cái này xấu xí thời khắc mấu chốt lê thiềm ra tay đoạt lấy ta trong tay lôi kích mục cho nam đồng tiêng người giấy một gậy cầm vậy người giấy đánh quái khiếu té bay ra ngoài sau đó nàng d ơ lên lôi kích mục hướng mập trợ lý đầu hung hăng gõ xuống ta cái này cùng ba trăm năm gô đ ả o lôi kích mục vẫn là tương đương thần dị chỉ cần là yêu tả vợt hoặc là yêu tả thân thể đụng phải sau đó sẽ phát ra rắc r ắ c nhỏ nhẹ sấm xét thậm chí còn sẽ có điện quang h i ể m hiện lôi kích mục đập vào mập trợ lý trên đầu hung hãn không giống l o à i người mập trợ lý đột nhiên cứng lên một tý l ư c đạo trên tay b u n g lỏng chính là ngắn n g i này trong nháy mắt cho ta cơ hội một lần hành động lật bản không quá thực tế. nhưng là ta có thể phản chế ta không có lập tức t r á n h thoát không kịp mà là đưa tay một cái hai tay v ậ y bóp mập trợ lý cổ về phía trước dùng sức một cái b à n h tiếng cầm nàng đoán hận đến trên tường sau đó ta dùng sức lay động mập trợ lý cổ trước sau đong đưa chiêu này vẫn là cùng các gác quỷ học đừng nói thật đúng là tác dụng thoáng một cái đ ắ n g mập trợ lý bóp ta cổ lực độ l i ề n nhỏ ta hướng lê thiềm h ô dùng lôi kích m ộ t đâm nàng ấn đường lê thiềm nghe lời dơ lên lôi kích m ộ t đi đâm mập trợ lý ấn đường nhưng mà lôi kích mục quá lớn lê thiềm dùng không hề thoạt a y hai tay g ơ lôi kích mục cộng thêm ta dùng sức lay động mập trợ lý cổ đâm hai cái đều không đâm chúng cũng gấp hướng ta kêu ngươi đ ừ n g lung lay càng sáng chói ta càng đâm không tới không hoảng hốt vậy thì đ ỉ n h ta cổ t ú c toàn thân khí lực bấm mập trợ lý cổ hướng trên tường t r ợ đỉnh đầu vành tiếng mập trợ lý cùng vách tường tới một tiếp xúc thân mật ánh mắt đều sắp bị đụng tan g dã cả người có chút hề v o i n ắ m ta cổ hai tay cũng bung lỏng lê thiểm cũng tìm được cơ hội dùng lôi kích một đâm một tí mập trợ lý ấn đường mập trợ lý liếc khi bị thân thể mềm mềm ngã xuống đất ta từ trong lòng n ự c móc ra trường tiểu hồ cho ta phủ vàng vừa định dán vào mập trợ lý trên n ó sau lưng cái đó chàng trai người giấy nhẹ nhàng tới đây ta trở tay chính là một cái t á c cầm trong tay phủ vàng đưa cho người giấy vậy người giấy bị phủ vàng thiếp bên trong từ không trung n g ã xuống cũng chính là như thế cái công phu đã hể phải mập trợ chợ lý chợt nhảy cỡ lên hướng ta dùng sức đẩy một cái ta đưa tay đi ngăn cản bị n à n g đẩy ở trên cánh tay đẩy ta lảo đảo một cái đụng phải lê t h i ể m trên mình sau đó cái đó mập trợ lý liền cùng đánh máu gà vậy nhảy cỡn lên chạy khạc khạc k h cười khắc. c quái gì không ngừng chờ ta bắt được lê t h i ể m đứng vững mập trợ lý cũng chạy xa trên đất chỉ còn lại một cái hầu như không còn sinh khí người giấy hết lần này tới lần khác vậy người giấy đối mặt với ta nụ cười trên mặt rất quỷ dị ta cái này nổi giận trong bụng không chỗ phát thiết đi lên chiếu vậy giấy trên mặt người chính là một ước c ầ m nó đẹp đẹp lại dùng cái bật l ử a điểm lần này người giấy đốt thành cho tàn lại cũng không cách nào làm yêu lê thiềm mới vừa rồi rất anh dũng có thể sự việc vừa qua nhìn ra có chút nghĩ mà sợ lôi ta cánh tay hỏi tiểu ngư ngươi ngươi không có sao chứ chúng ta làm thế nào muốn không muốn đi truy đuổi nàng lê thiềm sắc mặt có chút bạc màu cánh tay đang run r u y cùng mới vừa rồi cơ múa lôi kích mục đánh quỷ nữ hiệp nhất định chính là hai người k h ô lê thiềm là, là, là, là thật không khỏi khen ta khen một cái nàng lập tức liền lên mũi lên mặt ngạo kiều nói cũng phải ta cũng là học qua đánh tiếm và tiện đồ ngươi có thể đừng xem nhẹ ta vậy không sợ cũng không hỏi truy đuổi không truy đuổi mập phụ tá trong mắt thoáng qua kiêu ngạo ánh mắt ta thật rất muốn nói cho nàng thật ra thì ta chính là một câu lời k h á c h khí đây là bên phải chuyển tới trương tiểu hổ tiếng kinh hô lý hân đừng làm chuyện ngu xuẩn cách cái đó dây thừng xa một chút ta đoạt lấy lê thiềm trong tay lôi cái mục nắm tay nàng hướng trương tiểu hổ tiếng kêu mau chạy tới nói với nàng đi trước tìm tiểu hổ hội họp hồi đầu lại giải quyết mập trợ lý xuyên qua hẹn hòi u ám nhỏ dài ngõ hẻm hướng cặp h ả i là một cái chờ đợi phá bỏ và rời đi trường học ba tầng lầu kiến trúc gạch bỏ cỏ dại điên dài tàn tạ không chịu nổi đã hoang phế không có dáng vẻ trước mặt trên thao trường chỉ còn lại một cái bóng rổ không lẹ loi đứng s ư ớ n g s ư ớ n g tựa như vẫn đang kiên trì nó đã từng là kiêu ngạo sáng ngời dưới ánh trăng trường học lộ vẻ được vô cùng tê h lương nơi này đừng nói không người liền máy thu hình cũng không có chính là làm chuyện địa phương tốt địa điểm trung tâm là trường học cửa tiến vào trong trường học cửa không có chỉ còn lại một cái thật lớn khung cửa tử ta liếc mắt liền thấy được khung cửa t ử phía trên cái đó dây thừng đó là một cây rách dưới vài dây thừng màu xăm cho không có chút nào chỗ khác thường treo tại cổng khung trên nhìn qua rất nhẹ ở đêm gió thổi lất hạng nhưng là động một cái không n ú c ních lý hơn tại cổng bên trong dựa vào tường ngồi dưới đất trong miệng phát ra khặc khặc cười quái dị trơ cháo không cười n g h i ê n g đầu hướng lên đảo ánh mắt xem cái đó dây thừng tựa hồ thấy được để cho nàng không cách nào k h ô n g chế b u ồ n cười cảnh tượng một bộ chúng ta rất sâu dáng vẻ trên đầu dán trương ngàn cân ép phù vàng vô cùng quái dị lại không pháp đúc ních trương tiểu hồ cũng ở đây khung cửa từ bên trong đang tại đối pho mấy cái quái đồ rất khó nói rõ ràng vậy mấy cái quái đồ là cái đồ chơi gì làm sao hình dạng đâu liền là một khối k h ố i đỏ bừng cục thịt bất quy tắc cục thịt có tám chín cái nhiều mỗi một cái nhìn qua đều có, có mười một lại hết sức n g ắ n nhỏ n g ậ t n g ậ t đ á p đ á p rất là buồn nôn chính là những thứ này hình thù kỳ lạ quái t r ạ n g đ ồ trong miệng dài một miệng răng nanh nhảy nhảy cỡn lên đặc biệt linh xảo rát rát tiếng kêu quái dị giống như là con vị tiếng ê ờ từng trận tanh hôi mùi vị ở cách xa cũng ngửi thấy đó là thi thúi mùi vị nhưng không cách nào tránh nơi này đã không phải là nhân g i a n mà là thành n m ã ngũ quỷ vực cửa trường học gâm khí dày đặc từng trận âm phong gà o thét dưới ánh trăng lm tám chín cái cục thịt giống như trong địa ngục chạy ra tiểu quỷ từng cái m ắ n nhét vây công trường tiểu hồ trương tiểu hồ chân đạm cơm bước vẻ mặt nghiêm tú cùng cái này tám chín cái quỷ đồ đấu cái không phân cao thấp ta gặp trương tiểu hồ không có sao không khỏi được thở phào nhẹ nhõm lôi lê thiềm đi tới cách cửa năm sáu bước khoảng cách địa phương dừng lại trương tiểu hồ gặp chúng ta tới têu i lớn ngư ca ngươi giúp ta hộ pháp mấy cái này quỷ đồ không cần dùng ngươi ta kéo lê thiềm lại lui về phía sau hai bước đối trương tiểu hồ nói tiểu hồ hạ ngươi cầm tim thả trong bụng ta căn bản liền không muốn rút một chút anh d u n g thiếu niên à, ngươi cố gắng ca cho ngươi dáng lên vì ngươi đánh cồn trương tiểu hồ nghe được ta kêu chân cái kế tiếp hoảng hốt thiếu chút nữa bị một cái cục thịt căn trúng vội vàng tập trung tinh thần lê thiểm đối với ta cái này không trước điều rất có ý kiến kinh ngạc hỏi ngươi không đi giúp tiểu hồ bận rộn không ta kỳ quái nhìn nàng một cái nói giúp gì ngươi không xem tiểu hồ đang ở đại phát thần vì sao một cái cao thủ chân chính đối mặt quỷ quái thời điểm có người ở bên cạnh nhìn hắn liền rất cao hứng hắn là cần người xem ta tại sao phải giúp bận điệu lê thiểm lại hỏi vậy ngươi cũng không đi giúp lý hân nàng đều bị định trụ không gặp nguy hiểm ta tại sao phải đi hỗ trợ đại tỷ ngươi không xem cửa trường học rất chen chúc sao lê thiểm ta không có ở phản ứng nàng hứng trương tiểu hồ hỏi tiểu hồ vây công ngươi là thứ quỷ gì trương tiểu hồ trong miệng thần chú van g cái không ngừng thần quang thần quang hiện hách bốn vương cứu ta thật tính ở trên trời tức còn trời trên đất tức còn ở ta người chúng đạo khí đầy sung hóa là thật người ở giữa còn trở về ta một câu oán ma trương tiểu hồ nói một chút oán ma ta cũng biết những thịt này khối là thứ gì cái gọi là oán ma nhưng thật ra là ma một loại thời xưa có một loại thân bàn tay gây tội ác trắng tiểu yêu tên gọi ma hàng năm ba không tết ban đêm đi ra hạ người nó lấy tay ở ngủ say hải tử trên đầu sờ ba hạng hải tử hù được khóc lên sau đó liền lên cân s ố t nói mê sảng mà từ đây bị bệnh mấy ngày sau nhiệt lũi bệnh đi thông minh cơ t r í hải tử lại trở thành si ngốc điên kẻ n g u mọi người sợ ma tới hại hải tử liền điểm sáng đèn đuốc đoàn ngồi không ngủ gọi là thủ ma h oan ma là ma bên trong lợi hại nhất một loại người ở cực độ h oan khuất hạ tử vong âm hồn không tiêu tan hoán hận khó giản mới biết tạo thành h oan ma h oan ma so lệ quỷ còn muốn h u n g á n h tồn tại mục đích chỉ có một cái trả thù dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào trả thù không báo được thù thì sẽ một mực tồn tại nhưng chỉ cần một khi đại thù được báo liền sẽ tan thành mấy khói bình thường đoán ma một cái đều khó gặp chớ đừng nói chi là một tí xuất hiện tám chín cái là ai chiêu dứt lấy như thế nhiều đoán ma ta vừa nghĩ đến cái này liền gặp trương tiểu hồ khảo quỷ bồng dùng cái tô tần đeo kiếm chiêu thức bắt cho chúng một cái muốn n g ã n h à o trên mặt hắn đoán ma g à o một tiếng đoán ma thân thể cùng phân tán đất khô khối như nhau tàn ra rơi xuống đất hoa thành một bãi mù máu tiểu hồ ngàn vạn chớ khinh thường à ra rắn đi vị mới là vương đạo chú ý có đoán ma đánh lén ngươi phía sau đại chiêu ta lấy ra điện thoại di động một phiến chụp ảnh một bên chỉ điểm trường tiểu hồ lê thiềm nhịn ử a ngày thật sự là không n h ị được đối với ta nói, mặc dù ta không biết các ngươi chuyến đi này pháp sư cũng là dặn gì g nhưng khẳng định không phải ngươi như vậy tiểu hổ như vậy nguy hiểm ngươi không đi hỗ trợ lấy điện thoại di động thu hình ngươi đây là dự định không làm pháp sư muốn đi vào trò chơi là ít dễ am nghề sao ngươi thật là một cái người kỳ quái ta sợ hết hồn vội vàng đối lê t h i ể m nói ngàn vạn không muốn cảm thấy ta kỳ quái một người phụ nữ đối một người đàn ông sinh ra hứng thú và cảm tình thường thường là từ tò mò bắt đầu ngàn vạn không nên đối với ta cảm thấy tò mò ngươi biết không cách nào tự kiềm chế ừ ta đối người tự l u n không có hứng thú trương tiểu hổ đỉnh ở trước mặt ta và lê thiềm không n ú c n í c thật h ra thì ô n g vẫn chưa tới thời điểm mấu chốt chúng ta đều ở đây các loại chờ đợi đối phương không nhịn được chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở tính một chút thời gian cũng nên xong hết rồi ta nắm chắc lôi kết mục vẫn chỉ điểm trường tiểu hồ đừng có gấp phóng đại chiêu dùng hai kỹ năng đúng chỉ như vậy trương tiểu hồ dưới chân cương bước càng đạp càng thuận trong miệng thần chú vang vọng trong trường học oán ma mặc dù nhiều nhưng căn bản không làm gì được hắn tám chín cái oán ma đã bị trương tiểu hồ tiêu diệt ba bốn cái chỉ là những cái kia oán ma bị đánh trúng sau đó tán rơi xuống đất đều hóa thành một bãi than mù máu mà hóa thành mù máu oán ma vật còn sống vậy dòng nước chảy không có lại hướng trương tiểu hồ dùng sức lấy tốc độ cực nhanh leo đến bốn phía trên vách tường theo vách thường lên dung nhập vào bên trong vách tường ngay tại trương tiểu hồ mau muốn giải quyết tất cả oán ma thời điểm đột nhiên từ trong vách tường đưa ra chỉ tay quỳ tới bắt được trương tiểu hồ chợt hướng trong vách tường kéo một cái cùng lúc đó một hồi âm phong đ Vì tiếng ta lôi vang lên, khóc kích hù hù hù, xách ẩm nhưng vẫn mây thưa gió nhẹ hướng trương tiểu hồ hồ. Tiểu hồ, thời gian ngồi xuống qua, nên thưa hồ hô, hồ, thời gió mây sớm tiểu tiểu qua, phong á t tại. đại chiêu, chính là hiện chính h là Âm p cùng nhau cửa trường học bốn phía nhất thời nhiệt độ hạ xuống đ ố n g nhiên r u n lên giống như mùa đông cửa bốn phía vách tường đ ổ i được trong suốt trương tiểu hồ một cái cánh tay rơi vào trong đó còn dư lại ba cái bán ma n h ẹ cỡn lên hướng trương tiểu hồ trên mặt tấn công ta đã không nhịn được muốn ra tay nhưng gặp trương tiểu hồ cầm khảo quỷ bổng đi lên một lần hành động cơ múa cái bổng hoa lớn tiếng tụng niệm thần chú thiên địa huyền tông vạn k h bàn tây quảng tu v ạ n tiếp chúng ta thần thông tam giới trong ngoài chỉ đạo độ tôn sinh mệnh có kim quang che phủ cơ thể của tôi coi không g ặ p nghe không được bao la thiên địa dưỡng dục nhóm sinh tụng cầm vạn lần thân co quang minh tam giới thị vệ ngũ đế tinh nên vạn thần t r i ề u lễ dịch sử lôi đỉnh quỷ yêu tán g đảm tinh quái mất hình kim quang thần chú là huyền môn tám đại thần chú một t r o n g ở đạo giáo khoa nghi trai tiếu làm phép bên trong không khỏi vận dụng ở dạy đàn chung có thể uy hiếp quỷ thần đọc thuộc bên trong ngầm hiểu tất đạt thông linh biện tích tranh tả có chế quỷ h ư tả chế địch trừng ác công hiệu thường dùng tại người tu đạo gia trì hộ thân đi tinh tả ích phế vật khai quang ích trí duyên nhiên chuyển chiệp năng l ấy t r ư ơ n g tiểu hổ tay trái ở trong vách tường tay phải khảo quỷ bổng đập bay hai cái hoán ma ta thấy rất rõ ràng nha lại vẫn có thể nhất tâm nhị dụng ở trong suốt trong vách tường tay trái bóp cái thủ quyết lại khoa tay m u ố i chân nổi lên quỷ dị ký hiệu nhìn qua có chút không lưu loát h i ệ n nhiên không phải nhất tâm nhị dụng vẽ chẳng phải chót lọt mặc dù ta không nhìn ra hắn vẽ là cái gì cũng không minh ra lệ chương tiểu hổ vẽ khó chịu nhưng cũng không chậm ngay tại hắn khoa tay múa chân sau khi hoàn thành trong suốt trên vách tường su toát ra cổ khói đen một tiếng âm ú hét thảm tiếng vang lên trương tiểu hồ lập tức liền đem cánh tay rút ra nhưng vậy vừa lúc đó trong vách tường đưa ra hai cái tay bắt được tựa vào trên tường lý hân ta nhìn chân thiết vội vàng hô một tiếng chú ý trương tiểu hồ cũng là thật nóng nảy cắn bể đầu lưỡi dùng ngón tay đầu dính vào đầu lưỡi máu ta xem hắn đau nước mắt đều xuống nhưng cố nén dùng dính vết máu ngón trọ phải hướng về phía trên tường trợt rơi xuống trương tiểu hồ là đang vẽ phủ mau để cho người hoa cả mắt làm liền một mạch mới vừa vẽ một phủ đầu trên vách tường bắt đầu toát ra khói đen k á i dị tiếng kêu thảm thi vách tường lại dần dần khôi phục vốn là hình dáng phù đầu vẽ ra Trương tiểu h ổ trên ngón tay vết máu tiêu hao sạch tiếp tục đưa vào trong miệng dính máu trong vách tường oan ma bị kích thích mặc dù quăng không nhúc nhích lý hân nhưng là hơn nữa hung hãn hắc khí quanh quẩn bên trong đưa ra hai cánh tay vòng ôm lấy lý hân dùng sức đi trong bức tường v ă n g Trương tiểu h ổ ngón tay dính đầu l ấ i máu hít sâu một cái hướng về phía trên tường phù đầu lần nữa vẽ đi xuống lần này ngưng thần tụ khí làm liền một mạch lại là nhanh rất nhiều ngay tại lý hân toàn bộ thân thể đều phải dần dần không nhìn thấy vào vách tường lúc đó phù đã tranh thành Trương Tiểu hổ hướng trên tường hướng lưỡi đầu Hổ một á u huyết tranh thành huyết phủ thổi phụ m hơi, lơn tiếng quát lên, cấp cấp như luật lệnh h u n Trương phun. Chương 68, bị phun. Một tiếng như Một luật bị cấp cấp l ệ n h u y như n sấm mùa xuân chợt vang phía trên b á c h tường âm sát hơi thở sôi trào trương tiểu h ổ bắt lại lý hân cánh tay trái chật kéo ra ngoài một cái lý hân mặc dù nửa thân thể cơ hồ đều vào tường nhưng bị trương tiểu h ổ cái này kéo một cái cứ thế cho lôi đi ra lại là không tổn thương chút nào lý hân nhưng vẫn là si ngốc ngây ngẩn dáng vẻ quái dị nhìn ngưỡng cửa tử lên sợi dây kia cười quái dị trên tường âm khi dậy đặt tay quỷ lần nữa đưa ra ngoài trước suy suy suy suy. Vô vô đối với ta đối chương tiểu hồ vị này danh môn tránh phái thân truyền con em cũng không có quá lớn khái niệm hiện tại ta hiểu ý là một truyền lưu ngàn năm môn phái là một có thể truyền lưu ngàn năm trong môn phái đệ tử thân truyền là thật là có bản lãnh trương tiểu hồ dùng hành động thực tế chứng minh hắn có rất c r â u bỏ đối mặt như vậy tình huống phức tạp tám chín cái hoán ma ít nhất ta là không được cho dù phải cũng không bằng trường tiểu hồ chiêu số nhiều sạch sẽ gọn gàng trên lệch vẫn là rất rõ ràng cái này ta phải thừa nhận lê thiệm thật sự là không nhìn nổi đối với ta nói ngươi trừ khen ngợi cứ làm như vậy nhìn ta cho nàng cái bạch nhãn không phản ứng nàng tiếp tục xem cuộc chiến lê thiệm các nàng này mặc dù dũng khí rất đủ nhưng chính là người bình thường pháp sư tới giữa chuyện là ngươi cái người phẳng có thể lắm mùng sao vách tường khôi phục bình thường ta ma biến mất hết t h ể cũng khôi phục bình thường trương tiểu h ổ t h ở phào nhẹ nhõm hướng lý hân đi tới nguyên bản hủy dậm trên đất lý hân nhẹ cất lên đưa tay đi bóp trương tiểu hồ cổ trương tiểu hồ đưa tay đưa đỡ lý hân đột nhiên nghiêng cao ngẩng đầu lên lô cùng nhắm ngay tựa như muốn chui vào bên trong trương tiểu hổ vội vàng đi bắt nàng một cái kéo lại lý h â n quần áo ngủ sẽ kéo một tiếng quần áo ngủ bị vỡ ra một cái chỗ rách tình cảnh kia có chút khó mà hình dạng trương tiểu hổ trợn tròn mắt lý hân lại đột nhiên ôm lấy trương tiểu hổ ta cảm giác được không đúng bởi vì ta có người sau lưng đến gần ta vội vàng một cái kéo qua lê điểm tay bị xét đánh một quét ngang đi ra ngoài b à ảnh tiếng lôi kích một đánh vào trên người một người quay đầu lại không phải người khác chính là cái đó bị phụ thân lý hân mập trợ lý không biết lúc nào trộm chạy tới phía sau chúng ta ta là một chút đều không cảm giác được có thể gặp nàng cũng tà hồ thành hình dáng gì thật may người anh em phản ứng kịp thời cầm lê thiểm trò kéo về phía sau ta một gậy quét ra đi cũng không có đánh trúng mập trợ lý chỗ hiểm chỉ là đánh vào bả vai nàng trên phải nói người muốn mập cũng coi chỗ tốt ta khí lực lớn như vậy c ắ n quét nếu là cái gầy điểm xương sợ rằng cũng có thể cho đánh gãy mập trợ lý không có ảnh hưởng gì mà nàng mục đích cũng không phải ta mà là lê thiểm mập trợ lý sớm đã không có người hình dáng khuôn mặt dữ tợn bên trái mặt xanh mép mặt bên phải thảm trắng trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng vượt xuống ánh mắt một cái đỏ một cái h ắ c lấy nàng là trung tâm bốn phía bầu không khí do trước khi băng hàn tận xương biến thành khô khan liền nhiệt nàng một cái tay thiếu chút nữa trộm được lê t h i ể m ta gặp lôi kích một không có đối với nàng tạo thành tổn thương vội vàng tay trái kiếm chỉ quyết hướng nàng ấ n đường đánh ra lớn tiếng tụng niệm thần chú sắp b i n h đấu đều là trận liệt mập trợ lý tại chưa có bắt lê t h i ể m sau đó động tác thì trở nên được c ư n g cứng cả người đều không đúng kiếm chỉ quyết rất thuận lợi k h á ở nàng trên chán để cho ta không có nghĩ tới phải nàng trên chán sát khí nồng d ọ người ta bóp kiếm chỉ quyết lại bị bắn ngược trở về hơn nữa ngón tay cảm giác cùng điểm đến than lửa như nhau biến cố này đến chưa đến nỗi để cho ta sợ và b ỏ tay kiếm chỉ quyết không hữu hiệu vậy chỉ dùng lôi kích một thôi nhưng ta lôi kích một quá lớn dơ lên đều cần chút thời gian mà chính là như thế chút thời gian ở ta lôi kích một dơ lên muốn đâm nàng ấn đường thời điểm không tưởng được chuyện xảy ra ta thể ở chuyện này không phát sinh trước ta sợ rằng vĩnh viễn cũng không nghĩ tới mập trợ lý sẽ dùng như thế một c h i ề u đó không phải là ngoài dự liệu đó là thật không nghĩ tới à thời khắc mấu chốt mập trợ lý lại hướng ta phun ra một hơi đầu lưới máu ai có thể nghĩ tới ai đặc biệt mẹ cũng không nghĩ ra à đầu lưới máu là dùng để trừ tà đánh quỷ một cái bị quỷ nhập vào người người lại đối pháp sư phun ra đầu lưới máu một màn này muốn hơn ma huyễn có nhiều ma huyễn cũng coi là trước không có người sau cũng không có người vì vậy ta liền bị kịch không nghĩ tới liền không phòng bị bị phun mặt đầy đầu lưới máu mập mạp chính là mập mạp không riêng gì thì so người khác nhiều liền liền đầu lưới máu cũng so người khác nhiều ta l e l ư ấ i nhọn máu rất nhiều là cầm đầu lưới cán bể phun ra một hớp nhỏ mập trợ lý một hớp này đầu lưới máu ít nhất phun ra ngoài được có hai lượng cầm ánh mắt ta cũng cho hộ ở ta thầm kêu một tiếng không tốt trong tay lôi kích một vẫn là về phía trước đâm tới còn kém như thế một chút xíu không đâm đến mập trợ lý ấn đường ta vội vàng đưa tay tìm kiếm liền một tí trên mặt đầu lưới máu mập trợ lý đánh về phía lên lê t h i ể m lê t h i ể m cũng không phải là một kẻ ngu hướng ta sau lưng tránh nhưng là không né tránh bị mập trợ lý bắt lại càng ngoài ý liệu phải mập trợ lý không bóp lê t h i ể m cổ mà là cầm một đoạn xám không xót mấy v à i treo ở lê t h i ể m trên cổ lê t h i ể m q h a i khiếu tiếng nhảy qua một bên ta vội vàng dùng lôi kích một quét ngang mập trợ lý một tí phốc tiếng cái này một tí đánh vào mập trợ lý trước ngực nàng t r ợ hướng xuống một n g i sổm ngay sau đó từ nàng trong thân thể toát ra một cái màu đỏ bóng bóng quỷ lắc mình đến lê thềm i bên người về phía trước đỉnh đầu vào lê thềm i thân thể mập trợ lý đã bề n g i mềm mềm đổ xuống đất thân thể ở hơi co q u ắ p cũng không biết là chết hay sống ta trong lòng lộn bột một tí thầm k ê u một tiếng hư ngàn phong văn phòng vẫn là không có phòng ở từ mập trợ lý thân chui ra ngoài màu đỏ quỷ ảnh chính là cái đó treo cổ thường bị trộm đi đồ đỏ nữ quỷ treo cổ hôm nay đồ đỏ nữ quỷ sát khí so với trước đó mạnh hơn nhiều lắm âm khí n ồ n g bốn phía oi bức giống như là tháng nóng nhất trong mùa hè buổi trưa ta một cái bức dài chạy tới dùng lôi kích mộp đi đâm lê thềm giữa lưng không đâm chúng lê thề hướng vậy dây t h ư n g nhẹ nhàng đi qua ta lớn tiếng hướng nàng h ô n ắ m chặt chặt phù vàng quỷ nhập vào người là phải có một quá trình không phải nói mới vừa lên thân người liền có thể khống chế người sống thân thể bị nhập người người nếu là dương khí yếu ý chí kém mà trên người quỷ quái đạo h à n h cao liền sẽ dễ dàng một chút nếu là người người dương khí đủ ý chí mạnh vậy quỷ nhập vào người chính là một trạng tranh đoạt thân người quyền khống chế chiến tranh may m à ta trước thời hạn sớm có chuẩn bị cho lê t h i ề m một t ấ m phù vàng để cho nàng nắm chặt tại lòng bàn tay bỏ mặc đụng phải cái gì gặp phải cái gì cũng siết chặt phù vàng đ ư n g bông tay lê thiềm rất nghe lời một mực xiết p h ù vàng lúc này đồ đỏ quỷ treo cổ vẫn chưa có hoàn toàn khống chế được nàng thân thể chỉ là lên thân lê thiềm thân thể đã không nghe sai sự tay chân còn có thể động nhất là hai tay còn không có bị khống chế được nghe được tắc ê u dùng sức nắm chặt một tí trong lòng bàn tay nàng p h ù vàng phải nói đồ đỏ quỷ treo cổ vậy thật là đủ tà tính lên lê thiềm sau lưng lại có thể lơ lửng mặc dù lơ lửng không quá cao cũng chỉ năm mươi cm tả hữu cao độ thế nhưng vậy đủ nhìn trái đất mới sức hút cũng không ngăn cản được nàng làm yêu thật sự là để cho người không thể tưởng tượng nổi để cho ta một lần nữa đổi mới đối quỷ quái nhận biết lê t h i ể m siết chặt một tí phủ vàng sau đó lơ lường thân thể chầm xuống phía dưới hai chân rơi xuống đất đây là ta lôi kích m ộ t vậy đến、bấm. tiếng đâm đến nàng giữa lưng lê t h i ể m sau lưng một cổ hắc khí thoáng hiện đồ đỏ quỷ treo cổ bị lôi kích m ộ t sấm x é t hơi thở bức ra lê t h i ể m thân thể nhưng chỉ có nửa thân thể bị bức ra nửa người dưới còn ở lê t h i ể m trong thân thể đi theo nương nương danh trong lòng v ư ơ n g miếu đôi đá tinh quái lên mập mặt thân bạch cô đụng hắn tình hình giống nhau như lúc ta vội vàng tinh thần hăng hái thêm cầm đồ đỏ quỷ treo cổ hoàn toàn bức ra lê thiềm trong cơ thể có thể đồ đỏ quỷ tre giống như là có co giãn như nhau r a lê thiềm thân thể chỉ là ngắn ngủn một cái trước mắt ngay sau đó vào h ạ n lại trở về lê thiềm bên trong thân thể sau đó toàn bộ thân thể về phía trước chợ một phiêu phiêu phương hướng chính là cái đó treo ở cửa treo cổ thừng cổ nhắm ngay phiêu ta dùng lôi kích một đâm cái không lúc này trương tiểu hồ hướng ta hô đem cửa sọt lên thừng treo cổ và lê thiềm trên cổ dây thừng lấy xuống vứt bỏ trương tiểu hồ tiếng kêu nhắc nhở ta đồ đỏ quỷ treo cổ là sắt chiêu muốn phá giải cái này sắt chiêu nhất định phải từ gốc dễ giải quyết coi như ta có thể cầm nặng từ lê thiềm trong thân thể b ư ớ ra vấn đề c còn được tốn nhiều khẩu tâm thường treo cổ nhưng là đồ đỏ nữ quỷ chỗ hiểm nghĩ rõ ràng liền điểm này ta tung người hướng treo ở khung cửa tử lên dây t h ư ờ n g chạy tới đồ đỏ quỷ treo cổ xuất hiện nguyên nhân là nàng treo cổ dây thường bị t r ộ n không riêng gì bị t r ộ n còn bị người làm thành c h ấ n vật dẫn dụ đồ đỏ quỷ treo cổ tới hạ i người cho nên ta chỉ cần cầm t h ư ờ n g treo cổ bắt vào tay ném cho đồ đỏ quỷ treo cổ hết thẻ liền đều kết thúc ta ý tưởng là trước đem cửa sọt lên t h ư ờ n g treo cổ kéo xuống tới không để cho lê thiềm cổ mặc lên lấy thêm hạ lê thiềm đeo trên cổ thừng treo cổ hai sợi dây hợp chung một chỗ đi bên ngo sẽ không đang dây d ư a chúng ta trương tiểu h ổ đã chế phục n ổ i điên lý hân đang dùng mang theo người dây thừng bó nảng lý hân l i ề u mạng vùng đẫy lại bắt lại g á i cùng rơi ở trên bờ cá sống như nhau căn bản không bị khống trương tiểu h ổ luôn cuống tay chân không giúp được gì chỉ có để ta giải quyết ý tưởng là tốt sách lược là chính xác nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới quỷ treo cổ thường treo cổ t a tính như vậy lợi hại ta cướp ở lơ lửng đưa đầu đi thừng treo cổ bên trong khoan lê thiềm trước mặt n g ả y nhảy, nhảy c ấ lên đi bắt thừng treo cổ rất thuận lợi một cái bắt được liền thừng treo cổ ngay tại ta muốn đi xuống kéo một khắc kia ánh mắt tiếp xúc tới th Ta làm sao làm c ũ n g k h ô n nghĩ g h tới, t ư ờ n g treo cổ c á i đó hình thành vòng tròn bên t r o u mươi đừng chín ó t Cùng h n nhịn được thò đầu thò r a m u ố n phải t h ấ y r õ v ò n g dây chương ả n t ợ n bên trong. g c h ư 69. Hoa s e n trắng. c h ư ơ n g 69. hoa sen trắng một tòa sang trọng khí phái biệt thự đậu nuôi trần xe sang r ư ợ u chát ánh đèn hồ bơi mặc cùng vít o g i ạ vậy tất cả nước người đẹp cao thấp mặt ốm tất cả loại màu da cái gì cần có đều có có đang bơi lội có đang ngồi ở hồ bơi bên cạnh có ở uống r ư ợ u chát có ở lẫn nhau thấp giọng cười vui lửa cháy mạnh môi đỏ mọc đầy đạn diêm dúa loẹ loẹ thân thể để cho bóng đêm tràn đầy m ị mỹ vẽ các nàng thấy được ta tất cả đều đối với ta mỉm cười đối với ta câu nón tay thậm chí chia tay ra muốn kéo ta tựa như ta chỉ cần đến gần hết thẻ các thứ này liền đều là ta các nàng len lén nói cho ta ta là nơi này nắm giữ ta không kèm hãm được đi lại gần cổ hướng vòng dây bên trong chui mặt cơ hồ cùng dây t h ừ n g ngang bằng thời khắc mấu chốt ta kêu lớn liệt trận đều là đấu binh hành tay dùng sức một cái cầm dây t h ư n g cho lôi xuống vừa quay đầu lại lê thiểm cơ hồ cùng ta là mặt đối mặt giống như là ở xếp hàng đang chờ ta cầm đầu đưa vào đi treo cổ sau đó nàng lại đem đầu đưa vào đi hoặc như là đang thúc giục ta thậm chí giơ tay lên muốn đợi ta nếu như ta không xuống quyết tâm mà nói nàng sẽ trợ giúp ta hạ quyết tâm ánh mắt vô cùng lạnh lùng băng hẳn mới vừa rồi một khắc k i a ta tâm thần chỉ cần hơi có từng tia bung lỏng cũng sẽ bị treo cổ ở khung cửa thử trên quỷ treo cổ dây thừng là rất thần kỳ dây thừng truyền thuyết quỷ treo cổ tìm thế thân thời điểm người một khi đến gần quỷ treo cổ dây thừng trên sợi dây mặt oán hận hơi thở liền sẽ biến ả o thành ngươi đáy lòng sâu nhất dục vọng cám dấu ngươi đáy lòng sâu nhất dục vọng cám dấu ngươi n g ư ơ i thích người đẹp liền sẽ thấy tất cả loại người đẹp n g ư ơ i thích gì liền sẽ ở vòng dây bên trong thấy cái gì thấy được biệt thự xe sang tốt hiểu có thể người anh em lại thấy được như vậy nhiều người đẹp ta có chút xấu hổ bất quá ta là một cái hơn hai mươi tuổi bình thường thanh niên thích người đẹp vậy không mất mặt gì ít nhất ta không có ở dây thừng bên trong thấy một đám xoay ca cái này để cho ta rất là vui vẻ yên tâm ta đã sớm liệu được sẽ là như vậy đang bắt dây thừng thời điểm một mực tụng niệm trước cựu tự chân ôn trong tay lôi kích mục nắm chặt rất chặt muốn để cho ta lên bộ quá ngây thơ lấy xuống liền dây thừng ta trực tiếp đối mặt với ghé vào lê thiềm trên mình quỷ treo cổ vậy quỷ treo cổ không nghĩ tới ta lại thoát khỏi dây thừng cắm rỗ lại ngẩn ra tựa hồ rất là muốn không rõ ràng ta tại sao không đem đầu đưa vào dây thừng bên trong chín n h ì n tám mươi mốt nạn cũng tới chỉ còn lại cuối cùng này run run một cái người anh em dĩ nhiên muốn nắm chặt cơ hội thời khắc mấu chốt liền rất đối mình t à n nhẫn một chút ta cắn c h ố t lưỡi một hơi đầu lưỡi máu phun ra ngoài phun lê t h i ể m đầy đầu đầy mặt phun lê t h i ể m về phía sau lảo đảo lui hai b ư ớ c đầu lưỡi máu có thể đánh quỷ không giả vậy cũng được xem quỷ đạo hạnh sâu cạn đạo hạnh cạn tổn thương liền lớn đạo hạnh sâu tổn thương liền nhỏ một cái chết liền hơn một hoán sát khí tức nồng d o a người đầu lưỡi máu dĩ nhiên đối với nó tạo có được hay không tổn thương quá lớn nhưng chỉ cần có phản ứng ta mục đích cũng đã đạt tới ở lê t h i ể m lui bước về phía sau đồng thời ta một cái bước dài đi theo lên đưa tay đi bắt treo trên cổ nẳng cây kia vải mang kỳ dị chuyện xảy ra làm ta kéo xuống tới dây thừng cùng lê t h i ể m trên cổ vải mang đụng vào nhau thời điểm hai cây vải mang lại nhanh chóng d u n g hợp thành một cái cũ nát màu đỏ tơ lụa vải mang đây mới là quỷ treo cổ chân chính dây thừng bị ta bắt ở trong tay lê thiềm diễn cảm hơn nữa dữ tợn giống như là muốn hướng ta nhào lên mà ta thì cầm trong tay thừ vậy dây thừng tựa hồ không có sức nặng nhẹ bỗng lợi hại đặc biệt giá rét giống như là cầm một khối băng lại bị ta ném ra rất xa dây thừng một ném ra cái đó đồ đỏ nữ quỷ từ lê thiểm trong thân thể bay ra không kịp chờ đợi đi bắt nàng thường treo cổ đối quỷ treo cổ mà nói sợi dây này là nàng bà bối không có sợi dây này nàng thì không thể mỗi ngày đều lập lại treo cổ một khắc kia đối nàng mà nói đó là hơn một trăm năm thói quen và luân hồi đây cũng không phải một cái hung ác quỷ treo cổ nàng không muốn tìm thế thân nàng chỉ là muốn tìm về thường treo cổ tiếp tục mỗi ngày treo cổ treo đầy năm đầu liền có thể luân hồi truyền thế đầu th nàng không cần phải hạ người cho nên vậy quỷ treo cổ bay ra đi bắt đến mình t h ư n g treo cổ liền vui mừng hớn hở treo cổ đi quỷ treo cổ chui ra lê thiềm thân thể lê thiềm thân thể mềm n ú t thì phải rơi xuống bị ta đỡ một cái tụng n i ệ m thần chú ở nàng ấn đường chính giữa điểm xuống lê thiềm anh n i n h tiếng tỉnh hồn lại thấy ta đột nhiên ôm lấy ta cổ thân thể run dậy không ngừng cái này có tưởng tiêu ngạo phụ nữ ngày hôm nay bị dọa sợ không nhẹ ta vỗ nàng sau lưng an ủi không sao không sao vung ta ra còn có việc không xử lý xong đây lê thiềm hai tay vòng cánh tay cầm ta ôm quá chặn xếp ta đều có điểm khó thở người anh em đấu hoa nát quỷ không có chết ở ác quỷ trong tay nếu là chết tại đây phụ nữ trong tay coi như quá hoan hồng ta dùng sức vùng vẫy mở lê thiềm hai cánh tay bước nhanh đi tới cửa lúc này trương tiểu h ổ đã đem lý hân trói lại lý hân sắc mặt trắng bệnh trên trán mặt n ổ i c â n xanh giống như là từng cái con run môi đều biến thành màu tím bẩm ta nhìn nàng một mắt thở dài nói hại người trung hại mình à lý hân ta không biết ngươi cùng lê thiềm có thù gì hoàn hảo gì thiết kế sâu như vậy chỗ hiểm nàng bất quá lấy tiền tại người cùng người tiêu thai chúng ta hai ca phá ngươi tà thuật cắm trả lực hiện tại nên như chui cuốt vệ tim vậy đau chứ lý hân mồ hôi trên c h á n đậu giống vậy từ trên gương mặt lan xuống ta nhìn ra nàng đau đớn nhưng nàng vẫn cô nen nói ta không biết ngươi đang nói gì ta chỉ là một người bị hại lý hân ta không khỏi không thừa nhận ngươi thật sự là cái diễn viên giỏi ký diễn là thật không tệ có thể đến hiện tại bước này còn diễn xuất liền không có ý nghĩa ngươi bị tà thuật cắn trả chết không chết ta không biết ít nhất trong vòng mười năm ngươi biết ngũ tạng như l ố t như trọng chứng người bệnh v ậ yêu y đ ớt không chịu nổi lại cũng hại không người mang ngươi mập trợ lý đi thôi chúng ta là pháp sư không phải q u a tỏa cho ngươi định không tội vậy chế tài không được ngươi bất quá nên có báo ứng ngươi một chút cũng rơi không giới lý hân trầm mặc lê thiệm trên mặt nhưng lộ ra khiếp sợ t h ầ n sắc muốn nói lại bị ta cho ngăn cản qua có như vậy một phút lý hân đột nhiên ho kịch liệt liền đứng lên ngũ tạng sáu phổi tựa hồ cũng phải bị ho đi ra cho đến ho ra một ngụm máu tươi mới tính là hơi hóa g i ả i nàng ngẩng đầu lên hung tận nhìn ta hỏi ngươi là làm sao nhìn ra được ta là làm sao nhìn ra được đây là một cái tốt vấn đề thật ra thì ta đã sớm hoài nghi lý hân nhất là lần đầu tiên thời điểm đóng phim trong phòng rất sạch sẽ ta và trương tiểu hồ kiểm tra lại kiểm tra không tìm được nửa điểm âm tà hơi thở nhưng là ở quay phim trong quá trình lý hân vẫn là chúng ta hình dáng nếu như gian nhà không có vấn đề như vậy sự việc liền k ỳ quái bắt đầu ta cũng không quá hoài nghi nàng chỉ theo trước sự việc cái này tiếp theo cái kia phát sinh mỗi một lần tựa hồ cũng ở nhằm vào lý hân ta thì không khỏi không hoài nghi nhưng ta vẫn là không dám xác định lý hân mấy lần trước ra tay là đang thử thăm dò ta và t r ư ờ n g tiểu hồ lai lịch làm do xét đến hai ta thật là có chút bản l ã n h thời điểm nàng liền càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ lý hân một mực chờ đợi cơ hội sau đó chờ được ta biện pháp phá giải đó chính là dùng điện thoại di động đi xem tâm tình của mỗi người dẫu sao điện thoại ta có thể hiện ra diễn c à n bao diễn cảm trong túi sách diễn cảm lại như vậy sinh động rõ ràng phản ứng ra mỗi người mừng giận b u ồ n vui ví dụ như làm lý hân nhìn về phía lê thiềm thời điểm đỉnh đầu nàng tổng sẽ xuất hiện hành hạ và biểu tình tức giận đều có ă n gian thần khí ta phải t r ả là không phát hiện được là ai ẩn nút trong bóng tối giờ cho quỷ vậy ta liền có thể trực tiếp tìm khối đ ầ u hũ đụng chết tôi h ta đã rất xác định lý hân là đoàn làm phim nháo qua hết thể g ọ n n g u ồ n mà nàng mục tiêu là lê thiềm trước làm nhiều như vậy sự việc chính là muốn đem nước k h o y đ ụ không để cho người hoài nghi nàng một bộ mình là hoa sen trắng khuôn mặt còn như nhắm vào mình quỷ đến cựa Thuần Thúy là kẻ biết mình liền cùng dê con đợi làm thịt vậy bị sói sám lớn cắn chỗ hiểm cái này vậy cũng không khó giải thích lý hơn tại sao một mực đi theo ta rất gần tại sao sẽ theo ta biểu hiện như gần như xa muốn tự còn nên như vậy cái trạng thái có thể nàng xem thường ta người anh em đối bản thân cũng có quá rõ ràng xác định vị trí và nhận biết chiêu thức đối với ta căn bản không tác dụng ta dĩ nhiên không sẽ nói cho nàng những thứ này hướng nàng cười cười nói ta c h ỉ là cái pháp sư gia còn là một trinh thắng người yêu thích ban đầu lúc thi đại học nếu không phải phân không đủ ta liền trên trường cảnh sát cho nên ngươi mặc dù làm rất bí mật nhưng ở ta xem ra khắp nơi đều chỗ sơ hở tội thôi dù sao vậy không người đâm phá người anh em là người thắng người thắng có ra vẻ quyền lợi ta rất là đắc ý trương tiểu hồ cổ động kêu một tiếng tốt nói câu ngư c ả chính là ngư bức lý hân đối với ta cười lạnh nói ngươi cái này ít chứa một chút đều không chính trực ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi ngươi là làm sao biết ta ngày hôm nay muốn liều mạng đánh một trận ta hướng nàng cười lạnh trở về nói bởi vì thuật nghiệp có chuyên về một môn ngươi mặc dù biết ta và tiểu hồ không phải tên lường n ạ t nhưng chúng ta quá trẻ tuổi cho nên ngươi cũng không cầm hai ta coi ra gì làm từng bước liền bàn thi triển ngươi kế hoạch nhưng mà dò xét hai lần sau đó ngươi cảm thấy càng ngày càng không đúng m càng càng bởi vì vì các ngươi ngày hôm nay không ra tay nữa không đem đồ đỏ quỷ treo cổ thả ra ngoài các ngươi sẽ chết cho nên ở tối hôm nay trong bữa cơm làm ta nói ta sẽ phụng bồi lê thiểm đi long hồ sơn cầu lấy bụi hộ mạng thời điểm sắc mặt ngươi vẫn là thay đổi ngươi vậy rốt cuộc rõ ràng tối hôm nay là các ngươi cuối cùng xuất thủ cơ hội lý hơn mặt không cảm giác như ta không có phản bác hiển nhiên ta nói đều đúng ta nói với nàng n g ư ơ i muốn biết ta đều nói cho ngươi hiện tại nên ta ta từ đầu đến cuối cũng không rõ ràng ngươi tại sao phải hại lê thiểm tại sao rõ ràng ta và trương tiểu hồ không có tới đoàn làm phim thời điểm ngươi là có thể hại nàng nhưng hết lần này tới lần khác không đọc thủ chỉ là giả thần g i ả quỷ mà là ở nguyên bộ phim q u a y xong mới đọc thủ chẳng lẽ là lê thiểm thiếu ngươi tiền vẫn là ngươi bỏ không được trở thành minh tinh cơ hội nghe ta nói xong lý hân cười hắc hắc nói ta chỗ hiểm nàng là bởi vì là ta là nàng thân tỷ tỷ chương bảy mươi lộ trận tướng chương bảy mươi lộ trận tướng lý hân cho chúng ta nói một cái t h khí lã bộ nhưng t r ă m ngàn năm qua không ngừng phát sinh hơn nữa sau này còn sẽ phát sinh câu chuyện lý hân đích sắc là chủ nhà đất lê sùng lâm con gái hơn nữa là thứ một đứa con gái lê sùng lâm ở không làm giàu t r ư ớ c cùng lý hân mẫu thân kết hôn sinh con gái khi đó lê sùng lâm còn chỉ là một sự nghiệp đơn vị nhân viên quẻn không có gia tâm lại không có thi triển cơ hội trả thù sau đó nàng biết lê thiềm mẫu thân một cái cấp tỉnh lãnh đạo con gái rất khó nói là cậu nam nữ tới giữa đầu tiên nhìn liền nhìn vừa ý liền vẫn là lê sùng lâm có khác đệ tâm dù sao hai người chính là tốt hơn lê sùng lâm vì mình tiền đồ cùng lý hân mẫu thân ly dị dĩ nhiên cũng sẽ không muốn lý hân mà lý hân mâu thân mặc dù phổ thông cũng rất hiếu thắng quật c ư ờ n g mang hải tử đi xa thả hương mình ngôi dưỡng lý hân lớn lên là một gia đình độc thân lớn lên điều kiện cũng không tốt lý hân khi c ò n bé bị ủy khuất có thể tưởng tượng được mà nàng mâu thân nhưng vẫn không có nói cho nàng lê sùng lâm là nàng phụ thân sự thật cho đến lý hân mâu thân thời điểm chết mới đem chân tướng nói cho nàng đây đối với lý hân mà nói đơn giản là không có thể tiếp nhận chuyện lê sùng lâm t r u n g nhà đất tài sản mười tỷ có địa vị có hạnh phúc gia đình có xinh đẹp con gái mà nàng và mâu thân không có gì cả có chỉ là ủy khuất vất vả và mắt lạnh tất cả loại phức tạp tâm trạng trộm chung nàng muốn muốn trả thù lại không có trả thù thủ đoạn nhưng là cơ hội rất nhanh đã tới rồi trong vòng giải trí bái đại sư người không thiếu vì muốn đỏ cái gì cũng dám làm cái gì cũng dám thử nghiệm nuôi tiểu quỷ bái đại sư nhận chăn ngôi lý hân đông ảnh bạn học mang nàng biết một cái vu bà cựu tuế hồng nói là có thể để cho nàng đỏ không chỉ đòi tiền còn muốn nhận vu bà làm mẫu lý hân kiến thức vu bà thủ đoạn sau đó dứt khoát bái nhập cựu tuế hồng m u ô n hạ cũng thông qua lê sùng l â m quan hệ lên làm bộ phim này nữ nhân vật chính một cái nhằm vào lê thiềm kế hoạch lúc này ra đời vu bà đòi tiền lý hân muốn lê thiềm mệnh muốn đoạt lại vốn nên thuộc về mình hết thảy cái đó m ậ p trợ lý là vu bà một người học trò vu bà giúp lý hân trộn quỷ treo cổ dây thừng cũng dùng tà thuật giam lại quỷ treo cổ thời khắc mấu chốt thả ra lê thiềm liền bị chúng ta treo cổ người không biết quỷ thì có thể như thế nào chứ lý hân nếu hại chết lê t h i ể m vậy không ngại để cho lê sùng lâm không giải thích được chết mà nàng thành tựu lê sùng lâm duy nhất ruột thịt x ư ơ n g thịt tự nhiên sẽ thừa kế hết thảy đoạt lại vốn nên thuộc về nàng hết thảy nhưng lý hân làm sao cũng không nghĩ tới hai cái chừng hai mươi xem tên lường gạt tiểu pháp sư lại so với trước đó đại sư còn lợi hại hơn phá hư nàng truyền tâm bảy kế hết thảy các thứ này thân thể to lớn chính là những nội dung này chi tiết cụ thể có đợi tranh luận chi tiết cũng không bổ sung nghe được lý hân nói xong ta nghiêng đầu nhìn về phía sắc mặt đã đổi được hôi bại lê t i ề m nói ba ngươi là cái người đàn ông cặn bã ạ lê thiềm ngây ngẩn nhìn lý hân nước mắt đột nhiên rớt xuống xoay người chạy ta sợ hết hồn đôi trương tiểu hồ nói thả các nàng đi vội vàng đi truy đuổi lê thiềm ta và trương tiểu hồ bận làm việc một tháng theo tướng tưng một tiếng âm thanh nhắc nhở vang lên rốt cục thì cầm cái này ba sao nửa nhiệm vụ lấy được đoàn làm phim ma quỷ lộng hành đ ộ khó sở dĩ có ba sao nửa cũng phải đồ đỏ nữ quỷ đủ hùng h a y phải lý hân ẩn giấu quá kỹ ba là dây dưa lúc quá dài lao tâm lao lực rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ chín trăm tám mươi mốt nạn cũng tới dĩ nhiên phải đem cuối cùng cái này run run một cái cho run run tốt không thể để cho lê thiềm xảy ra chuyện ta đuổi theo thật là xa đuổi kịp một cái trên đường xe chạy mới ở một cái dưới đèn đường thấy lê thiềm nàng không đang thút thít mà là đang cứ gọi điện thoại bên đầu điện thoại kia đương nhiên là nàng người đàn ông c ặ n ba cha lê thiềm rất kích động nhảy chân hướng điện thoại tê ơ lúc này nàng nơi đó còn có lê t n g phạm chính là một cái s ắ p điên rồi người phụ nữ ngày hôm nay chuyện phát sinh nhất định lật đổ nàng xem nhiều và nhận biết trải qua chuyện này ta thành tâm hy vọng cái này kiêu ngạo phụ nữ có thể thành t h u điểm lê thiềm cần phát tiết vậy thì để cho nàng phát tiết đi ta cách nàng có năm sáu bước khoảng cách hút một điếu thuốc lẳng lặng nhìn nàng lại nhảy lại múa lại tê vừa khóc một thông điện thoại đánh có mười mấy phút cúp điện thoại lê thiềm ôm trước chân dưới ánh đèn đường khóc tỉ tê khóc vậy tê là một cái hủy khuất và thương tâm một cái xuống ca tối đại thúc đi ngang qua không nhịn được dừng lại xe điện đối với ta nói chàng trai cùng bạn gái cãi nhau ngươi được dỗ à, đừng trách đại thúc nói nhiều nữ nhân này ả liền được dỗ ngươi nếu không dỗ nàng có thể khóc một đêm nói hay cảm ơn đại thúc ta trước để cho nàng khóc thống khoái lại dỗ nếu không, không to để cho ngươi lão quan tâm ta cái này thì dỗ đi nhiệt tình đại thúc đặc biệt có sống sống cũng không biết cưới liền cái dạng gì lão bà c ù n g ta nói chút dấu người phụ nữ tâm đắc cưới xe để đi lê thiềm vậy khóc xong hết rồi ta đi tới muốn mở miệng hò hét nàng lại không biết nói gì cách m u ô n nói thanh quan khó xử chuyện nhà ta có tài đức gì có thể dính vào lê thiềm chuyện nhà à, nhưng mà không dỗ đảm nhiệm nàng khóc đi xuống cũng không phải là một chuyện suy nghĩ một chút ta s ờ một cái đầu tóc nàng an ủi sợ một cái mau thủ không Hoa. Lê khóc vậy đều l à m ộ thiện cái t g tâm muốn c h bị khuất ô n g b còn l xem ta tố khổ từ nàng tố khổ bên trong ta hiểu liền nhà nàng đình nói tóm lại lê sùng lâm và hắn thê tử vậy càng giống như là hai người kết hội sống qua ngày không có yêu không có hận chỉ có thích hợp nguyên gia đình qua không có một chút yên hoa khí vậy căn bản cũng không là một cái bình thường gia đình nên có trạng thái nói cách khác lê thiềm mụ mụ hẳn là biết lý hân tồn tại biết hắn trượng phu cùng nàng kết hôn trước từng có một đoạn hôn nhân hơn nữa ta dám phán đoán nhất định là ở sau khi kết hôn lê thiềm mụ mụ mới biết chuyện này cho nên ngày liền qua thành cái đó đức hạnh lê sùng lâm lấy được hắn nghĩ có được tiền đồ và phú quý nhưng vậy mất đi bình thường sự ấm áp của gia đình đây đối với lê sùng lâm mà nói là may mắn còn chưa thân không có ai biết nhưng lê thiềm ba ba là cái người đàn ông cặn bã không chạy ta không khỏi được gâm thầm thở dài một tiếng đối lê thiềm nói cách muốn nói mỗi nhà có quyển kinh khó đọc không cần biết là gia đình kia ngoài mặt nhìn qua có nhiều gọt cảng trên thực tế đều có mình khổ sở người sống không chính là như vậy sao đạt được chút gì đồng thời nhất định sẽ mất đi chút gì ngươi phải biết chúng ta đều không phải là ông trời già con riêng lê t h i ệ m đời người không thể nghi ngờ là có tì vết nào cha mẹ không hề ân ái lãnh đạm thậm chí là chiến tranh lệnh để cho nàng cảm giác không chỗ nào thích ứng chỉ có thể tự kiên cường có thể nàng cũng có người bình thường không có ưu thế à, phú nhị đại cao khởi điểm ngoại quốc trường nổi tiếng đây là người bình thường có thể có được sao nếu như nhà nàng đ ì nhấm áp giống như là thiên đường vậy nàng có thể thật là ông trời già con gái tư xanh người hà chính là như vậy không thể nào cái gì cũng chiếm hết giống như là người anh em cả đời không thuận lợi nhưng gia đình rất hợp hại mặc dù không giàu có nhưng vậy không đói bụng đông trước cha mẹ rất tân ái khỏe mạnh lớn lên đây chính là thuộc về ta may mắn nhưng ở trên sự nghiệp ta cũng chỉ có thể là cái đồng xanh tiểu pháp sư dựa vào l i ề u mạng kiếm tiền mà lê thiểm nhưng là lê tổng cho nên trời cao đúng là công bình nhưng người ở nơi này loại tâm chẳng hạn là không nghe lời khuyên lê thiểm vẫn khóc rất thương tâm ta cũng chỉ có thể rất lúng túng cho mượn nàng cái bờ vai để cho nàng khóc không nghĩ tới phải lê thiềm các nàng này lệ tuyến l ạ i như vậy phong phú lại cầm ta ngực cũng cho khóc ướt đấm đừng khóc đừng khóc cầm ta ngực cũng khóc ướt người khác nhìn thấy còn lấy là ta ói sữa liền đâu đi về nhà cùng ngươi vậy cặn bã cha thật tốt nói một chút đi lê thiềm rốt cuộc ngưng khóc t ỉ tê hỏi ta lý hân ngươi định làm như thế nào ta nghiêm túc nói với nàng ta t r ư ớ c nói ta chỉ là một pháp sư trừ ta bắt quỷ pháp sư âm t a chuyện quy về ta quản nhưng ta không phải là con tỏa cũng không có chấp pháp quyền lợi quỷ quái ta đối phó xong còn lại là chính các ngươi chuyện riêng cùng ta liền không có quan hệ được vậy ngươi dẫn ta đi tìm nàng ta cùng nàng cùng đi gặp b a ta lê thiềm đã quyết định phải dẫn lý hân đi tìm lê sùng lâm ta không nghĩ tới các nàng này còn thật lược khí lý hân như vậy hại nàng cũng có thể b u ô n g được đây là nhà nàng chuyện người anh em không quản được như vậy nhiều vậy thì đi tìm lý hân thôi ta mang lê thiềm trở lại vậy tả tơi trường học chỉ còn lại trương tiểu hồ ở chờ chúng ta lý hân và nàng mập trợ lý đã không có ở đây tiểu hồ lý hân đâu lý hân và nàng mập trợ lý đi ai ngươi nói tốt vô cùng một cái cô gái mập lại là một v u bà trương tiểu hồ rất thổ thức trên mặt vẫn còn có tiếc lối lý h â n đi lê thiềm ở cửa trường học gia hội thần phải đi suốt đêm về nhà ta giúp nàng định phiếu đưa đến c h ạ m xe người anh em không riêng gì pháp sư đưa cho nàng làm một lần trợ lý không phải ta nguyện ý nhiều chuyện mà là lê thiềm m u ố n là có cái tiểu trợ lý nhưng mà cùng nàng vào đoàn làm phim vậy liền một tuần lễ liền từ chức không làm không chịu nổi chuyện nàng hơn đưa mắt nhìn xe lửa rời đi trương tiểu hồ đối với ta nói n g ư ca ta xem lê thiềm đối ngươi có chút ý tứ ngươi liền không có gì ý tưởng không dám nghĩ ta trở về trương tiểu hồ một câu chuyện nơi đây xong rồi chúng ta vậy cần phải trở về trên đường trở về trương tiểu hồ đối với ta nói lý hân và nàng mập trợ lý căn bản p h ế bị thương không nhẹ cắn trả sẽ không tha hai nàng coi như có thể trị hết tuổi thọ ít nhất vậy được ngắn hai mươi năm cái đó mập trợ lý lúc sắp đi uy hết ta nói sẽ không bỏ qua hai ta vậy thì binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn thôi còn có thể không để cho người ta hận là trách sao ta không coi ra gì ở trên thế giới này kiếm sống không đắc tội người là không thể nào nếu là cái gì đều sợ vậy liền cái gì cũng không cần làm đạo lý này ta hiểu nếu đã đắc tội vậy thì nhưng hành giang hồ đường đừng hỏi tiền trình chương bảy mươi mốt bạn của ta chương bảy mươi mốt bạn của ta bốn trăm năm mươi điểm giá trị công đức bị mạnh h i ể u ba rút ra một trăm năm mươi điểm quét hình quỷ treo cổ khấu trừ mười điểm nhìn vậy còn dư lại giá trị công đức ta cảm thấy nhàn n h ạ t khó chịu hai trăm điểm không chút do dự điểm đến tuổi thọ trên còn dư lại chín mươi điểm giữ lại c ù n g g ấ p đủ ta chuẩn bị m u a thương trong thành phù lục đại toàn phù lục thuật có thể nói bắt nguồn xa dùng phân rộng rãi trị được bệnh có thể đuổi quỷ chân t à có thể tấu lên thiên thần có thể cho đòi đem mời thần làm hắn giết quỷ có thể phù chiếu cố minh phủ luyện độ vắc hồn có thể cho đòi thần h ạ quỷ chấn ma hạng yêu quả nhiên là ở nhà du lịch cần thiết vật mỗi khi thấy trương tiểu hồ sử dụng p h ù vàng ta cũng lớn là hâm mộ đó chính là bên trong trình vũ khí công kích cả không giống người anh em chỉ có thể gần người sáp lá cả mặc dù giá trị công đức còn kém nhiều nhưng chỉ cần từ từ toàn vẫn có thể góp đủ để lại chín mươi điểm giá trị công đức ta tất cả tinh lực liền toàn đều đặt ở lôi kích một trên mình nên là có kiện pháp khí thời điểm tổng không thể đến chỗ nào đều xách cái cánh tay lớn bằng đen thùi lùi cây gậy không riêng gì không khốc còn có chút hai đoàn làm phim ma quỷ lộng hành sự việc giải quyết sau đó ta và trương tiểu hồ ngồi xe lửa về nhà từ lý văn na trong nhà đón về liền bội kỳ hơn một tháng không gặp bội kỳ lại mập một vòng thật là lớn một đ o à n trắng tinh thịt lý văn na cùng gặp ta trở về cùng đưa ôn thần tượng như cầm bội kỳ trả lại cho ta ban đầu ta cầm bội kỳ đưa đến nàng vậy để cho nàng hỗ trợ chiếu cố lý văn na thiếu chút nữa không cao hứng nhảy cất lên t h ề thành khẩn nói không thành vấn đề xem nàng bây giờ dáng vẻ đã sớm cùng bội kỳ tướng xem hai trắng ghét ta thật là tò mò hai nàng làm sao làm thành cái bộ dáng này lý văn na gương mặt đau khổ cùng ta nói bội kỳ một chút cũng không đáng yêu mỗi ngày chứ ăn ra sở nặc k h a i chính là xem phim thần tượng ban ngày đêm tôi xem đừng nói cùng nàng nói chuyện cùng nàng đi dạo phố liền xem nàng một m bội kỳ thấy ta nhưng là mắt khóc r ư n g r ư n g nói muốn ta ta ung chức bội kỳ trở về nhà để cho nó tiếp tục ăn sợ nặc khoai xem phim truyền hình ta bắt đầu phục vụ lôi kích m ụ c những ngày kế tiếp rất bằng loãng trừ phục vụ lôi kích m ụ c chính là tu luyện i ể u tự chân ngôn thủ quyết và thần chú bị ta luyện lô hỏa thuần thanh công l ự c chuyện như vậy dẫu sao thời gian ngắn không thể nào luyện mấy ngày là được cao thủ vậy không thực tế ta ở nhà phục vụ lôi kích m ụ c trương tiểu hổ vậy không nhàn rỗi góp tiền sau đi hồ nam nguyên lăng tìm chu sa nơi đó chu sa phẩm chất tốt nhất vậy cao nhất dùng để điêu khắc lôi kích một ký hiệu thời điểm tô màu dùng lôi kích một cộng thêm chu sa bắt quỷ trừ tà đồ sắc bén à, ngày vội vã mà qua từ mùa hè một thoáng đến mùa thu lôi kích một rốt cuộc mau phục vụ xong rồi trương tiểu hồ vậy mau trở lại ngày này ta đi ra ngoài mua chút bữa ăn tối trở về tiếp tục phục vụ lôi kích một ở dưới lầu thấy một chiếc xe sang ta rất buồn bực theo chúng ta cái này phá tiểu khu thấy xe sang tỷ lệ thật sự là quá nhỏ n ừ n g ở chúng ta bài mục cửa liền lại càng kỳ quái bởi vì nguyên nóc bài mục lầu chứ ta cùng Lý Văn còn dư lại đều là ông cụ bà cụ chẳng lẽ là nhà ai hải từ thăm người thân ta cũng không quá để ý vừa muốn lên lầu xe sang cửa kiến g xe rơi xuống trong xe một người phụ nữ hướng ta hô tiểu ngư thì ta người anh em vậy không nhận biết như thế thổ hào bằng hưu hả quay đầu đi xem một cái vóc dáng cao người phụ nữ xuống xe mặc vậy kêu là một cái táp đeo một kính mát ta liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là ai không khỏi được kinh ngạc nói lê tổng tại sao là ngươi phi mới lại náo quỷ vẫn là ba ngươi lại tạt bã đối với lê thiểm có thể tìm được ta ta một chút cũng bất giác được hiếm lạ các nàng này có tiền có tiền là có thể làm rất nhiều người không làm được chuyện ví dụ như cha ta ở nơi nào nhưng vấn đề là nha không đi ngang dọc thân ư g d ư ớ i tới ta nơi này làm gì chẳng lẽ có việc lớn lê thiềm nghe ta nói phi mới m lại ma quỷ lộng hành gương mặt liền sụt xuống, xuống đối với ta nói ngươi lại không thể chờ mong ta điểm tốt có thể có thể dĩ nhiên có thể lê tổng tìm ta có chuyện gì không ta nóng bỏng nhìn lê thiềm hỏi khách hàng chính là thượng đế à, nhất là có tiền còn không ghi sổ nợ khách hàng người anh em dĩ nhiên được nhiệt tình một chút lê thiềm lại không trả lời ta mà nói tháo kính mát xuống nói ngươi cũng không mời ta lên đi ngồi một chút mời, mời. lê tổng gia lâm nhà nghèo thêm rực rỡ ả ta nóng tình lại tha thiết mời lê thiềm lên lầu lê thiềm vào cửa nhà ta liền thấy trên ghế s a lon ngồi một cái vòng tròn c u ộ n c u ộ n trắng tinh động vật nhỏ một đôi xoay tít trồng đen ngồi ở trên ghế s a lon ăn sờ n ạ c khoai còn nhìn phim thần tượng nàng lập tức liền n g â y n g mẩn ta lên đi đá một cước bội kỳ không thấy được khách đến thăm sao cút qua một bên bội kỳ rất ủy khuất di động thân thể rời được ghế s a lon một bên khác tiếp tục ăn nó sờ n ạ c khoai xem phim truyền hình ta chỉ ghế s a lon nói lê tổng ngồi mau ngồi uống chút gì không nha ta cái này cũng không có cà phê cũng không có chả ngon chỉ có cola và bịa ngươi là uống cola vẫn làm bịa lê thiềm do dự một chút nói cho ta tới ly cola chứ ta cho lê thiềm rót ly cola bỏ lên bàn nhiệt tình nói lê tổng đến tìm ta là lại có chuyện chứ lê thiềm không uống cola tao mày nhìn ta dối bởi gian nhà nói không có chuyện thì không thể tìm ngươi có chuyện có thể kiếm tiền không có sao các nàng này tìm ta làm gì chẳng lẽ để cho ta cùng nàng đi dạo phố ta vẻ mặt tươi cười mặt lập tức liền cứng lên nói với nàng lê tổng không có sao trở về đi ta rất bận rộn bận điệu cái gì ngươi cùng trương tiểu hổ đi viện mồ côi quên hoàn tiền liền một mực ở nhà ngây ngô một ngày ba bữa r ử a vào giao hàng mấy ngày mấy ngày không đi tu cửa ngươi đang bận rộn là gì ta nhất thời cả kinh trầm giọng nói ngươi điều tra ta lê t h i ề m một chút đều không kinh hoàng không nhanh không chầm nói ta không phải điều tra ngươi ta chỉ là đối với bằng h ư u quan tâm vừa vạn đoạn thời gian này không có sao ta tới xem ngươi nghe được bằng h ư u cái này hai chữ ta cũng kinh sợ không kềm hãm được đưa tay ra sờ một cái lê t h i ề m bóc lê t h i ề m ánh mắt thoáng qua một tia tinh băng bản năng là muốn tự tuyệt nhưng là không động trầm giọng hỏi ta ngươi muốn làm gì ta xem ngươi có phải hay không đầu góc đốt o ặ t lê tổng ngươi muốn cùng ta kết bạn chúng ta là hai cái thế giới người bạn ngươi hẳn là như vậy sách túi hàng hiệu mỗi ngày đi dạo cửa hàng tổng hợp danh viện hoặc là bụng vệ cái này tổng cái đó tổng cùng ta làm bạn như thế vinh hạnh sao lê thiềm hư một tiếng nói đừng có gấp qua mấy năm ngươi liền bụng vệ chơi ạ các nàng này oán hận người công lực gặp t ă n g à, ta c ư ờ i khổ không biết các nàng muốn làm gì lê thiềm đem đ ề tài cho rời đi hỏi tiểu hồ đâu làm sao không gặp hắn ta hôm nay là mời các ngươi ăn cơm thuận tiện nói với ngươi một tiếng đ i ệ ngay sau đó thấy được lê thiểm kinh ngạc một chút nói lê tổng ngươi làm sao như thế có thời gian lê thiểm đứng lên nói ta tới thăm các ngươi chuyện lần trước còn không cùng các người nói tiếng cảm ơn đâu mời các ngươi ăn bữa cơm ngươi tới xem chúng ta liền rất bạn tâm giao vậy có thể để cho ngươi mời chúng ta chúng ta hai ca mời ngươi ngữ ca ngày hôm nay đừng cùng ta cướp buổi tối chỗ ta mời bội kỳ đi một bên ngồi một chút cho ta điểm sờ n ạ c khoai trương tiểu hồ cầm bội kỳ cho lấn qua một bên đưa tay nắm một cái sờ n ạ c khoai lê thiềm kinh ngạc nhìn một cái bội kỳ hỏi các ngươi sùng vật kêu bội kỳ đúng vậy ngươi xem nó mập không giống sao lê thiềm nhìn xem tròn vo bội kỳ thành khẩn gật đầu nói xem lời đã nói đến nơi này còn có thể đổi người là sao rồi người anh em kia cũng quá không biết l ấ y phép ta đối trương tiểu hồ cười nói ngươi yên tâm buổi tối ta không cùng ngươi dành trả tiền ai cùng ngươi cấp người đó là người ngu nói xong ta nhìn về phía lê thiềm nói chủ muốn thế nào thì khách thế đó đi hạng sang chúng ta có thể mời không nổi quán ăn lớn đi dậy lê thiềm tới xem ta và trương tiểu hổ dĩ nhiên không thể để cho nàng mời ăn cơm vậy được cái gì chúng ta hai ca là cần thể diện người nhưng muốn ăn nhà hàng mắc tiền không cái đó tiền dư lê thiềm không phải phải cùng chúng ta làm bạn mà vậy thì được để cho nàng biết chúng ta là dạng người gì bình thời sinh hoạt là dạng gì không muốn quang từ trên trời đi xuống xem đích thực cảm thụ một chút đi muốn là có thể kết giao bằng hữu vậy cũng không việc gì nếu là cảm thấy không phải người cùng một đường vậy thì đường ai nấy đi t ỉ n h mọi người cũng không được tự nhiên ta không phải ghét d ầ u mà là rõ ràng biết với nhau có bao nhiêu tranh l ệ n h nói xong rồi ăn c h u i ối thời gian cũng đúng lúc trương tiểu hồ b ô n g túi đ e o lưng xuống để cho bội k ỳ trong nhà lại được nước cho lý văn na gọi điện thoại nói cho nàng ở chuỗi gian hàng tập hợp sau đó hai người chúng ta mang lê thiềm đi chỗ cũ ăn c h u i ối lê thiềm hôm nay mặc r ấ t nói như thế nào đây cùng ăn c trôi đó là hoàn toàn xa lạ quá cao lớn lên mặc vào nàng gái này cả người có thể trực tiếp tham gia mắc tiền tiệc chuỗi gian hàng trên còn thật không có mặc như vậy lộ vẻ được vậy đều là một cái loại khác bên cạnh ăn chuỗi người cũng chưa có không xem nàng nhìn lê thiềm đều có chút l u n g túng nhưng đây chính là chúng ta chân thật sinh hoạt t liền cái này chúng ta vậy không phải mỗi ngày ăn thỉnh thoảng đi ra cải thiện một tí ít nhất cũng được ba trăm làm nền tảng ăn cái khác thật không ăn nổi trương tiểu hồ rất hưng phấn vừa thấy thằng nhóc này chính là không có tay không trở về lớn tiếng gọi l a o bản tới trước ba mươi cái chuỗi ba mươi cái thì gân ta thỏ đầu hỏi trương tiểu hồ tìm được tốt chu sa thượng hạng chu sa trí tuần nếu không phải ta lấy ra đạo sĩ trứng chứng minh ta là long h ổ sơn đệ tử thân truyền người ta căn bản không bán cho ta liền cái này một lượng xài ta năm mươi nghìn năm mươi nghìn ta sợ hết hồn chu sa mắt như vậy sao một lượng muốn năm mươi nghìn có thể so với vàng đắt hơn ngư ca đây chính là ngươi không hiểu được rồi chu sa vậy không phải tùy tiện cái gì chu sa cũng có thể trừ tả muốn chọn phẩm chất thượng thừa truyền thống công nghệ sản xuất chế biến mới được ta tìm vị này mấy trăm năm trong nhà đều là làm chu sa đến lao đầu cái này đồng lứa cơ bản cũng là cuối cùng một đời bởi vì hai tử không muốn học những thứ này vậy thì thật là có thể gặp không thể cầu h năm mươi nghìn thành tâm không mắc cái này còn là nhìn ta long hồ sơn mặt mũi đây chu sa có lôi kích một vậy giữ ngươi yêu cầu hút lấy nhật nguyện tinh hoa bảy bảy bốn chín ngày ta pháp k h í rốt cuộc có thể luyện chế chứ trương tiểu hồ gật đầu một cái hiện tại còn kém một cái tốt tượng gỗ sư phó lê thiềm liền ở một bên nghe vậy không chen lời vào hai ta nói đến đây một cái thanh âm quen thuộc vang lên lao bản tới bốn mươi cái lớn cận hai kết địa t r ư ơ n g bảy mươi hai tượng gỗ đại sư t r ư ơ n g bảy mươi hai tượng gỗ đại sư cái này hào phóng thanh âm cùng với há miệm chính là bốn mươi cái cật lẳng lơ sức lực trừ lý văn na còn có thể là cái đó ta ngẩng đầu đi xem liền gặp lý văn na mặc cái to lớn trắng áo thun quần cụt tắp kéo mượn dép ngoài miệng còn ngậm nhiều thuốc một chút cũng không khách khí ngồi ở chúng ta đối diện lê t h i ể m chân mày không nhịn được liền c a u một cái ta hướng lý văn na nói na tỉ thật vẫn là như vậy hư hả đừng nói nhảm thật lâu không ở uống rượu với nhau ngày hôm nay ta mời nói đến đây thấy được lê t h i ể m ánh mắt liền sáng hỏi người đẹp này là ta giới thiệu vị này là hán phong giải trí lê tổng chúng ta lên cái công tác l ã bản vị này là lý văn na cắt đức ta mà nói hướng lê thiềm đưa tay ra nói ta kêu lý văn na bài tạ d ộ t chiêm bạc sư còn là một ma pháp sư ta ở tiểu ngư phía dưới biết tốt mấy tháng tiểu ngư và tiểu hồ bằng hữu chính là bà ta tới hai ta trước đi một cái l ã o bản b i a đâu làm sao còn chưa tới chối than lão bản cùng lý văn na đó là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa thấy nàng tới bận rộn đi nữa liền cũng cho nàng lên trước một c á i b i a lý văn na dùng bình đổ khui cậy ra hai bình d u n g sấm thiên ngai một chai đưa cho lê thiểm một chai cầm ở trong tay nói lần đầu gặp mặt ta trước cạn l ạ kính một ngứa cổ thổi một chai lê t i ể m cầm trong tay bịa lúng túng cũng sắp chui vào phía dưới bàn đi ta nhìn một người đối lê t i ề m nói lê tổng n g ư ơ i t ù y tiện uống chút là được ngàn vạn đừng cùng nàng c ù n g rượu nàng chính là một t i ể u p h o n g tử lê thiềm sắc mặt nháy mắt liếc trắng nhìn ta một cái giơ chai rượu lên từ một n g ỡ cổ cầm rượu cũng khô lý văn na gặp nàng vậy thổi chai bịa cảm thấy lê thiềm cho nàng mặt mũi nhất thời liền hưng p h ấ n lên đại đại liệt liệt nói t h muội bạn tâm giao ngươi bằng hữu này ta giao định đúng rồi ngươi là tiểu ngư bạn gái vẫn là tiểu hồ bạn gái lê thiềm mặt dọn ra một tí liền đỏ từ nhỏ đến lớn nàng vậy không gặp qua tràng diện này càng không gặp qua lý văn na loại người này h vội v à nói ta không phải chúng ta chỉ là bạn bình thường lý văn na không quan tâm nói cái gì bạn bình thường ăn mặc tinh như vậy gửi là tới tìm bạn bình thường xem xem tỉ mỗi ta ta như vậy mới là gặp bạn bình thường ồ n g ư ờ i bao không tệ ạ ở đó một vi thương vậy mua được hơn ba trăm đi cầm hắn n huệ trả số cho ta ta cũng mua một được nước được nước lý văn na không chẳng còn cảm thấy lê thiềm bao là giả quản người ta muốn n huệ trả số cũng cần mua cái giả bao nàng nếu không phải ta huynh đệ ta cũng muốn giết chết nàng ta rất lúng túng lê thiềm liền lúng túng hơn trả lời không trả lời đều không đúng hít một hơi thật sâu đứng lên nói cái đó ta ngày hôm nay còn có chút chuyện quay đầu ta trở lại thăm các ngươi cật còn chưa lên phải đi ăn hai cái cật lại đi hả? lý văn na còn nhiệt tình muốn giữ lại đâu ta vội vàng đứng lên đi đưa lê thiểm ta sợ nàng ở đợi tiếp sẽ điên lên rồi đưa đến ven đường lê thiểm muốn đánh xe đi cũng vậy uống rượu không thể uống rượu lái xe vậy thì giúp nàng cản cái xe thôi cũng chỉ hai mươi ba phút thời gian cản lại một chiếc xe taxi ta giúp lê thiểm đánh mở cửa xe lê thiểm vừa muốn lên xe đột nhiên quay đầu hướng ta nói đúng rồi ta biết một cái tượng gô đại sư ta trước liên lạc một tí sau đó nói cho ngươi tốt lắm ạ ta cảm ơn ngươi trước lần sau tới xin ngươi hãy ăn cật lê thiểm cười một tiếng lại hỏi nói ngươi qua chính là như vậy sinh hoạt đúng vậy đây chính là ta sinh hoạt có phải hay không cùng ngươi trên trời dưới đất khác biệt ta cười ha h à hỏi lê t h i ể m không trả lời ta chui vào trong xe taxi đột nhiên hướng ta q u ỷ dị cười một tiếng nói ta biết sư phụ lái xe đi ta có chút ngộng không biết nàng cuối cùng câu k i a t a biết là ý gì cái này kiêu ngạo phụ nữ càng ngày càng khó hiểu ta lắc đầu một cái trở lại c h u i than đêm rất rất lâu hiện tại chẳng qua là mới vừa múc uống mà thôi lợi h n g tiếng ve nói ít ngày thứ hai lê thiềm cho ta gọi điện thoại nói có liên lạc tượng gỗ đại sư đợi sẽ có một người tới lấy xe tượng r ớ c ta đi trước tìm gỗ đại sư lại đem xe cho nàng đưa trở về, bài rất rõ ràng. Vậy thì đi đi, ta cầm trương tiểu đem đưa xe cầm cho thì hộ nàng an ràng. trương ta trở rất rõ về, Vậy kêu phùng bắc văn năm mươi bốn tuổi trung quốc công mỹ hành nghiệp nghệ thuật đại sư mười lăm tuổi học nghệ sư thừa nam dương phái đại sư cao đang t đại sư, đại sư cổ cổ ừ nói g n biệt thự liền nói xuyên thấu qua thiết nghệ vòng rào thấy hắn trong sân những cái kia trưng bày xài hết bao nhiêu tiền ả người có tiền vui vẻ thật là không tưởng tượng nổi không riêng gì không tưởng tượng nổi còn rất thấp t h n m ta và trương tiểu hổ trước nghĩ là tìm cái dân gian tay người, người kỹ thuật điêu khắc đủ tốt là được không nghĩ tới lê t h i ể m giới thiệu liền cái tượng g ô đại sư xem trong nhà hắn khí phái được thu bao nhiêu tiền à. chuyện cho tới bây giờ bỏ mặc có được hay không vậy được vào đi xem một chút ấ n trung cửa phùng đại sư tự mình tới mở cửa hơn năm mươi tuổi sợi tay áo sơ mi trắng xanh ngập quần một đôi giày vải nhìn qua rất tùy、ý. người vậy rất hiền lành hoặc giả là lê t h i ể m giới thiệu duyên cớ phùng đại sư đối với ta và trường tiểu hồ rất k h á c h khí nên vào nhà bên trong mời chúng ta uống t r à xấu xí nói v ề ở đầu bên trong hắn nhìn không thuận mắt gỗ không điêu yêu cầu quá nhiều không điêu không kịp đợi không điêu Phùng đại sư ba không điêu chính sách, là n g đại sư thuật ấ hỏng, t ra nghiệp liệu n hề đào, hoàng hoa tiểu có chuyên về một môn ả vừa thấy liền nhìn ra là lôi kích mục thậm chí gỗ niên đại cũng đã nhìn ra ta không khỏi được cảm thấy kính nghệ nói phùng đại sư thật là tinh mắt đích sắc là ba trăm năm gô đào lôi kích mục anh em chúng ta mất khí lực lớn tìm được phơi liền bảy bảy bốn chín ngày ánh nắng và ánh trăng ừ không tệ không tệ là khối tốt gỗ xét đánh gô đào đi qua phơi nắng hút lấy nhật nguyện tinh hoa so sắt thép nhẹ nhàng so với sắt thép còn bền hơn cừng rắn thứ tốt nếu là lôi kích mục hai vị chắc hẳn điêu khắc là pháp khí chứ không dối gạt phùng đại sư nói ta là cái dân gian pháp sư ta vị này huynh đệ là long hồ sơn đạo sĩ chúng ta muốn làm thành một kiện thiên đồng xích một kiện thiên đồng ấn còn dư lại điêu khắc chút tiểu mục kiếm hồ lô nhỏ các loại pháp khí ngài xem ngươi có thể tiếp công việc này sao chu sa tự chúng ta chuẩn bị ngài nhìn một chút trương tiểu hậu nhận lấy ta nói cha cầm chu sa đưa tới phùng đại sư nhận lấy nhìn k ỹ xem gật đầu một cái đặt ở trên bàn uống trà nhỏ nhìn hai ta nói chu sa vậy là đồ tốt công việc này ta nhận bất quá nhanh nhất vậy được một tháng mới có thể khắc tốt còn nữa c ụ c gỗ này đầu trừ thiên đồng xích và thiên đồng ấn ra còn dư lại liêu cũng không thiếu ta muốn lưu một khối không cần lớn ly trà lớn nhỏ liền tốt còn dư lại ta cho các ngươi khắc thành kiếm gỗ đạo hồ lô nhỏ tuyệt không lãng phí tiền mà tính cách tượng trưng cho cái trăm nghìn khối tốt lắm ta c o n n g ư ơ i cũng t r ầ n tròn trăm nghìn thối còn tính cách tượng trưng không nhịn được nhìn một cái trương tiểu h ổ trương tiểu h ổ cũng c o i chút n ộ n g phùng đại sư gặp hai ta cái bộ dáng này cười nói hai vị tiểu huynh đệ có thể ra đi hỏi thăm một chút ta cho người khác đ i ê u khác không có năm trăm ngàn l ạ tuyệt không ra tay muốn các ngươi trăm nghìn là xem ở lê thiềm vậy nha đầu và cục gỗ này đầu phân thượng ta lưu lại một miếng nhỏ cũng là điêu cái trấn trạch vật kiện nhỏ cho nên tính cách tượng trưng thu các ngươi điểm đây là chúng ta hành lý quy củ không thể b ạ c điêu nếu không thì địa giới nhất là chúng ta còn không có giao tình gì trăm nghìn thối phùng đại sư trong miệm đều không tiêu tiền chỉ là một tượng trừng tính nhưng đối với ta và trương tiểu hồ mà nói đây tuyệt đối là số tiền lớn lần trước hai ta giải quyết đoàn làm phim c h u y ệ n lại là đánh cuộc với nhau hiệp nghị lại là dương đạo âm thầm cho hai trăm ngàn cũng mới bảy trăm ngàn ba trăm năm mươi ngàn quên đi ra ngoài ta và trương tiểu hồ một người còn lại một trăm bảy mươi ngàn trương tiểu hồ mua chu sa xài năm mươi nghìn ta sống qua ngày mấy tháng này cũng tồn hao hơn mười nghìn hiện tại lập tức vừa muốn đi ra trăm nghìn thành tâm là tiêu tiền dễ dàng kiếm tiền quá đặc biệt mẹ khó khăn ta và trương tiểu hồ đức hạnh này vừa thấy vậy không giống như là người có tiền Phùng đại sư rất thích cục gỗ này đầu nhưng là quy củ không thể phá nhìn ta một cái hai trầm ngâm một chút nói quy củ không thể xấu xa cũng không thể ít hơn nữa nếu không chuyển đi ta liền không đăng giá ta thật sự là yêu thích cục gỗ này đầu nói thật cùng các người nói cái này mau lôi kích mục ở ta trong tay điêu khắc ra không riêng gì một kiện pháp khí, lại là một kiện tác phẩm nghệ thuật người khắc sợ là không có bản lanh này nếu không hai triệu hai vị cầm khối này lôi kích mục nhường cho ta nghe được lôi kích mục trị giá hai triệu ta thiếu chút nữa không khóc sớm biết như vậy đáng tiền ban đầu cây đào đốt thời điểm người anh em nên nào tới chỉ sợ cầm ta đốt vậy được hơn gìn giữ một ít tả bán sao nói thật thật là có điểm tâm động có thể bán liền sau đó ta dùng gì tốn sức sức lực lớn lấy được cái này mau lôi kích mục sau này còn được dựa vào nó đi bán mạng chứ không có lôi kích mục bán mạng cũng không mạnh mẽ ta lắc đầu một cái đối phùng đại sư nói phùng đại sư không nói dối ngài vì khối này lôi kích mục anh em chúng ta thiếu chút nữa cầm m ệ n h nhập vào là không thể nào bán phùng đại sư cười cười nói ta cũng cảm thấy các ngươi không thể nào bán như vậy đi các ngươi nếu là thiếu tiền có thể cho ta viết giấy nợ sống ta cho các ngươi làm tiền các ngươi lúc nào có lúc nào cho ta là được phùng đại sư lời đã nói đến mức này người anh em cũng không có gì h à o thuyết câu ca giao tốt một p h ầ n tiền một phần hàng ta cắn răng nói không cần trăm nghìn khối ta còn cầm cho ra phùng đại sư chúng ta cứ quyết định như vậy hiện tại chúng ta thì trả tiền ngươi xem là cá t h ẻ vẫn là ạ lịp ấy chương bảy mươi ba năng lực vòng tay chương bảy mươi ba năng lực vòng tay ạ lịp ẩy vòng vo phùng đại sư trăm nghìn đồng tiền ta liền lại thành người nghèo mặc dù nghèo chẳng phải hoàn toàn nhưng vậy còn dư lại không có mấy ra phùng đại sư cửa nhà trước tiểu hồ muốn thay ta chia sẻ một nữa ta dĩ nhiên không đồng ý chu s a tiền hắn không để cho ta chia sẻ chẳng lẽ làm pháp khí tiền người anh em có thể để cho hắn chia sẻ nếu là huynh đệ liền đừng chia tay như vậy rõ ràng lôi kích mục đặt ở phùng đại sư cái này ta có chút vắng vẻ phục vụ thói quen lôi kích mục lại có điểm không biết làm cái gì trọng yếu hơn chính là đoạn thời gian này nếu là xảy ra chuyện ta cũng chỉ có thể tay không về đến nhà ngồi yên sẽ ta cảm thấy luyện công không thể bung lỏng chuẩn bị đi s à n luyện cựu tự chân ôn thứ thư thanh thúy âm thanh nhắc nhở vang lên cầm điện thoại di động lên vừa thấy mạnh hiểu ba v ậ phi trưởng cho ta phát tin tức ta cho ngươi chuẩn bị cái ngạc nhiên mừng d ỡ đặt ở trên bình đài nhớ thêm chút không giải thích được không đầu không đôi ta g i ặ t rào nghi ngờ lên sàn liếc mắt liền thấy sản mục trên bàn đặt một cái vòng tay một cái màu đen không tầm thường chút nào giá rẻ vòng tay một cái nhìn qua mấy chục đồng tiền là có thể mua được vòng tay muốn không nói có chỗ nào đặc biệt ngay tại vòng tay phía bên phải có một cái nho nhỏ hoa bị ngạn lọc có hoa bị ngạn ký hiệu nhất định là địa phủ làm ra sản phẩm đây là cùng điện thoại di động đồng bộ à có thể mạnh hiệu ba nói thêm chút là ý gì ta giơ tay lên vòng cẩn thận quan sát cao su cùng trên thị trường tạp bài từ vòng tay không việc gì khác biệt lấy tay s ờ một cái vòng tay bề ngoài bề ngoài cho thấy chính là thời gian hướng lên vừa l a o xuất hiện chữ nhỏ cảm giác lực không sức lĩnh mộ không tốc độ không mở rộng đ ế ể m số hai mươi trừ cái này bốn hàng chữ nhỏ lại cũng không có cái khác tin tức đây chính là mạnh hiệu ba nói ngạc nhiên mừng rỡ chẳng lẽ ta có chút rõ ràng là có ý gì nhưng ta cái này cẩn thận tính cách hay là cho mạnh hiệu ba hồi âm thư tức đại l a o ta muốn hỏi một chút có phải hay không vòng tay mở rộng đếm số cùng trong trò chơi đếm số như nhau thăng cấp một lần cho năm giờ có thể thêm ở phương diện tốc độ và cảm giác lực sức lĩnh mộ trên mạnh hiệu ba lần này hồi tin tức tốc độ rất nhanh lại vẫn là cái giọng nói tin tức thật là thông minh ngư nhi ngươi đoán không lầm mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ có thể được năm giờ mở rộng điểm có thể thêm đến phía trên ba hạng bên trong tăng lên các ngươi năng lực về phần tại sao có vòng tay chuyện này cùng ngươi có liên quan ngươi ở trên cao lần trong nhiệm vụ thu thập bắt ra hai cái tiểu lệ để cho hắn mặt mũi rất là không xuống được cãi nhau muốn mở rộng sản phẩm mới tăng cường các ngươi những thứ này phát ngôn viên năng lực vì thế địa phủ còn chuyên cửa mở ra một cái hội cảm thấy mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ chỉ là giá trị công đức khen thưởng ý nghĩa chừng mực đối các ngươi bản thân cũng không có quá lớn tăng lên lấy các ngươi trình độ vấn đề nhỏ còn có thể xử lý một khi đụng phải vấn đề lớn năng lực tự vệ cũng không có đừng nói hoàn thành nhiệm vụ rất có thể liền sẽ c á c h giám cho nên họ quyết định mở rộng các ngươi năng lực nghiên cứu ra cái này vòng tay đeo trên tay thêm chút có thể tương đối phủ hợp tăng lên các hạng năng lực quả nhiên cùng ta đoán tám chín phần mười người anh em có chút vô cùng vui vẻ không nghĩ tới đánh mập m ạ p và xấu tử còn có thu hoạch ngoài ý muốn đâu cái này hai hàng cũng không phải một chút chỗ dùng không có đồng thời thẩm kinh hai phạm b ắ t ra bá đạo nhà mình tiểu đệ bị uy khuất năng lực không được liền được tìm ra biện pháp tăng lên năng lực người anh em lại cũng có thể đi theo thơm lây ngay sau đó ta đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt vòng tay tăng thêm đếm số sau năng lực là mang vòng tay mới có vẫn là tính vĩnh cửu có cái này rất mấu chốt à, nếu như gia tăng năng lực là tính vĩnh cửu có như vậy vòng tay tuyệt đối là thật khí nếu như chỉ là tạm thời mượn dùng mang thời điểm có không đeo thời điểm cũng chưa có vậy liền có chút tiếp lối ta cầm vấn đề phát cho mạnh h i ể u ba lo lắng chờ đợi qua một hồi mạnh h i ể u ba hồi âm t ư tức vẫn là giọng nói mấy tháng khai phá ra vòng tay là có thể trực tiếp nâng cao ngươi tự thân năng lực cũng vĩnh c ử u cất giữ không thể không nói ngươi trí tưởng tượng thật phong phú nhưng mà t ỉ nói cho ngươi ngươi suy nghĩ nhiều địa p h ủ tạm thời không có cái loại này h ắ c khoa học kỹ thuật chỉ là tạm thời cho bọn ngươi mượn năng lực đeo lên vòng tay mới có không mang là không có bất quá địa p h ủ vậy cân nhắc đến cái vấn đề này đang mở rộng có thể cầm năng lực tính vĩnh cựu cho các ngươi nhưng cái này cần thời gian mạnh hiệu ba như thế nói ta có thể hiểu nhưng có chút thất vọng vòng tay là đồ tốt nhưng là đeo trên tay thêm chút mới có thể gia tăng năng lực t h á o xuống thì chẳng khác nào không có những năng lực này thật sự là có chút không cam lòng à bất quá đây làm người biết được đủ nếu không phải người anh em đánh mập m ạ p và xấu tử ngay cả tay vòng cũng không thể có còn như thêm chút mở rộng vòng tay người nhất định cùng mở rộng điện thoại di động là một nhóm ma quỷ nhất định là đặc biệt mẹ trò chơi nhà thiết kế nếu không sẽ không đơn giản như vậy thô b ả o thật là cùng ta trước chơi game internet thêm chút không có gì khác biệt không phải là cầm thể lực pháp lực đổi thành cảm giác lực và sức lĩnh lộ tốc độ ta có thể hiểu không phải là gia tăng hành động tốc độ cái đó cảm giác lực cũng có thể hiểu có thể tốt hơn cảm giác đạo âm tả tồn tại có thể cái đó sức lĩnh nộ là cái quỷ gì chẳng lẽ là học tập pháp thuật thời đ i ể m dùng thêm chút sau đó có thể lĩnh nộ khắc sâu hơn học tập nhanh hơn ta cho mạnh h i ể u ba phát tin tức hỏi nàng có phải hay không ta muốn như vậy nàng nói là ta lại hỏi nàng nên làm sao thêm chút nàng liền có chút phát điên nói cho ta thiếu sót cái gì liền thêm cái gì căn cứ ta tự thân đặc điểm tới sau đó cũng không hồi ta tin tức ta cảm thấy nàng không phải là không muốn hồi ta tin tức hẳn là nàng cũng không làm không rõ ràng vòng tay toàn bộ chỗ dùng vậy cũng chỉ có thể là mình nghiên cứu ta nắm tay vòng đeo ở trên tay trái vòng tay chế tạo đặc biệt nhẹ nhàng cùng không có sức nặng như nhau chính là chức năng ít một chút vừa không có tính toán đột đếm theo dõi tim đập cũng không có tin tức nhắc nhở chỉ có thời gian biểu hiện và thêm chút trang địa nhìn ta hoàn thành bốn lần nhiệm vụ lấy được hai mươi mở ra phát điểm thận trọng dò xét tăng thêm một chút ở phương diện tốc độ ta né tránh hạ tự a hồ không có gì thay đổi ta từng điểm từng điểm thêm thêm đến ba giờ thời điểm hơi có chút biến hóa ta cảm giác dưới chân nhẹ tốc độ quả nhiên nhanh điểm nhất thời tinh thần chấn động ta không hiểu địa phủ hắc khoa học kỹ thuật là gì chỉ cần tác dụng là được còn dư lại mười bảy điểm ta suy tính lường này quyết định cuối cùng cầm cái này hai mươi điểm mười điểm phân phối đến phương diện tốc độ năm giờ phân phối đến cảm giác l ự c t r ê n còn dư lại cuối cùng năm giờ thêm đến sức lĩnh mộ trên thận trọng cầm hai mươi điểm phân phối xong điểm xác định đột nhiên toàn thân tê dần giống như là có mấy cây kim đâm vào trong cơ thể ta vậy kêu là một cái đau nhói đau ta mắt buộc sao kim cũng may quá trình không dài cũng chính là mấy giây thời gian có thể ta vẫn là rất ngồi dưới đất mồ hôi hột đầy đầu như vậy đau nhói cùng ta khi còn bé trích như nhau rất là khắc cốt ghi tâm ta ngồi dưới đất miệng to hô hấp chậm chậm thân thể khôi phục bình thường rất hiển nhiên đây là thêm chút mang tới tác dụng phụ vậy không hơn kịch liệt ta thận trọng đứng lên thử một tí tốc độ quả nhiên nhanh rất nhiều phản ứng vậy n h ẹ càng hơn ta vui vẻ thiếu chút nữa không nhạy c ấ lên ta là người nửa mua tiểu pháp sư không có danh sư chỉ điểm cùng trương tiểu hồ cái loại này từ nhỏ liền tu luyện có danh sư chỉ điểm đạo sĩ tranh lệch đó là thật thật lớn cái này mấy lần nhiệm vụ nếu như không có trương tiểu hồ chỉ bằng vào ta một người căn bản không hoàn thành được mặc dù có trương tiểu hồ cũng là dựa vào liệu mạng và không sợ chết hoàn thành nhiệm vụ muốn tu luyện tới trương tiểu hồ trình độ không muốn biết nhiều ít năm có thể nhiệm vụ độ khó nhưng ở một chút xíu nâng cao cũng ba sao nữa không tăng năng lực người anh em vĩnh viễn là cái gà mờ hiện tại được rồi có vòng tay phụ trợ mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ có thể có được tương ứng tăng lên mặc dù chỉ là trụ cột ba hạng nhưng đối với ta trợ giúp cũng là tương đối lớn ta dĩ nhiên thật cao hứng sau đó chính là tất cả loại thử nghiệm cảm giác lực quả nhiên vậy tăng lên không thiếu bất kể là thính giác vẫn là thị giác thậm chí là khiếu giác cũng so với trước đó mạnh ta lại thử một chút cảm n ộ lực đi học vậy bản mạnh hiệu bà cho ta chín chữ bí tịch đừng nói trước rất nhiều xem chỗ không hiểu lại liền linh mộ vậy còn khách khí làm gì cố gắng học tập cố gắng tu lợi ta mang vòng tay bắt đầu mới học tập và tu luyện cả người c h ầ m mê đi vào hoảng hoảng hốt hốt đã vượt qua mấy ngày và một ngày sáng sớm ta đang trên bình đài luyện tập chín chữ bí tịch điện thoại di động gieo liền thanh thúy tương tương tiếng ta mở ra vừa thấy tới nhiệm vụ gần đây trong thành phố xuất hiện hai cái q u á i nhân không thuộc về loài người vậy không thuộc về quỷ quái đêm xuất hiện trầm cho trong thành phố rất nhiều người tạo thành khuôn khổ nhiệm vụ yêu cầu hàng phục hai cái q u á i nhân độ khó hai sao nửa kỳ hạn một tháng hoàn thành tưởng thưởng nhiệm vụ hai trăm năm mươi điểm giá trị công đức trong vòng nửa tháng hoàn thành tưởng thưởng quá mức năm mươi điểm giá trị công đức nhiệm vụ thất bại khấu trừ một trăm điểm giá trị công đức dáng lên nha bốn sao đồng x a n h t i ể u pháp sư chờ đợi ngươi tin tức thắng lợi ta nhìn hệ thống ban bố nhiệm vụ thật lâu không nói tuyên bố nhiệm vụ rộng là càng ngày càng bẩn tức giận để cho ta cảm thấy buồn bực phải gần đây nhiệm vụ đều là mang nửa tinh mạnh h i ể u ba nói qua nhiệm vụ đều là nàng tuyên bố chẳng lẽ biên tập nhiệm vụ cũng là nàng đặc biệt có khả năng này từ tuyên bố nhiệm vụ chữ viết tới xem mỗi một lần đều không cùng tương đối tùy ý có lúc còn đổ vào chút tin tức ví dụ như lần trước nhiệm vụ liền chưa nói xong không được nhiệm vụ trừng phạt mà lần này thì có. còn rất cụ thể khấu trừ một trăm điểm giá trị công đức ta rất im lặng nha đây là xem ta tích góp chín mươi điểm giá trị công đức cả bất quá cái này nửa tinh nhiệm vụ và tưởng thưởng quá mức chẳng lẽ là mạnh hiệu ba bồi thường ta có khả năng này ta phát tin tức hỏi nàng không hồi người anh em cũng sẽ không ở cho nàng phát tin tức người ta bận điệu liền không q u ấ y g i à y nàng nấu canh nhiệm vụ tới ta nhưng có chút đầu góc mơ hồ hai cái quái nhân vừa không thuộc về loài người vậy không thuộc về quỷ quái vậy sẽ là cái gì đồ một chút đầu nối cũng không có ả nghĩ tới đây điện thoại di động lại vang lên một tiếng tương âm thanh nhắc nhở mở ra vừa thấy trên đó viết ngại quá quên y hữu nghị gợi ý hữu nghị nhắc nhở mười hai h khuya mai hai cái quái vật sẽ xuất hiện ở quảng trường vạn lợi dạp chiếu phim vùng lân cận chúc ngươi thuận lợi thấy cái này thì nhắc nhở ta thiếu chút nữa không vứt điện thoại di động ta đoán không sai nhiệm vụ tuyệt đối là mạnh hiệu bà phát cũng là nàng biên tập nếu không căn bản giải thích không rõ tại sao quên còn có bổ sung cái máy bay này trận thật là cờ mờ n ở không đáng tin cậy luôn là cố lộng huyền hư nhiệm vụ có thể nói rõ ràng tuyệt đối không cùng ngươi nói rõ ràng để cho ngươi đi đoán đi thể nghiệm ta đời chức là tạo nghiệm gì hả lại đi theo như thế một vị đại lão ta rất tức giận nhưng không thể làm gì hút một điếu thuốc, bình tĩnh cảm thấy loại này liên quan tới chuyện lạ tin tức khẳng định không gạt được lý văn na trước rõ ràng một tí rốt cuộc là tình huống gì nói sau ta cho lý văn na gọi điện thoại vị này ngu đại tỷ năm phút liền vọt tới trong nhà ta hết sức phấn khởi đối với ta nói tiểu ngư ngươi có phải hay không lại muốn ra tay mang ta à ta cho ngươi làm trợ thủ ta cho ngươi quay video chương bảy mươi bốn g ô i hoàng đế kiếm chương bảy mươi bốn g ô i hoàng đế kiếm lý văn na vĩnh viễn là một bộ điên điên không d á n g vẻ cũng không cảm giác được mệt mỏi ta không hồi nàng mà nói mà là hỏi na tỷ gần đây chúng ta thành phố có cái gì không sự kiện linh dị tương đối nội danh có phải hay không có hai cái quái nhân đúng vậy là xuất hiện hai cái quái nhân ta hai ngày trước liền cùng ngươi nói cái này hai vị là gần đây nóng bỏng nhất đô thị truyền thuyết ta cùng ngươi nói chúng ta cùng đi tìm vậy hai cái quái nhân quay video ngươi không coi ra gì xem ngươi ngây ngô dại dột xảy ra chuyện gì trong tu luyện đã xảy ra một ít vấn đề không có sao ta tìm một cái cớ lý văn na như n g tin nghiêm túc đối với ta nói không phải là t ẩ u hỏa nhập ma chứ muốn luyện t h ầ n công vung đao tự tiến ta na tỷ muốn quay video liền đem sự việc thật tốt cùng ta nói một chút nếu không ta có thể không mang theo ngươi nói gì hả trên mạng có video chính ngươi xem lý văn na lấy điện thoại di động ra mở ra một đoạn video giống như trước là chuyển tới nàng trang mạng phía dưới video video quay phim không phải rất rõ ràng rất r u n rẫy nhìn ra là ngẫu nhiên vô xuống dưới đèn đường một cái g ầ y không giống người đàn ông liều mạng chạy hướng đường xe chạy đối diện chạy tới một chiếc xe chạy nhanh đến mắt thấy thì phải đụng vào người đàn ông người đàn ông kia đi dậy giật mình ít nhất nhảy có cao hơn ba mét cứ thế nhảy có cao h n ba mét cứ thế n c hơn mét cứ n h một cái cường tráng đại hắn mặt đầy xăm tốc độ một chút cũng không đầy đi truy đổi cái đó xấu tử video rất ngắn cũng chỉ mười mấy giây thời gian căn bản không nhìn thấy gì lý văn na ở bên c ạ n h ta hưng phấn nói còn nữa còn nữa gần đây không ít người cũng quay chụp cái này hai cái quái nhân video trên mạng quản bọn họ kêu khinh công nam và người đàn ông xăm quái gì không giống nhưng là cho tới nay không có thương tổn người ngươi lại xem xem cái này lý văn na lại mở ra một cái video video là một cao ốc lớn bình tẩng rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bên ngoài là sáng chói đô thị c ả n h đêm quay video nhân vật nhỏ ăn mặc áo sơ mi trắng mang đồng hồ hiệu hơn ba mươi tuổi người đàn ông xem bộ dáng là muốn làm u ố n làm ra vẻ nửa đoạn trước còn thâm trầm phối hợp một đoạn đời người triết lý và âm nhạc đột nhiên một người xuất hiện ở ngoài cửa sổ chính là cái đó gầy không giống dáng vẻ nhưng là cánh tay và chân tự dáng dấp người đàn ông quay video người anh em đều đần độn lập tức cũng không trăng bước ngẩn ra têu lớn trời ạc á i đó chân dài gầy người đàn ông hai chân đạp ở trên k i ế n g dùng sức một cái hướng một bên khác nhảy đi qua tốc độ kia tư thế sợi đỡ m ặ n cũng c h ụ không ra xấu tử mới vừa d ỗ chân bay một cái cường trắng người đàn ông chợt nào tới、băng. tiếng cả người dính vào trên cửa sổ cái này người đàn ông đầu hói mục tựa như trung đồng rộng mũi rộng miệng lớn lên đó là tương đương có khí thế trên mặt tất cả đều là màu đỏ quỷ dị ký hiệu mắt nhìn chằm chằm quay video người đàn ông chật vừa như đầu bay đi bay đi quay video người đàn ông cũng bối rối cứ thế không phản ứng kịp cùng hắn kịp phản ứng cái này hai vị đã biến mất ở trong bóng đêm sau đó quay video người anh em kia liền điên rồi miệng đầy t ụ lớn tiếng gào thét ta đây là ba mươi lăm lầu h ba mươi lăm lầu mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra là ta nhìn lầm rồi sao là xuất hiện ảo rất sao Là ta điên rồi sao vẫn là cái thế giới này điên rồi ta rất đồng tình với vị này ăn mặc áo sơ mi trắng bưng ly rượu chát ra vẻ đại ca không giả dạng làm mười ba còn bị hủ quá sức bệnh tim đều phải pháo bảo t h â tục cũng bao tố đi ra nhưng là cái này cái video lượt nhấn lại vượt qua mười triệu thật là thất chi đông n g u n g thu chi tăng du ả trừ cái này ra còn có mười mấy video đều là liên quan tới k i n h công nam và người đàn ông xăm bị dị không giống hết lần này tới lần khác từ không tổn thương người hai người trạng thái vĩnh viễn là ngươi truy đổi tác đổi không nhìn ra là thứ gì ta tiến vào pháp sư giới thời gian vẫn là quán ngắn cứ việc mỗi ngày đều ở bổ sung kiến thức nhưng hai thứ này ta là không có cách nào nhận ra bởi vì ta ở trong video thấy được hai người bóng dáng có bóng dáng dĩ nhiên không phải quỷ có thể phải nói là yêu tinh nhà ai yêu tinh dại như vậy à ta không nhận ra không đại biểu người khác không nhận ra ta đối lý văn na nói tiểu hồ biết chuyện này sao lý văn na kinh ngạc nhìn ta nói tiểu hồ một tuần lễ trước đi ngay đông bắc hắn một sư huynh xuống núi để cho hắn đi hỗ trợ chúng ta lần trước lúc ăn cơm hắn nói à ngươi không nhớ nói xong còn đưa tay sờ một cái ta đầu nghiêm túc nói ta biết ngươi h i u thắng nhưng vậy phải chú ý thân thể ạ cái này cũng luyện mất chi nhớ vậy tịch tà kiếm phổ ta vẫn là chớ luyện đi đừng làm rộn ta chính là trận này tương đối m ệ t m ỏ i tim hiện tại tỉnh lại lý văn na vừa nói như vậy ta mới nhớ trương tiểu h ồ đích sắc là cùng hai ta nói qua chuyện này nói hắn có người sư minh đi xuống núi đông bắc làm việc để cho hắn hỗ trợ hắn muốn đi ra ngoài một trận để cho ta có chuyện cho hắn gọi điện thoại nếu trương tiểu h ồ có chuyện không có ở đây vậy thì không phiền phải hắn người anh em nhất định phải một mình lớn lên không thể mọi chuyện cũng dựa vào trương tiểu hổ ạ thú chi ta nhiệm vụ này lại không kiếm tiền ta suy tính suy nghĩ thật ra thì chuyện này không hề coi là quá khó khăn làm dẫu sao chỉ là hai sao nửa nhiệm vụ trình độ nguy hiểm không lớn như vậy cộng thêm ta lại có vòng tay nhiều mười giờ tốc độ năm giờ cảm giác lực và sức lĩnh lộ còn có điện thoại di động hỗ trợ nên vấn đề chừng mực ta đầu tiên phải làm là tối mai đi áp cho địa điểm chỉ định dùng điện thoại di động đi quét cái này hai cái người đàn ông rốt cuộc là thứ gì chỉ có biết bọn họ lai lịch mới có thể có n h ầ m vào tính chất hoàn thành nhiệm vụ mười điểm giá trị công đức người anh em hiện tại còn gian đổi nghĩ tới đây ta đổi ly văn na nói đội theo lần như nhau muốn quay chụp một tay video liền được nghe ta chuẩn bị xong xe n g ư ơ lý văn nam miệng đầy tử đáp ứng thật cao hứng đi ta lại có điểm bờ n ờ dầu thiên đồng xích còn không có làm xong ta trong tay ngay cả một tiện tay pháp khí cũng không có tay không tổng cảm thấy không quá bảo hiểm sớm biết có chuyện này c ầ m trương tiểu hồ khảo quỷ bồng mượn tới dùng mấy ngày hả bây giờ nói những thứ này cũng đã chậm chỉ có thể là tự nghĩ biện pháp điểm mở điện thoại di động nhìn xem áp thương trong thành pháp khí quý ta muốn chết căn bản không mua nổi suy nghĩ một chút đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp cho mạnh hiệu ba phát cái tin tức lão đại nhiệm vụ ta nhìn có thể ta bây giờ không có pháp khí mua là không mua nổi ngươi có thể hay không cho ta mướn một cái thời hạn mướn một tháng ta thấp thỏm bất an chờ mạnh h i ể u bà thơ hồi âm tức đợi kém không nhiều nửa tiếng ngay tại ta sắp buông tha thời điểm mạnh h i ể u ba hồi tin tức có thể ta giúp ngươi mướn một lợi hại kiếm gỗ đảo ba mươi ngày năm mươi giá trị công đức trừ cái tin này t r ả cho ta phát b ứ c tranh phiến tranh ảnh lần trước cái cổ hương cổ sắc kiếm gỗ đảo tương đối có dạng không chỉ có vỏ kiếm còn có màu đỏ kiếm đông lúa đâu nhìn qua liền thật lợi hại nhưng mà cái này năm mươi điểm giá trị công đức ta hơi có chút do dự đây chính là người anh em ho hai tháng tuổi thọ liền thuê một cây đảo một kiếm vậy quá tối ta cho mạnh hiệu ba phát tin tức lao đại kiếm là ki ta i n n tức trở về rất về h n không thể. Đây là hữu nghị giá cả. không phải nể tình nhiêu tiền và giá trị công đức người cũng thuê không đến như h thể, hữu phải thuê kiếm giá giá gô ta, trị Ta đây đức đảo. vậy là và cả, bao suy tính suy nghĩ nhớ tới trong video vậy hai cái quỷ dị có thể nhảy đến ba mươi lăm tầng lầu ra hỏa chứ tiểu hồ không có ở đây dưới tình huống ta nếu là không có một kiện tiện tay pháp khí đừng nói hàng phục hai tuổi nó tự vệ cũng quá sức ta mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy giá trị công đức không làm được còn được trừ một trăm tính như vậy xuống vẫn là thuê kiện pháp khí thích hợp ta cho mạnh hiệu ba phát tin tức phải ta mướn lúc nào có thể cho ta khấu trừ giá trị công đức tin tức so mạnh hiệu ba trả lời có thể mau hơn tướng tương một tiếng giá trị công đức khấu trừ ta năm mươi sau đó mạnh hiệu ba tin tức m ớ i đến cho ngươi thả vào trên bình đài trên b à n tự đi lấy hiệu suất ngược lại là thật cao ta vội vàng lên sàn liền gặp cái bàn gỗ trên để một cái thật lớn cái kiếm gỗ đào được có một em mở dài so thông thường kiếm gỗ đào dài nhiều hơn nữa vậy c h i ề u rộng không thiếu gỗ đào trên vỏ kiếm mặt có k h ắ c đ ộ a chú cổ hương cổ sắc đều được tương sắc bao tương ánh mắt ta liền sáng tiến lên cầm lên kiếm gỗ đào thật nặng ít nhất được có một trăm hai mươi lăm kg rút ra kiếm gỗ đào không hề sắc bén nhưng bất ngờ c ứ n g rắn cơ m ú a một tí cảm giác coi như t h u ậ n tay cũng không biết mạnh hiệu ba là quản ai mượn ta không khỏi được hoan hô một tiếng thật là lớn ngôi hoàng đế kiếm có kiếm gỗ đ ả o ta thì có sức lực nhiều vì tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ ta giơ kiếm gỗ đ ả o khoa tay một chân mặc dù không có kết cấu ít nhất phải thuận tay hả giơ lên chém liền liền gai là có thể chạm yêu trừ ma ta còn thật không như vậy thiên tài luôn một buổi chiều cuối cùng là tìm được điểm cảm giác tiếp theo ta bắt đầu chuẩn bị ngày mai nhiệm vụ vòng tay beo lên liền không thao xuống chuẩn bị xong trường tiểu hổ trước cho ta lưu lại ba tâm phụ vàng ngủ một giấc ngon lành lại luyện một buổi t r ư a kiếm gỗ đào buổi tối li văn na liền không kịp đợi tới tìm ta đi quay video quảng trường vạn lợi là tòa thành thị này số một số hai buôn bán t ố n g hợp thể tại bổn u thị khu vực sầm ớt nếu á p nói hai cái quái nhân sẽ ở chỗ này xuất hiện vậy thì nhất định sẽ ở đây xuất hiện vấn đề là vậy hai cái không biết cái gì chủng loại quỷ đồ tính tình như vậy nếu không phải là ở nhân khẩu dạy đặc khu vực đi ra được nước sao cho dù là buổi tối một nghìn một trăm mười hai h nơi này vẫn rất náo nhiệt thương trường mặc dù đóng cửa nhưng xem cờ ép cờ nợ nã nở cái loại này hai mươi bốn tiếng buôn bán vẫn buôn bán dạp chiếu phim điện ảnh vậy sẽ thả vào hai mươi ba giờ đúng cho nên chúng ta đi tới quảng trường thời điểm chính là như thế cái tình trạng vẫn có người ở đi tới đi lui nói yêu thương xem phim nghỉ ngơi cũng may người vẫn là ít đi dừng xe chẳng phải tốn sức ở dạp chiếu phim vùng lần cận lối ra tìm một chỗ đậu xe ta và lý văn na bắt đầu kiên nhận chờ đợi chúng ta đến sớm đến lúc này mới mười một giờ rưỡi còn có nửa tiếng vậy hai cái quỷ đồ mới phải xuất hiện lý văn na chuẩn bị xong từ c h ủ cần ta cũng móc ra điện thoại di động chờ chủ. lý văn na gặp ta đuổi theo lần không giống nhau vậy lấy ra điện thoại di động tò mò hỏi có ý gì à tiểu ngư n g ư ơ i đây là muốn cùng ta đoạt mối làm ăn n g ư ơ i suy nghĩ nhiều ta chỉ là muốn cầm cái này hai vị đô thị truyền thuyết vô xuống tới tốt nghiên cứu kỹ chúng là cái gì cùng ngươi quay video không quan hệ ta nếu là muốn cùng ngươi đoạt mối làm ăn liền không mang theo ngươi lý văn na một suy nghĩ đích sắc là đạo lý này không có ở đây lý ta đem điện thoại di động thả vào từ c h ụ c ầ n trên chợt to mắt cùng vậy hai vị xuất hiện ta cũng chuẩn bị xong liền điện thoại di động tùy thời chuẩn bị thông qua điện thoại di động xem xem cái này hai vị rốt cuộc cái gì thần kỳ đồ chờ đợi chờ đợi đến lúc m ư ơ i hai điểm đúng lúc là một t r à n g điện ảnh tan cuộc theo dòng người xuất hiện một cái xấu t ử chợt chạy tới chương 75, tư thế vai hùng hiên ngang chương 75, tư thế vai hùng hiên ngang trên mạng thấy khẳng định không có chính mắt nhìn thấy trực quan mẫu chốt là dùng điện thoại di động đi quét nhìn nhiều lần hình ảnh cái gì vậy quét không ra cho nên ta dự định trước dùng điện thoại di động quét ra cái này hai vị gần đây đại danh đỉnh đỉnh đô thị truyền thuyết là thứ gì để cho ta không nghĩ tới phải xấu t ử chạy thật sự là quá nhanh vẫn là như vậy không có quy tích không có quy luật mau liền gặp hắn chiêm ở phía trước yên ở phía sau chậm trái chậm phải người lại gặp nhảy lên đặc biệt cao rất nhiều độ khó lớn đặc biệt động tác ở trên người nó nhưng chút nào không cảm giác được khó khăn xấu tử chính là một cấp thế giới bào khốc đại sư à, càng quái dị là truy đuổi hắn đại hắn kia thân hình lại là lơ lửng không chừng người lớn như vậy cùng tơ liếu vậy đồng bền thân thể mềm mại không giống một chút cùng nó thân hình không hợp hai tuổi nó đột nhiên xuất hiện đưa tới mới vừa tàn trận người xem kêu lên và hưng phấn có người hô khinh công nam và người đàn ông xăm t r ờ i ạ ngày hôm nay thấy được sống được mau quay video ạ đừng cản chờ ta bên kia bên kia ta mớ lửa ha ta quay chụp khinh công nam và người đàn ông xăm toàn dân giải trí thời đại mọi người tham dự tính là cao vô cùng chỉ cần có chuyện ly kỳ hoặc là bình thường không thấy được chuyện lạ ý nghĩ đầu tiên không phải sợ mà là nhanh chóng vỗ xuống tới phát nhóm bạn hoặc run dậy âm coi như là hiện trường thai nạn xe cộ mình bị đụng phải chết có ít người ý niệm đầu tiên đều là vỗ xuống tới phát nhóm bạn cho nên tình cảnh kia vậy là đặc biệt nguy nga mỗi cái giơ lên điện thoại di động có thể vậy hai đồ chơi chạy thật sự là quá nhanh phiếu hốt sẽ không có bóng người ta cứ thế không xong nguyên quét hai người bọn họ nói cách khác nếu như ta nếu là chụp video có lẽ có thể quay chụp điểm bóng dáng nhưng nếu là muốn chụp hình như vậy quét ra cái này hai vị tin tức căn bản thì không thể sau đó ta liền thấy tan cuộc người xem ít nhất có một nửa rơ trước điện thoại đuổi theo ta để điện thoại di động xuống đối lý văn na hô lái xe lý văn na chuẩn bị đường này vậy không quay chụp cái gì vậy hai món đồ thật sự là quá nhanh n g h e được tắt đều vội vàng đem điện thoại di động đưa cho ta nói n g ư ờ i giúp ta chụp lái xe liền truy đuổi có thể như thế sẽ công phu vậy hai món đồ sớm bỏ chạy mất bóng chỉ có thể là hướng lớn đại khái phương hướng đi truy đuổi may mắn là đêm khuya trên đường xe không nhiều nhưng mà đèn xanh đèn đỏ hơn ạ theo đổi mười mấy phút liền vậy hai vị quái nhân bóng dáng cũng không thấy hai ta đậu xe ở liền một bên lý văn na hề phải nói không theo đuổi tiểu ngư ngươi chụp sao chụp cái rắm bên phải ai để cho ngươi đậu xe truy đuổi lý văn na nói chuyện với ta như thế cái công phu ta thấy vậy hai món đồ ở lâu vũ gian đu n g đưa lại hướng phía sau chạy về lý văn na vội vàng lái xe đi truy đuổi lại rằng có mười mấy phút ta phát hiện đánh một vòng lại trở về quảng trường vạn lợi bên này bất đồng chính là trên quảng trường không có người nào điện ảnh tan cuộc người nên đuổi truy đuổi nên trở về nhà về nhà chỉ có hai mươi ba cái người từ trên quảng trường vội vã đi qua ta điểm mở điện thoại di động xem có hay không mới nhắc nhở không có vẫn là ngày hôm qua ấm áp nhắc nhở vậy có phải hay không nói ngày hôm nay cái này hai hàng sẽ ở quảng trường vạn lợi vùng lân cận đi lang thang đặc biệt có khả năng này ạ ta không thể ở trong xe đi theo hai người bọn họ vòng vo vò, mà là muốn đi trở lại hoặc là đuổi theo lái xe nhất định là không được ta đuổi lý văn na nói xuống xe lý văn na nghe lời xuống xe ta từ nàng trên xe xuống c o n khóa bao cầm ta kiếm gỗ đào lúc trước cầm kiếm gỗ đào lên xe thời điểm nàng một chút phản ứng cũng không có bây giờ thấy ta cầm kiếm gỗ đào xuống xe kinh hô tiếng ngôi hoàng để kiếm、ta. lý văn na cái này điên điên khùng khùng tiểu tỷ tỷ phản xạ hồ dài như vậy sao ta bất đắc dĩ nhìn nàng một mắt nàng hỏi vậy hai cái quỷ đồ còn có thể trở lại có khả năng này hiện tại ngươi nghe ta coi được biện pháp vẫn phải có mặc dù không làm sao trên cấp bậc nhưng tác dụng là được ta từ trong túi đ e o vai cầm ra một cái chén một chi đũa không sai ta biện pháp chính là lập đũa còn như có tác dụng hay không thử một chút thôi dù sao cũng không tổn thất gì vạn nhất tác dụng đâu ta để cho lý văn na bưng chén ngã nửa chén nước suối t ụ n i ệ m trước thần chú tay phải bót cái thủ quyết hướng đũa lần trước điểm đũa bói lăng một tí liền dựng lên lý văn na kinh ngạc miệng cũng có thể nhét cái t r ứ n g gà nàng vẫn là lần đầu gặp ta cất làm hứng thú bừng bừng hỏi đây là các ngươi pháp sư pháp thuật ừ cái này muốn tiên nhân chỉ đường phương pháp cổ xưa quỷ quái máy thăm dò nếu là vậy hai đồ xuất hiện đũa sẽ chỉ phương hướng ngươi cho chặt liền cái này chấn hả muốn b ư n g b ì n h tối hôm nay có thể hay không thu thập vậy hai quỷ đồ liền xem ngươi vì lác lư lý văn na ta cho lập đũa nổi lên một cái rất cao lớn lên tên chữ tiên nhân chỉ đường xem nàng dáng vẻ latin rất nghiêm túc ở đầu lại đột nhiên hỏi ta nếu là như thế một mực bưng chén nên làm sao quay video cái này cũng rất l u n g túng người anh em q u ê n nàng muốn quay video chuyện hơn nữa tựa hồ cũng không cần nàng một mực bưng chén chỉ cần cầm chén đặt ở trên mui xe không được sao mà ta ho khan một tiếng nói ngươi ngu à, ngươi sẽ không đem chén đặt ở trên mui xe sao chút chuyện nhỏ này đều phải ta chỉ ngươi không phải ngươi không phải nói để cho ta một mực bưng còn muốn bưng mình sao ngươi vậy không cùng ta nói phải đặt ở trên mui xe à, hiện tại dựa vào ta h ù h ù nói những thứ vô dụng này làm gì nhanh cầm chén cất xong à, đợi hồi vậy hai đồ nếu là xuất hiện ngươi không chụp được video đừng trách ta lý văn na hung hăng trận mắt nhìn ta m ộ t mắt không có ở đây cùng ta so tài chú ý cầm chén đặt ở trên mui xe chén mới vừa để nằm ngang, ngang trong chén đũa đột nhiên bói lang một tí nghiêng hướng bên trái chỉ một cái cầm lý văn na sợ hết hồn ta vội vàng giơ lên điện thoại di động một bóng người từ bên người ta sắt bên người mạ qua lay động dậy một hồi sức lực gió ta nghe gặp lý văn na hét lên tiếng sau đó bả vai bị người lau không sai chính là bị lau loại cảm giác đó một chút cũng không cảm giác được gì t h ư ờ n g sau đó ta liền thấy được khinh công nam ở trước mặt chạy mau phía sau đi theo cái người đàn ông sam ta về phía trước một cái bước dài đuổi theo tay trái là điện thoại di động tay phải ngôi hoàng đế kiếm ta đã nơi tay vòng tăng thêm mười điểm tốc độ có thể theo trước mặt vậy hai vị so với thành tâm không đủ xem à, miễn c ư ơ n g có thể cùng trên nhưng điện thoại di động quá rút r ơ y thêm tiến về phía trước vậy hai vị hành tung lơ lửng vẫn là quét không tới hai người bọn họ tin tức ngay tại ta chuẩn bị không quét chuyên tâm đuổi theo dùng ngôi hoàng đế kiếm chém một giá hỏa thử một chút thời điểm một bóng người từ ta bên trái rét đi ra chạy vậy kêu là một cái mau cũng hướng ta l à lớn mau tránh ra tiếng kêu ở ta sau lưng vang lên vừa vội vừa mau vẫn là thanh âm người phụ nữ ta không nhịn được quay đầu nhìn một cái liền thấy là cái mặc cảnh phục tiểu tỷ tỷ chạy thẳng tới nàng là sinh lực quân mới vừa gia nhập vào x ô n g tình thế tương đối mãnh ta là người dân thành phố tốt thời đại mới thanh niên thấy chú cảnh sát và a di vậy là đặc biệt tôn trọng thậm chí có chút sợ hãi ta theo bản năng hướng một bên né tránh muốn cho cảnh sát a di nhường ra đường đi đáng tiếc là ta ý tưởng là tốt cách làm vậy là tốt nhưng ta ngôi hoàng đế kiếm thật sự là quá lớn thân thể là nhường ra ngôi hoàng đế kiếm còn có một đoạn không có tới cấp rút lui trở về mà cái đó cảnh sát a di xông lại là như vậy như tập phong như biển gầm sau đó liền bị kịch cảnh sát gì chân bị ta ngôi hoàng đế kiếm vướng chân liền một tí cảnh sát ta di sông thật sự là quá mạnh căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra ngoài ý mớn hung hãn bay lên trời trên không trung vạch ra một đạo tuyệt vời đường vòng cùng hai tay còn phần phật liền hai cái phốc thông hung hăng ném xuống đất mặt có hay không chạm đất ta không biết nhưng cái này một tí khẳng định té được không nhẹ hơn nữa tư thế thật không tốt xem một chút cũng không m i vũ lại càng không yêu nhã tứ ngưỡng bắt xoa đầu hướng đất hình thành một chữ to ta bị sợ hết hồn còn rất t y náy thận trọng đi tới hỏi cảnh sát ta di ngươi ngươi không có sao chứ đỡ lao thái thái ta không dám nhưng là đỡ cảnh sát gì dũng khí ta vẫn phải có ta nhỏ giọng hỏi muốn cầm cảnh sát ta gì đỡ dậy sau đó thật tốt cùng nàng giải thích một tí ngay tại ta mới vừa ngồi xuống sau lưng chuyển tới một tiếng uy nghiêm thanh âm đừng động nàng ngươi là làm cái gì quay đầu vừa thấy một cái hơn ba mươi tuổi chú cảnh sát đi tới sắc mặt rất không tốt ta vừa muốn giải thích cái đó mặt hướng xuống dưới cảnh sát ta gì đứng lên mặt đầy tức giận sông lên sông lên nàng ngũ q u a n coi như hoàn hảo nhưng là lỗ mũi bị té ra máu rất thế thảm h ư ớ n g ta hô ai vớ n g c h â ta ta nhìn bốn phía xem nửa đêm quảng trường đã không có người nào nhất là chúng ta hiện tại nhà vị trí là cửa hàng tổng hợp một bên càng không có người muốn muốn tìm một người dựa vào cũng không tìm được ta chỉ có thể ngoan n g o ă n nói là ta cảnh sát ta gì, ngươi nghe ta giải thích ta thật không phải là cố ý ngươi cũng nhìn thấy trước ta là ở truy đổi vậy hai cái trước mắt ta vị này cảnh sát ta gì cùng ta tuổi tác không lớn bao nhiêu rất trắng nõn rất tư thế vai hùng t hiên ngang chân dài lớn cùng mạnh tiểu ba ở khí chất trên có bảy phần tương tự hơn nữa nhìn rất quen mắt ta không nhịn được nói cảnh sát ta di ta cảm giác nhìn ngươi rất quen mắt chúng ta có phải hay gặp qua cảnh sát ta di nhìn kỹ xem ta kinh ngạc nói là ngươi chú cảnh sát nhữ mày con tay đều lấy ra gặp hai ta biết tò mò hỏi cảnh sát t a gì, hai người biết biết trước một trận vị này báo cảnh sát nói hắn gặp quỷ bị một cái nữ quỷ dây dưa ta ấn tượng rất sâu cảnh sát t a gì vừa nói như vậy ta vậy nhớ ra rồi nàng chính là cái đó lớn lên rất giống dương mịch cảnh sát trẻ thảo nào cảm thấy quen mắt đâu bất quá nàng cái này ném một cái đã không giống dương mịch vậy bộ dáng chật vật tương đối xem rừng tây dương đúng đúng là ta cảnh sát t a gì, ta hiện tại không sợ quỷ ta đã là một pháp sư pháp sư cảnh sát a di dùng chú cảnh sát đưa tới khăn giấy xoa xoa lỗ mũi nàng vậy sóng mũi cao lỗ mũi đỏ giống như là một cái chín đỏ lý tử trước một trận còn bị nói mình gặp quỷ, lúc này mới thời gian bao lâu không gặp là được pháp sư còn cầm chức lớn như vậy một cái quản chế đao cụ cảnh sát a di đây không phải là quản chế đao cụ là kiếm gỗ đ ả o là pháp khí gỗ ta ủy khuất cái lại muốn thanh kiếm gỗ đ ả o rút ra cho nàng xem xem bên cạnh chú cảnh sát vội vàng bắt lại kiếm gỗ đào nói chớ lộn xộn chú cảnh sát, cảnh sát Azi, ta thật là một pháp sư ta là tới bắt vậy hai cái quái đồ ngươi không tin ta có đồng bạn Ta hướng Lý Văn Na hướng Văn Lý chương ỗ đậu đi, xe chỉ h n n g gặp Lý v bảy mươi sáu chân không chạm đất chương bảy mươi sáu chân không chạm đất cơn mờ nờ đời người không cần giải thích bởi vì không giải thích rõ ràng đợi ta lần đầu tiên vào cuộc hiến tặng cho một chút đều không đáng yêu cảnh sát trẻ a di đàng hoàng đi theo trở lại bót cảnh sát nàng cầm ta mang tới một gian phòng thẩm vấn phim điện ảnh và truyền hình bên trong phòng thẩm v ẫ n đều rất lớn trên thực tế gian phòng rất nhỏ bên trong có máy thu hình bằng gỗ trên bàn có máy vi tính ghế ra đó là cảnh sát a di chỗ ngồi phạm nhân bàn là một tấm đơn sơ đơn bạc tấm văn bản và một cái không có dựa lưng g ỗ băng ghế ta thật là lần đầu tiên vào cục tò mò đánh ra chung quanh qua một hồi cảnh sát a di đi mà trở lại cầm trong tay ta ngôi hoàng đế kiếm t r u n g t r u n g để lên bàn mặt trên lỗ mũi dàn cái băng cá nhân mặt tắm rồi không nhìn ra có nhiều ý nghiêm thật sự là nàng trên lỗ mũi vệ trương băng cá nhân quá cất đùa tên họ cảnh sát a di nhàn nhạt hỏi nam hai mươi ba tuổi chờ đi làm ở nhà chức n g h i ệ p pháp sư ta là cái trung thực hải tự hạ cho tới bây giờ không làm chuyện xấu nghe lời của lão sư n h ặ t được một phân tiền liền cho cảnh sát a di các chú cảnh sát đưa đi thật nhặt được một mao tiền ta đều không đưa chỉ có nhặt được một phân tiền mới đưa cảnh sát a di chỉ hỏi cái tên họ ta liền không kịp chờ đợi cầm hết thể tất cả cũng dặn dò tranh thủ một xử lý khoan hồng bởi vì không biết ta vướng chân liền một tí cảnh sát a di có tính hay không là đánh cảnh sát hoặc là trở ngại nhân viên chấp pháp phá án đàng hoàng thôi còn có thể làm gì cảnh sát a di thật nghiêm túc cầm ta nói đi xuống sau đó ngẩng đầu lên nói, ngươi năng hai Pháp Sư, hai kỹ là cảnh á cái i Đại triêu Ngươi tại nói ngươi gì? gì? không đâu? vậy là là lý c sao bệnh sát ta di ta thật a t i ế u chút không nữa b t h sự là một pháp sư còn nhớ trước ta báo cảnh sát truyền không lần đó ta là thật gặp gặp ủy sau đó ta đụng phải cái cao nhân hắn giúp ta giải quyết ma quỷ lộng hành chuyện còn xem ta tư chất tốt nếu không phải là thu ta làm đồ đệ để cho ta cứu ba cánh ta có thể có biện pháp gì liền bị bách thành cái pháp sư cái giải thích này mặc dù không như vậy hết sức như ý người ít nhất có thể nói đi qua tổng so ta nói mạnh hiệu ba là mạnh bà trong điện thoại di động có địa phủ trí khôn sinh hoạt á p đáng tin nhiều ta thật muốn nói thật nàng càng không tin thậm chí còn sẽ cảm thấy ta là cái người điên cầm ta đưa vào bệnh viện tâm thần cảnh sát ta di nghiêm túc nghe ta thẳng thắn càng nghe chân mày nữ càng chặt làm nói đến ta dự đoán được vậy hai cái quái nhân sẽ xuất hiện ta muốn chạm yêu chừ ma thời điểm cảnh sát ta di rốt cuộc không nhịn được c h ậ t vỗ bàn một cái hướng ta hô ngươi cho ta đàng hoàng một chút làm ta là trẻ con ba tuổi từ sao ở chỗ này cũng dám không nói thật trước liên quan ngươi bảy này cảnh sát ta di vỗ bàn cái này một tí cầm ta cho đánh thức ta những kinh nghiệm này bất kể là trước ta biên lý do hay là chân thực phát sinh nói ra nàng đều sẽ không tin ngược lại cũng không quái cảnh sát ta di không chấp nhận sự vật mới mẻ thật sự là phát sinh ở trên người ta hết thệ quá mức l a n g đường thậm chí ly kỳ nếu như không phải là ta đích thân trải qua có người cùng ta nói tới giống vậy trải qua ta cũng được cho rằng hắn là cái người điên không giải thích được tại sao còn muốn giải thích ta không khỏi được thở dài nói cảnh sát ta gì, ta nói cũng là lời thật ngươi không tin ta cũng không có biện pháp vì vậy cảnh sát ta di sẽ dùng nàng vậy mắt to long lanh nhìn chằm chằm ta xem ta thản nhiên cùng nàng đối mặt sau đó ta phát hiện cảnh sát ta di vậy long lanh ánh mắt còn thật đẹp mắt mắt to cặp mắt ra vừa thấy chính là người lịch sự hai ta yên lặng không nói hai mắt nước mắt đối mặt đường này cảnh sát gì sắc mặt càng ngày càng không tốt chấm giọng nói không nói thật mạnh miệng có phải hay không phải ta xin quan ngươi một tuần lễ để cho ngươi bình tĩnh bình tĩnh cảnh sát a di nói đến đây vừa muốn đứng dậy trước khi cái đó chú cảnh sát tiến v à o đối cảnh sát a di nói lưu lại hắn điện thoại địa chỉ trước thả hắn đi thôi cảnh sát a di có c h ú t l ă n g chú cảnh sát đối với ta nói mấy ngày nay điện thoại tùy thời mở máy thuận lợi chúng ta có vấn đề tùy thời tìm được ngươi hiểu chưa biết biết cảm ơn chú cảnh sát ngươi yên tâm ta theo kêu theo đến bảo đảm phối hợp các ngươi công tác ta để lại số điện thoại và địa chỉ chú cảnh sát để cho cảnh sát a di đưa ta đi ra ngoài cảnh sát a di mặc dù rất không vui nhưng chú cảnh sát cấp bậc rõ ràng so nàng cao vẫn là đem ta đưa ra bót cảnh sát thanh đại bảo kiếm vậy trả lại cho ta đi tới cửa ta vội và nói g n cảnh sát da di không cần đưa tiễn chính ta trở về được cho đến lúc này cảnh sát da di mới không nén được cơn giận của mình đối với ta trầm giọng nói ta cùng ngươi lớn như nhau hai mươi ba tuổi ngươi có thể hay không đừng để ý ta kêu a di phải phải ta biết chị cảnh sát ai là tỷ tỷ ngươi xem ngươi vậy một mặt nếp nhăn còn ai kêu tỷ tỷ ngươi có thể hay không bình thường một chút vậy vậy ta quả ngươi kêu cảnh sát lắm vội cái này không tốt lắm đâu cảnh sát da di nha thiếu chút nữa cắn nát thấp giọng nói cần phải cùng ta liên hệ điểm quan hệ thân thích phải không kêu cảnh sát、ừ. phải cảnh sát không có chuyện gì ta đi về trước ta cũng không muốn cùng cảnh sát ta d tiếp tục dây dưa tiếp xoay người rời đi đi ra ngoài không mấy bước cảnh sát ta d ở ta sau lưng hô chúng ta cho tới bây giờ sẽ không o an u ổ n một người tốt c à n g sẽ không bỏ qua một người xấu ngươi chờ ta sẽ không bỏ qua ngươi cái này cũng vậy cùng vậy hả ta làm sao là được người xấu không giải thích được liền không giải thích ta tăng nhanh tốc độ rời đi bót cảnh sát đi tới trên đường xe chạy ta mới thở phào nhẹ nhõm trên đường đã không có người ta cầm ngôi hoàng đế kiếm đi ở người đi đường trên giống như là một cái bị lăng nhục liền thiếu hiệp chỉ có đèn đường mờ mờ cùng ta đi tới trước lòng của ta thật là một lời khó nói hết nhiệm vụ độ khó không hề mạnh thế nhưng hai cái quỷ đồ quá mạnh mẽ có thể dùng bốn chữ tới hình dạng lơ lửng không chừng đừng nói ngăn lại thu thập hai t u ổ i nó liền liền dùng điện thoại di động quét hình cũng quét không được cho đến hiện tại ta vẫn không biết đó là hai cái đồ chơi gì chớ đừng nói chi là có biện pháp h ạ n g phục cơ mơ nơ phải ta còn vào liền cục bị coi thành vậy hai cái quái vật kết hội cũng mò ho oan hồng chết ta hai sao nửa nhiệm vụ ả làm sao liền khó thành liền cái này đức hạnh sớ biết tất cả mở rộng điểm cũng thêm đến phương diện tốc độ ả đời người thật là khó khăn ta một bụng cảm khái yên lặng đi nhà đi Trong đầu chuyển cái không đừng, đầu cái mấu u đầu liều đầu ố đối n món đồ biện pháp, đi đi, một vật từ bên người nhảy ngẩn ngẩn chính khinh công nam, liều mạng thật nhanh về phía trước bay nhanh, n tìm một vật từ ta đầu nhất thời vù vù một tí ta thật trước ta xem, ra ra, hai xa, phía bay cái cái pháp, đi đi, đi đồ đó phó h vậy vẹo về là t thời một tí, tới thể không nghĩ tới ở nơi vụ vụ m này còn ở có đụng chốt là khinh công nam phía sau nhất định đi theo người đàn ông xăm giống như nhạc thiếu nhi bên trong hát như vậy đường tăng cởi mã đông cái đó đông phía sau đi theo cái tôn nộ g không tôn nộ g không chạy nhanh hơn phía sau đi theo cái trừ bắt g i i tôn nộ không phía sau vĩnh viễn là trừ bắt giới khinh công nam phía sau vĩnh viễn là người đàn ông xăm không người biết tại sao người đàn ông săm nhất định phải đuổi theo k i n h công nam nhưng sự việc chính là như thế chuyện này hai tuổi nó vĩnh viễn là một cái chạy một cái đuổi trạng thái trước mặt k i n h công nam đã nhảy ra ngoài mười mấy mét truy đuổi là không còn kịp rồi người anh em hiện tại phải làm là ngăn lại phía sau người đàn ông săm ta phản ứng rất nhanh chặt rút ra trong tay ngôi hoàng đế kiếm một cái xoay người người đàn ông săm ngay tại ta sau lưng hai b ư ớ c tả hữu khoảng cách nếu như nói k i n h công nam chạy nhanh là nhảy và nhảy thân thể nhẹ nhàng cùng võ đang thê vân tung vậy như vậy người đàn ông xăm là phiêu thật sự là phiêu chân không chạm đất như vậy phiêu thủy thượng phiêu phiêu cũng không biết là cái quái vật gì kịch cợm dán chắc hết lần này tới lần khác thân thể nhẹ nhàng không được bay di động tốc độ cũng không chậm người anh em cũng không chậm à vòng tay thêm chút sau đó bất kể là phản ứng hay là tốc độ cũng so với trước đó mạnh không ít trong tay kiếm gỗ đào hành quét tới kiếm gỗ đào càn quét diện tích tương đối lớn so gai tác dụng sách lược là đúng tốc độ vậy đủ mắt thấy kiếm gỗ đào u t h đ à o thì phải chém vào người đàn ông xăm trên mình nhưng gặp hắn thân thể trợt hướng vào phía trong một tháp vùi nửa người cũng bẻ con chín mười độ cơ hội chính là một giảm năm mươi phần trăm sau đó thân thể một khẩu tiếp tục hướng phía trước nhẹ nhàng đi qua veo h ạ ta cảm giác một cổ kính gió từ bên người thổi qua người đàn ông xăm xem đều không xem ta một mắt liền từ bên người ta nhẹ nhàng đi qua tiếp tục đi truy đuổi khinh công nam thiếu chút nữa cầm ta tránh cái ngã nhạo ta vội vàng tung người đi truy đuổi đồng thời âm thầm buồn b ự c người đàn ông xăm đối với ta dùng kiếm chém hắn một chút cũng không để ý không nổi giận không tức giận vậy không dừng lại cùng ta đánh nhau so tài hay là đi truy đuổi k i n h công nam tựa như hắn ý nghĩa tồn tại chính là truy đuổi k i n h công nam cái này thì thật là làm cho người ta khó mà hiểu càng để cho ta khó hiểu phải kiếm g ô đạo ạ mạnh hiểu ba cho ta muốn kiếm g ô đạo vừa thấy chính là một cổ vật không phải vật phẩm năm mươi điểm giá trị công đức thuê một tháng đối âm t à vật nhất định là có chấn n h i ế t tác dụng thậm chí quỷ quái biết sợ nhưng ta càng quét đi ra kiếm g ô đạo cách người đàn ông xăm cũng gần như vậy cứ thế một chút phản ứng cũng không có kiếm g ô đạo không có phản ứng người đàn ông xăm giống vậy không có phản ứng vậy cũng chỉ có một trường hợp người đàn ông xăm không phải cái gì âm tả vật cũng không phải là âm tả vật làm sao sẽ như vậy tả tính chân không chạm đất phiêu ta thật là bồn bực liều mạng truy đổi một bên truy đuổi vừa móc ra liền điện thoại di động đuổi theo hơn một trăm mét sau đó lại càng truy đuổi càng xa vậy hai món đồ thật sự là quá nhanh không riêng gì mau còn không có quỹ tích và quy luật ta nhiều lần giơ máy chụp hình cũng thiếu chút nữa chiều đến nhưng cứ thế không có chiều đến ta dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi như cũ l i ề u mạng truy đuổi lại đuổi theo hơn một trăm mét ta trơ mắt nhìn cái đó người đàn ông x ă m sắp muốn đuổi kịp khinh công nam thời điểm khinh công nam trợt hướng dậy giật mình nhảy tới bên trái phía trước ven đường trên một cây đại thụ vèo vèo hai cái trái với vật lý thông thường nhảy mất dạng sau đó cái đó người đàn ông xăm nhẹ bông hướng trên những cây nhẹ n chờ ta chạy đến dưới tảng cây thời điểm hai cái quái nhân sớm đã không thấy tăm hơi ta nhưng m ệ t cùng một ba cháu trai tựa như chỉ có thể dậm chân mắng đường phố chương bảy mươi bảy không thấy được ta chương bảy mươi bảy không thấy được ta gọi xe về nhà đến cửa nhà vừa muốn lên lầu lý văn na từ xe nàng bên trong xuống đối với ta nói tiểu ngư ngươi không có sao chứ thấy lý văn na ta liền giận không chỗ phát tiết cảnh sát ta di bắt ta thời điểm chạy còn nhanh hơn thỏ hiện tại hỏi ta cũng không có việc gì có chuyện ngươi cũng không để ý ta à ta hừ một tiếng nói na tỉ ngươi nghĩa khí này hờ kỳ lên ạ uống rượu rất phóng vừa có chuyện chạy còn nhanh hơn thỏ lý văn na ngượng ngùng nói không phải ta không nói nghĩa khí thuần túy là điều kiện phản xạ ngươi cũng biết tỷ lúc không có chuyện gì làm hãy xuất đi b à y sạp bị thành quản cho truy đổi sợ vừa thấy được mặc đồng phục liền không khống chế được phải chạy chạy trở lại mới phát giác được không đúng chờ ta trở về t ì m n g ư ơ i ngươi đã không có ở đây lý do này có thể miễn cưỡng tiếp nhận nhưng ta trong lòng vẫn có chút không thăng bằng ừ một tiếng nói được rồi ta tha thứ ngươi cái đó lần sau lại bắt vậy hai cái quỷ đồ ngươi còn mang ta thôi lý văn na thận trọng nói mang ngươi có thể ngươi nếu là lại không nghĩa khí có chuyện chạy sau này vĩnh viễn đều không mang ngươi chơi được rồi về ngủ có chuyện ngày mai nói sau về đến nhà ta hơi rửa mặt nằm ở trên giường nhưng làm thế nào cũng không ngủ được trước trong đầu luôn nghĩ vậy hai cái quỷ đồ quỷ dị tốc độ và đặc tính sẽ là cái gì đồ chơi đâu suy nghĩ tới suy nghĩ lui vậy suy nghĩ không rõ ràng tiếp theo lại muốn nên làm sao bắt ở hai tuổi nó đâu lan qua lộn lại suy nghĩ cũng không biết suy nghĩ bao lâu từ từ đã ngủ mơ mơ màng màng có người gõ cửa ta xoay mình đứng lên nghe gặp tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn B -b -b -b. nhìn một cái trên bàn đồng hồ báo thức đã hơn tám h t a cho là lý văn n nhưng nàng không thể nào dậy sớm như vậy à, trương tiểu hổ lại không co ở đây sẽ là ai sáng sớm đến tìm ta ngắp tắp lạp dép đi mở cửa cửa vừa mở ra ta thấy mặt ngay ngắn như nhau cảnh sát tá di đứng ở chúng ta miệng trên l ô mũi còn sắt băng cá nhân ta ngẩn ra hỏi à cảnh sát tá di sớm như vậy tìm ta chuyện gì cảnh sát gì sắc mặt có chút không tốt lắm xem đẩy cửa một cái nói đi vào nói ta ta còn không rửa mặt đây ta nội tâm là cự tuyệt sợ hãi tối ngày h ô m quan ê n giao phó ta đã giao phó liền ạ không biết cảnh sát ta di tại sao sáng sớm đến tìm ta cảnh sát ta di cũng không nói nhiều rất không khách khí vào nhà ta người đàn ông độc thân nhà sốc xít là khẳng định cộng thêm còn có một bội kỳ cảnh sát ta di sau khi đi vào nhữ mày một cái nhìn xem ghế salon bội kỳ nằm ở đó đang ngay đ â u cũng không có chỗ ngồi đi vào cũng tiến vào người anh em làm sao vậy được khách khí một tí vội vàng đem ghế xa lon nhanh chóng thu thập một tí nói là thu thập thật ra thì chính là cầm trên ghế salon bẩn quần áo sơn ắ c khoai có la các loại ném qua một bên dành ra một địa phương nhỏ cảnh sát ta di mời ngồi ta cho ngươi rót ly nước ta đi cho cảnh sát a di rót nước cảnh sát a di ngồi vào trên ghế salon đối với ta nói ta kêu khúc du nhiên ngươi kêu tên ta là được đừng ở cùng ta leo thân thích ta không làm nổi gì ngươi phải phải ta biết cảnh sát a di không phải khúc cảnh sát ta cho khúc du nhiên rót ly nước để lên b à n trung thực hỏi cảnh sát a di tìm ta chuyện gì khúc du nhiên lông mày cũng c ụ dậy rồi lại không ở hồn n ă n t a nghiêm túc nói ta điều tra ngươi kết quả của điều tra thật bất ngờ có ý gì ta mơ hồ hỏi nói thật ta đối ngươi ngày hôm qua nói một chữ đều không tin nhưng điều tra hiện trường ca m e ra thu hình sau đó phát hiện vậy hai cái quái nhân hình ảnh rất rõ ràng ghi đến ngươi chỉ là một đoàn trắng tinh b n g dáng ngươi có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra không ta dĩ nhiên rất n g ộ n g không biết mình còn có kỹ năng này đâu có thể ở máy thu hình chụp xuống b ậ n thân ta đầu tiên nghĩ tới là điện thoại di động một cái khác chức năng nhưng mà không nên à t r ư ớ c đang hù dọa vậy mấy cái con nhà giàu thời điểm ta giả dạng làm vết dết nữ lý văn na quay phim rất rõ ràng à đến nay trên mạng còn có ngày đó video ta ngụy trang rất thành công đập vậy rất rõ ràng có thể nếu như nói không phải điện thoại di động vậy tại sao c h ụ không tới ta người anh em một cái bình thường người lớn sống không phải yêu không phải quỷ chuyện gì xảy ra ta so k h ú c du nhiên còn động cười khổ nói cảnh sát ta gì ta phải nói ta thật không biết là chuyện gì xảy ra ngươi tin tưởng không tin k h ú c du nhiên trầm mặc một chút bưng lên ly nước trên bàn nhìn xem nói ngươi thật không biết là chuyện gì xảy ra đúng rồi trước ngươi báo cảnh sát nói là trong nhà ma quỷ lộng hành còn ở trên mạng phát tiếp t ử tìm người cùng ngươi cùng đi nghĩa trang kim c á t tưởng ngươi đi sao k h ú c du nhiên có chuẩn bị mà đến lại liền ta ở trên mạng phát t i ệ p cũng điều tra ta cười khổ nói đi hả chính là bởi vì lần đó đi nghĩa trang kim các tưởng mới đụng phải cao nhân bỏ mặc ngươi có tin hay không ta cũng không có nói láo hơn nữa ta cũng được một cái pháp sư ta biết ngươi gần đây cùng một cái kêu là trương tiểu hồ đạo sĩ đi rất gần giúp lưu lão bản giải quyết hắn cửa hàng tổng hợp chuyện vậy cùng qua một cái đoàn làm phim hơn một tháng ta nói không sai chứ ta ngậm miệng nếu ngươi cái gì cũng biết ta còn có thể nói gì vậy phần tại sao máy thu hình quay t r ụ n ta chỉ là một đoàn trắng tinh bóng dáng ta cũng rất mơ hộ ạ hơn nữa nói cho cùng từ đầu tới đôi u ta cũng không phạm pháp không phải là thu thập qua láo tiêu và một ít quỷ quái có thể những cái tia yêu ma quỷ quái không có ở đây cảnh sát gì bảo vệ trong phạm vi chứ không dù nhiên gặp ta không nói đối với ta nói ta tới không phải đến tìm ngươi phiền thoái lãnh đạo cùng ta nói trên thế giới này là có chút khoa học không giải quyết được chuyện tin cũng tốt không tin cũng được rất nhiều chuyện không giải thích rõ ràng ta không tin là bởi vì là ta lên đổi không bao lâu xuất cảnh thời gian dài sẽ sớm muộn tiếp xúc tới loại này sự việc ví dụ như chúng ta hiện tại gặp phải khinh công nam và người đàn ông xăm liền là vụ án như vậy ta nghe nói không phải đến tìm ta phiền t o á i không k h i được thở p à o nhẹ nhõm hỏi vậy ngươi đến tìm ta là lãnh đạo để cho ta cùng ngươi làm quan hệ tốt nói là không có chỗ xấu còn nữa hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta giải quyết khinh công nam và người đàn ông x ă m án kiện để cho dân thành phố không có ở đây khủng hoảng nói thật với ngươi ở khinh công nam và người đàn ông x ă m xuất hiện ngày thứ hai chúng ta liền nhận được bảo án vậy tiến hành qua bắt kết quả ngươi cũng biết không có bắt chúng hành tung lơ lửng không chừng rất khó theo dõi ngày hôm qua là chúng ta khoảng cách hai tuổi nó gần đây một lần còn bị ngươi vướng chân liền cái ta rõ ràng khúc du nhiên tới tìm ta mục đích là muốn để cho ta trợ giúp bọn họ giải quyết khinh công nam và người đàn ông、xăm. không thể để cho cái này hai cái quái nhân tiếp tục ở trong thành phố lắc lư người phải sợ hãi cửa đưa tới khủng hoảng ta trầm mặc gật đầu một cái hỏi vậy ngươi tin tưởng ta là cái pháp sư liền sao nói thật không ta hay là đối với những thứ này không quá tin tưởng bất quá ngươi nếu có thể bắt khinh công nam và người đàn ông xăm chứng minh chúng không phải nhân loại bình thường ta không tin vậy phải tin tưởng ta trầm mặc âm thầm phán đoán cùng khúc du nhiên hợp tác hư thiệt suy nghĩ một chút thật ra thì lợi là lớn tại lừa đảo ví dụ như truy đổi vậy hai đồ chơi nếu là vượt đèn đỏ gì tài nguyên và ưu thế đều ở đây khúc du nhiên bên này mà ta cũng cần hoàn thành nhiệm vụ hợp thì hai chuyện lợi ta có lý do gì không hợp tác húng chi ta là ở cái thành phố này l ẫ n vào sau này còn không biết muốn gặp phải nhiều ít t a hộ chuyện để cho cảnh mới biết ta là làm cái gì sau này không có ở đây đưa tới hiểu lầm vậy là t ố t à? ta đồng ý hợp tác bất quá bất quá cái gì khúc du nhín hỏi bất quá ngươi phải nghe ta bởi vì thuật nghiệp có chuyên về một môn vậy hai cái là thứ gì ta tạm thời còn không biết nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi chúng không là nhân loại bình thường cho nên không thể làm ẩu ngươi nếu là cảm thấy có thể chúng ta liền hợp tác nếu là cảm thấy không được vậy chúng ta liền tất cả bắt riêng đi ta phải được nắm giữ quyền chủ động khinh công nam và người đàn ông x ă m t à tính lợi hại một cái nhảy một cái phiêu nếu như ta mọi chuyện nghe khúc du nhiên phân p h ó làm việc đừng nói một tháng đời này vậy không bắt được thú n g chi ta có một tay tin tức ngày hôm qua trở về nhà thời điểm hệ thống liền cho ta phát tin tức nói cho ta bây giờ thiên buổi tối mười một h ba mươi khinh công nam và người đàn ông x ă m sẽ xuất hiện ở sư lớn bên trái quá hoa đường phố cảnh sát là không thể nào có tinh như vậy chính xác tin tức đây là ta chiếm ưu thế địa phương khúc du nhiên suy tư hạ đối với ta nói ta không quyền lợi đáp ứng người ta cần cùng lãnh đạo báo cáo một tí vậy thì cùng lãnh đạo báo cáo đi khúc du nhiên đi trong hành lang gọi điện thoại còn đóng cửa lại ta ngáp một cái không có ngủ đủ hả nhìn bội kỳ mập cùng cầu vậy ngủ ta liền hận được hoảng đạp nó một cước nói đứng lên đứng lên còn ngủ đây mỗi một ngày chỉ biết ngủ xem phim thần tượng lúc nào ngươi mới có thể giống như một bình thường thần thú như nhau giúp ta một việc bội kỳ bị ta một chân đ ạ p t ỉ n h đỗ lầm bầm nam nói n g ư c a sờ nặc khoai không có mới sao rơi vườn hoa đại kết cục ta thật là khổ sở khổ sở ngươi nhị đại gia à, đi lầu chót xem xem vậy mấy chậu hoa có cần hay không tới nước đi nhanh ta lại cho bội kỳ một cước bội kỳ không tình nguyện trên sàn đi xem mạnh hiệu ba lưu lại vậy mấy chậu hoa khuyết nước không thiếu nước ta ngồi ở trên ghế s a lo một hớp k h ú c du nhiên trở về tò mò hỏi ta ngươi đang nói chuyện với ai ta ở cùng ta sùng vật nói chuyện các ngươi lãnh đạo nói thế nào lãnh đạo chúng ta đồng ý phối hợp nghe được động ngươi cần ta cửa làm gì ta suy nghĩ một chút nói đừng lái xe cảnh sát lái c h i ế c cảnh dụng xe gắn máy còn nữa các ngươi không phải có như vậy có thể đánh ra lưới xung sao xin một cái dùng lưới chạy bắt vậy hai cái quỷ đồ được còn có cái gì chuẩn bị xong buổi tối mười h ba mươi tới đó ta hai ta mới nói được cái này Bội bình đài đối với kỳ từ trên bình đài xuống, đối với ta xuống, ngư hồ, chương a trên lầu o a cũng không n thiếu ớ c k h bảy mươi tám tạ dồn xem bói chương bảy mươi tám tạ dồn xem bói khúc du nhiên từ nhà ta rời đi đi là như vậy thất hồn là phách bội kỳ mở miệng nói chuyện hiển nhiên làm vỡ nát nàng thế giới quan ta cùng nàng giải thích bởi vì nàng quá mệt mỏi nàng xuất hiện ảo giác nếu không chính là ngày hôm qua ngủ không ngon nhưng càng hiển nhiên phải khúc du nhiên cũng không tin ta giải thích mà ta cũng không biết nên giải thích thế nào tách ra rất lúng túng khúc du nhiên đi ta hơi rửa mặt một cái trên sàn đi luyện công luyện đến buổi trưa buổi chiều dứt khoát thật tốt ngủ một hộp r ớ c nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi tối hôm nay đến không tới tám giờ lý văn na liền lại tới tim ta ồn ào ồn ào ở mỹ để cho ta mang nàng tối hôm nay tiếp tục đi quay video một cái lý văn na c ộ n thêm cảnh sát ta gì. lý văn na nói ngươi không phải bái tạ có thể n xem bói nhưng là chỉ có thể chiếm bói cái đại khái phương vị còn không bằng ngươi vậy lập đốt tác dụng đâu ngươi nghĩ như thế nào cái này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ngươi ngày thường không phải tổng thổi ngươi xem bói linh sao cho ngươi cái cơ hội chứng minh chính ngươi phép khích tướng đối lý văn na rất tác dụng không phục lấy ra nàng mang theo người bãi tạ rột cho ta xem bói liền đứng lên đừng nói thật đúng là có chút con đường mặc dù không tính ra vị trí cụ thể nhưng tính ra vậy hai món đồ tối hôm nay sẽ xuất hiện ở hướng tây nam ta nhìn một cái điện thoại di động bản đồ sư lớn thật đúng là ở hướng tây nam vị ta không khỏi được tinh thần chấn động đối lý văn na nói na tỷ giúp ta tính một chút lúc nào có thể phát đại tài người cái phạm vi này quá lớn ta có thể giúp ngươi tính một chút trong một năm ngươi có thể hay không kiếm đến tiền vậy nhanh lên coi là à ngươi còn chờ cái gì lý văn na giúp ta tính toán một chút nói cho ta trong một năm ta không có giàu có có khả năng người anh em cảm thấy nàng coi là không cho phép lại để cho hắn giúp ta tính một chút lúc nào có bạn gái lần này lý văn na rất nghiêm túc nói cho ta nói bài tạ r u ộ t coi là tình yêu vận thế là đúng nhất quất năm l á bài lật lại lý văn na nhìn nói ngươi gần đây tình yêu vận thế không tệ ạ sẽ có hai phụ nữ đối ngươi có hứng thú nhưng là tiến triển cũng không lớn sư tử tòa ngươi năm nay đối cảm tình không cần quá trừng d ư ơ ngươi n g cần thuộc về bị động phòng ngự mặc dù là thuộc về bị động nhưng mà bên kiết nhưng có thể một mắt coi t r ọ ngươi ngươi không muốn xem cái khác bạn khác phái như vậy nóng lòng diễn tả tự thân tình ý ngươi cần để cho bên kia không s ở tới ngươi ý niệm như vậy loại tình huống này hạ bên kia ngược lại sẽ tích cực đụng chạm ngươi ta ghét nhất xem bói cái loại này mập mờ cái nào cũng được nói cắt đức nam nói ngươi biết là hai nữ nhân kia đối với ta cảm thấy hứng thú không không biết cái này ta có thể không tính ra không tính ra ngươi liền dám nói ra ai cho ngươi tự tin lương tính như sao còn hai phụ nữ đối với ta có hứng thú ta hiện tại nhận biết hai phụ nữ một cái là ngươi một cái là ngày trước ngươi nhìn thấy phú nhị đại trời ạ na tỷ không phải n g ư ơ i muốn truy đuổi ta đối với ta có hứng thú chứ ta nói một chút lý văn na ha to miệng nói đùa gì thế hai ta kết nghĩa anh em có thể đối n g ư ơ i có hứng thú coi như xong đi n g ư ơ i không phải ta muốn tìm loại hình lời nói này ta coi như không thích nghe không phục nói không phải ngươi tìm loại hình vậy ta là gì loại hình n g ư ơ i lớn lên không được lý văn na sâu kín nói một câu đột nhiên nhảy lên nói tiểu ngư không phải ngươi đối tỷ cảm thấy hứng thú chứ trời ạ ta cầm ngươi làm huynh đệ người muốn lên ta ta cũng sắc h ó c nói với nàng na tỷ đừng làm rộn ta coi như là đối bội kỷ cảm thấy hứng thú c ũ n g đối n g ư ơ i không không kỳ không như thế một giải thích rõ, lý Văn Na lại không phục, nhẹ hương thú hương thú. nửa tưởng. Văn Na cỡn lên nói, ngươi cũng Ngươi giải gì Ta dựa ta điểm đối đối lại cái bội với một ý Lý có có rõ, vào xem xem tỉ trước lồi sau chu còn không vào được pháp nhãn của ngươi ta ngậm miệng bởi vì ta đột nhiên phát hiện cùng phụ nữ là không nói rõ ràng đạo lý bỏ m ặ t nói gì cũng là sai bọn hắn nao đường về vĩnh viễn cùng ngươi không ở một cái bình thường song song tuyến trên, trên nhất là một cái miệng phun mùi thơm nước miếng chấm nhỏ cũng phun ngươi mặt đầy người phụ nữ vậy thì càng không muốn cùng nàng giảm đạo lý nói thật ta muốn giết chết nàng nhưng là ta không dám nhưng ta dám cầm nàng đổi u ra ngoài ngay tại ta phải đem lý văn na đổi u ra ngoài thời điểm tiếng gõ cửa vang lên còn không chờ ta đi mở cửa lý văn na mở cửa đi khúc du nhiên đứng ở ngoài cửa bất đồng chính là không có mặc cảnh phục mặc quần jean áo khoác có cái ba lô cánh tay kẹp cái đầu khôi lý văn na ú ữ a tiếng ánh mắt liền sáng đối với ta h ồ tiểu ngư tình yêu của ngươi tới ngươi nói tỉ tỉ ta coi là có đúng hay không ta vội v a n g đứng lên cầm khúc du nhiên mời vào trong phòng khúc du nhiên nhìn tùy tiện lý văn na có chút n ộ n g đảo mắt lại nhìn xem ngồi ở trên ghế s a lon ăn sờ n ạ c khoai xem phim thần tượng bội kỳ lại nhìn xem trên bàn uống trà b à i tạ rột trận đánh mình một chút góc muốn để cho mình thanh tình h ạ ta đặc biệt có thể hiểu nàng tâm tình bây giờ đây cũng không phải là cái bình thường gia đình à ta vội vàng cùng nàng giới thiệu cảnh À, không đúng khúc cảnh sát vị này là ta hàng xóm b à i tạ rột chiêm bạc sư lý văn na na tỷ vị này là khúc cảnh sát ngày hôm qua bị ta vướng chân liền một cái vị kia sau đó lý văn na liền ẩn đối với ta nói các ngươi trò chuyện ta trở về chuẩn bị nhấp chân đi trời ạ lý văn na đây là phạm vào chuyện gì sợ hãi như vậy gặp cảnh sát ta lười được phản ứng nàng quay đầu trở lại hỏi khúc du nhiên còn chưa tới mười giờ rưỡi làm sao tới sớm như vậy khúc du nhiên hung hãn hít sâu hai cái khí cố gắng đem tâm trạng kiềm chế đi xuống đối với ta nói trước thời hà tới muốn xem xem có cái gì không tốt chuẩn bị đúng rồi ngươi biết vậy hai vị quái nhân qua lại địa điểm là vừa mới vị kia đại tỷ dùng bài tạ ruột giúp ngươi xem bói đi ra ngoài ta nghiêm túc gật đầu một cái trong lòng nhưng vị mình cơ chí âm thẩm điểm cái khá nhiều nếu như không phải là để cho lý văn na xem bói ta cũng không cách nào cùng khúc d u nhiên giải thích làm sao biết vậy hai vị quái nhân xuất hiện s á t thực điểm hiện đang giải thích có muốn tin hay không tùy dù sao thì là có chuyện như vậy người anh em là cao nhân không thể theo lẽ thường độ khúc d u nhiên xem bộ dáng là tin ở nhà ta một cái tròn xoe sùn g vật mở miệng nói chuyện ông trước sờ nặc khoai xem phim thần tượng cái này cũng đón nhận bài tạ ruột xem bòi có gì không thể tiếp nhận lãnh đạo để cho ta phối hợp ngươi hành động nhưng là không thể mặc cảnh phục cũng không thể mở cảnh dụng xe gắn máy cho nên ta mượn một chiếc mô tỏ đ ầ ngươi muốn ta đều mang đến còn mang liền một cái ống dòm lúc nào lên đường nghe ngươi ta nhìn xem đồng hồ Đã một cái ta ta ta trở tay đóng cửa lại khúc du nhiên rốt cuộc không nhịn được hỏi nhà ngươi cái đó là cái gì thần kỳ động vật hoặc tới thì trốn ra được ta hướng nàng cười nói ta nói bội kỳ là thần thú ngươi tin không tin. k h ú c d u nhiên không chút do dự trả lời ta ngần ra hỏi thật tin tưởng k h ú c d u nhiên thở dài một tiếng nói ta không tin ta sợ ta sẽ đ i ế n mất ra bài một cửa lý văn na đã sớm chuẩn bị xong cùng ở dưới lầu trong tay bưng ta ngày hôm qua lập đũa chén và đũa hướng hai ta lấy lòng cười nói ta cho các ngươi làm t r ợ t h ủ k h ú c d u nhiên nhìn ta một mắt ta gặp nàng không phản đúng đúng lý văn na nói đi theo đi nói hay lý văn na thật cao hứng lái xe đi ta liếc nhìn ngừng ở rồi cửa một chiếc mộ tỏ xe thể thao rất áp hắt đỏ phối sắc lõe lên cơ giới ánh sáng Thuần đàn ông một chiếc đàn ông à khúc du theo xe không ú c cầm trên thao xuống cái du xuống đầu nhiên trên theo thao h xe k i é m cho đắc nhận khôi ta, ta bất kia lấy đầu kia khôi bất đắc gì nói, hiện nón thật hai nhân, tại đội sắt sắt được, sợ cái chỉ là mang không Không chứ. phải ta kiểu cách càng không phải là không tuân thủ quy tắc giao thông thật sự là vậy hai cái quái nhân động tác quá nhanh không khách khi nói người anh em cái này đôi con mắt tinh tưởng làm máy thu hình 360 độ không góc chết đi xem đều không gặp được có thể thấy được nếu là lại mang nón s ắ t vậy thì càng phí s ứ c nhất định chính là cho mình tăng thêm chứng lại k h ô n g d ù nhiên nghĩ cũng phải có chuyện như vậy để cho ta cầm n ó n sắt bỏ vào lý văn na sau l ư n g dương bên trong cưới một tỏ để cho ta ngồi ở phía sau hỏi rõ địa điểm đạp dầu cửa mở ra đi ra ngoài đêm nghe tiếng lạnh xe gắn máy tiếng nổ ở trong thành phố và về vẫn đủ thích ghi xe là xe tốt người là người đẹp nếu là ta lái xe tốt biết bao đáng tiếc là người anh em ngồi ở phía sau còn có một thanh đại bảo kiếm thật sự là quá hấp dẫn ánh mắt bất kể là xe điện người đi đường vẫn là lái xe thấy chúng ta cái này hình dáng không có không nghiêng đầu nhìn có cái lái xe người anh em thậm chí mở ra cửa sổ tỏ đầu xem nha sẽ không sợ xảy ra tai nạn xe cộ xe gắn máy bay nhanh trong bóng đêm không có xa làm không mười mấy phút c h ặ n đường đã đến sư lớn bên trái quá hoa đường phố sư lớn chiếm diện tích rất lớn bên ngoài tường rào bên là quá hoa đường phố đường phố không rộng chiều dài không nhỏ vị trí chính là như thế cái vị trí nhưng không có cụ thể đến vậy một chút chỉ có thể là tìm một tầm mắt tương đối rộng địa phương dừng xe s o n g lý văn na theo sát phía sau không mấy phút xe l á i tới dựa vào chúng ta đậu xe xong đặc biệt hiểu chuyện cầm chén và đũa lấy da bỏ vào trên muôi xe trong chén ngã nửa chén nước xuối đối với ta nói ta đều chuẩn bị xong đến ngươi khóc du nhiên tò mò hỏi đây là ý gì đây là tiên nhân chỉ đường đặc biệt thần kỳ tìm được khinh công nam và người đàn ông xăm liền dựa vào chiếc đũa này ngươi đừng không tin tiểu ngư nhất n i ệ m chú đua đã thức dậy đặc biệt linh bói lăng một tí liền lập cùng người đàn ông sáng sớm ta lung tung thiếu chút nữa cầm chén ném trên mặt nàng vội vàng hô một tiếng im miệng ta sợ từ lý văn na trong miệng nói sau sẽ ra cái gì không văn minh lời vội vàng chạy tới tụng niệm liền mấy câu thần chú chỉ một cái vậy đũa đua bói lăng một tí dựng lên lý văn na hoan hô tiếng Đối k h ú chương du n i nói, ê n n g i xem ta ó i k h ô n sai chứ, có p h ả i h a y không x e m n g ư ờ i đàn ông kia sáng kia sớm c á i bói đó gì, lăng một t í l i ề n l ợ ư Lý v ă n Na lòng cùng khúc du nhiên làm quen, khúc du nhiên nhìn lấy làm khúc khúc du du t r o n g c h é n trong ánh đua mắt m ặ chương dù có ngạc n i ê n n h n g g là ư mặt bảy mươi n đen g c h ư ơ n g 79, sư tử vô thỏ trong chén đua thẳng đứng thẳng chúng ta ba người yên lặng không tiếng động bầu không khí rất lúng túng vô cùng lúng túng lý văn na túi đầu bắt đầu sửa sang lại nàng từ chụp cẩn liền như vậy thông thường b ở lưu tốt từ chụp cẩn cứ thế bài ra không xong không có rồi khúc du nhiên từ phía sau lưng cầm ra có thể đánh ra lơi súng bắt đầu h i t s đặc biệt tỉ mỉ h i t s l e o cũng phản chiếu liền còn ở h i t s mà ta thì móc lấy điện thoại di động ra giả vờ đổi mới văn đau khổ trở quá trình này đặc biệt rất lâu rất lâu đến ta muốn chết còn có chút muốn suy s ụ t ở nhà uống nước uống nhiều rồi hả ngay tại ta muốn muốn tìm một nơi kín đáo thuận lợi một cái thời điểm lý văn na đặt ở trên mui xe trong chén đũa đột nhiên bói ngần ra ta, ta chỉ hướng đường phố phía nam lý văn na kêu lớn tới lý văn na giơ lên từ chục ầ n khúc du nhiên giơ lên súng ta rút ra ngôi hoàng đế kiếm trong bóng đêm một cái chân dài lớn đặc biệt g ầ y người đàn ông đột nhiên xuất hiện giống như quỷ mị hướng chúng ta tựa như một trận gió chạy tới ta xách ngôi hoàng đế kiếm liền nên đón quay đầu chém liền ta phản ứng rất nhanh nắm giữ thời cơ vậy rất tốt ta thậm chí cảm giác một kiếm này có thể chém tới nó tuyệt đối không có nghĩ tới phải cái đó quỷ đồ đột nhiên nhảy lấy đà veo hạ nhảy cỡn lên được có cao hơn ba mét từ ta trên đỉnh đầu nhảy tới sau lưng nó là cái đó người đàn ông sâm bay vượt theo giang hai tay ra muốn ôm lấy cái đó khinh công nam ta ngẩng đầu lên g i lên ngôi hoàng đế kiếm, căn bản với không tới cái này hai cái quỷ đồ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ trên không trùng được nước là một cái đồng xanh tiểu pháp sư nhất bất đắc dĩ phải áp cho ngươi ban bố nhiệm vụ ngươi vui vẻ tiếp nhận nhưng phát hiện ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ căn bản không mang ngươi chơi không sợ người lại càng không sẽ cùng ngươi chính diện đấu pháp chính là đang chạy khốc một cái chạy một cái truy đuổi ngươi nhưng căn bản không chạy lại vậy không bắt cái loại này cảm giác bị thất bại để cho ta viên này chạm yêu trừ ma đạo tâm thật sự là không chỗ sắp đặt cũng may ta cho khúc du nhiên tranh thủ được thời gian nếu như nàng liền cái này cơ hội cũng không bắt được vậy thật là không có gì dùng thật may khúc du nhiên bắt được cái này cơ hội tay mắt lanh lẹ nổ súng một cái lưới lớn nhanh bắn ra hướng không trung vậy hai cái quái nhân bao phủ đi qua thời gian và góc độ nắm giữ cũng đặc biệt tốt lưới lớn dương ra cầm hai cái quỷ đồ một lưới thành bắt ta không nhịn được hoan hô tiếng lấy điện thoại di động ra muốn quét hình một tí cái này hai vị rốt cuộc là thứ gì nhưng gặp khinh công nam mang cái lưới kia trên không trung chết hạn mang lưới tiếp tục chạy càng quái gì phải người đàn ông xăm trôi giạt vậy mang theo lưới vậy trương thật lớn lưới liền không trung dương ra trước bị chống trên không trung đồng bền đừng nói bắt vậy hai cái quỷ đồ vật lưới cũng phải bị bọn họ cho lấy đi ta v dậm chân đi bắt cái lưới kia chỉ cần bắt lưới đi xuống kéo một cái hẳn có thể cầm cái này hai quỷ đồ cho kéo xuống tới không dù nhiên chạy tới trợ rút c ù n g ta như nhau nhảy lấy đà đi bắt lưới lưới bị mang theo quá cao mặc dù lưới một góc tiêu hiệu xuống cũng ở đây mau ba độ c a o mét nhảy về phía trước liền mấy cái căn bản với không tới ta liền ngôi hoàng đế kiếm cũng giơ lên đi đủ vẫn là không có đủ trước ngược lại để cho vậy hai cái hàng mang lưới bồng bềnh đi ra ngoài kém không nhiều có hơn năm mươi mét càng q á i gì phải cái này hai hàng đều bị gắn vào lưới trong vẫn là một cái, đang trốn, một cái ở truy đuổi đêm khuya tối thui đèn đường mở mở chiếu một cái lưới lớn lưới ở hai cái q u á i nhân trên không trung chợt cao chợt thấp chợt, chợt, chợt bên trái chợt bên phải đó là tương đối ma h u y ễ n l ê n phục không chừng lưới phía dưới ta cùng khúc du nhiên cùng người bạn nhỏ vậy nhảy lên rơi xuống đưa tay không nắm ta là thật có điểm nóng này tiếp tục như vậy không phải là một chuyện ả giơ lên ngôi hoàng đế kiếm cơ múa hạ cổ tốc khí lực hướng vậy hai cái hàng ném ra ngoài ngôi hoàng đế kiếm bị ta làm ám khí dùng chính xác sao cũng không muốn sách ra căn bản không có thể có chính xác nhưng cái lưới kia cũng khá lớn coi như là che ánh mắt é m cũng có thể đập phải trên mạng không ngoài dữ liệu ngôi hoàng đế kiếm bị ta bay sau khi đi ra ngoài quả nhiên một không có tập trung khinh công nam hai không có đập phải người đàn ông xăm nhưng là đập phải trên mạng mang lưới đi xuống một rơi xuống khóc d u n h i ê n vậy thật là cầm hảo thủ nhân cơ hội bắt được lưới rũ xuống một góc tê i u lớn ngươi cho ta xuống đây đi khóc d dù u n h i ê n dùng sức đi xuống kéo một cái thật vẫn liền đem cái lưới kia cho lôi xuống ta vội vàng bóp cái kiếm chỉ quyết trong miệng tụng niệm thần chú đi theo lên thế nhưng cái khinh công nam sau khi rơi xuống đất cũng không có ném rất thảm càng không có nhọn tiếng kêu thảm thiết mà lại ở chúng ta dưới ánh mắt nhỏ đi thân thể đang nhanh chóng thu nhỏ lại cơ hội chính là thời gian một cái nháy mắt từ một người bình thường thân thể biến thành chỉ có bật lửa lớn nhỏ như vậy không riêng gì khinh công nam đang thay đổi nhỏ hắn nhỏ lại đồng thời người đàn ông xăm cũng ở đây nhỏ lại mắt lưới lỗ thủng là không che được nhỏ như vậy đồ ta nhìn vô cùng rõ ràng dưới tình thế cấp bách nơi đó còn cố được cái gì kiếm chỉ q u y ế tả t về phía trước mánh võ hai bước hướng nhỏ đi khinh công nam nào tới người anh em một cái nào này khi thế đó là tương đối đủ dùng câu như bức điểm nói về vậy thì thật là sư tử vô thỏ dụng hết toàn lực lại có như chim thương sàn mai chỉ ở tất được mắt thấy thì phải nào tới khinh công nam hắn đột nhiên từ mạng tử lỗ thủng trong mắt trôi ra đi dậy giật mình tiếp tục chạy nhanh cùng lúc đó người đàn ông xăm vậy bay ra về phía trước búng một cái tiếp tục đi truy đuổi khinh công nam sau đó sau đó ta liền bị kịch ta không nghĩ tới thật tốt một cái sư tử tấn công thọ sẽ biến thành chó giữ d à n h giật ăn bắp tiếng nhà hụt ném xuống đất mặt chạm đất lỗ mũi nóng hừng hực ném trước mắt ta biến thành màu đen không nhịn được trong đầu liền toát ra cái ý niệm ngày hôm qua ta làm hại khúc du n h i ê n tản nhẫn kém một tí ngày hôm nay đến khi ta đây là báo ứng sao khúc du nhen bởi theo hỏi một câu ngươi không có sao chứ ta đây có băng cá nhân lỗ mũi của ta chảy máu có thể ta không thể nhận thừa càng không thể thất lạc ta đồng s a n h tiểu pháp sư tôn nghiêm ta quật cường nói ta không có sao đi mở ngươi xe gắn máy truy đuổi ta từ dưới đất nhảy cất lên nắm lên ngôi hoàng đế kiếm mắt lộ ra h u n g quang mụ hoàn thành mấy lần nhiệm vụ còn không để cho cái đó quỷ đồ trêu đùa đến tình cảnh này đâu thật thật là lẽ nào lại như vậy hồ không phát huy thật làm ta là hẻo lộ kỳ ti ta rất đau buồn ngửa mặt lên trời không có thép dài bốn mươi lăm góc độ nhìn về phía chân trời chỉ là không muốn để cho máu mũi chảy xuống ta từ trong túi beo vai móc ra khăn giấy nhét vào hai cái lỗ mũi bên trong k h ú c d u nhiên phát động xe gắn máy đến bên người ta đối với ta nói lên xe ta nhảy lên sau xe gắn máy tỏa ngôi hoàng đế kiếm vậy không thu d ơ cao chỉ cần có thể đ ổ i kịp ta liền ném vậy hai cái quỷ đồ k h ú c d u nhiên một dáng lên xe gắn máy bay nhanh đi ra ngoài sau lưng chuyển tới lý văn na tiếng t này này ta làm thế nào có ai không phản ứng nặng à k h ú c d u nhiên xe gắn máy tăng tốc độ vèo vèo đuổi theo ta d ơ ngôi hoàng đế kiếm khuôn mặt dữ tợn người anh em cũng không tin hiện đại cơ giới tốc độ còn không theo đuổi vậy hai cái quỷ đồ sự thật chứng minh ta sách lược là đúng lái xe nhất định là không đ ổ i kịp nhưng xe gắn máy có thể đ ổ i kịp quả nhiên như vậy xe mở đi ra ngoài không nhiều l ắ m một lát ta liền thấy trong bóng tối khinh công nam lại nhảy n h ó t chạy tán loạn khắp nơi người đàn ông s a n g ở phía sau hỏa thiêu cái mông vậy ở truy đuổi tìm cơ hội đến gần hai người bọn họ ta cầm ngôi hoàng đế kiếm chém bọn họ ta lớn tiếng hướng khúc du nhên i tê ơ khúc du nhên i không hổ là đi qua tránh quy huấn luyện xe gắn máy bị nản g k ỵ đó là tương đương xem t à i lái xe đặc biệt tốt nghe được tạc tê ơ đột nhiên tăng tốc độ hướng vậy hai cái quỷ đồ đột tới đáng giận là vậy hai cái quỷ đồ đối với chúng ta hai coi như không có gì c đi đi trong c ũ n không chúng chơi, dẫn ta m ộ quá i nhảy trình c cái một lơ này khúc du nhiên tìm cơ hội dùng báo điện thoại thông báo cho cảnh sát mấy cái cưới mộ tỏ cảnh sát giao thông vậy ra nhập vào mỗi cái cảnh sát giao thông thấy ta trong lỗ mũi bỏ vào cục giấy d ơ ngôi hoàng đế kiếm tư thế oanh ù n g trong ánh mắt cũng cất dấu cười người anh em vậy không thèm để ý nhưng là cánh tay là thật chua à, d ơ nửa giờ liền một lần khua kiếm cơ hội cũng không có cái này để cho ta không khỏi được cảm khái không có bảo kiếm nhưng không địch thủ là biết bao cố quạng báo điện thoại bên trong không ngừng có tin tức truyền tới truyền lại khinh công nam và người đàn ông x ă m chạy trốn đường tắt k h ú c dù nhiên mang ta ở thành phố phố lớn hẻm nhỏ qua lại qua mười mấy phút ta rốt cuộc lần nữa thấy được cái đó khinh công nam và người đàn ông x ă m nói thật ta đến hiện tại đều không suy nghĩ ra được cái này hay cái quỷ đồ rốt cuộc là đồ chơi gì hai người tựa hồ không bao giờ mệt mỏi một cái chạy một cái truy đuổi cho tới bây giờ không gặp động tới tay cũng không có cái khác cử động chính là truy đuổi và chạy thật là thật là cổ q u á i đến nhà càng để cho ta kinh ngạc chính là hôm nay người đàn ông xăm tựa hồ so với hôm qua nhanh rất nhiều lại cùng k i n h công nam kéo gần khoảng cách giữa hai bên ngăn cũng chỉ năm bước khoảng cách k i n h công nam là thật bị ép hoảng chạy tùm l ù n hướng một nhà đang náo nhiệt sàn biểu diễn tối chạy tới sàn biểu diễn tối à, bánh địch địa phương khoảng thời gian này chính là người n h ấ t nhiều lúc cửa có người ở xét vé mắt thấy k i n h công nam chạy qua tới vội vàng đưa tay ngăn trở k i n h công nam một bên thân bảo khóc vậy từ hắn bên người chui qua k i n h công nam mới vừa chui qua người đàn ông x ă m đến vậy xét v ẽ người anh em không ngăn lại k i n h công nam vội vàng giang hai cánh tay đi cản người đàn ông x ă m ta cho rằng người đàn ông x ă m vậy sẽ từ hắn bên người chui qua cũng không có người đàn ông x ă m gặp xét v ẽ người anh em kia giang hai cánh tay hắn vậy giang hai cánh tay ra nhưng là thân thể nhưng không ngừng chạy sau đó ta liền thấy người đàn ông x ă m ôm lấy xét v ẽ người anh em kia bên hai ta chuyển tới một tiếng h é t thảm hẳn là xét v ẽ người anh em kia phát ra tiếng tê Sàn biểu diễn tối bên trong biểu tối xem chương tám mươi dạ ma phòng trà chương tám mươi dạ ma phòng trà dạ ma vốn là nhất thời thượng sống động phòng trà nơi này có toàn cầu nóng nhất điểm âm nhạc có toàn thành phố nhất c â y người đẹp còn có toàn thành phố đắt tiền nhất tiêu xài bay quá lớn ít nhất được có một nghìn năm trăm hơn mình l ó e lên đèn nê ông quang cảm xúc mạnh mẽ âm nhạc cốc cốc cốc liền ở vang lên bên thai để cho tim ta đi theo không ngừng cốc cốc cốc mặc dù ta rất trẻ tuổi nhưng thật không có đi qua mấy lần loại địa phương này chính là cùng đồng nghiệp đi qua hai lần chân thực ta không quá thích những nơi này hoàn cảnh vung không dậy nổi đầu vậy v ẫ n không n ú c như keo ta vẫn tương đối thích gió mát t r ă n g sáng văn nghệ phạm giả ma còn thật là lần thứ nhất tới thật là cầm ta cho dung trên sân khấu quần áo ít đến đáng thương các tiểu tỷ điên cồn vùng lấy đầu dãy rũa thân thể phía dưới v vô số thiếu nam thiếu nữ đi theo gật gù đắc ý chìm đắm trong đó ổn thỏa q u ầ n ma loạn vũ ở trong hoàn cảnh như vậy xâm người không đến xuể người đàn ông xăm như vậy cổ quái người đi trong đống người khoan một cái căn bản là không tìm được ta xách ngôi hoàng đế kiếm cũng không thế nào nổi bật bởi vì ta thấy rất nhiều nam nam nữ nữ d ơ bình rượu đi lang thang còn có cơ m ú i trong tay quần áo điện thoại di động chìa khóa xe cầm trong tay ngôi hoàng đế kiếm thật kỳ quái sao tựa hồ là có chút kỳ quái nhưng vậy không có người nào xem ta ta liền theo khúc du nhiên hướng bên trong、trên. hai ta ánh mắt cũng sắp biến thành mấy con ngựa khắp nơi đi nhìn nhìn hồi lâu vậy không thấy khinh công nam và người đàn ông xăm xem chàng t ử không vui mấy người hướng chúng ta ép tới gần khúc du nhiên dùng báo điện thoại thông báo đồng nghiệp tới xử lý ở đám người điên cuồng bên trong chật trội kém không nhiều năm phút ta thấy khinh công nam ở trong đám người bên trái tránh bên phải tránh người đàn ông xăm đi theo hắn bên trái phiêu bên phải đãng ta lôi một tí khúc du nhiên hướng khinh công nam chỉ một cái khúc du nhiên ngang ngược đẩy ra trước mặt trai gái có c ẳ n g liền truy đuổi mà ta thì lượn quanh qua một bên chuẩn bị đánh lén k i n h công nam ta coi như là nghĩ rõ ràng ở nơi chống trải muốn phải bắt được khinh công nam và người đàn ông xăm căn bản là không thể nào một chuyện hai người quỷ dị tốc độ không phải người bình thường có thể so sánh ở địa phương nhiều người ngược lại có ưu thế trọng yếu hơn chính là ta bây giờ mục tiêu chỉ có một cái đó chính là khinh công nam chỉ cần trộm được khinh công nam bắt người đàn ông xăm liền sẽ dễ dàng rất nhiều dẫu sao người đàn ông xăm mục tiêu cũng là khinh công nam thứ tự này tìm đúng rồi liền sẽ ung dung rất nhiều cho nên ta toàn bộ tinh thần đều đặt ở khinh công nam trên mình trước thời hạn dự trù hắn xảy ra bây giờ ở địa phương nào động lần đánh lẫn động lần đánh lẫn đi đôi với điếp thai điên cùng tiếng ngạc ta đi vòng qua khinh công nam trước mặt khinh công nam không có phát hiện ta ta mừng thầm trong lòng hiện tại lấy điện thoại di động ra tới có chút không còn kịp rồi ta được phải bắt được hắn mắt thấy hắn túi đầu vòng qua đối với điên cuồng dây rủa trai gái bên người ta đột nhiên đưa tay một cái chậm bắt được khinh công nam cánh tay khinh công nam mặc chính là cả người màu xám cho quần áo có chút giống là đồ công tác quần áo rộng lớn để cho ta không có n g h i tới phải khinh công nam cánh tay là thật nhỏ à, lại chỉ có đua giống vậy lớn bằng ta thiếu chút nữa không bắt hụt cũng may sức lực dùng đủ vẫn là chụp được k i n h công nam sợ hết hồn bị ta bắt sau không kèm hãm được hướng dậy nhảy một cái. ta cảm giác một cổ cường đại lực lượng cầm ta cho mang theo đứng lên ta dùng sức hướng xuống kéo một cái khinh công nam cũng không có cầm ta mang theo tới quá cao nhưng vẫn là đem ta dẫn tới trên sân khấu trên sân khấu mấy cái tiểu t ỷ t ỷ đang vứt ánh mắt quyến rũ diêm rúa loẹ loẹt d â y r u a đột nhiên xuất hiện như thế một màn đều có c h ú t ngộng nhưng vẫn không có dừng lại múa hiển nhiên chứ không hề thiếu uống nhiều rồi quý khách sẽ xông lên sân khấu các nàng cũng thói quen có khách xông lên sân khấu xem bãi sẽ ra mặt cho nên tiểu t ỷ tỉ không hề hoảng nhưng là ngày hôm nay các nàng định trước chấn định không được thời gian bao lâu bởi vì khinh công nam cầm ta mang ta trên sân khấu sau đó, ta bắt quá chết. cũng không có không hắn bị ta r á thoát n người h hết, n h em thật a y p ả phải i ngôi kiếm trái khinh ngôi kiếm tới. còn cầm trước công hoàng nam, hoàng hướng hắn tay gắt bắt tay Ta gao h đế đâu, đế đông sự là tận lực đổi lại là ai cũng không khả năng so ta làm tốt hơn coi như là trường tiểu hồ tới cũng không được có thể ta còn đánh giá thấp khinh công nam hắn tựa hồ không có tổn thương gì lực nhưng nhảy về phía trước lực lượng thật sự là quá lớn bị ta gắt gao bắt sau đó nhanh chóng nhảy lấy đà vẫn là hướng trên sân khấu tiểu tỷ tỷ nhảy lấy đà có ý gì đây chính là hướng trên sân khấu tiểu tỷ tỷ đỉnh đầu nhảy sau đó để cho ta thân thể đi đụng những cái kia mặc rất ít các tiểu tỷ điện quan hỏa thạch dạo dựng rất nóng b a i biến thành rất gây b ã i khúc du nhiên tại chiều trên sân khấu chạy tới người đàn ông xăm vậy nhẹ nhàng tới đây còn có mấy cái xem c h à n g tử đại ca trên sân khấu loạn thành một phiến dưới sân khấu hồng nam lục nữ c ư ờ i nhưng vui vẻ gào gào điên c u n g la tiếng nhạc cũng càng thêm kịch liệt ngay sau đó có người kêu lớn trời ạ đó không phải là khinh công nam và người đàn ông xăm sao một tiếng kêu này cầm bầu không khí đ ẩ y tới cao siêu mấy trăm điện thoại di động giơ lên mau cửa chất động có thu hình chụp hình mà người anh em lúc này đã mau không kiên trì nổi ngôi hoàng đế kiếm đều bị k i n h công nam nhạy cả từng chấn động đến trên đất nhưng ta vẫn là cắn răng kiên trì lao tử ngày hôm nay cùng ngươi liều mạng chính là sống chết không bông tay ta mắt thấy khúc du nhiên nhảy lên sân khấu tinh thần chấn động chỉ cần nàng theo kịp giúp ta k ề m chế một tí khinh công nam bắt lại khinh công nam không phải lời giống nhưng ta không nghĩ tới người đàn ông xăm trôi giặt đến nàng bên người khúc du nhiên lại không chút do dự hướng người đàn ông xăm nào h tới ta đặc biệt mẹ cũng hết ý kiến cái này ngu phụ nữ càng bị tịch phải khinh công nam một lần nữa nhảy cất lên hơn nữa là hướng một vị sợ hãi kêu muốn hướng sân khấu nhảy xuống tiểu tỉ tỉ nhảy đi qua tới lui ta đi đập người chị nhỏ kia người chị nhỏ kia là thật luôn、uống. nàng cách sân khấu bên bờ còn có ba bước khoảng cách căn bản tới không gấp nhảy xuống gặp ta đập tới kinh hô tiếng đưa tay một cái cầm ta ôm lấy ôm lấy ôm lấy lúc này ngươi đặc biệt mẹ ôm ta làm gì sau đó ta cũng cảm giác một cổ tử khí lực lớn chuyển tới ta một lần nữa bị mang theo đứng lên bất đồng chính là lần này có tiểu t ỷ t ỷ sức nặng ta rốt cuộc vẫn là không có chịu đựng đánh rơi trên sân khấu cũng may sân khấu không hề cứng rắn ta đẩy ra tiểu t ỷ t ỷ lăn lóc đứng lên thuận tay cầm lên ngôi hoàng đế kiếm ngay sau đó thấy k i n h công nam vậy g i ậ mình nhảy đến sân khấu bên cạnh một cái đèn treo thủy tinh phía trên ta bổ nhào về phía trước. dùng ngôi hoàng đế kiếm đi chém khinh công nam khinh công nam ở đèn treo phía trên lắc lư h ạ hướng tầng hai chỗ ngồi trên n à y tới ta không chém tới hắn thiếu chút nữa cầm mình sáng trói đến dưới đài lúc này một bóng người từ bên người ta nhẹ nhàng đi qua ta nghiêng đầu vừa thấy chính là người đàn ông xăm vội vàng xoay người đi bắt người đàn ông xăm quỷ dị thân thể lắc một cái tránh ra bay lên lầu hai ta căn bản tới không gấp quay đầu đi xem khúc du n h i ê n thế nào tung người liền truy đuổi d i à y vò đến nơi này sẽ dẫn đường trong phòng người đã không khiêu vũ đều ở đây lấy điện thoại di động hưng phấn chụp hình thấy ta xách bảo kiếm xông lên ở trên lầu hai lại có người vô tay、Bậc bắt đầu vẫn là chỉ là lẹ tẻ tiếng vô tay sau đó tiếng vô tay càng ngày càng vang dội càng ngày càng nhiều người vô tay không riêng gì có người vô tay còn có người hướng ta huýt sáo bầu không khí rất nhiệt liệt còn có người hướng ta hô bảo kiếm ca dáng lên ạ thật là lớn ngôi hoàng đế kiếm bảo kiếm ca ta rất người thủ tiêu khinh công nam và người đàn ông x ă m bảo kiếm ca anh dũng ta muốn bái ngươi làm thầy bảo kiếm ca ngư bức lớn như vậy một thanh bảo kiếm đều không chém tới người thanh nhận lấy ta đầu gối ta yêu ngươi vô số người hướng ta gặp thét nhà bán h u t sáo nhưng không ai ngăn trở ta làm có ta gặp ta truy đuổi người đàn ông xăm và khinh công nam cũng cho ta lóe lên một con đường ta cũng không thời gian muốn như vậy nhiều tung người liền truy đuổi chạy tới lầu hai liền gặp lầu hai chỗ ngồi bên trong người cũng đều hưng phấn lấy ra điện thoại di động chụp ảnh cái đó khinh công nam cùng thành dòng vậy ở nơi này nhỏ hẹp bên trong khu vực lui tới nhảy về phía trước thân thủ linh hoạt còn không ngừng rút ra lệnh từ thuận tay cầm lên thùng rác cái gạt t à n thuốc quần áo các loại hướng người đàn ông xăm ném người đàn ông xăm theo sát phía sau thấm thoát t h ô n g thả phiêu phiêu đạm đạm chặt truy đuổi ta g i lên bảo kiếm giống giận một tiếng vẫn là chạy thẳng tới k i n h công nam đây là khinh công nam dừng ở một cái chỗ ngồi trên ghế dựa một cái d ấ n người đàn ông anh tuấn đang trận mắt hốc mồm nhìn hết thệ các thứ này ta hướng hắn hô bắt hắn ta chủ ý là để cho người đàn ông kia giúp ta bắt một tí khinh công nam chỉ cần có thể hơi bắt một tí ta là có thể chạy tới dùng ngôi hoàng đế kiếm cho khinh công nam tới cái tàn nhẫn cầm hắn trận đến góc tưởng trên căn bản bắt thành công tuyệt đối không có nghĩ tới phải ngồi ở chỗ ngồi bên trong cái đó d ấ n người đàn ông anh tuấn nhìn một cái ta trong tay ngôi hoàng đế kiếm sắc mặt đổi rất khó khăn xem đột nhiên nhảy c ấ lên chẳng những không có giút ta bắt k i n h công nam ngược lại xoay người chạy chạy so lại vượt qua khinh công nam chạy mất bóng ta cái này gọi là một cái hận đ ứ c hoàng gặp tổ tông ngươi hiền lình cũng không cần chạy nhanh như vậy hả mau theo đuổi hai bước mắt thấy lầu hai cuối mở một cánh cửa sổ nhỏ cửa sổ rất nhỏ chỉ có một miếng cũng không biết dùng để làm gì mở hoặc có lẽ là vì hó mát nhưng chính là như thế một miếng nho nhỏ mở cửa sổ nhưng thành khinh công nam chạy trốn mấu chốt liền gặp hắn về phía trước một cái liên ba bước hướng vậy cánh cửa sổ nhỏ tung người một cái ta căn bản là không theo đuổi chỉ có thể cầm trong tay ngôi hoàng đế kiếm một lần nữa làm am khí sử dụng hướng k i n h công nam còn tới k i n h công nam nhỏ tiếng cung bao khóc tựa như từ vậy phiến rất nhỏ cửa sổ chui ra ngoài cũng không lợi dụng được bên cửa sổ sau đó ta ngôi hoàng đế k ế m ấp tiếng đập vào trên vách tường đây là sau lưng chuyển tới khúc du nhiên tiếng tê người đàn ông xăm ở người phía sau ở ta phía sau chỉ có thể là người đàn ông xăm ta đều không xoay người lại hơi nghiêng đầu đi xem người đàn ông xăm ngay tại ta bên phải lui về sau một bước khoảng cách ta không hề nghĩ ngợi hướng hắn t r ợ ép tới người đàn ông xăm cách ta quá gần muốn tránh cũng không được đột nhiên dương ra cánh tay ôm lấy đầu ta đó là một loại đặc biệt cảm giác kỳ diệu ta không có cảm giác được người đàn ông xăm trên người có máu thịt thậm chí không có nhiệt độ sức nặng chỉ cảm thấy đầu giống như là bị thứ gì bác ở sau đó nhẹ nhàng n a u ta liền ngã xuống đất t r ờ i ạ vốn lạm địch ngàn cân sao chờ ta ném xuống đất kịp phản ứng vậy người đàn ông xăm nhẹ giống như là tơ liếu vậy hoành bay lên đầu hướng ra ngoài chân hướng bên trong từ vậy phiến nho nhỏ cửa sổ bay ra ngoài